Thế mà Bạch Vũ tựa như tự ném xa lưới một dạng, sử xuất thất đại thần thông, để thất linh phong ma đại trận mạnh nhất hóa đem Bạch Vũ phong ấn chặt. Bạch Vũ nhìn lấy thất đại thánh nhân hoặc là phẫn nộ, hoặc là hoán hận, hoặc là chào phúng, nhưng đều cười lạnh, đem hư không xé nát, đem Bạch Vũ ném vào thông hướng phong ma chi địa hư không thông đạo. Phong ma chi địa có cái gì? Làm Bạch Vũ bị phong ấn ở bảy màu trong tinh thạch, rơi vào phong ma chi địa lúc, nhìn thấy hoang vu một mảnh, âm u đầy tử khí phong ma chi địa, trong lòng mắt lại nên đón Bạch Vũ lại là từng có nhất chiến duyên phận, lại tùy tiện buông tha Bạch Vũ phong ma long tộc Mã Cảnh Dương. Mã Cảnh Dương kinh ngạc nhìn lấy lăn rơi trên mặt đất bảy màu tinh thạch cùng bảy màu trong tinh thạch Bạch Vũ, dống nhiên thoải mái cười to nhặt lên bảy màu tinh thạch, đại lực lung lay, để bị nhốt bảy màu trong tinh thạch Bạch Vũ kinh sợ mắng to mê mợi tại từng đợt thanh thế to lớn bên trong. Mã Cảnh Dương mang theo Lâm nguy bảy màu tinh thạch Bạch Vũ đi vào một chỗ đầy trời trong suốt sáng long lanh địa huyệt bên trong, các loại thải sắt chói lọi cùng cực. Nơi này chính là phong ma chi địa để thiên địa vô số cường giả hoảng sợ không thôi phong ma long quật. Mã Cảnh Dương vậy mà tại cấp Bạch Vũ giới thiệu phong ma chi địa, Bạch Vũ có chút khó có thể tin nhìn qua Mã Cảnh Dương. Kỳ thật thân phận của ngươi, ta tại nhìn thấy ngươi thứ nhất mắt liền nhận ra, ta cũng có trường vạn năm chưa từng gặp qua tiên linh chi khí. Mã Cảnh Dương nói, theo bảy màu trong tinh thạch Bạch Vũ thể nội cưỡng ép rút ra ra một tia so cọng tóc còn tỉ mỉ từ sắc tiên linh chi khí, buồn vô cớ nói. Phong ma chi địa phong ấn thiên hạ các tộc vạn năm qua yêu nghiệt trí tôn người, bọn họ mỗi cái thân ngẩm không diệt thần quang, nhưng tại phong ma chi địa, bọn họ cũng chỉ có thể chậm rãi chờ đợi năm tháng đem bọn hắn một chút xíu ăn mòn. Mã cảnh dương nói, chỉ chỉ một cái đã ưu ám phong ấn chi thạch, trong viên đá chỉ còn một luồng tàn hồn, hết sức treo trống, lại tựa như tại trong chớp mắt liền bị hội năm tháng tiêu trừ. Người nào có thể chân chính bất tử bất diệt. Có lẽ chỉ có cái kia vạn năm trước thần nhân, nhưng bọn hắn cũng là vẫn lạc hóa thành truy thần chi địa. Mã Cảnh Dương thở dài, đột nhiên đem bảy màu tinh thạch rút ngắn mắt một bên, đôi mắt nhìn thẳng bảy màu trong tinh thạch bạch vũ, mắt trong mang theo một tia khát vọng nói ra: Phong ma chi địa phong ấn quá yêu, ma, quỷ, quái, thần, người, tà, lại đơn độc chưa từng có phong ấn qua tiền, bởi vì phong ma chi địa cũng là tiên chi thiết lập. Mã Cảnh Dương đột nhiên phun ra một miệng long tức, đem bảy màu tinh thạch chậm rãi hòa tan ra một đạo chỗ thủng, bạch vũ chần chờ một lát sau, theo chỗ thủng bay ra, rơi trên mặt đất. Lập tức phun ra hắc bạch nhị khí hóa thành thái cực đồ án, lại bạo diệu bảy màu, ngưng bảy màu thần tính tinh thạch tại quanh thân, một cái tiên linh thần hồn vọt tại đỉnh đầu, hoàn toàn toàn lực vận sức chờ phát động, chờ đợi mã cảnh dương công kích. Ngươi như thắng ta, ta liền đưa ngươi một đoạn đại cơ duyên, ngươi như thua, liền mặc ta thôn phệ. Mã cảnh dương nói, toàn thân lắp một cái, hóa thành bán long bán nhân thân thể khổng lồ. Một miệng ăn mòn vạn vật long tức phun ra. Bạch Vũ gặp qua cơ hồ vô kiên bất tồi bảy màu tinh thạch tại Long Tức phía dưới chậm rãi hòa tan hình ảnh, không dám chần chờ vung vậy hắc bạch nhị khí, hóa thành một bộ thái cực đồ đem Long Tức cuốn thành cho sắc viên cầu, xa xa bỏ qua. Mã Cảnh Dương gặp Long Tức vô hiệu, thần sắc hơi sững sờ, sau đó mà nhìn phía Bạch Vũ ánh mắt càng phát ra nóng rực, càng phát ra tham lam. Phong! Mã Cảnh Dương long chảo vung lên, theo phong ma long quật lên quất ra một đạo màu xám tử khí cuốn về phía Bạch Vũ. Bạch Vũ vội vàng đập ra một đen một trắng sinh tử nhị khí, thế mà màu xám tử khí vậy mà hoàn toàn không nhìn sinh tử chi khí một nhập thái cực đồ án trung tâm Bạch Vũ. Đây là cái gì? Bạch Vũ hoảng sợ hô to, thân thể đống nhiên khô cạn, liền tiên linh thần hồn vậy mà cũng phi tốc bị bại. Bảy màu thần tính tinh thạch tràn ra bảy màu nguyên khí, bị thái cực đồ án thôn phệ, lại hóa ra từng đạo tử sắc tiên linh chi khí tràn vào tiên linh thần hồn, có thể chuyển hóa tiên linh chi khí lại nhiều cũng ngăn cản không ngờ cái kia một kia bất quá tiểu lớn trường ngon cái màu xám tử khí bạch vũ tiên linh thần hồn vẫn như cũ nhanh chóng vui hoài thậm chí gần như yên tĩnh trong thức hải bạch vũ tiên linh thần hồn hoảng sợ thần sắc biến đến dữ tợn vặn mẹo, sắp tan dã thần hồn dần dần để bạch vũ ý thức lâm vào vô ý thức trạng thái mã cảnh dương cười vui vẻ mà hưng phấn cười cực kỳ hoan hỉ cùng đợi bạch vũ tử tại màu xám tử khí dưới sau cùng tiên linh chi khí đều bị hắn hút mà hắn Phong ma chi địa duy nhất thủ vệ liền có thể vĩnh viễn thoát khỏi phong ma chi địa chói buộc, chân chính tự do, thậm chí bước vào thần nhân huyền diệu cảnh giới, không chết không thôi. Đột nhiên mã cảnh dương nhướng mày, tiếp theo tâm thần bất định bất an, lại mà khó có thể tin nhìn qua thái cực đồ án bên trong bạch vũ nguyên bản sắp tiêu tán tiên linh thần hồn vậy mà dần dần, tỏa ra so nguyên bản tiên linh chi khí còn muốn ngưng thực quang hoa. Làm sao có thể? Mã cảnh dương kinh hãi trừng lớn long nhãn chỉ thấy một đạo hồng ngông hôi khí theo thái cực đồ âm dương hai mắt toát ra, ngưng nhập trung ương bạch vũ thể nội, nhanh chóng chữa trị cũng lấy bạch vũ tiên linh thần hồn. Hết thảy đều là bởi vì hệ thống, bạch vũ nhìn qua hệ thống đại thụ, cùng hệ thống dưới đại thụ sáu cái quang mang toàn bộ khai hóa thông đạo. Người rốt cuộc là thứ gì? Bạch Vũ cảm giác hệ thống liên quan đến lấy tiên linh đạo thống, mơ hồ bắt đến một kia liên quan ở giữa, nhưng lại không minh bạch, không minh bạch mất đi loại kia liên hệ cảm giác. Thôi, bạch vũ không nghĩ ra thì không muốn tỉnh lại thần hồn, nhìn qua mã cảnh dương kinh ngạc đến ngây người thần sắc, tâm tình thật tốt lấy một tia màu xám tử khí, không phải gọi hồng mông chi khí, người cũng nếm thử. Bạch vũ đối mã cảnh dương cười một tiếng, trong tay hồng mông chi khí một nhập mã cảnh dương thể nội, đột nhiên mã cảnh dương thần sắc cho tàn, hoàn toàn nghĩ không ra hồng mông chi khí vậy mà cực kỳ cường hãn, trong nháy mắt đem mã cảnh dương nhục thân hóa thành nhiên tẫn, liền thần hồn cũng gần như cho diệt, nghĩ không ra ta tính kế hết thảy. Lại không ngờ tới ngươi vậy mà có thể thu phục Hồng Mông chi khí, ta thua, triệt để thua." Mã Cảnh Dương đau khổ cười một tiếng. Chương 232: Kinh Thiên biến đổi lớn. Đây là ta sau cùng một luồng thân nghiệm, đợi sau khi ta chết, liền sẽ hóa thành rồng phách nguyên linh, ta biết ngươi có một đạo giao long tàn hồn, tuy nhiên giao long bất quá là ta long tộc đệ tiện nhất tộc, nhưng cũng ẩn chứa một tia long mạch thần lực, ta hy vọng ngươi có thể đem đạo này long phách nguyên linh giao cho hắn cũng coi như ta vì lòng tộc truyền thừa tận phía trên một phần di lực. Mã Cảnh Dương nói chuyện, hồn tử đạo tiêu tan, chỉ còn một cái trong suốt sáng long lanh long phách nguyên linh nổi giữa không trung. Mã Cảnh Dương tử để phong ma long quật tầm vang chấn động, từng mai từng mai phong ấn run rẩy, ra từng đạo từng đạo vết rách. Hiện nhiên những thứ này bị phong ấn thật lâu không diệt, các cường giả sắp giành lấy tự do. Bạch Vũ biến sắc, vội vàng nắm qua long phách nguyên linh, phi tốc thoát ra phong ma long quật. Phong ma long của tầm vang sụp đổ. Mấy vạn mai phong ấn chi thạch bay ra sụp đổ long quật, hoa hướng về phong ma chi địa các nơi, càng có thật nhiều phong ấn chi thạch trực tiếp phá vỡ hư không, biến mất tại trong một vùng hư không. Bạch vũ thần sắc phức tạp nhìn qua bởi vì mã cảnh dương tham lam, cũng bởi vì bạch vũ giết chết mã cảnh dương, để phong ma chi địa phong ấn mấy vạn không diệt cường giả chạy ra phong ấn chi địa, chỉ sợ thiên võ đại lục lại muốn tự dương chiến loạn. Không sai mà hết thể này coi như cùng bạch vũ liên lụy có quan hệ, bạch vũ hiện tại chỉ muốn trở lại vạn yêu chi địa nhìn xem kết đạc phải trang chữa trị cũng để cho cùng hắn tư thủ thật lâu giao long có thể truyền thừa long tộc một mạch bạch vũ kéo vỡ hư không về tới vạn yêu chi địa tổ sơn phía trên vẫn như cũng là âm dương chỉ nước trong nước kết đạc tàn hồn đã chữa trị hơn phân nửa mà giao long thì vui sướng tại âm dương chỉ bên trong du đãng nhưng bạch vũ xuất hiện tại âm dương cảnh bên ngoài về sau kết đạc tàn hồn lại nhưng đã khôi phục một số chút ý thức đối bạch vũ kinh hỉ hồ hảo huynh đệ ngươi như thế nào Ngươi có biết ta vì sao bị vây ở ao nước này bên trong? Hiển nhiên kết đạc ý thức vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, chưa tránh cho kết đạc kích động tâm tình. Bạch vũ chặt đứt một kia sinh khí một nhập kết đạc tàn hồn bên trong, để kết đạc lâm vào chiều sâu chữa trị bên trong. Giao Long hoan hỉ bơi tới bạch vũ dưới chân, thành ba trưởng lớn nhỏ mời bạch vũ ngồi cưới. Bạch vũ lắc đầu, đem Long Phách Nguyên Linh quang vào Giao Long trong miệng. Nhất thời Giao Long thất thần về sau, biến đến Hương Phấn dị thường tiến đụng vào âm dương trì bên trong, thật sâu chìm vào đáy ao. Không biết qua bao lâu, Bạch Vũ mở mắt ra, nhìn thấy Âm Dương Chỉ nước đống nhiên sôi trào lên, mà yêu tộc Bát Đại yêu thánh cùng nhau xuất hiện tại Âm Dương Chỉ một bên, thần sắc khẩn trương nhìn chằm chằm Âm Dương Chỉ bên trong hơi lộ ra hai cái nhu rác. lại là hắn. Bạch Vũ kinh ngạc nhìn đến theo hai cái nhu rác hoàn toàn nổi lên mặt nước về sau, lộ ra khuôn mặt Châu Bình Thiên, mà càng thêm kinh ngạc nhìn đến Bát Đại yêu thánh vậy mà cùng nhau quỳ bái tại lơ lửng tại mặt nước Châu Bình Thiên, cũng cùng kêu lên cao giọng nói, cũng nên Thánh Đế trở về. Châu Bình Thiên lạnh lùng nhìn một dạng bạch vũ, cực sự lạnh nhạt khẩu khí nói ra. Ngươi cái kia kết bái hồn phách cùng tọa kỵ giao long đều đã sắp chữa trị hoàn toàn. Ta hy vọng bọn họ tốt. Ngươi thì vĩnh viễn ly khai vạn yêu chi địa, rốt cuộc khắc bước vào vạn yêu chi địa. Châu Bình Thiên nói, dẫm lên không khí, từng bước một chậm rãi đi vào yêu tộc tổ sơn chi đỉnh chậm rãi xuất hiện tử vi yêu đế cung, mà bát đại yêu thánh không biết làm sao nhìn qua yêu đế rời đi, đi vào yêu đế cung bóng lưng, không dám chần chờ hào hào đi vào yêu đế cung. Theo yêu đế trở lại yêu đế cung, vạn yêu chi địa tổ sơn phía trên cựu đại thái dương vậy mà dung hợp lại cùng nhau, biến thành một cái to lớn mặt trời, càng làm cho vạn yêu chi địa trong lúc vô hình nhiều một tia chỉ có thể ý vị không thể nói bằng lời kỳ quái huyền vị. Lại mấy ngày nữa, kết đạc hồn phách trọng âm dương chỉ bên trong bay ra, hóa thành nửa xương mù nửa người hoàn toàn linh hồn trạng thái quấn quanh ở bạch vũ bên hông, mà giao long vậy mà cũng đồng thời bay ra âm dương chỉ, phủ phục tại bạch vũ dưới chân, chờ đợi bạch vũ ngồi ngồi. Bạch vũ thấy thế. Trong lòng biết là yêu đế gây nên, quả nhiên một lát sau, yêu đế thanh âm chậm rãi theo yêu đế trong cung chuyển đến, hai bọn họ đã chữa trị, ngươi chỉ cần đưa ngươi kết bái đầu nhập phạm nhân phụ nữ có thai thể nội, biến đến chuyển thế thành công, mà cái kia giao long đã hoàn thành long tộc truyền thừa. Ta cho ngươi thêm một vật, từ đó về sau ngươi cùng ta yêu tộc lại không liên quan. Yêu đế sau khi nói xong, âm dương cảnh đột nhiên trật sáng, bạch vũ nhìn qua âm dương cảnh, biết yêu đế nói đưa tặng một vật không phải thực thể, mà là một hình ảnh. quả nhiên. Bạch Vũ thông qua âm dương cảnh, nhìn thấy Lục Bảo lão tổ đang cùng Phong Nguyệt chi chủ chém giết cùng một chỗ. Phong Nguyệt thành một mảnh hỗn độn, vô số thi thể phiêu phù ở máu chảy bên trong, mà tại Lục Bảo lão tổ cùng Phong Nguyệt chi chủ chém giết cách đó không xa, Phong Nguyệt công chúa cùng một tên tay nắm lấy một tòa cực kỳ cùng loại Chấn Thiên Tháp đạo bảo trung niên trong lúc giằng co. Chấn Thiên Tháp, Bạch Vũ trong thân thể cũng là hiện ra một tòa Chấn Thiên Tháp, nhưng tên đạo nhân kia trong tay Chấn Thiên Tháp là màu trắng, mà Bạch Vũ trong tay lại là màu đen trong nháy mắt bạch vũ minh bạch chấn thiên tháp kỳ thật phân có chính phó hai tháp bạch vũ trong tay hất tháp là chủ tháp mà đạo nhân trong tay lại là bộ tháp bạch vũ đối với yêu đế cung khẽ bước cảm ngược lại cưỡi tại giao long trên lưng đầu nhập tâm dương cảnh bên trong trong nháy mắt xuất hiện tại phong nguyệt thành trên không lục bào lao tổ bạch vũ ác niệm biến thành một đời mới cùng phong nguyệt chi chủ đối chiến chém giết cách đó không xa phong nguyệt công chúa cùng đạo bào trung nhân dối người ác niệm kinh sợ vứt xuống phong nguyệt chi chủ hốt hoảng truy đến ngoài ngàn mét có có thể tin kinh hô. Ngươi? Phong Nguyệt chi chủ tức giận nhìn chằm chằm Bạch Vũ, nhưng lại kinh hãi cùng Bạch Vũ trên thân ẩn ẩn lộ ra thần tính ánh sáng. Bạch Vũ. Phong Nguyệt công chúa ngạc nhiên tốt ra, thất thần ở giữa, Đạo Bảo Trung Nghiên đột nhiên tập kích mà tới, trong tay chấn thiên tháp đem Phong Nguyệt công chúa một miệng chìm ngập. Đạo Bảo Trung Nghiên lạnh ý nhìn một cái Bạch Vũ, đưa trong tay chấn động kịch liệt chấn thiên tháp đè nén, mở ra một đạo hư không thông đạo bỏ chạy. Muốn đi? Bạch Vũ lạnh giận lách mình muốn đuổi theo. Trên thân tăng vọt chín màu quang hoa lấp lóe cả mảnh trời thế, thế mà Phong Nguyệt Chi chủ hóa thành một khỏa lạnh bạch nguyệt sáng ngăn tại Bạch Vũ trước người. Bạch Vũ rũ ra chín màu ngưng hóa tay nguyệt hoa bên trong, nguyệt hoa dập dờn ở giữa, một chút trốn vùi. Phong Nguyệt Chi chủ biến sắc, kinh hai cảm giác được thần hồn của hắn tại Bạch Vũ chín màu tay cầm áp bạch dưới, lại có tan rã xu thế, Phong Nguyệt Chi chủ sợ hãi thu hồi nguyệt hoa ánh sáng, phi thân muốn đi, lại bị Bạch Vũ đột nhiên tay cầm một thanh nắm trong tay. Một đạo quang hoa phai mờ Bạch Vũ buông tay xem xét, phong nguyệt chi chủ lại còn là chạy trốn. Bạch Vũ ngước mắt nhìn dần dần mây đen nồng đậm bầu trời, vung tay lên, một đạo chín màu xài sạch phá vỡ trùng điệp vân vụ, một tiếng hét thảm, tan ra trong xương ngủ dày đặc, phong nguyệt chi chủ trắng noãn thần hồn tói liệt thành mấy chục đoạn, bị trong mây đen tia chớp chém thành yến tẫn. Bạch Vũ tại đưa tay, nguyên bản tản mát quang hoa dần dần ngưng tụ tại Bạch Vũ trong lòng bàn tay, biến thành một chùm sang kén Bạch Vũ túi đầu đem cuốn quanh ở bên hung kết đạc tàn hồn có nhỏ lại thành một đoàn lớn chừng ngon cái hồn phách đầu nhập vòng sáng bên trong, lại đem vòng sáng chậm rãi tan vào phong nguyệt trong thành. Thiên Võ Thánh Tông, ta tới. Bạch Vũ lạnh lùng nhìn qua Thiên Võ Thánh Tông phương hướng, trên thân chín màu quang hoa càng phát ra cường thịnh, trong mơ hồ lại có pha toái hư không khí thế. Lấy, một đạo hư không thông đạo xuất hiện tại bốn người ở giữa, nương theo lấy chín màu ánh sáng, Bạch Vũ chậm rãi đi ra hư không thông đạo. Chương 233 Còn phong tạo là Diệp, Bạch Vũ cưỡi Giao Long một đường lướt qua Thiên Sơn Vạn Thủy, trên đường chấn động tới vô số người tu hành cùng phạm nhân hoảng sợ chạy tứ tán. Càng nhiều người tu hành nhìn qua một đường hất bụi mà đi. Suy đoán Bạch Vũ hung hăng như vậy khí thế là muốn xông về phía nơi nào? Thiên võ Thánh Tông Nam bộ lạc Hà phân tông trụ sở, Bạch Vũ rơi xuống Giao Long, Giao Long an tĩnh nằm dạt trên mặt đất, mà Thiên võ Thánh Tông lạc Hà phân tông trước tĩnh mịch không người. Ta đến ba tiếng, như không giao ra Linh Vân Vi cùng chấn Thiên Tháp. Cái này Lạc Hà Phân Tông liền lại không tồn tại ý nghĩa. Bạch Vũ nói, chín màu quang hoa hạ xuống, đem Lạc Hà Phân Tông cấm phong ở. Một nói đạo bào màu xanh phấn khởi mà tới, thân sắc dị thường phấn nộ, Bạch Vũ cái kia một đạo chín màu quang hóa hạ xuống vậy mà tuyệt tình trong nháy mắt đem Lạc Hà Phân Tông hộ sơn đại trận phá giải, càng đem vô số linh thảo linh thú lau giết sạch. Bần đạo. Áo bào xanh đạo nhân mới nói ra miệng, Bạch Vũ thì thầm một, chín màu quang hoa bỗng nhiên co rút lại, Lạc Hà Phân Tông bên trong từng trận kêu thảm thiết lên. Toàn bộ Lạc Hà Trụ sở bị cưỡng ép thu nhỏ một vòng. Người nghỉ. Áo bào xanh nói người giận dữ, bảy mươi trưởng võ đạo pháp thân tăng vọt mà ra, hung ác chân nguyên phốc chạm mà tới, muốn ngăn cản Bạch Vũ tiếp tục tàn phá bùi bãi Lạc Hà phân tông. Hai. Âm rơi, Lạc Hà phân tông bên trong một tiếng bạo hưởng, tiếp theo hơn 10 đạo điệu biến cảnh hốt hoảng chạy ra, mà càng nhiều điệu biến cảnh một chút tông môn đệ tử, nhưng bởi vì thực lực không đủ, đều tại cái kia âm thanh bạo hưởng bên trong toé liệt thành đoàn đoàn thịt muội. Áo bào xanh đạo nhân kinh sợ gào thét, sắc mặt cơ hồ nhỏ máu ra nước đến, vậy mà lúc này bạch vũ thu chín màu sài sạch, ngược lại đạp không rời đi. Cái này khiến áo bào xanh đạo nhân kinh nghi oán hận, nhưng trong lòng lại là bông lỏng, coi là bạch vũ cư như vậy buông tha lạc hà phân tông. Thế mà chấp mắt về sau, đầu tiên là hơn 10 đạo thật vất và chạy ra phân tông môn nhân liên tiếp y mắng phân giải thành điểm điểm tinh quang, tiếp theo toàn bộ lạc hà phân tông ầm vang biến thành bụi, chỉ để lại một mảnh cho tàn Áo bào xanh đạo nhân cực kỳ bi ai thút thít phá phát thanh thể lấy hướng thiên võ thánh tông bay đi. Sau ba ngày, thiên võ thánh tông vùng phía tây hạo kim phân tông trước, bạch vũ dẫm lên giao long trên thân thất thải hào quang lấp loe biến hóa, lại có hai đạo một đen một trắng chân khí như rắn như rồng xoay quanh bay lên tại bạch vũ thân thể bên ngoài. Giao gia linh vân vi cùng chấn thiên tháp. Bạch vũ nói: hắc bạch nhị khí phá vỡ hạo kim phân tông hộ sơn đại trận, một đường rào sát vô số thảo mộc linh thú. Lưu lại hai đạo cũng không còn cách nào chữa trị chi địa. Lại một đường thất thải hào quang rơi xuống, đem vô số bỏ trốn tông môn đệ tử đều khóa hồi hạo kim vân tông bên trong, mặc cho vô số võ đạo công kích, linh khí hoang tạc, thất thải hào quang không hề ảnh hưởng từng khúc thiết chặt. Yêu nghiệt, ngươi an dám? Hạo kim vân tông bên trong xông ra một ra một trẻ một trung niên ba cái bạch kim đạo bảo thiên biến cảnh tu sĩ, mấy trăm đạo chân nguyên chi ấn tùy theo hoang sát hướng bạch vũ, giao long nội hống, đãng xuất trùng điệp tâm ba đều đem chân nguyên chi ấn dẫn bảo ở giữa không trung, lại bạch vũ hai con ngươi hơi mở, hai cố màu đỏ sát ý bao phủ hướng ba tên kim bảo đạo nhân, thế như trẻ tre, ba tên kim bảo đạo nhân rơi xuống không trung, còn chưa rơi trên mặt đất, thì mỗi cái tiêu trừ thành hoa quang tán đi, rốt cục nhịn không được, bạch vũ cười lạnh đứng chắp tay không trung, mười lăm nói kinh thiên uy thế đạo bảo người phi thân mà tới, cái kia mười lăm người nhìn thấy đã biến thành cho tàn, không còn chút nào nữa sinh mệnh sống sót tông môn trụ sở. Nguyên một đám kinh sợ phẫn hận căm tức nhìn Bạch Vũ. Hóa trận. Cầm đầu Bạch Phát đạo nhân hận giận ra lệnh một tiếng, còn lại 14 cái đạo nhân giao thoa nhào về phía Bạch Vũ, rơi vào Bạch Vũ bốn phía, trong nháy mắt đem Bạch Vũ kéo vào trận pháp dị không gian bên trong. Vô số ngôi sao vẫn lạc, khối khối cự thạch đánh tới hướng Bạch Vũ, Bạch Vũ không núc núc, trước người hai đạo đen trắng chi khí phi tốc giao thoa, đều đem cự thạch xoắn nát. Đạo ấn phong ma. Một tiếng quát lớn theo hư bầu trời vang lên, trên trời, mặt đất Tứ phương đều ra hiện một cái to lớn kim ấn nghiền ép mà đến. Ta không phải ma, lại làm khó dễ được ta. Bạch Vũ vậy mà không sợ chút nào, ngược lại thu đi thất thải hào quang cùng hai đạo đen trắng chi khí, mặc cho sáu cái kim ấn nghiền ép mà tới. Sáu cái kim ấn như phong đắp, đem Bạch Vũ phong khốn tại lục diện kim trong dương trận pháp 15 người gặp khốn phong ở Bạch Vũ, đại hỷ đang thay đổi trận pháp, bóng người phi tốc biến hóa ở giữa, kim sắc dương lớn chậm rãi áp bách thu nhỏ sau cùng biến thành một cái bất quá lớn chừng quả đấm kim dương rơi tại cầm đầu bạch phát đạo nhân trong tay bạch phát đạo nhân đại hỉ cười một tiếng đang muốn mở miệng xem thường bạch vũ một phen có thể đống nhiên sắc mặt kỳ biến cảm giác được kim dương kịch liệt siêu cao thuế nặng chân nguyên cuồng bạo hủy diệt khí tức hoảng sợ muốn vứt bỏ kim dương thế mà thì đã trễ một trận hủy thiên diệt địa kinh thiên động địa diệu quang theo bạch phát đạo nhân trong lòng bàn tay kim dương bạo trận quang mang cực nhanh cửa hàng tán mà ra mười lăm đạo nhân liền thần niệm đều không chuyển động thì đang kinh thế quang mang bên trong tiêu mất vô tung. Tuyệt thế diệu quang trọn vẹn lập lòe 3 ngày 3 đêm, đem phạm vi ngàn dặm chi địa chiếu giỏi như ban ngày, quang diệu trung tâm trong phạm vi trăm dặm sinh linh đều chôn vùi, liền khắp nơi cũng đầy đủ bị ăn mòn thân hãm địa cơ sở gần ngàn thước. Sau 3 ngày, vô số người tu hành hạ xuống tại hố khổng lồ bên trong, kinh hại không thôi. Sau 3 ngày, Bạch Vũ xuất hiện tại Bắc Cực Thiên Võ Thánh Tông Hàn Minh Phân Tông trước, thế mà Hàn Minh Phân Tông bên trong đã không có một ai chỉ còn lại hộ sơn đại trận Cùng không có vật gì tông môn cung điện bạch vũ hờ hững rơi xuống hắc bạch nhị khí du đãng mà ra đem hộ sơn đại trận phá giải không còn một mảnh về sau quay người rời đi một lát sau hàn minh phân tông biến thành vô số giã thú xào huyệt một cỗ hôi thối tràn ngập nồng đậm Người điên rồi linh toa tà thần xuất hiện tại bạch vũ bên cạnh bạch vũ tính tỏa tại thiên võ thánh tông chỗ thiên võ thành bên trong nhất ra trong phòng trà linh toa tà thần kinh sợ chất vấn bạch vũ Cút. bạch vũ liếc xem liếc một chút Trong miệng quát khẽ mà ra, toàn bộ phòng trà hóa thành cho tàn, dẫn tới trà cửa hàng mấy trăm người kinh hãi chạy trốn tàn ra. Người! Linh toa tà thần khiếp sợ nhìn qua Bạch Vũ, khó có thể tin Bạch Vũ vậy mà biến đến như thế ngông cuồng bá đạo. Mấy trăm cái đạo nhân rơi xuống trà cửa hàng bên ngoài, mà mấy trăm đạo người bên ngoài là ngàn vạn phạm nhân cùng người tu hành nghị luận ẩm ý nhìn chằm chằm trà cửa hàng. Nói cho huyền vũ, Bạch Vũ ở đây. Bạch Vũ lạnh nhạt ngữ khí nói. Mấy trăm đạo người cùng vạn thiên người vây xem sắp mặt cùng nhau trắng bệnh, hoảng sợ tứ tán mà đi, toàn bộ thiên võ thành liền phảng phất tao ngộ như bệnh dịch, vô số người chạy trốn mà đi, nhưng lại tụ lại tại thiên võ thành bên ngoài, chờ đợi thiên võ thánh tông ngập trời giận dữ. Thế mà thiên võ thành lại lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch bên trong, thiên võ thánh tông lại không có làm ra bất kỳ phản ứng nào, ngược lại thít chặt sân môn, làm ra một bộ co đầu rút cổ bộ dáng. Thiên võ thành bên ngoài, phía đông mấy vạn yêu tộc tại thất thải phương hoàng. Hắc bối trắng bụng rùa, bạch viên nửa cá nửa rắn mỹ phụ. Người áo đen xuất lĩnh dưới yên tĩnh chờ đợi. Phía tây vô hình vô ảnh vô tâm ba đại ma tôn xuất lĩnh lấy đến vạn ma tổ gan tĩnh chờ đợi. Phía bắc linh toa, tà nhuỵ, sáng kê, cốc đảo, huyền minh năm đại tà thần trầm mặc chờ đợi. Phía nam mấy trăm tông môn người tu hành trầm mặc chờ đợi. Chỗ xa hơn, từng đạo từng đạo hư không thông đạo xuất hiện. Một đạo huyết khí phí đẳng, một đạo linh quang lấp lóe, một đạo long ngâm du dương, một đạo âm khí nặng nề. Thiên Võ Thánh Tông bên trong, Huyền Vũ đạo nhân mặt không biểu tình, mà dưới đây mấy trăm tên thiên biến cảnh, mười mấy tên nửa bước thần thông cảnh tông môn cường giả trầm mặc không nói, chỉ chờ Huyền Vũ đạo nhân mở miệng. Chương 234: Chiến Huyền Vũ chân nhân. Hán động. Không biết là ai kinh hô một tiếng, vô số người kinh dị nhìn thấy thiên võ thành bên trong một đạo phá thiên thất thải hào quang chiếu rọi nửa bầu trời, cũng trầm dại hướng thiên võ thánh tông di động. Huyết ma có gì phải sợ, kiếm ma có gì phải sợ? Vạn ngàn năm qua theo không có người dám bác, bỏ, nghịch thiên võ thánh tông, dù là trong lòng lại giận lại hoán nghiệp, các ngươi cũng chỉ dám, cũng chỉ có thể cúi đầu thần phục, đi qua như thế, hiện tại như thế, tương lai cũng vinh viễn như thế. Huyền vũ chân nhân đứng dậy, tại mấy trăm tên thiên vũ tông môn thiên biến cảnh người tu hành quỷ bài dưới, một bước hư vô, một bước rất gần, xuất hiện tại bạch vũ trước người. Huyền vũ chân nhân thương láo lời nói giống như định hải thần châm, để vạn thiên thiên vũ môn nhân cao ngạo ngẩng đầu. Để vạn thiên thăm dò bốn phe thế lực sợ hai biến sắc, thế mà Bạch Vũ lạnh nhạt vô tình. Bạch Vũ biết trận chiến này thất bại, nhưng có người hắn nhất định phải cứu, có cái hứa hẹn hắn nhất định phải làm. Bạch Vũ đầy trời mà lên thất thải hào quang càng thêm khoai khoang. hắc Bạch Lưỡng khí gào thét xoay quanh tại thất thải hào quang bên trong, hóa thành một bộ thái cực đồ, thái cực đồ bên trong một mảnh mông ngông đuổi bùi tử khí. Là hắn. ngươi làm sao ngốc như vậy? bị vây ở thiên võ thánh tông phía sau núi linh vân vi nhìn trước núi chiếu dọi nửa ngày dưới hạn thất thải hào quang nước mắt rủ xuống không ngừng tâm như đau xoắn lại không thể làm gì linh vân vi bên cạnh liêu tướng sinh âm trầm cười lạnh trong tay huyết sắc độc xà roi dài thoát tần thoát hiện bạch vũ khí diễm cuồn cuộn uồn uồn kéo đến thế mà huyền vũ chân nhân lại như phàm thế phổ thông lão tẩu tại sóng to gió lớn khí thế bên trong định như sơn nhạc thái cực lưỡng nghi chuyển ngũ hành tứ tuyệt mở một đạo tiên linh hóa Thí thần đổ ma dơ cao. Đống nhiên, Bạch Vũ hiểu, hắn tựa hồ minh bạch hệ thống là vật gì, lại tựa hồ không hiểu hệ thống là vật gì. Loại này hiểu mà không biết huyền diệu ý cảnh dưới, Thái cực đổ chậm rãi chuyển động, thất thải hào quang biến mất, biến thành hỏa chi thần tính, thủy chi thần tính, kim chi thần tính, thổ chi thần tính, mục chi thần tính, phong chi thần tính, lôi chi thần tính, bảy loại thần chi cảnh lơ lửng tại Bạch Vũ quanh thân. Hỏa chi phần thiên trừ hải. Bạch Vũ nói nhỏ. Toàn bộ Thiên Võ Thành hóa thành một mảnh vô tận biển lửa, trong nháy mắt đem Thiên Võ Thành hóa thành cho tàn. Thế mà Huyền Vũ chân nhân lạnh nhạt nhất chỉ, khẽ nhả, hỏa giả, nguyên khí giả, nộ nước thì diệt. Dứt lời, phong vân kịch biến, trong nháy mắt mây đen dày đặc, hạ xuống mưa rào tầm tã, trong chốc lát thì đầy trời biển lửa đều rộ tát. Thủy chi thao thiên liệt điệp. Bạch Vũ cười lạnh, mưa rào tầm ta biến thành cuồng phong sợ vũ, ùn đùn kéo đến bao phủ hướng Thiên Võ Thành tông, giao động hái lãng, ngay lúc sắp nước tràn tiên vũ. Thủy giả, Nguyên khí dạ, nước đến đất tràn. Huyền Vũ chân nhân vẫn lạnh nhạt như cũ, lại nhất chỉ, cuồn cuộn thủy hải bị vô số tường đất chia ra thành từng khối dòng nước, trong chớp mắt nước không vào trong đất, thiên võ thành biến thành một mảnh đầm lầy, lại trong chốc lát khô cạn thành sa mạc. Thổ chi phiên thiên phúc địa, Phong chi quyển thiên toái, mục chi giáo thiên tuyệt địa, Kim chi khai thiên phách địa. Bạch Vũ giận dữ, liên tiếp bốn nữ, nói ra phong, cuồn quyển long phong, gào thét quái, nói ra thổ, phấn khởi đầy trời bụi đất cự thạch nhấp nô nói ra mục, thanh đẳng cuồng vũ như roi quất chẳng nói ra kim vạn kiếm bay lên không trung vạn kiếm thể phát hết thể biến hóa bất quá nguyên khí dùng võ định chi thiên thanh địa tĩnh huyền vũ chân nhân mỉm cười ngón tay điểm nhẹ liên tục một bộ võ đạo pháp thân cao có ngàn trượng tại cuồng phong thanh đẳng cự thạch vạn kiếm trùng kiên định mà đi phong như thế nào đập tại võ đạo pháp thân phía trên thổi không động võ đạo pháp thân một bước dây leo quấn quanh lan tràn võ đạo pháp thân nhẹ nhàng chấn động Từng cái từng cái thanh đao đứt đoạn, vạn kiếm đủ rơi, phát ra đinh đương giòn vàng, mà vạn kiếm vỡ nát, mà võ đạo pháp thân không thể phá vỡ. Thương Long chi nhãn, Thanh Long chi thẩm phán chi mắt. Bạch Vũ gầm thét, diện mục giữ tợn bần mèo, hai mắt xích huyết phệ hồn, hai đạo thanh quang một nhập võ đạo pháp thân phía trên, để võ đạo pháp thân hơi chậm lại. Lôi chi hủy thiên diệt địa phong vân biến sắc, khắp nơi xé rách, vạn thiên tia chớp chặt chém, từng tiếng kinh lôi trấn thiên, một đóa liên hoa khai tại Bạch Vũ dưới chân. Trầm rãi cưới Bạch Vũ ở giữa không trung, vô số tia chớp ngưng tụ cùng Bạch Vũ trước ngực. Lôi quang chợt riệu, Bạch Vũ xuất hiện tại Võ Đạo Pháp Thân trước ngực, trong lòng bàn tay lôi điện ánh sáng đều đập tiến Võ Đạo Pháp trong thân thể, vang minh kinh thiên, Võ Đạo Pháp Thân run rẩy chấn động, nói khe nước theo tìm vỡ ra tới. Giết. Đột nhiên Võ Đạo Pháp Thân giận mở hai mắt, một tiếng phá thiên gầm thét, quyền đầu cường phong cuồng bạo, nhất quyền nện như điên tại Bạch Vũ thân thể, Bạch Vũ đột nhiên bay ngược, bảy màu thần tính điểm sáng chỉ tan bay. Võ đạo pháp thân tiến lên trước một bước, đại lực đặt chỗ, mặt đất nứt ra một đạo vô tận tâm nguyên, trong vực sâu bắn ra một đạo địa sát sát khí xoắn lên trên trời, đem bay ngược bên trong bạch vũ cuốn vào sát khí bên trong. Thiên cương vì tinh, địa sát vì khí, võ đạo vì thần, tam bảo hợp nhất, võ đạo thông thần. Huyền vũ chân nhân chân đạm thất tinh, sau lưng một đạo vạn trưởng hư ảnh pháp thân dần dần ngưng tụ, há miệng hô to. Đột nhiên võ đạo pháp thân tăng vọt mấy lần, trước ngực vết nứt trong nháy mắt chữa trị, võ đạo pháp thân kinh thiên nổ hống. Bạo ra trận trận âm ba rào sát tứ phương, hai tay hợp nhất bổ ra xé trời thiên cương địa sát chi khí. Thái cực vi tâm, âm vị thể, dương vị thần, tiên đạo hóa thiên, thiên đạo diệt thế. Đen trắng chi khí một nhập bạch vũ thể nội, âm dương đồ án bao khỏa nhục thân, bảy màu thần tính trôn vùi, thay vào đó là vô tận trắng cùng đen ba chạm, một đạo hồng ngông tử khí theo bạch vũ trong miệng phá ra, đem thiên cương địa sát chi khí trong nháy mắt hóa thành hư vô, càng là thẳng phá võ đạo ph đem ngàn trượng võ đạo pháp thân xé nát thành nước vạn thịt nguội, thiên rơi ra thịt mưa, nện ở đã lom sâu 100 trượng lòng đất, lại lần nữa đập ra từng khối sâu lỗ, vô tận hồng mông tử khí theo sâu lỗ bên trong tuốt ra, đem khắp nơi ăn mòn, đem không khí ăn mòn, thậm chí đem thời không ăn mòn. quả nhiên đại kiếp chi tử, lại là không thể để ngươi sống nữa. Huyền Vũ chân nhân vậy mà một câu tán thưởng, có thể thần sắc càng phát ra nghiêm nghị, sau lưng vạn trượng võ đạo pháp thân nửa hư nửa thực, tại Huyền Vũ chân nhân dứt lời trong nháy mắt hóa thành một thanh ngưng quang vũ linh đâm vào bạch vũ thể nội Thần nhân bốn phe thế lực gần hơn 50 tên thần thông cảnh cường giả hào hào biến sắc cũng không dám nữa dừng lại hào hào đảo tẩu đi đâu tới thì lưu lại đi huyền vũ chân nhân phi độn không trùng trôi nảy ngưng quang vũ linh vô hình vô ảnh chặt chém phân hóa vô số bỏ trốn bóng người y mắng trốn bụi thứ linh ở đâu còn không giúp đỡ ta bị ngưng quang vũ linh đâm xuyên thân thể gần như hủy diệt bạch vũ đột nhiên ngẩng đầu gầm thét Trong mắt xích mang ngưng động như bảo trâu. Linh toa tà thần kinh hãi, sáng kê kinh hãi, tà uy kinh hãi, hoảng sợ phía dưới hào hào ném ra một đỉnh, một lò, một hồ lô. Vô hình, vô ảnh, vô ý ba đại ma tôn hoảng sợ đảo vòng, bất ngờ nghe được Bạch Vũ nộ hống, vội vàng ném ra ba thanh linh kiếm. Mấy trăm tông môn kinh hoàng bỏ trốn, cựu đại tông môn trưởng giáo không dám chần chờ, hào hào ném ra từng tầng từng tầng trấn thiên tháp. Thiên võ thánh địa bên trong, thân xác mủ mịt Liêu tướng sinh bỗng nhiên cười một tiếng trong tay một cái kim ấn nhét vào linh vân vi dưới chân, bóng người một nhập trong bóng tối. Linh Vân Vi nhìn ra Liễu tướng sinh bóng người, nhưng Bạch Vũ Kinh Hải uống để Linh Vân Vi tâm thần bất định, nhìn thấy kim ấn, dứt khoát quyết nhiên bạo liệt nhập thân, nổ ra chân nguyên cảnh sung lực tuy nhiên nhỏ yếu, lại không hiểu bên trong, lại một đường thông thuận phá vỡ Thiên Võ Thánh Tông cấm chế dày đặc, đem kim ấn đưa vào không trung. Chương 235: Thiên Võ Thánh Nhân. Ba kiếm dung hợp, một thanh lục tiên ma kiếm, tam bảo hợp nhất, một tòa phần thiên tà lô Chín tháp hợp nhất, một tòa chấn thiên yêu tháp, kim ấn ra, một cái phiên thiên thần ấn. Bạch Vũ đại hỉ, trong thức hải một kiếm, tháp một, một lò, nhất ấn hóa thành bốn loại sắc thái rơi vào thần hồn bên trong, thần hồn huyền diệu, biến thành tử sắc tiên linh. Thì ra là thế, ha ha ha ha. Tứ linh hợp thể, Bạch Vũ thoải mái cười to, nguyên bản gần như sụp đổ nhục thân trong nháy mắt ngưng thực, trở nên càng thêm cường đại. Một đạo tuyệt thế vô tình, hiển thị rõ bá đạo ngâm cuồng. Lại Tiêu Diêu không sợ tiên linh chi khí bành trướng mà ra, tại Bạch Vũ thoải mái trong tiếng cười chấn thiên võ thánh tông hộ sơn đại trận dập dờn gọn sóng, nhẹ vang lên từng tiếng giọt nước. Huyền Vũ chân nhân sắc mặt đột biến, trong lòng chấn kinh hoảng sợ, vội vàng thu hồi Ngưng Quang Vũ Linh, quay người bay về phía Thiên Vũ tông môn. Chém. Một chỉ điểm ra, một đạo tiên khí màu tím chém về phía Huyền Vũ chân nhân, Huyền Vũ chân nhân sợ hai phản kích, Ngưng Quang Vũ Linh tận đêm đánh ra, thế mà tiên khí màu tím bá đạo vô cùng. Lương Quang Vũ Linh tài tiếp xúc, liền bị tiên khí màu tím hóa thành yên ánh sáng, trong nháy mắt tiêu tán. Thốt nhiên không kịp, Huyền Vũ Chân Nhân chỉ khoảng cách Thiên Vũ Tông môn không đến nửa bước, lại cứ thế mà đình trệ, nhục thân ẩm vàng phá nát, chỉ còn một tia tàn hồn độn tiến Thiên Võ Thánh Tông. Chém. Bạch Vũ gặp Huyền Vũ Chân Nhân đạo tẩu một tia tàn hồn, lại không không thèm để ý chút nào, ngược lại cuồng kêu một tiếng trảm, một đạo kiếm khí màu tím chặt chém tại Thiên Võ Thánh Tông hộ sơn đại trận phía trên. Đem danh xưng Thiên Hạ đệ nhất đại trận vạn thần đại trận chém đứt một khối lỗ hổng, nhưng lại nhanh chóng dung hợp. Trảm, trảm, chém. Bạch Vũ lạnh giận, từng đạo từng đạo kiếm khí màu tím nướng tụ, cùng chặt chém dưới, lại trảm phá một đạo lỗ hổng, không giống nhau lỗ hổng chữa trị, sau đó mà đến kiếm khí màu tím theo lỗ hổng phá vỡ mà vào, trong nháy mắt xoắn phá vài gian cung điện, hủy diệt đồ sát hơn trăm hơn nghìn Thiên Vũ tông nhân, nhất thời Thiên Võ Thánh tông bên trong vô số môn đồ hoảng sợ tứ tán. Yêu nghiệt Ta Thiên Võ Thánh Tông cùng ngươi không chết không thôi. Bạch Vũ đang muốn theo chỗ thủng giết vào Thiên Võ Thánh Tông, thế mà lại một tiếng nổi giận kinh hãi uống. Mười ba đạo thần thông cảnh đạo nhân xông ra chỗ thủng, trong nháy mắt đem Bạch Vũ kéo vào vạn thần đại trận bên trong. Vạn thần, vì sao không phải vạn tiên đại trận? Bạch Vũ trước mắt nhoáng một cái, xuất hiện tại nửa bên phần biển, nửa bên Hàn Minh âm Dương Đổ Trung Gian, cười lạnh không thôi chào phúng. Thiên Su, Thiên Tuyền, Thiên Cơ, Thiên Quyền, Ngọc Hành, Khai Dương. Giao quang, bảy người tại bắc, hình dáng như đấu ngũ, bắt đầu thất tinh hình. Thiên phụ, Thiên lương, Thiên cơ, Thiên đồng, Thiên tướng, Thất sát, sáu người tại nam, hình dáng như đầu tiêu, hiện lên Nam đầu lục tinh hình. Thất tinh bắt động, chủ sinh như lửa phần thiên, lục tinh năm rời, chủ tử như nước lạnh minh, bắc tinh sắt trắng, nam ngôi sao sắt hắc, lại xuất hiện ở giữa, đem Bạch Vũ trên thân âm dương thái cực đồ án sinh sinh đập vỡ vụn. Đen trắng mà lên tại Bạch Vũ cực kỳ thần tình thống khổ bên trong rút ra mà ra, bị Nam Bắc Hai thành đấu muông chìm ngập. Bạch Vũ nhục thân ảo tưởng động, Tứ Linh dung hợp ẩn ẩn thành phần nứt chi thế, thế mà Bạch Vũ lạnh lùng cười một tiếng, ngược lại tiên linh buông lỏng, mặc cho Tứ Linh phá thể mà ra, hóa thành bốn đạo sao băng, bay ra ngoài trận dẫn đến vô số người kinh nghi phía dưới, ảo ảo tranh đoạn. 13 đạo hỉ coi là Bạch Vũ tiên linh chi thế bị phá, có thể không ngờ Bạch Vũ cười to lên Trên thân bị rút ra đen trắng chi khí vậy mà lại lần nữa toát ra, ngược lại càng phát ra hùng hậu, càng la ẩn ẩn lại có tăng vọt chi thế, mà tại âm dương ngưng hợp bên trong một đạo màu cho tàn hồng ngông chi khí chậm rãi hình thành, tại tử sắc tiên linh hai mắt ở giữa ngưng hóa ra một cái dựng đứng đôi mắt, chỉ là cái kia mắt mắt nhắm chặt, tựa hồ còn chưa bị kích hoạt. Đông nhiên phần thiên động, Hàn Minh lên, bắt đầu nam đầu kịch liệt biến động, vô số đen trắng sát khí nhấp nhô dạo sát hướng Bạch Vũ, cùng lúc đó, bên trong thiên địa vang lên từng tiếng nói nhỏ. Như vô hình kim châm một nhập bạch vũ thần hồn bên trong, như mưa đập nện tại bạch vũ tiên linh chi thể phía trên. Tinh khí thần tam nguyên hợp kích, một nửa sinh khí, một nửa tử khí, vạn thần dung một, hóa thành thiên đạo thần niệm áp bách mà tới. Bạch vũ trong thức hải tiên linh bỗng nhiên bị lực vô hình trói buộc nghiền ép. Sinh tức là tử, tử cũng là sinh, sinh tử luân hồi, lục đạo ban đầu hiện. Bạch vũ dường như cảm giác không thấy vạn đạo kim châm, càng cảm giác không thấy nục thân tại sinh tử chi khí bên trong khô cạn, đang khô héo ở sinh sinh tử tử bên trong. Chỉ thấy hệ thống đại thụ vậy mà hiện hình, một chút tiêu tán, hóa thành lục đạo luân hồi thông đạo. Tuy nhiên lục đạo luân hồi thông đạo vẫn như cũ ngông ngông đuổi bụi tử khí, nhưng ở đen trắng chi khí sinh tử rào sát phía dưới, bạch vũ nhục thể ầm vang biến thành thất thải hào quang, cùng vây nhốt lục đạo luân hồi thông đạo ngông ngông đuổi bụi tử khí cuốn giết cùng một chỗ, dần dần lục đạo luân hồi ẩn ẩn tản mát ra sáu loại không rõ vô hình ánh sáng. Không nghĩ tới vạn năm về sau, tiên đạo lại còn có thể tái hiện. Một cái hư vô thanh âm theo ước vạn sinh linh đấy lòng vang lên, Bạch Vũ sáng sủa cười một tiếng, tiên linh chi thể loành sụp đổ, thay vào đó là một quả bất quá đậu phộng trường hạt gạo tử sắc kim đan. Thiên Võ thánh nhân chậm rãi theo hư không xuất hiện, đem tử sắc kim đan nắm ở trong tay, có nhiều thú vị lấy trong tay tử sắc kim đan, tiếp theo nhẹ nhàng một đám, tử sắc kim đan bay vào vạn thần đại trận âm dương đồ án bên trong, bắt đầu thôn phệ phần thiên hàn minh chi khí, vô số đen trắng chi khí đều bị tử sắc kim đan đặt vào. Tử sắc kim đan cũng không ngừng tăng vọt, thẳng đến như hình người lớn nhỏ, mới bắt đầu run nhẹ nhẹ, tiếp theo run rảy kịch liệt, từng đạo từng đạo khe hẹp nứt ra, sau cùng một tiếng kinh thiên địa, khiếp quỷ thần tiếng nổ vang bên trong, bạch vũ một ngày ra. Bạch vũ mới ra tử sắc kim đan, thì lách mình nhào về phía bắc đầu thất tinh, nam đầu lục tinh, thân như thiềm điện, vô hình vô ảnh ở giữa, 13 từng đạo người đều tại trong chớp mắt bị bạch vũ loại giết. Thế mà thiên võ thánh nhân vậy mà không chút nào ngăn cản. Ngược lại mỉm cười nhìn Bạch Vũ giết hết 13 tên thần thông cảnh đạo nhân, cũng hoàn toàn thôn phệ cái này 13 tên thần thông cảnh đạo nhân đen trắng sinh tử chân nguyên về sau, lại lần nữa trùng sắt tiến vạn thần trận bên trong. Từng đợt kinh hô kêu thảm, vạn thần trận trong chớp mắt phá hủy, lúc này Thiên Võ Thánh nhân mới ra tay, một đạo võ linh bất diệt chi quang đánh về phía Bạch Vũ, đem Bạch Vũ tử kim nhục thân gửi ra một đạo tế ngân. Bạch Vũ tối đầu nhìn thoáng qua tế ngân, trở tay nắm tay, lách mình biến mất tại chỗ, xuất hiện tại Thiên Võ Thánh nhân bên người. Nhất quyền nện như điên tại thiên võ thánh nhân trên mặt, lại tại sắp nện vào lúc, chỉ kém mấy cái cm bị một cỗ vô hình chi lực đứng vững, cũng không còn cách nào đột tiến nửa phần. Bất diệt chi quang. Bạch vũ sau lưng lục đạo thông đạo bày ra, nếu mày hỏi thăm thiên võ thánh nhân, thiên võ thánh nhân cười nhạt một tiếng nói, vì sao thần, bất tử bất diệt mà thôi, như ngươi đã bất tử bất diệt, lại không phải thần, chỉ là nguy thần. Đáng ra a. Bạch Vũ hỏi được là Thiên Võ Thánh Nhân vậy mà vì để cho Bạch Vũ ngưng kết ra bất diệt chân thần, nguyện ý bỏ qua trong môn vạn Thiên Đệ Tử Thánh Mạng. Thiên Đạo vô tình, sinh cùng tử, luân hồi ở giữa, không gì hơn cái này mà thôi, bọn họ chết rồi, cũng là đã sống. Thiên Võ Thánh Nhân dứt lời, Bạch Vũ sau lưng lục đạo luân hồi thông đạo chợt sáng, vô số tử vong linh hồn tràn vào lục đạo luân hồi bên trong, nguyên bản bị Bạch Vũ chém giết huyền vũ chân nhân, 13 từng đạo người, vạn thần trận nửa đường người. Thiên võ thánh tông mỗi người chia tông bị bạch vũ chém giết môn đồ vậy mà toàn bộ phục sinh, thế mà trừ cái đó ra vong linh lại hóa thành tinh thần chi quang một nhập thiên võ đại lục các nơi, chỉ có thể luân hồi chuyển thế. Ta cho ngươi 50 năm ở giữa, 50 năm về sau, ngươi nếu không thể thắng ta, ngươi chỗ thích người đem vĩnh thế không được làm người, đời đời kiếp kiếp luân hồi, thụ chúng ta người điều động. Thiên võ thánh nhân nói, phất tay mở ra một chỗ hư không, đem bạch vũ quét nhập hư không bên trong, theo như lời nói xoay quanh mà theo Chương 236: Trạm Thiện Niệm Bạch Vũ bị Thiên Võ Thánh Nhân quét nhập hư không, cuốn bay đến Thiên Võ Đại Lục cực nam vùng biển bên cạnh, mới đứng vững góc chân, liền ngạc nhiên nhìn đến Linh Vương vậy mà cũng tại. Hiển nhiên Linh Vương cũng hoảng hốt từ trên trời giáng xuống Bạch Vũ, hai người mắt to trừng lấy đôi mắt nhỏ, lẫn nhau ở giữa đều có chút chần chờ. Sau đó, Linh Vương toàn thân một cái giật mình, vứt cho Bạch Vũ một đạo Ma Nguyên Chi Ấn, xoay người chạy. Bạch Vũ cười một tiếng, tùy ý phất tay đem Ma Nguyên Chi Ấn đánh tan thuận thế trong bàn tay trượt ra hai đạo bảy màu chân nguyên linh dây thừng tướng tài chạy không hơn trăm mét linh vương trói lại xoay tay lại qua lại linh vương hoảng sợ đổ vào bạch vũ dưới chân ngươi không có thể giết ta linh vương cầu khẩn nói ra ta không nói muốn giết ngươi bạch vũ có chút kỳ dị linh vương vậy mà sẽ như thế sợ hắn nhưng đảo mắt vừa nghĩ bạch vũ liền hiểu nhất định là cùng ác niệm lục bảo lão tổ có quan hệ quả nhiên hỏi một chút phía dưới bạch vũ khiếp sợ biết được Lục bào lao tổ vậy mà tại cực nam đại lục phía trên thành lập một cái giáo phái cũng lại trở thành một phương giáo tổ. Linh vương thân phận là thanh y giáo tả hộ pháp, hiếu hộ pháp cũng là bạch vũ người quen độc thần, bạch vũ thú vị cười. Tại linh vương chỉ huy dưới hướng về thanh y giáo tổng đàn tiến lên. Làm lục bào lao tổ nhìn thấy bạch vũ thứ nhất mắt kém chút trực tiếp bạo tẩu, bất quá bắt nguồn từ hai người một thể đặc tính. Lục bào lao tổ biết bạch vũ cũng không có ác ý, cũng liền lui những người khác cùng bạch vũ đơn độc nói chuyện riêng. Ta chuẩn chuẩn bị trạm tam thi. Bạch Vũ mở miệng câu đầu tiên liền để lục bảo lao tổ chấn động vô cùng. Trạm tam thi mang ý nghĩa Bạch Vũ sẽ đem thực lực chia ra làm bốn. Tương lai tam thi cùng bản thể liền có thể dung hợp, thậm chí thôn phệ còn lại tam thể, tiến tới chuyển bộ làm chủ. Hừ hừ. Lục bảo lao tổ hừ lạnh im lặng. Ta muốn mượn lực của ngươi, chém tới thiện thi, yên tâm, sẽ có chỗ tốt của ngươi. Bạch Vũ nói, trên thân tràn ra nồng đậm màu đen tử khí. Đây là. Lục Bào lao tổ trợ theo trên chỗ ngồi nhảy dựng lên, cực độ tham nghiệm mà khát vọng bức thiết nhìn chằm chằm cái kia nồng đậm tử khí. Lục Bào lao tổ đồng ý, cũng hạ lệnh toàn giáo đề phòng, cùng linh vương cùng độc thần ba người thành tam tài trận hộ vệ Bạch Vũ. Bạch Vũ nhắm mắt lại, đem tiên linh thần hồn chìm vào trong thức hải, bảy màu thần tính tinh thạch lượn vòng lấy tiên linh thần hồn, hai đạo đen trắng sinh tử chi khí du đãng hai bên trên dưới, thứ hai thái cực đồ thẳng đứng mà đứng. Tiên linh thần hồn dần dần phiêu tán ra từ sắc tiên linh chi khí. Trầm rãi làm bảy cố một nhập bảy màu thần tính trong tinh thạch, theo tiên linh chi khí cùng thần niệm rót vào, bảy màu thần tính tinh thạch bắt đầu run rẩy lên, đồng thời càng ngày càng mãnh liệt chấn động. Bạch Vũ bên ngoài cơ thể, đột nhiên phong vân biến sắc, mây đen dày đặc cùng sấm sét vang rội ở giữa, hình như có rồng ngâm hổ gầm theo vân trung mơ hồ truyền đến, càng la mặt biển bắt đầu lan lộn, tầng tầng sóng biển càng ngày càng cao bao phủ hướng biển mờ, phát ra trận trận tiếng oanh minh, trong sơn giá bạch thú kinh hãi tứ tán, thảo mục vô phong tự bẩy Bảy màu thần tính tinh thạch chậm rãi hiện lên, từng đạo từng đạo phân chia ra thần niệm tại bảy màu thần tính trong tinh thạch dần dần dung hợp tinh thạch, bảy màu thần tính tinh thạch bắt đầu chậm rãi biến hóa ra nguyên một đám cùng loại Bạch Vũ bộ dáng. Hai đạo đen trắng sinh tử chi khí tựa hồ không muốn phản ứng bảy màu thần tính, vặn vẹo lên, hắc khí kết thành một đoàn, bạch khí kết thành một đoàn, hóa thành hai đạo âm dương ngư nhãn rơi vào thái cực đồ án bên trong. Lúc này, Bạch Vũ tiên linh thần hồn đột nhiên mở mắt, phun ra bảy thành chân linh chi hồn hóa nhập bảy màu thần tính trong tinh thạch. doanh tạc, thanh y giáo tổng đàn lâm vào một trận thiên lôi hoành kích bên trong, vô số giáo chúng hoảng sợ hoảng sợ đảo vong, mà thủ hộ bạch vũ lục bào lao tổ sắc mặt đại biến, hiển nhiên không nghĩ tới sẽ tao ngộ mãnh liệt như thế thiên địa phản vệ. một đạo thiên lôi hoành kích mà xuống, lục bào lao tổ tăng vọt phát thân, phi thân nhào tới, nhưng bạch vũ đống nhiên ý niệm sinh động, để lục bào lao tổ mang theo linh vương cùng độc thần cùng một đám giáo đổ lập tức rời đi. lục bào lao tổ bọn người vừa đi. Một đạo cường thế thiên lôi lại oanh kích mà xuống, nhập vào Bạch Vũ nhục thân bên trong, nhưng không có chút nào tạo thành bất kỳ vết thương nào, thì hoàn toàn tiêu trừ vô tung. Cái kia đạo thiên lôi về sau, thiên lôi liền như là trời mưa, cuồng bạo nện xuống, rốt cục Bạch Vũ nhục thân tạo nên tia kia tử khí, tử khí bên trong mơ hồ nhìn thấy bảy cái lớn chừng quả đấm tiểu bạch vũ chậm rãi tại tử khí bên trong ngưng kết thành hình. Thái cực vô hình dẫn đông dương, tử khí lượn quanh huyền lạc thất hải, thiện ác bản ngã đều chém đi, từ đó chân tiên tự tiêu diêu. Bạch Vũ đứng người lên, vòng quanh mặt đất thành thái cực đồ án thức cất bước. Bảy cái. Lục bào lao tổ chấn kinh nhìn lấy bảy cái thành hình thiện nghiệm bất quá lớn nhỏ cờ nắm tay, chính vui mừng tại Bạch Vũ trên thân nhảy cấm vui cười. Cái này thất tiểu giao cho ngươi, ta từng thả ra phong ma chi địa gần vạn không diệt, lại là để thiện nghiệm chia ra làm thất, xem ra, ta còn muốn hồi phong ma chi địa một chuyến, đây là hắc tử chi khí, như lời hứa, giao cho ngươi. Bạch Vũ nói, lục thân giống như sẽ rách đồng dạng. Phân hóa ra một đạo khói nồng đậm thành thực thể hắc khí Người sau khi đi Bọn họ ta tự sẽ chăm sóc Lục bào lao tổ lạnh lùng nói Ngoác đem thất tiểu thu tới tay trên cánh tay Hiển nhiên bởi vì hai người một thể Thất tiểu cũng không có bài xích lục bào lao tổ Thậm chí là hoan hỉ nhảy nhót đến lục bào lao tổ trên thân Bạch Vũ đi Rời đi cực nam chi địa Trước khi đi Lục bào lao tổ lãnh đạm nhắc nhở Bạch Vũ Nói hiện tại cực nam chi địa ngoại trừ thanh y giáo bên ngoài vẫn còn có 4 cái giáo Hợp thành Nam Ma Nam Giáo, lẫn nhau ở giữa ngay tại ám đấu, để Bạch Vũ cẩn thận một chút. Ngoài ra, lục bảo lao tổ cáo chi Bạch Vũ, phong thần thất bảo một trong đả thần tiên đúng lúc tại Nam Ma Nam Giáo một trong cổ thần giáo. Cổ thần. Bạch Vũ cười nhạt một tiếng, trong lòng biết lục bảo lao tổ cái này là muốn mượn Bạch Vũ đao sát cổ thần. Bất quá, đả thần tiên sức hấp dẫn sát thực rất lớn, Bạch Vũ phất tay cùng thất tiểu tạm biệt. Đây chính là cổ thần giáo Tổng Đàn. Bạch Vũ hơi kinh ngạc nhìn qua hai tòa u ám sơn phong ở giữa, càng thêm mở tối u cốc, cổ thần còn thật có thú. Bạch Vũ nhẹ nhõm dạo bước tiến lên thông hương, cổ thần giáo tổng đàn ám ảnh trên đường. Bên đường có một tòa bia đá, trên đó viết: Cổ thần bí cảnh, nhập giả vạn cổ cắn giết. Bạch Vũ đầu ngón tay gảy nhẹ, một đạo xích huyết sát khí xoắn nhập bia đá, nhất thời đem bia đá vỡ nát thành mạt. Ngươi là người phương nào? Dám! Bia đá mới vỡ nát, hai đạo bóng đen thì theo bên đường trong rừng nhảy ra thế mà âm thanh chưa rời hai đạo thi thể thì ngã xuống bạch vũ nhàn nhã bước qua mới nhập không đến trăm bước một trận ông ông phong minh thanh vang lên bạch vũ dương mắt nhìn thấy giữa không trung nhất trọng đen nhánh vân vụ che phủ mà đến bạch vũ trong mắt chợt hiện thanh mang nguyên lai like cái kia đen nhánh vân vụ là một đám lít nha lít nhít độc phong bạch vũ thở nhẹ một hơi một cỗ huyết sắc sát khí chỗ thủng mà ra nên phong phóng đại ngược lại trong nháy mắt đem toàn bộ độc phong hóa thành một chút dòng máu nhỏ xuống lại nhập trăm bước khắp nơi hơi hơi rung động Bạch Vũ không thèm để ý chút nào tiếp tục tiến lên, một cỗ huyết khí theo Bạch Vũ lòng bàn chân chẳng ra, hóa thành dòng máu đem mấy ngàn thước đại địa huyết nhiễm đỏ thẫm, vô số dấu ở trong đất cổ trùng còn chưa chui từ dưới đất lên, thì từ tại sát khí mà sát phía dưới. Huyết ma Bạch Vũ. Một tiếng khí nộ giống to, Bạch Vũ dừng bước lại, nhìn thấy tôi tăm bên trong, cổ thần chính tức hồn hện căm tức nhìn hắn, cổ thần sau lưng đi theo mấy trăm tên cố giả bộ chấn định nhát gan thử bối. Chương đả thần tiên. Ra đến ba tiếng, nguyện rời đi người, tội không lại cứu, như không rời đi, thần thể cố vong. Bạch vũ trên thân chậm rãi tràn ra từng tia từng tia huyết khí, cùng mặt đất dòng máu thành dao dung chi thế, trong nháy mắt thì tràn ngập chỉnh cái sơn cốc. Huyết ma, ta kính ngươi ba phần, ngươi lại còn coi ta cổ thần dễ khi dễ lắm phải không là. Cổ thần sắc mặt đột biến, cảm giác được sau lưng một đám giáo đồ hoảng sợ ý chí, cổ thần hận không thể lập tức giết những thứ này vật không thành khí. Một Huyết khí dòng máu ăn mòn dưới. Vô số thảo mục côn trùng khô héo, liền đất cắt hòn đá tại huyết khí dòng máu ăn mòn ở dưới, nhanh chóng hòa tan. Thấy thế, thế cổ thần giáo chúng nào hào biến sắc, ban đầu vốn còn muốn biểu đạt trung thành người nhìn đến bạch vũ xuất thủ như thế, hiện tại cũng biến thành từng cái sợ hãi từng bước lùi lại, sợ hãi sơ ý một chút nhiễm phải huyết khí dòng máu. 2. Dòng máu hóa thành ngàn vạn giã thu y mắng gào rú, dương nhanh múa bước, một bộ phệ nhân hung dầm dĩ bộ dáng, huyết khí hóa thành 10 triệu phi cầm bay lên không trung quay chung quanh. Thỉnh thoảng phủ phục đập xuống, doa đến cổ thần giáo chúng bối rối ngồi xuống, càng có thậm chí là bị phi cầm dọa đến trực tiếp bổ nhào. Ta cùng ngươi không chết không thôi. Cổ thần giận dữ, không dám để cho Bạch Vũ đọc lên tiếng thứ ba, không phải vậy chỉ sợ đều không cần các loại Bạch Vũ xuất thủ, hắn tân tân khổ khổ khai sang cổ thần giáo liền sẽ tự mình sụp đổ. Cổ thần giận dữ, một trương phiên cờ theo cổ thần trên thân phốc lên thiên không, phun ra vô tận phi trùng cổ thú, cắn xé xông về phía đầy trời đầy đất huyết khí huyết sắc cầm thú. Bạch Vũ hờ hững nhìn lấy phi trùng cổ thú cùng dòng máu dã thú, huyết khí phi cầm lẫn nhau giao sát, từng đạo từng đạo nồng đậm huyết khí dòng máu càng phát ra mảnh liệt hướng Bạch Vũ trên thân toát ra. Dần dần huyết sát cầm thú chiếm cứ thượng phòng, đem vô tận phi trùng cổ thú ăn mòn hòa tan thành đầy trời mưa máu giọt rơi trên mặt đất, lại đem mặt đất ăn mòn ra một chút mưa hố, phát ra từ từ nhẹ văng lên. Mắt thấy huyết sát cầm thú sắp đánh giết nhập thân, cổ thân gầm thét gào thét, lại là vô tận phi trùng cổ thú theo phiên bên trong đánh giết mà ra. Có thể lúc này vô luận cổ thần vẫn là cổ thần giáo chúng, đều rõ ràng đây bất quá là vùng vây dây chết mà thôi. Trốn. Đống nhiên cổ thần giáo chúng bên trong có người tựa hồi nhìn thấy bạch vũ khinh động bờ môi, coi là bạch vũ phải kể tới ra thứ ba đếm, dọa đến hoảng sợ vừa gọi, cả kinh mấy trăm giáo chúng một trận hoảng sợ trong lúc hốt hoảng, bốn phía tan trốn. Cổ thần tức giận đến ở ngực thật là đau, trong cơn giận dữ, cũng mặc kệ đầy trời huyết sát chi khí quần quận đánh tới, ngược lại quay người một cuốn phiên cờ. Đem phi trùng cổ thú đều vô giết về phía chạy tứ tán giáo chúng, trong nháy mắt một trận kêu thảm tiếng gào đau đớn bên trong, mấy trăm giáo chúng chỉ có hơn 10 người đào thoát, còn lại đều tử tại cổ thần thù hạ. Bạch vũ cười lạnh, cước bộ chậm rãi di chuyển, trên thân huyết sát chi khí ngưng kết thành từng chuôi huyết sát kiếm mang, như mưa to hành phía dưới đồng dạng, vạn kiếm tề phát đâm về phía cổ thần. Cổ thần trong lòng hoảng hốt, đem phiên cờ quăng về phía che phủ mà đến vạn kiếm, quay người phi đột. xuống tới. Bạch Vũ khẽ nhả hai chữ, một đạo huyết sát cự thủ phi tốc trụt vào cổ thần, có thể không ngờ một vệ kim quang chợt hiện, vậy mà đem huyết sát cự thủ trong nháy mắt tiêu trừ. Cổ thần vốn kinh hãi muốn chạy trốn, bị huyết sát cự thủ truy kích, càng là thần hồn sợ nước, hốt hoảng ở giữa bắt đến bên hông một cái cứng rắn chi vẩn, không chút nghĩ ngợi quất ra trở tay quét qua, lại không nghĩ tới trong tay kim tiên có uy lực như thế, có thể tùy tiện đem huyết sát chi khí đả diện. Cổ thần đột nhiên lòng tin đại chấn. Phản mà xoay người lại tàn nhẫn cười to sông về phía Bạch Vũ, Kim Tiên vung lên quét qua ở giữa, vô số huyết sát chi khí hào hào trôn vùi, lúc này cổ thần dường như cảm giác hắn như hổ xuống núi, không ai có thể ngăn cản. Có thể thú vị là, Bạch Vũ nhìn đến Kim Tiên uy lực như thế, không sợ hãi ngược lại đại hỉ thân thủ muốn bắt cầm cổ thần chém giết tới Kim Tiên. Cổ thần nhất thời ngạc nhiên, đần độn nhìn lấy Kim Tiên bị Bạch Vũ trộm trong tay, lúc trước còn thế như trẻ che uy lực không còn xót lại chút gì tựa như một cái đẹp mắt một chút thiêu hỏa côn bị bạch vũ hơi hơi dùng lực kéo một cái thì tùy tiện rơi vào bạch vũ trong tay bạch vũ tỉ mỉ đánh giá trong tay kim tiên hết thẻ cửu tiết mỗi tiết kim tiên lên đều lít nhá lít nhít điều văn lấy pháp lớn phù văn tay cầm phía trên viết đả thần hai chữ cổ thần bỗng nhiên kinh hãi hoảng sợ rốt cuộc để không nổi mảy may chiến ý quay người lại lần nữa chạy trốn đả thần bạch vũ khẽ đọc hai chữ đả thần tiên thì tâm ý nghị thông suốt theo bạch vũ trong tay đánh bay mà ra Hóa thành một đầu kim sắc cự long, nội trương long khẩu phốc cắn về phía cổ thần, tùy tiện đem cổ thần xé thành hai đoạn. Cổ thần hai đoạn thân thể cũng không có rơi xuống đất, mà chính là hóa thành ngàn vạn cổ trùng tứ tán trải ra mà chạy. Bạch vũ hô một hơi, cùng tản mát các nơi huyết khí dòng máu một đạo hóa thành huyết sắc bố màn, đem tất cả chạy tứ tán cổ trùng bao lấy, chăm chú co dù lại, một chút dòng máu nhỏ xuống, sau cùng huyết khí biến thành một đoàn lớn trứng quả đấm kén máu xuất hiện tại bạch vũ trong tay kén máu bên trong cổ thần thần hồn hoảng sợ hướng bạch vũ cầu khẩn xin mệnh đây coi là ngươi chiếu cố thất tiểu bổ khuyết. bạch vũ nói đưa trong tay kén máu ném về phía 10.000m bên ngoài chấn kinh quan chiến ác niệm lục bảo lao tổ dưới chân một trận chiến này làm kinh sợ còn lại tam giáo sứ lục bảo lao tổ tùy tiện đem nam ma nam giáo hợp nhất thành lập phương nam ma giáo tự sương áo bảo xanh ma tổ uy danh đại cái gì bạch vũ rời đi mang đi đả thần tiên muốn vào phong ma chi địa hoặc là theo yêu tổ cấm dương kính niệm hoặc là theo quỷ tộc U Minh Hải nhập, hoặc là theo Nam Hải Cực Quang Đảo nhập. Bạch Vũ lựa chọn Nam Hải Cực Quang Đảo. Ngoại trừ khoảng cách nguyên nhân bên ngoài, Nam Hải Cực Quang trên đảo Cực Quang Thần Thông cũng là Bạch Vũ dự định lấy được. Nửa ngày, Thiên Từng bước lúc, Bạch Vũ xuất hiện tại một tòa vũ khí tràn ngập hòn đảo trước. Dù là vũ khí tràn ngập, nhưng trên hòn đảo vẫn có thể mơ hồ nhìn thấy từng đạo từng đạo lạnh trắng cực quang chợt hiện. Bạch Vũ lắc người một cái, cực quang trên đảo Hậu Đảo Đại trận liền báo động trước gầm thanh cũng không phát ra. Bạch Vũ người đã nhập đảo. Phong ma Bạch Vũ, xin gặp Cực Quang lão nhân. Bạch Vũ nhập đảo về sau, lơ lửng tại trên hòn đảo hư không, khẽ mở bờ môi, từng đạo từng đạo vô hình âm ba quần cuộn nhào về phía toàn bộ hòn đảo. Đột nhiên một đạo lãnh bạch cực quang hướng ở trên đảo kích xạ chân trời, phi tốc quét xuống tại Bạch Vũ trước người, Bạch Vũ không núp nhích chút nào, cực quang cũng chưa chém xuống, mà là tại Bạch Vũ trước người nửa mét, nhanh quay ngược trở lại chạm về phía chân trời. Cực Quang lão tổ theo cực quang bên trong bay ra, rơi vào Bạch Vũ cách đó không xa. Đối phong ma bạch vũ sương hào hơi sững sờ, ngược lại thần sắc khẩn trương nhắc tới huyết ma bạch vũ. Không biết bạch tiên sinh đại giá đảo nhỏ, thế nhưng là muốn mượn đường tiến về phong ma chi địa. Nếu là như vậy, đảo nhỏ cung tiến bạch tiên sinh, cực quang lão tổ sắc mặt biến hóa cực nhanh, vừa nghĩ trong sạch vũ thân phận, vội vàng vứt tay một đạo lánh bạch cực quang, đem phá vỡ trong đảo cấm chế, đem thông hướng phong ma chi địa thông đạo mở ra, cũng làm ra một bộ cung kính đón đưa địa bộ. Bản tôn nghe nói Nam Hải cực quang, sắc nhọn phá pháp thân cũng muốn mượn tới chơi đùa. Bạch Vũ cũng không nóng nảy, ngược lại mỉm cười hướng Cực Quang láo tổ gật đầu nói ra: Tháng ba, lại nhiều, đảo nhỏ sợ khó chấn chu tà." Cực Quang láo tổ nghe xong Bạch Vũ trong lời nói yêu cầu Cực Quang chi ý, sắc mặt hơi dừng lại, nhưng trong nháy mắt từ cười, hướng trong ngực móc ra một cái CD, tay chạm CD, đem CD hóa thành 7 phần lớn 3 phần nhỏ, cũng đem 3 phần tiểu đĩa CD dương nhẹ trí Bạch Vũ trước người, lại mặt lộ vẻ khó xử nói: "Cực Quang lão tổ như thế thứ thời, làm cho Bạch Vũ ngược lại có chút xấu hổ, Thu xì đi, đối cực quang lão tổ chắp tay cười một tiếng, phốc thân lóe nhập phong ma trong thông đạo. Cực quang lão tổ các loại Bạch Vũ một nhập phong ma thông đạo về sau, nhìn qua phương bắc nói nhỏ, đại kiếp sắp nổi. Ngược lại đối hòn đảo hét lớn, bế đảo. Chương 238, lại hồi phong ma chi địa. Xuyên qua phong ma thông đạo, Bạch Vũ lại lần nữa trở lại phong ma chi địa, chỉ là lúc này phong ma chi mà trở nên không lại hoang vu tích mịch, mà chính là đồng cỏ xanh lá vô biên. Nhắm mắt ngưng thần, thần niệm trải ra dưới, Bạch Vũ cảm ứng được phong ma long quật phương hướng về sau, phi tốc hướng phong ma long quật lao đi. Bạch Vũ đến kinh sợ mấy ngàn nói lưu tại phong ma chi địa bất diệt thần thông giả, ao ao tụ lại tại phong ma long quật trước, tính mịch nhìn qua Bạch Vũ. Huyết ma Bạch Vũ. Một cái mặt đen trường mau nhân loại tà ma nhữ mảy xưng hô Bạch Vũ. Là phong ma Bạch Vũ. Lắc đầu, sửa đổi nói ra hắn xưng hô, mà theo Bạch Vũ nói ra phong ma hai chữ Chô có bất diệt thần thông giả đều tức giận Mười phần nhìn chằm chằm Bạch Vũ Ngươi đến phong ấn chúng ta Lại một tên trên thân vị viên hầu Hạ thân vì lập tức bất diệt yêu tộc lệnh lùng hỏi Phải, cũng không phải Bạch Vũ lại lá lắc đầu Cười nhạt một cái nói Cái này khiến mấy ngàn bất diệt thần thông giả kinh hãi Nghi ngờ không thôi Như thế nào đúng không Một tên khác thân thể to lớn bất diệt ma tộc tiếng nổ hỏi thăm. Từ đó tôn ta là vua ngay bản tôn hiệu lệnh Không phải bản tôn chi lệnh. Muôn đời không được bước ra phong ma chi địa nửa bước. Bạch Vũ xuất ra cực quang quang bản trong tay vút vút. Lại làm sao là? Một tên bất quá lớn chừng quả đấm bất diệt tinh linh vội vàng truy vấn. Cung bản tôn nhất chiến, người thắng lưu bại giả chết. Bạch Vũ nhẹ nhàng bóp nát trong tay CD, một nửa cánh tay bạo toé thành huyết khí, bao trùm cực quang, cực quang tại huyết khí bên trong chợt sáng chợt tối, dần dần một nhập huyết khí bên trong, huyết khí ngưng kết, Bạch Vũ bạo toé một nửa cánh tay hoàn toàn chữa trị. Mấy ngàn bất diệt thần thông giả ngơ ngác nhìn qua Bạch Vũ chơi đùa chó xiếc, suy tư Bạch Vũ nói lời, một nửa sắc mặt sợ hãi, một nửa do dự chưa phát giác. Hắn mải mãi, lao tử liền phong ma long quật đều đợi quá ngàn năm bất diệt, còn sợ ngươi một cái nho nhỏ huyết ma. Lúc trước hỏi tham bất diệt ma tộc đột nhiên giận dữ đứng lên, thân thể cao lớn nhìn lấy hoàn toàn có thể nghiền ép Bạch Vũ như con kiến hôi. Mấy ngàn bất diệt thần thông giả gặp có người muốn khiêu khích Bạch Vũ, trong lòng đại hỉ, nghĩ đến vừa vặn thử một chút Bạch Vũ năng lực. Suy nghĩ thêm phải trăng phục tùng, sau đó hào hào tránh ra, đem Bạch Vũ cùng bất diệt ma tộc ở giữa chống đi phương viên ngàn mét một khối lớn địa bàn. Bất diệt ma tộc tuy nhiên thu bạo, lại không lô mãng, các loại vòng chiến một để chống, bất diệt ma tộc thì trong nháy mắt tăng vọt 100 trượng ma thể, càng là đột nhiên nhất quyền nện như điên hướng Bạch Vũ. Mặc dù là không có chút nào báo động trước nhất kích, Bạch Vũ lại là sớm đã đề phòng, nhìn thấy bất diệt ma tộc quả là thế, Bạch Vũ mỉm cười, xảo diệu lách mình né qua về sau lại trở lại tại chỗ. Bất Diệt Ma tộc thấy đánh lén một chiêu vô công, có chút tức giận mắng hét lớn một tiếng, nguyên bản 100 trượng ma thể càng là tăng một vòng to, cứng rắn vô cùng ma thể càng là phiếm phát thú ám ánh sáng. Thiên Ma Phệ Linh. Bất Diệt Ma tộc cũng không dám kinh thường, đánh lén không thành, thì toàn lực nhất kích, chiêu thứ hai xuất thủ cũng là trực tiếp đánh ra thần thông ma pháp, một đạo hắc đến thôn phệ hết thể ánh sáng theo quyền ảnh lại lần nữa đánh tới hướng Bạch Vũ. Một kích này như bên trong, đủ để đem Bạch Vũ giết xác nhưng bạch vũ lại cũng không muốn cách rời khỏi dù là bạch vũ rõ ràng có thể tùy tiện dùng côn vân đạp lại tránh một lần bởi vì bạch vũ cần triển lãm sự cường đại của hắn từ đó chấn nhiếp cái này mấy ngàn bất diệt thần thông giả cực quang phá không chạm bạch vũ khẽ quát một tiếng cũng là nhất quyền đánh kích đối kháng chính diện bất diệt ma tộc coi là bạch vũ vẫn là hội mau né lại không ngờ tới bạch vũ vậy mà không tránh không tránh còn muốn cùng hắn cứng đối cứng cái này khiến bất diệt ma tộc lạnh buồn bực cười một tiếng Nguyên bản lưu lại ba phần ma khí càng là không giữ lại chút nào đều hành ra. Hai quả đấm to đụng thẳng vào nhau, một cái nắm đấm lớn như núi non, một đạo quyền đầu bất quá đồng dạng lớn nhỏ, thế mà kết quả lại là sợ ngây người tất cả mọi người. Đại như sơn phong quyền đầu đống nhiên chấn động. Tiếp theo tại nắm tay nhỏ hành kích dưới bạo liệt ra, cũng tại bạch vũ phốc thân thuận thế công kích đến, trượng trượng sụp đổ vỡ nát. Tinh mịch bất diệt ma tộc khó có thể tin nhìn qua hóa thành bột phấn nguyên toàn bộ cánh tay. Cực quang phá không chạm. Bạch Vũ lại là khẽ quát một tiếng, so trước một tiếng nhỏ cao, một đạo lánh bạch cực quang xen lẫn trong năm đấm màu đỏ ngòm bên trong. Bạch Vũ thả người nhảy lên bất diệt ma tộc trên vai, quyền đầu như là đánh vào to lớn đầu hũ phía trên. Tại bất diệt ma tộc hoảng sợ ánh mắt hoảng sợ bên trong, đem bất diệt ma tộc đầu đánh nát thành bụi phấn. Bạch Vũ trở xuống trên đất trong ngay mắt, bất diệt ma tộc mất đi đầu lâu một trăm trượng ma thể cũng ầm vang sụp đổ. Bất diệt ma tộc vậy mà chết rồi, hắn không nên ỉ vào bất diệt linh quang phục sinh a. Mấy ngàn thần thông giả kinh hãi nhìn qua bất diệt ma tộc thân thể, nội tâm hoảng sợ chờ mong lấy bất diệt ma tộc có thể lại dài ra đầu lâu, đứng lên cùng Bạch Vũ nhất chiến. Thế mà bọn họ đều thất vọng, bọn họ nhìn lấy Bạch Vũ đi đến bất diệt ma tộc bên cạnh thi thể, khẽ vướt tại bất diệt ma tộc trên thi thể tay cầm tràn ra từng tia từng tia nồng đậm huyết sát chi khí, đem bất diệt ma tộc thi thể ăn mòn hòa tan đến không còn một mảnh. Không người nào biết Bạch Vũ là như thế nào làm được, như thế nào sẽ có được bất diệt linh quang thần thông cảnh đánh giết nhưng bọn hắn biết bọn họ sợ hãi, bọn họ duy nhất dựa vào tự tin đã mất đi. Mấy ngàn bất diệt thần thông giả quỷ xuống hơn phân nửa, nhưng có gần trăm tên bất diệt thần thông giả vẫn như cũ không chịu khuất phục, nhưng lại hoảng sợ bạch vũ do dự. Sau này các ngươi chính là bản tôn giới trướng phong ma tiên binh, ngoại địch đi vào, giết chi, tù phạm bỏ trốn, giết chi. Bạch vũ không nhìn cái kia gần trăm tên không chịu tỏ thái độ bất diệt thần thông giả, mà chính là đối thần phục mấy ngàn bất diệt thần thông giả nói. Từng đạo từng đạo huyết sát tỏa hồn thuật một nhập bọn họ trong thức hải, đem bọn hắn thần hồn khóa lại, từ đó chỉ có thể tiếp nhận Bạch Vũ không chế. Bạch Vũ làm xong đây hết thể về sau, ngược lại mỉm cười nhìn về phía này hắn vẫn còn do dự không chịu khuất phục bất diệt thần thông giả, cái này khiến cái này bất diệt thần thông giả cùng nhau đồng tử rụt lại. Hoặc tử, hoặc thần. Đông nhiên gần trăm tên bất diệt thần thông giả bên trong, một tên ám ảnh không diệt quỷ tộc nộ khiếu một tiếng. Gần trăm tiên bất diệt thần thông giả vậy mà ăn ý đồng thời bạo phát thần thông vây giết Bạch Vũ. Bạch Vũ thấy thế, không núc núc, trong Thức Hải Tiên Linh Thần Hồn đột nhiên mở mắt, mắt trái thanh mang, mắt phải hôi khí, đồng thời bắn ra. Gần trăm bất diệt thần thông giả cùng nhau cảm giác được thần hồn trì trệ, tiếp theo mỗi cái thần sắc khủng bố hoảng sợ ngốc định trụ, bọn họ chỉ cảm thấy một đạo thanh mang về sau, toàn bộ thân hình cùng thần hồn đã mất đi trường khống, không cách nào động đậy nửa phần tùy ý một đạo cho tàn chi khí chui vào trong cơ thể, thẳng phá tiến trong Thức Hải đem thần hồn của bọn hắn rào sát. Từ đó phong ma chi địa, chỉ có Bản Tôn, nhớ kỹ Bản Tôn tên gọi Phong Ma Bạch Vũ. Bạch Vũ nói, quay người đi vào rách nát phong ma long quật bên trong, một lát sau phong ma long quật trở sáng hào quang màu tím, quang mang tiêu trừ về sau, rách nát phong ma long quật biến thành một tòa vĩ ngạn cung điện, cửa cung điện phía trên viết, Phong Ma Cung. Ba chữ to. Mấy ngàn bất diệt thần thông giả sợ ngây người, nghĩ mãi mà không rõ cái kia tiến trăm tên phản kháng bất diệt thần thông giả sống hay chết bởi vậy cũng không biết có nên hay không quỷ bái thần vụ một đạo rất nhẹ phong theo phong trong ma cung nổi ra phất qua mấy ngàn bất diệt thần thông giả gương mặt phất qua gần trăm không lúc nhích bất diệt thần thông giả thân thể ầm vang gần trăm đạo bất diệt thần thông giả một đạo tiếp lấy một đạo ầm vang sụp đổ vỡ nát chúng ta nguyện vinh thế chấn thủ phong ma chi địa phụng phong ma thần tôn bạch vũ làm chủ vĩnh viễn không bao giờ phản bội hoàng sợ khủng bố mấy ngàn bất diệt thần thông giả tại lớn chừng quả đấm bất diệt tinh linh lao tẩu dẫn đầu quỳ bái hô to dưới Ngây người ở giữa, cùng nhau quỳ xuống đất, cùng nhau hô to. Chương 239, đấu hai thần. Người tên gì? Bạch Vũ ôn hòa cười hỏi thăm bất diệt tinh linh tộc lão Tẩu, bởi vì hắn trước hết phụ họa, để Bạch Vũ thu phục mấy ngàn bất diệt thần thông giả cần đến tiếp sau biến đến đơn giản nhẹ nhõm. Lão nô Sa trí, chúc mừng thần tôn nhất thống phong ma, thiên địa đồng thọ. Sa trí nghe được Bạch Vũ hỏi thăm, vội vàng giả ra hỉ hoạn bộ dáng, quỳ gối Bạch Vũ thần tọa dưới đáy, đầu lâu càng là áp sát vào mặt đất. Nhất thống phong ma. Chẳng lẽ phong ma chi địa vẫn còn có bất diệt? Bạch Vũ nghe ra xả trí trong lời nói ám chỉ ý tứ, không khỏi nhíu mày dò hỏi. Lao nô đang chết, phong ma chi địa trừ Long quật bên ngoài, có khác ba đại thần vương thống xoáy nước cờ thiên bất diệt. Nếu không phải ba đại thần vương lẫn nhau dối, Long quật chi địa bất diệt đã sớm bị ba đại thần vương thu phủ. Hả? Ba đại thần vương? Đều là tộc nào bất diệt thần thông giả? Cũng đều có cái gì thần thông? Bạch Vũ hiếu kỳ hỏi. Long quật chi Bắc? Có vạn năm trước liền bị phong ấn ở phong ma Long Quật Thượng Cổ Tà Thần Hỏa Trúc nghịch Vương, một thân ly hỏa thần quang có thể thiêu sạch thiên hạ văn vật, trong tay càng có diễm quang cựu Long Cháo. Nếu là thần tôn tương lai thời điểm, Hỏa Trúc nghịch Vương chính là phong ma đệ nhất, Long Quật Chi Nam, có 9.000 năm trước bị phong ấn hạo Thiên Yêu Hoàng, có hôn nguyên bất diệt chi thân, Long Quật Chi Tây, có 8.900 năm trước bị phong ấn nhân tộc Đại Thánh Đặng Ninh, về phần hắn có thần thông nào, lại một mực không người biết được. hỏa hạo thiên đặng ninh bạch vũ thấp giọng nhớ kỹ ba đại thần vương tên khẽ trao mày tiếp theo cười nhạt mở ra hắn ra trên thân lánh bạch cực quang ẩn ẩn lưu chuyển ngươi đi nói cho hạo thiên yêu hoàng liền nói bản tôn sẽ ở sau ba ngày đánh với hắn một trận bạch vũ nói chậm rãi nhắm mắt lại xà trí nghe xong bạch vũ để hắn truyền đạt khiêu chiến ước hẹn doa đến liền muốn tìm lý do cự tuyệt, có thể bạch vũ đã nhắm mắt dưỡng thần xà trí không khỏi đau khổ cười một tiếng cung kính lui ra phong ma cung sau ba ngày Long cột chi nam, Phong Ma chi địa ba đại thần vương một trong Hạo Thiên yêu hoàng thế lực phạm vi phía trên. Bạch Vũ một thân một mình yên tĩnh đứng ở một tòa cánh đồng bát ngát sườn núi nhỏ phía trên, chờ đợi lấy một cái tùy thời sẽ tới đối thủ. Hạo Thiên yêu hoàng tới, cũng là một thân một mình, hai người lặng lặng đối mặt tại dã ngoại, cực kỳ lâu. Đột nhiên, Bạch Vũ trên thân huyết khí tràn ngập, đảo mắt hóa thành quần cuộn biển máu. An mòn nửa ngày thảo nguyên cùng bầu trời, một cỗ nồng đậm huyết sát hơi thôi ủn ủn kéo đến. Cùng lúc Hạo Thiên Yêu Hoàng trên thân lưu chuyển một đạo hữu ám quan mang, trong nháy mắt tăng vọt đến ngàn trượng yêu tộc pháp thân vô giết về phía Bạch Vũ. Huyết Hải hóa Thiên. Bạch Vũ quát nhẹ, đầy trời biển máu gào thét mà lên, sóng to gió lớn đều cuộn cuộn cuốn về phía Hạo Thiên Yêu Hoàng. Hạo Thiên Yêu Hoàng không chút nào do dự, giống như thiện du người, vô cùng tự do du tẩu tại đầy trời biển máu trùng điệp gợn sóng bên trong, từng bước kiên định. Huyết Hải Thiên ma sát. Gặp huyết hải hế khí không cách nào phá vỡ Hạo Thiên Yêu Hoàng pháp thân. Bạch Vũ hơi hơi ngược lại lùi lại mấy bước, lại là vừa quát, đầy trời biển máu phí đàng lan lộn, đảo mắt hóa thành một bộ ngàn trượng biển máu thiên ma vung vẩy lên quyền đầu đánh tới hướng Hạo Thiên Yêu Hoàng. Hạo Thiên Yêu Hoàng hơi chậm lại, nhíu mày, cũng là một quyền đánh ra. Ầm vang, huyết hải thiên ma sát có thể so với ngàn trượng pháp thân lực lượng cường đại cùng Hạo Thiên Yêu Hoàng bạo tạc lực nói lập đến, Hạo Thiên Yêu Hoàng thân thể hơi chấn động một chút về sau, lùi lại mấy bước, mà huyết hải thiên ma sát nửa người đều bị Hạo Thiên Yêu Hoàng đánh nát nhưng biển máu phí đằng ở giữa, huyết hải thiên ma sát thì hoàn toàn chữa trị. hiện nhiên huyết hải thiên ma sát uy lực có chút vượt quá hạo thiên yêu hoàng tưởng tượng, hạo thiên yêu hoàng sắc mặt thần sắc bắt đầu có chút nghiêm túc lên, ngàn trượng thân hình khổng lồ đột nhiên vọt mạnh hướng huyết hải thiên ma sát, cả hai lại lần nữa bạo tạc tính va chạm, huyết hải thiên ma sát hoàn toàn bị tạm xoáy thành đầy đất dòng máu, nhưng dòng máu nhúc nhích ở giữa, mắt thấy lại muốn ngưng tụ ra mới huyết hải thiên ma sát. có thể đây là bạch vũ lại phi tốc nhanh lùi lại trong tầm mắt Hạo Thiên yêu hoàng vậy mà tại đụng nát huyết hải Thiên ma sát về sau cả người biến mất không còn tâm tích nghiêng trời lệ đất Bạch Vũ thần niệm trải ra mà ra từng tấc từng tấc mặt đất lòng đất không khí tìm kiếm lấy Hạo Thiên yêu hoàng bóng người có thể thần niệm trải ra đến ngàn mét đều chưa từng phát hiện mảy may Hạo Thiên yêu hoàng khí tức cái này khiến Bạch Vũ trong lòng càng phát ra bất an dứt khoát lưu manh đồng dạng biển máu cùng bão đem khắp nơi xoắn ra từng đạo từng đạo ngân sâu vô số xúc tu rạo rực kéo loạn lấy không khí đấu chuyển tinh di. Đông nhiên hạo thiên yêu hoàng xuất hiện tại bạch vũ trước mặt, lạnh lùng phun ra bốn chữ, một nói tinh thần chi quang theo hư không rơi xuống, đem bạch vũ cùng hạo thiên yêu hoàng cùng nhau thôn nhập hư không tinh thần hải bên trong. Một ngày sau, hạo thiên yêu hoàng có chút chật vật xuất hiện tại hôi thối huyết thủy trên không, tuy nhiên trên thân vết thương chống chất, lại là trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng bay khỏi, mà thật lâu về sau, đều chưa từng xuất hiện bạch vũ đóng người. Cánh đồng bắt ngát nhất chiến, yêu hoàng toàn thắng. Phong Ma Chi Điệu tất cả mọi người cấp thiết muốn biết được một trận chiến này tình huống cụ thể cùng kết quả, thế mà vô luận ai đi hỏi thăm Hạo Thiên Yêu Hoàng, Hạo Thiên Yêu Hoàng đều là im lặng không nói. Nhưng theo thời gian trôi qua, Bạch Vũ chậm chạp chưa hiện thân, Phong Ma Chi Điệu càng ngày càng nhiều người tin tưởng Bạch Vũ là bị Hạo Thiên Yêu Hoàng phong ấn, thậm chí giết chết, mà Hạo Thiên Yêu Hoàng chỗ lấy không nguyện ý lộ ra kết quả, nhất định là theo Bạch Vũ trên thân thu hoạch lợi ích cực kỳ lớn. Một ngày... Long quật chi nam bạo phát một trận mánh liệt chân nguyên phong bạo cùng khoe lóe chân trời lánh bạch cực quang, sau đó hạo thiên yêu hoàng phát bài viết, mời phong ma chi điệu mặt khác hai đại thần vương, nhất thời suy đoán ảo hảo, phong ma chi điệu lòng người bằng hoàng. Hỏa trúc thân là phong ma chi điệu công nhận đệ nhất thần thông, nhưng hỏa trúc gần nhất trong lòng càng ngày càng phiền muộn, hiện nhiên bởi vì bạch vũ biến mất cùng hạo thiên yêu hoàng thỉnh thoảng đưa tới thiên tượng, mà gần nhất một đạo trực phá thiên tế khoe thiểm quang diệu càng làm cho trúc kinh hãi không thôi. Nhưng Hỏa Trúc nghe nói Long Quật Chi Tây Đặng Ninh mời hắn đến Long Quật một lần, cùng ban đại sự, Hỏa Trúc không chút suy nghĩ khởi hành đi vào Long Quật, Hỏa Trúc không nghĩ tới Đặng Ninh hội lừa hắn, càng không nghĩ tới này lại là một cái bẫy Cho nên khi Hỏa Trúc đi vào Long Quật, không có nhìn thấy Đặng Ninh, mà chính là nhìn thấy Bạch Vũ lúc, Hỏa Trúc trong lòng kinh hãi, quay người hướng bỏ chạy Long Quật Chi đi hướng Tây Lúc, Bạch Vũ lách mình ngăn cản tại Hỏa Trúc trước người. Các ngươi tính kế ta. Hỏa Trúc giận dữ gào thét trong ngáy mắt vô tận biển lửa đem long quật mấy ngàn thước chi địa chìm ngập hỏa quang đầy trời mà lên chiếu rọi toàn bộ phong ma chi địa người coi như không ngu ốc. bạch vũ cười nhạt một tiếng trong tay một thanh kim sắc cửu tiết tiên tại hỏa quang phía dưới chiếu lấp lánh đả thân tiên hỏa trúc sắc mặt đại biến ly hỏa thần quang nén giận đánh về phía bạch vũ đồng thời hỏa trúc bay ngược nhảy vào vô tận phần hải lý trong tay một đóa diễm quang cửu long trao hóa nhập phần trong biển gào thét mà ra cửu đại cự cử đại hỏa long tại phần hải lý gào rú nhảy đi Bạch Vũ tựa hồ bị Ly Hỏa Thần Quang hù đến, hoặc là bị Cửu Đại Cự cử Hỏa Long Kinh hai đến, vậy mà thất thần xa rời hỏa thần quang đánh chúng, cái này khiến Hỏa Trúc tâm lý đại hỉ cơ hồ muốn tán hô lên đến, thế mà Bạch Vũ vậy mà không có chút nào thụ thương bộ dạng, ngược lại trên thân một đạo ngông ngông bụi bụi chi khí lóe qua về sau, Bạch Vũ trong tay nhiều một đóa Ly Hỏa Thần Quang xây dựng cách hỏa liên hoa. Làm sao có thể? Hỏa Trúc Kinh hai càng không dám rời đi phần biển. Chương 240: Nhất thống phong ma Đặng ninh lạnh giận nhìn qua Hạo Thiên Yêu Hoàng, làm Đặng ninh nhìn thấy Long Quật diễm Quang nổi lên bốn phía, thì trong lòng cảm thấy không ổn, đứng dậy hướng cứu viện hỏa chút lúc, Hạo Thiên Yêu Hoàng xuất hiện, đem Đặng ninh ngăn lại. Hai người trầm mặc, đều không muốn động thủ trước, sau cùng trong trầm mặc an ý cùng đợi Long Quật chi chiến kết quả. Đả thần phá ma. Bạch Vũ vuốt vuốt trong tay cách hỏa liên hoa, cảm nhận được bên trong phần cắn hết thẻ khủng bố nóng rực, nếu không phải hồng mông tử khí, e là cho dù có đả thần tiên nơi tay. Bạch Vũ cũng chưa chắc có thể làm sao hóa trước. Đả thần kim tiên tuột tay mà ra, hóa thành một cái kim sắc cự long chẳng sợ hai đánh giết tiến phần hải lý, cùng chín đại hỏa diễm cự long rào sắt thành một khối. Kim long uy lực vô cùng, thế như trẻ tre, vừa vào phân biển, thì liên tiếp đem tam điều hỏa diễm cự long đánh giết, có thể đốt hải lý vô tận hỏa diễm. Đảo mắt lại có tam điều hỏa diễm cự long phục sinh gia nhập chiến trường. Cự long chi uy còn xa xa không chỉ cùng này, cự long dường như trận pháp, đem kim long chết vây ở cự long ở giữa. Vô luận kim long rẽ rũa như thế nào chém giết, cũng là thủy trung không cách nào phá vỡ cựu long dây dưa, chớ nói chi là phá vỡ mà vào phần biển, đánh giết hỏa chúc. Bạch Vũ khẽ nhíu mày, nhìn đến trận chiến đầu tiên xuất thủ đả thần kim tiên vậy mà vô công, hiện tại liền trở lại cũng khó khăn trở lại, đà thần kim tiên uy lực để Bạch Vũ cảm thấy hắn quá mức đánh giá cao phong thần thất bảo. Biển máu đột nhiên xuất hiện, gào thét thành hải, trong chấp mắt quần cuộn biển máu đem vô tận phần biển bao khỏa trong đó, nhưng cách nhau m vẫn chưa tự chui đầu vào lưới đụng vào phần hải lý bạch vũ chìm nổi tại trong biển máu có chút do dự không biết làm sao đối vô tận phần dưới biển tay hòa chúc tựa hồ nhìn ra bạch vũ xoắn xuýt cùng do dự không khỏi cũng hiện thân tại phần trên biển hư không cười ha ha chào phúng bạch vũ nỗ lực chọc giận bạch vũ để bạch vũ xông vào phần trong biển thế mà bạch vũ thật nổi điên bạch vũ lạnh lùng khoa trương lên vô cùng biển máu phốc đắp hướng vô tận phần biển trong chốc lát biển máu phần biển giao dung phí đẳng vô cùng vô tận huyết thủy bị đốt cháy thành xương máu, xương máu tràn ngập cuộn cuộn hôi thối, đem trọn cái bầu trời nhuộn thành đỏ như máu, cả trên trời mây trắng cũng là đỏ thẫm như máu. Hoa trúc kinh sợ, hoàn toàn không nghĩ tới bạch vũ điên cuồng như vậy, như thế không để ý mặc kệ, tức miệng mắng to nhìn lấy phần biển tại biển máu cuồng bạo ăn mòn ở dưới, một chút thu nhỏ, dù là biển máu hao tổn xa lớn xa hơn phần biển, lại làm bạch vũ kéo vỡ hư không, theo trong hư không quất ra sôi trào mãnh liệt mà đến máu chảy lúc, hoa trúc hoàng sợ nhìn lấy đạt được viện trợ biển máu trong nháy mắt tăng vọt 100 trượng, càng tăng mạnh hơn thế tiêu hao phần biển, hỏa trúc rốt cục chịu đựng không nổi tâm lý khủng hoảng. Cựu Long phân thiên, hỏa trúc ôm hận xông ra, đỉnh đầu diễm quang cựu Long cháo, chín đại hỏa long cuốn lên vô tận phần biển vô giới về phía Bạch Vũ. Sớm chờ ngươi, Bạch Vũ gặp tiêu hao kế sách thành công, thì sớm chuẩn bị tốt hỏa trúc bạo phát, quả nhiên các loại hư không máu chảy lẫn nhập huyết biển, hỏa trúc rốt cục bạo nộ rồi, mất lý trí muốn đánh giết Bạch Vũ. Bạch Vũ thừa cơ thu hồi đả thần kim tiền, cũng là cuốn lên vô cùng biển máu đụng nhau mà đi. Đoàn tạc bạo hưởng, đầy trời cuồng phong mưa máu thác nước dưới, mưa máu bên trong, chín đại hỏa long gào thét thẳng hướng Bạch Vũ, buốc hơi lên nồng đậm sương máu. Làm từng cái hỏa long xông vào Bạch Vũ trước người, lại bị một trận thanh lu đứng vững về sau, lại bị một đạo ngông ngông bụi bụi bao vây lấy, cấp tốc gấp rút được không qua lớn bằng ngón cái, tan vào Bạch Vũ trong tay vướt vướt cách hỏa liên hoa bên trong. Hỏa chúc sợ ngây người, liều mạng thôi động Diễm Quang cửu Long cháo lại phát hiện như thế nào cũng triệu hoán không ra cửu Long hộ thể càng là hoảng sợ phát hiện Diễm Quang cửu Long cháo vậy mà chậm rãi thoát ly hắn trường khống hướng Bạch Vũ phi đi trốn Hoa Chúc lúc này trong đầu chỉ có cái này một cái ý niệm trong đầu thôi động Diễm Quang cửu Long cháo muốn đi có thể Diễm Quang cửu Long cháo không nhúc nhích chút nào Hoa Chúc phẫn hận đành phải nhịn đau vứt bỏ Diễm Quang cửu Long cháo hướng Long quật Chi Bắc bỏ chạy Bạch Vũ thần niệm kết hợp lấy cách hỏa liên hoa vừa thu lại Diễm quang cửu long cháo không trở ngại chút nào rơi vào Bạch Vũ trong tay, Bạch Vũ đong nhiên trong lòng nhất niệm mà ra. Bạch Vũ có chút ác thú vị đem cách hỏa liên hoa chậm rãi một nhập diễm quang cửu long cháo bên trong, đột nhiên, diễm quang cửu long cháo buộc phát ra trước nay chưa có hỏa diễm, so trước đó mặt hỏa trúc thi triển diễm quang cường hãn hơn phía trên mấy lần. May mắn lại là hồng ngông hôi khí, Bạch Vũ nhìn qua bị đột nhiên bạo phát ly hỏa diễm quang thiêu biển máu, còn bị đốt cháy ra một khối lớn hố đất mặt đất, trong lòng vừa mừng vừa sợ lại là không tiếp tục để ý đào tẩu hỏa trúc, ngược lại hướng Long Quật Chi Tây đột hành Long Quật chợt chợt cường thịnh vô cùng diễm quang cái này khiến trong lúc rằng Co Đặng Ninh cùng Hạo Thiên yêu hoàng cùng nhau biến sắc Đặng Ninh là cười lạnh biến trào Phúng cười to Hạo Thiên là sắc mặt dần dần biến trắng đây cũng là ngươi muốn kết quả ha ha ha ha Đặng Ninh rốt cục cưỡng chế không nổi nội tâm vui sướng cô thiếu trào Phúng sắc mặt từ lạnh chuyển trắng từ theo từ trắng biến thành đen đây là hắn muốn kết quả Bạch Vũ xuất hiện bình thản nói ra Đặng Linh nhìn thấy Bạch Vũ, dù là chưa từng thấy qua Bạch Vũ, nhưng cũng nhận ra Bạch Vũ trên thân cuồng bạo chân nguyên di ngân, Đặng Linh trong lòng kinh hãi khủng hoảng. Hạo Thiên Yêu Hoàng nhìn thấy Bạch Vũ, chẳng những không có thư giãn, ngược lại mặt âm trầm càng phát ra âm trầm, ánh mắt thời gian lập lòe, nói rõ trong lòng của hắn chính đang dẽ rủa do dự một loại nào đó suy nghĩ. Ngự, định thần. Bạch Vũ từ khi một lần nữa luyện hóa ly hỏa diễm quang cửu long cháo về sau, mới ngạc nhiên phát hiện, nguyên lai cũng không phải là đả thần tiên uy lực quá nhỏ mà chính là bạch vũ căn bản liền đả thần tiên một phần trăm uy lực đều không phát huy ra một đạo kim mang mà qua đặng ninh liền chạy trốn bước chân còn chưa bắt đầu người liền bị linh trụ trở thành bạch vũ trên thất thị mặc cho bạch vũ tàn phá bừa bãi ngự coi như bạch vũ chuẩn bị thử một chút đả thần tiên có thể hay không đánh nát bất diệt chi quang trực tiếp đem đặng ninh đánh giết lúc hạo thiên yêu hoàng lách mình bảo đi huấn nguyên bất diệt chi thân ngăn tại đặng ninh trước người người muốn cứu hắn bạch vũ lạnh lùng nhìn hạo thiên yêu hoàng Hiển nhiên rất tức tối. Phong ma ba đại thần vương, ngươi kết minh một người, đánh giết một người, đã hoàn toàn có thể xứng bá phong ma, làm gì lại cử động sát ý? Hạo Thiên yêu hoàng nói như thế. Bạch Vũ đã hiểu, Hạo Thiên yêu hoàng đây là sợ Bạch Vũ tá ma giết lửa, lên qua cầu rút ván suy nghĩ, cho nên hướng bảo vệ Đặng Ninh. Cản ta nhất kích, nếu không chết, đồng ý hai người các ngươi mạng sống. Bạch Vũ cũng không muốn giết Hạo Thiên yêu hoàng cùng Đặng Ninh, nhưng bây giờ, toàn bộ phong ma chi địa Năm sáu ngàn bất diệt thần thông giả đều đang nhìn bạch vũ, chờ đợi bạch vũ quyết định. Nếu là bạch vũ hiển lộ một kia nhân tử, chỉ sợ tương lai thì chưa hẳn có thể hoàn toàn đạt được những người này trung thành cùng kính sợ. Bạch vũ xuất thủ, trong tay đả thần kim tiên phóng đại như thiên trụ, chém thẳng vào hướng hạo thiên yêu hoàng cùng đặng đình. Hạo thiên yêu hoàng tăng vọt yêu thể, càng là trực tiếp hiện ra nguyên hình, một cái trắng kim kỳ lần cứ thế mà chống được đả thần tiên nhất kích chí mệnh. Từ đó, bản tôn chính là phong ma duy nhất thần tôn chi chủ. Hạo thiên vì bản tôn dưới trướng phong ma đại hộ pháp, Đặng Linh, hỏa trúc phân biệt là tả hữu hộ pháp. Bạch vũ bay lên đến phong ma chi địa vạn trượng không trùng, lớn tiếng tuyên cáo. Thiên võ đại lục phía trên, thiên võ thánh nhân mở mắt nhìn một cái phong ma chi địa, cười lạnh nói, còn kém rất xa, rất xa. Thiên võ thánh nhân dứt lời, một đạo võ linh chi quang bay ra thiên võ thánh tông. Trưng 241, phong ma ngoại địch. Phong ma chi địa, phong ma long quật phía trên trong hư không một cái đại như rộng mười trượng hình tròn lỗ trống chấm rãi hình thành bên trong. Bạch Vũ nhìn qua bị một đạo võ linh thần quang định trụ hình tròn lỗ trống, thông qua dài nhỏ thông đạo, Bạch Vũ mơ hồ có thể nhìn thấy, nghe được thông đạo một bên khác, chính tụ tập ngàn vạn võ đạo người tu hành. Phất tay ngăn lại muốn phá hủy thông đạo xá trí, minh bạch cái này tiểu lão đầu vẹn vẹn chỉ là vì biểu đạt trung tâm mà thôi, cho hắn tại mạnh lớn gấp 10 lần, cũng chưa chắc có thể hủy đến rơi đường đường thiên hạ đệ nhất cường giả thiên võ thánh nhân bày ra cấm chế. 7 ngày sau, Phong Ma Chi địa chỗ có bất diệt thần thông giả nhất định phải tại Phong Ma cung trước tập hợp, nếu không lấy thông đồng với địch chi tội, lập tức phạt sát, vĩnh viễn không được siêu sinh. Bạch Vũ lãnh đạm ánh mắt lưu chuyển tại Đặng Ninh, Hỏa Trúc, Hạo Thiên yêu hoàng các loại một đám không diệt thần thông giả trên mặt, chỉ chờ nhìn đến bọn hắn sắc mặt nghiêm nghị, Bạch Vũ mới hờ hững quay người trở lại chỉ có hắn có thể ở lại Phong Ma cung. Phong trong Ma cung, Bạch Vũ nhục thân không nhúc nhích xếp bằng ở chống trải lại không có chút nào tân trang đơn sơ trong đại điện trên thần tọa. Đỉnh đầu lơ lửng phát ra tử khí nhàn nhạt, nhạt, như trẻ sơ sinh lớn nhỏ tiên linh thần hồn. Một đạo trắng chi sinh khí theo tiên linh thần hồn từng tia từng tia rủ xuống, rơi đang từ từ biến thành đỏ như máu trên da thịt, dung nhập biển máu sát khí ngưng kết trong lục thể, tiêu trừ đi biển máu sát khí bên trong trồng chất tại nhục thân bên trong thầm đầu. Tử xác tiên linh thần hồn chậm rãi mở mắt ra, liếc một chút thanh dù, liếc một chút ngông ngông bùi bùi, tế bạch trẻ sơ sinh tay co lại, trong nhẫn chứa đồ bay ra một cái màu đỏ nóng rực hộ cháo, hộ cháo thành hình bầu dục ngoại tầng phía trên du đặng chi cái hỏa diễm tiểu long tử sắc tiên linh thần hồn một cái tay khắc vung khẽ một cái cửu tiết kim tiên hóa thành đốt ngón tay lớn nhỏ rơi vào trẻ sơ sinh trên tay phong ma ngoài cung một cái toàn thân giấu ở hắc bảo bên trong hình người đại năng hắn đến để mấy ngàn thần thông giả im lặng nhìn qua hắn đối với mấy cái này phong ma chi địa bị bạch vũ cường thế chen ép thần thông giả tâm tình rất phức tạp hy vọng bạch vũ có thể đại biểu những thứ này bị phong ấn trăm ngàn năm đã trở thành mọi người trí nhớ bọn họ đánh bại kẻ xâm lấn, vừa hy vọng bạch vũ thất bại, tốt thoát ly phong ma chi địa, giành lấy tự do. Phong ma cửa cung từ từ mở ra, u ám quang ảnh rũi. Người áo đen dạo bước đi vào phong ma cung. Người áo đen trầm mặc đứng tại thần tòa mấy chục mét trước, an tĩnh chờ đợi. Tử sắc tiên linh thần hồn đánh giá người áo đen, trong tay đả thần tiên nhanh chóng nện chém về phía người áo đen. Người áo đen lại chỉ là rũi ra giấu ở hắc bảo trong tay háo tay, đả thần tiên liền bị bình tĩnh giữa không trung. Bạch Vũ như mày, đả thần tiên hơi hơi rung động, lại không cách nào tránh thoát người áo đen cho vô hình trói buộc, Bạch Vũ tiên linh thần hồn nhãn bên trong thanh đũ cùng ngông ngông đuổi đuổi ánh sáng hơi hơi lấp loé, ly hỏa diễm quang bao bọc phi tốc chuyển động, chín đầu diễm quang tiểu long đập ra hộ cháo, ở giữa không trung một đường tăng vọt đến dài 10m. Người áo đen vẫn như cũ thân hình vẫn như cũ bất động mày may, một cái tay khác mở ra, chín cái 10m diễm quang đại long cũng là bị trói buộc giữa không trung bên trong, vô luận như thế nào dễ rựa. Thủy Trung không cách nào phá vỡ chói buộc, tới gần người áo đen nửa bước. Nhìn thấy hai kiện mới bắt tay pháp khí mạnh mẽ đều không thể đối người áo đen tạo thành bất cứ thương tổn gì, Bạch Vũ tiên linh thần hồn một nhập trong nhục thể, hai kiện bị vây pháp khí tán đi uy lực, biến thành một kim, một xích hai vật trở xuống Bạch Vũ trong tay. Bạch Vũ đem hai vật thu nhập trong nhận chứa đồ, chậm rãi đi xuống thần tọa, thẳng đến người áo đen trước người 5 mét chỗ mới dừng lại, thản nhiên nói: "Ngươi biết Thiên tàn lão nhân?" Hắn gặp qua ngươi? Bạch Vũ theo người áo đen trong giọng nói nghe ra vẻ không thích, mà nụ cười trên mặt càng phát ra giãn ra. Gần vừa năm, Thiên Võ Đại Lục xuất hiện qua vô số thiên tài, lại không một người dám đọ phía trên Thiên Võ Thánh Tông, càng không người có thể bước ra Thiên Võ Thánh Nhân Đạo thủ, ngươi là đệ nhất nhân. Người áo đen sốc lên hắc bảo, bên trong là một cái tam thủ lục tí khô thân thể người. Bạch Vũ hơi kinh ngạc người áo đen bộ dáng, nhưng loại này kinh ngạc rất nhanh bị Bạch Vũ thu liễm, Bạch Vũ biến ra hai cái ghế dựa. Đối người háo đen làm ra một cái tư thế xin mời về sau, dẫn đầu nhập toạn. Thiên võ đại lục chịu khổ tại thiên võ thánh tông lâu vậy, cứ thế gần vạn năm qua, không một người phong thần, phá thoái hư không mà đi, cho nên chúng ta những lao gia hỏa này tập hợp một chỗ, nỗ lực có một ngày có thể lật đổ thiên võ thánh nhân đối thiên võ đại lục trường khống, mà ngươi để cho chúng ta gặp được loại khả năng này. Người háo đen biến đến có chút kích động lên. Bảy ngày, bảy ngày sau đó, thiên võ thánh tông mang theo thiên võ thánh nhân võ linh chi lệnh. Lôi cuốn lấy cửu đại tông, 36 bên trong tông, 72 tiểu tông trước đến thảo phạt ngươi, ngươi yên tâm, chúng ta hội trong bóng tối hiệp trợ ngươi, đem những người này đều lưu tại phong ma chi địa, đoạn đi thiên võ thánh nhân một cánh tay. Người áo đen đã càng thêm kích động đứng lên, thua tay hai tay. Người áo đen rời đi, bạch vũ nội tâm ngược lại biến đến mức dị thường hỗn loạn, suy nghĩ dần dần xa vào cùng ý thức hải, nồng đậm tử khí chậm dai tràn ngập toàn bộ phong ma cung. Phong ma ngoài cung lại người đến tới lại là để bạch vũ kinh ngạc người tiềm long tông tân nhiệm ngũ đại trưởng lão một trong bạch vũ sư phụ chu dương sư phụ bạch vũ lần thứ nhất theo phong trong ma cung nên đón đi ra trong hương phấn mang theo kinh nghi đem chu dương mang vào phong trong ma cung cái này đổ vật cho ngươi nhớ kỹ vô luận tương lai như thế nào tiềm long tông đều là ngươi ra chu dương thả thêm một viên tiếp theo lệnh bài liền rời đi có thể vào phong ma chi địa, chu dương không có khả năng trực tiếp theo võ linh thông đạo xuống tới cho nên quỷ tộc u minh hải vạn yêu tổ sơn vẫn là đông hải cực quang đảo bạch vũ tâm tình phức tạp nhìn lấy chu dương rời đi phong thần thất bảo một trong phong thần lệnh bạch vũ nói nhỏ đem lệnh bài trong tay nhẹ nhàng dùng lực nắm bắt đến đón lấy ba ngày bạch vũ phong bê phong ma cung toàn lực luyện hóa cùng quen thuộc hai đại phong thần pháp bảo cùng lý hỏa diễm quang bao bọc ngày thứ tư phong ma chi địa sáu nghìn không diệt thần thông tể tụ phong ma ngoài cung ngày thứ năm phong ma chi địa phía trên võ đạo lỗ trống bên trong giới hạ một đạo cự ánh sáng Cự quang trung nam đấu lục tinh tại bắc, bắc đấu thất tinh tại nam, thành phản đấu tinh trận. Ngày thứ sáu, Cự quang vẫn như cũ khoe khoang, Cự quang bên trong rơi trên dưới ngàn hơn vạn võ đạo người tu hành, lấy thiên võ thánh tông cầm đầu, cửu đại tông môn, 36 bên trong tông, 72 tiểu tông tề tụ, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Ngày thứ bảy, phong ma cửa cung mở rộng, bạch vũ lạnh nhạt theo phong trong ma cung đi ra, đi đến 6.000 từng người mang ý xấu riêng không diệt thần thông giả phía trước. Bình tĩnh nhìn qua Thiên Võ Đại Lục có thể nói là cường giả ra hết đội hình. Huyết Ma Bạch Vũ, ngươi tùy ý làm bậy, đánh vỡ vạn năm phong ma thần ấn, thả ra ngàn vạn tội nghiệt chi đồ, càng là dám can đảm giết phong ma long tộc duy nhất Di Mạch, tội ác ngập trời, tội không thể tha thứ. Nay tội lớn ngập trời trước đó, tại Phong Nguyệt Thành đồ sát Phong Nguyệt Thành mấy trăm ngàn sinh linh, truy thần chi địa tuyệt diệt thánh linh nhất tộc, Thiên Vũ nhất chiến thai hỏa một triệu phàm nhân. Ta nay thay Thiên Võ Thánh Nhân chi lệnh, chất vấn cùng ngươi, ngươi có thể nhận tội. Huyền Vũ chân nhân đứng ngạo nghễ trên không, cư cao ra lệnh giơ một cái võ linh không diệt, thần quang giận dữ mắng mỏ Bạch Vũ. Nhận lại như thế nào? Không nhận lại như thế nào? Bạch Vũ khinh thường cười lạnh, một đạo tử mang ở giữa, Bạch Vũ cân bằng không trùng, cùng Huyền Vũ chân nhân đối diện bật cười lớn nói: "Chương 242: Phá tứ tượng." Cùng Huyền Vũ đạo nhân rỗi về sau, Bạch Vũ tới ước định ba trận chiến nước hẹn, Thiên Vũ tông môn liên minh tùy ý xuất chiến cá nhân hoặc trận pháp, cũng đồng ý Bạch Vũ như thế. Phong trong Ma cung Bạch Vũ nhìn qua không có một hai cung điện, liền vô liêm sỉ đập hắn ngông ngựa xà trí đều không dám xuất hiện vào lúc này tại Bạch Vũ trước mặt, sợ hai bị Bạch Vũ lôi kéo đồng loạt đối kháng Thiên Vũ liên minh. Bất quá Bạch Vũ không thèm để ý chút nào, nhưng khi phong ma ngoài cùng, Lục Bào lao tổ mang theo độc thần, Linh Vương cùng thất tiểu xuất hiện lúc, Bạch Vũ phân nộ, cảm giác bị người dẫn dắt đi phân nộ, cái này khiến Bạch Vũ âm thầm quyết ý muốn để có ít người để mắt. Các ngươi trước nghỉ ngơi một chút, sự tình khác, các ngươi không cần lo lắng. Bạch Vũ để lục bào lao tổ mang theo độc thần, linh vương cùng thất tiểu đến hậu cung nghỉ ngơi. Bởi vì lại có người tới, Bạch Vũ biết một trận phong bạo lại muốn bắt đầu, mà Bạch Vũ cũng là trận gió lốc này trung tâm cùng tiếp nổ. Linh Toa chờ thượng cổ nam đại tà thần liên thủ đến, bọn họ theo quỷ tộc U Minh Hải tiến vào phong ma chi địa. Bạch Vũ từ trên người bọn họ nghe thấy được nhàn nhạt tử linh chi khí. Chúng ta biết trong tay ngươi có hai kiện phong thần chi bảo, trong tay chúng ta cũng có hai kiện, chúng ta có thể vô điều kiện đưa cho ngươi. Bởi vì Linh Toa cùng Bạch Vũ quan hệ tốt nhất, cho nên Linh Toa Tà Thần đại biểu cho bọn họ năm người, cùng thời với bọn họ sau Đại Thế Lực nói ra. Phong Nguyệt Chi Chủ trong tay Phong Thần thai tại Phong Vân Công Chúa trong tay, Thần Chi Tâm cũng là tại Phong Nguyệt Công Chúa trong tay, muốn đến cái này hai kiện, hiện tại cũng đã rơi vào Thiên Võ Thánh Tông trong tay, Phong Thần Bảng thì tại Bắc Minh Vương trong tay. Linh Toa Tà Thần nói, đem cửu Đại Thánh Linh Thạch cùng tinh thần đồ giao cho Bạch Vũ. Phi dạ là các ngươi người nào? Bạch Vũ cũng không có tiếp nhận cửu đại thánh linh thạch cùng tinh thần đồ, mà chính là những mày hỏi thăm linh toa tà thần. Phi dạ đại hiển. Năm đại tà thần cùng nhau sướng sở, hiển nhiên không biết Bạch Vũ vậy mà có thể nhận biết phi dạ. Quả nhiên, nói cho phi dạ cùng tiên tàn, giao dịch giữa chúng ta coi như thôi, nếu là không thoải mái, các loại thiên vũ ba trận chiến về sau, bản tôn lần nữa các loại hai người bọn họ. Bạch Vũ sắc mặt đột nhiên lạnh, dứt lời phất tay quét qua, đem năm đại tà thần vùng ra phong ma cung. Tà giận dữ. Tăng vọt chân nguyên thì muốn xông vào phong ma cung, lại bị linh toa ngăn lại, chỉ là trầm mặc lắc đầu, tài nguy giật mình, vội vàng thu liễm khí thế, cùng linh toa tà thần bọn người bay lượn mà đi. Một ngày sau, phong ma cung điện trì bắc địa, Bạch vũ độc thân lập tại một tòa núi nhỏ bao phía trên, cùng giã xanh tươi ở giữa, mấy trăm đạo võ đạo người tu hành từ phía chân trời rơi xuống, cầm đầu liêu tướng sinh đi đến bạch vũ trước người, lạnh lùng nói ra, thiên vũ liên minh trận chiến đầu tiên, tinh thần đại trợ liêu tướng Sau lưng 360 tên thiên biến cảnh người tu hành bóng người giao thoa biến hóa, trong nháy mắt một cỗ phong cách cổ xưa hào hùng khí thế theo 360 người trong đại trận bắn ra. Liêu tướng sinh nắm trong tay lấy một cái như là mặt trời chói trang bảo châu thả người nhảy vào tinh thần đại trận bên trong, một đạo cự đại mặt trời gây gắt phá không mà ra, tùy theo một đạo khác lạnh trắng trăng tròn đủ hư không mà đứng, cùng mặt trời gây gắt xa xa giận rát. 10. Trong trận Pháp, Liêu tướng sinh thanh âm hư vô bay ra. tinh thần đại trận tinh thần đổ bạch vũ mặt không biểu tình tâm lý lại giật mình không nghĩ tới lao già sẽ thế lực đã dót vào thiên vũ trong liên minh hơn nữa còn xem ra nội gián địa vị còn không thấp từ khí khắp thân bạch vũ bình tĩnh bước vào tinh thần đại trận bên trong trong nháy mắt tràng cảnh cực biến bạch vũ xuất hiện tại đầy trời trong tinh không một khỏa mặt trời gay gắt thiếu đốt một khỏa bạch nguyệt lãnh hẳn đồng nhiên đầy trời tinh không tròn sao sáng chói tinh quang đại cái gì ở giữa một cái tinh thần hóa ra một tên tóc tím kim giáp đại tướng thua tay phương thiên hỏa kích theo phía đông quét ngang mà đến lại tinh thần bên trong hóa ra một tên hồng phát kim giáp đại tướng trong tay thanh long hiển nguyệt đao theo bắc chặt chém mà đến lại một tên rơ dài tám trượng mâu tóc đen dầu quay nón kim giáp đại tướng theo tây điểm đâm mà đến lại tinh thần bên trong hóa ra một tên liệt hỏa thần cung hoàng tu kim giáp đại tướng theo nam bắn tên mà đến Từ phía rào sát bạch vũ cảm nhận được bốn kiện phá giáp thần binh ẩn ẩn lãnh quang bên trong sát khí sợ là bị chạm đến mảy may mạnh hơn nhục thân cũng sẽ một lát bị xé nát chặt đứt Xích mang chợt hiện, cựu Long gào thét mà ra. Một cái ly hỏa diễm quang hộ cháo lơ lửng tại bạch vũ trên đỉnh đầu. Rủ xuống từng tia từng tia ly hỏa diễm quang bảo vệ bạch vũ. Cựu Long gào thét mà ra. Một Long ở giữa phối hợp tác chiến, tứ phương các ứng đối hai điều trên hỏa diễm cự Long. Phía tây lượng Long rảo sát mà tới, tóc đen dâu quay nón kim giáp đại tướng giận trừng lớn mắt, chợt quát một tiếng giết, đầy trời sát ý mà lên. Trong tay giải tám trượng mâu hóa thành mười trượng cự mâu hai bên một cái đem hai đại diễm hỏa cự long cuốn đến trường mâu phía trên, tiếp theo trường mâu chấn động, phá linh sát khí cuồn cuộn mà ra, trong nháy mắt đem hai đại cự long mà sát. phía bắc lưỡng long rảo sát mà tới, hồng phát kim giáp đại tướng mặt lộ vẻ cười lạnh, chỉ chờ lưỡng long cẩn thân, mới hậu phát chế nhân, một cái thanh long hiển nguyệt đao đến bổ ra hai đạo nửa vầng trăng nhận, hai đại cự long chấp liên tục tránh đều làm không được, liền bị nửa vầng trăng nhận rối tung. phía đông lưỡng long rảo sát mà tới, tóc tím kim giáp đại tướng cởi một cái phương thiên hỏa kích. Phương Thiên Hỏa kích hóa thành Kình Thiên đâm thẳng mà ra, thế như sấm sét, trong chớp mắt, hai đại cự long liên tiếp bị Phương Thiên Hỏa kích phá trạng hai đoạn, bốn tiếng liền vang, lưỡng long tiêu trừ vô tung. Phía Nam lưỡng long cuốn giết tới, lại mới rời khỏi hỏa diễm lồng ánh sáng không đến 10 mét, hai đạo màu vàng đất phi tiến liền trực tiếp đem hai đầu cự long chém giết. Bạch Vũ giận dữ, ở giữa diễm hỏa cự long nổi giận gầm lên một tiếng, trong miệng phun ra bốn đạo ly hỏa thần quang thẳng đến tứ phương đại tướng, Hồng Phát đại tướng chặt chém, Tốc tím đại tướng xoán quyển. Tóc đen râu quai nón đại tướng điểm Đâm, Hoàng Tu đại tướng ba mũi tên cùng phát, bốn đạo ly hỏa thần quang trong nháy mắt tiến tấn. Giết! Tóc đen râu quai nón đại tướng lại lần nữa quát lớn, trong tay trường mâu hóa thành lũ ám hắc xà, tóc tím đại đưa trong tay hỏa kích hóa thành bạch hổ, hồng phát đại tướng phun ra thanh long, Hoàng Tu đại tướng cựu châu liên phát, hóa ra chín cái ba chân kim quạt. 12 đại khí linh lao thẳng tới Diễm Quang Cự Long, Diễm Quang Cự Long gào rú nộ khiếu, Dương Anh múa vớt ra sức chém giết. Có thể một khó đến 12 khí linh, Sa Triền, Hổ Vồ, Long Bát, qua Mổ ở giữa, Diễm Quang Cự Long cực độ không cam lòng bị xé nát chia cắt. Tứ tượng linh tướng. Bạch Vũ nhìn lấy giết chết Diễm Quang Cự Long về sau, thuận thế đánh giết mà đến 12 khí linh, Ly Hỏa Diễm Quang bao bọc hỏa quang yếu ớt, xem ra Ly Hỏa Diễm Quang bao bọc đã bị phá, ngoại trừ hộ thân bên ngoài, lại không tiến công chi lực. Tiên đả linh thần. Bạch Vũ khẽ nhả hai chữ, một đạo Cửu Tiết Kim Tiên đánh về phía 12 khí linh lấy roi ngự kiếm, bạch vũ ngón tay vung vẩy ở giữa, đả thần tiên hai bên đánh giết, một lát đánh rớt hai cái kim quạ, lại du tẩu bay lên, đem bảy con kim quạ đều đánh rớt, chín quạ cùng phá, phía nam hoàng tu đại tướng trong nháy mắt biến mất, hắc xà, bạch hổ, thanh long ba đại khí linh thấy thế, kinh hải phía dưới tam phương bỏ chạy, phân ảnh đả thần, bạch vũ thừa cơ một truy quyền, đả thần tiên hóa ra hai thanh giống nhau như lúc đả thần tiên, ba roi các thủ nhất linh, đem ba linh cùng nhau đánh giết. Tóc đen dâu quay nón đại tướng, tóc tím đại tướng, hồng phát đại tướng cùng nhau chôn vùi. Tứ tượng trận phá. Tinh thần đại trận bốn khỏa tinh thần như sao băng vẫn lạc, đồng thời tinh thần đại trận bên trong, bốn tên thiên biến cảnh tám tầng đỉnh phong võ đạo người tu hành cùng nhau phun máu, sắc mặt như kim, thần sắc vẻ vải suy sụp. Chương 243, lại phá hai trận. Tứ tượng mới phá, tinh thần lại lần nữa biến đổi, ngôi sao không gian bên trong tứ phương thành ngũ được góc sáng lên năm đạo ánh sáng. Ngũ hành đại trận Bạch Vũ mới nhận ra đại trận, một ngọn núi lớn thì che phủ nghiền ép mà đến. Bạch Vũ trong tay đả thần tiên nhoáng một cái, đem cự sơn đánh nát, nhưng lại liên tiếp ba tòa cự sơn chia đổ vật bên trong chấn áp mà đến. Đả thần tiên huyễn ảnh vì ba, đem ba tòa cự sơn đánh nát, hư không đang rơi xuống chín tòa cự sơn, theo bốn phương tám hướng để ép mà đến. Đả thần tiên hóa thành chín chuôi, tám chuôi cùng phát, mỗi người đánh nát một ngọn núi lớn. Sau cùng một thanh đả thần tiên hóa thành kim sắc cự long vồ giết về phía hư không một chỗ. Thế mà Kim Sắc Cự Long còn chưa giết tới hư không, liền bị chống rống xuất hiện vô số thanh đằng lan tràn trói lại, thanh đằng đại lực một quấy, Kim Sắc Cự Long rên rỉ một tiếng, hóa thành một chút kim quang tử từ, từ tiêu tán. Động nhiên hư không bên trái phần hỏa nổi lên, bên phải băng tuyết đan sen, phía trước đao thương mưa tên đều tới, đằng sau thanh đằng của vũ, Bạch Vũ lâm vào bốn bể thọ địch bên trong. Tứ trọng điệp ảnh thoáng chốc mà ra, giờ phút này Bạch Vũ phân ảnh bốn đạo, bản thể ở giữa bất động, bốn đạo phân ảnh tăng vọt sát ý ngút trời xoắn nhập tứ phương một đạo phân ảnh giết vào phần thiên trong biển lửa, trong nháy mắt trôn vùi ở trong biển lửa. một đạo phân ảnh rơi vào băng tuyết bên trong, mới phá hóa 100m băng tuyết, liền bị tượng băng phong ấn. sau đó mà bị điểm điểm băng tuyết đánh thành phấn vụn. một đạo phân ảnh xông vào đào thương mũi tên trong mưa, liệt không chạm kéo vỡ, hư không khắp nơi, nhưng bất đắc dĩ binh khí đông đảo, liên tiếp đập lên đâm xuyên lên dưới, phân ảnh tiêu trừ vô tung. một đạo phân ảnh mới nhập thanh đẳng, chớp mắt bị rào sát, huyết hải thôn thiên. bạch vũ giận quát một tiếng. Đầy trời huyết khí theo thể nội bắn ra, u lùn kéo đến chi thế đem biển lửa, băng tuyết, đao kiếm, thanh đẳng đều bao phủ ăn mọn. tứ phương nguy cơ tiêu trừ. Bạch vũ khoa trương huyết hải thành bao phủ tứ phương chi thế hướng khỏa khỏa tinh thần quân giết tới, không sai mà lúc này bị bạch vũ lúc trước đánh nát cự sơn đá vụn nào hảo chợt ra một chút diệu quang, diệu quang liên tiếp thành một đường một mặt, đem toàn bộ huyết hải đều vây ở diệu quang thiên vong bên trong. Ngũ nhạc phong ma hư không bên trong, ở khắp mọi nơi cùng nhau phát ra một trận hét lớn. Diệu Quang Thiên vong đống nhiên thích chặt, đem ngập trời huyết hải trói buộc thành một cái Diệu Quang Viên Cầu. Huyết Hải Thiên ma sát, Diệu Quang Viên Cầu bên trong, đột nhiên, Bạch Vũ một tiếng phấn giống bên trong đột biến tăng vọt, ẩn ẩn muốn bị Huyết Hải cự ma nổ nát chi thế, dọa đến ngôi sao đầy trời sáng rõ, hạ xuống vô cùng tinh thần đánh vào Diệu Quang Viên Cầu bên trong, đem Huyết Hải cự ma áp chế gắt gao ở, lại từ tinh thần hư không bên trong bắn ra 25 đạo màu mẹ cự quang dung nhập Diệu Quang Viên Cầu bên trong. Tăng vọt rượu Quang Viên cầu lại lần nữa áp xúc thành 10 mét viên cầu, cũng có lại lần nữa áp xúc chi thế. Cực quang liệt không chạm. Gặp huyết hải thiên ma sát không cách nào tránh phá rượu Quang Viên cầu chói buộc, Bạch Vũ dứt khoát thu liễm huyết hải, khôi phục bản thể về sau, hai cánh tay đều có một đạo lánh bạch cực quang lóe. Theo Bạch Vũ một tiếng quát lớn bên trong, hai đạo lánh bạch cực quang chợt ra, tưởng rượu Quang Viên cầu phá vỡ hai đạo lỗ hổng. Bạch Vũ thấy thế lại hỉ, thả người nhảy ra rượu Quang Viên cầu về sau, phẫn nộ quay người hai đạo lãnh bạch cực quang bay ngược chém ngược, tưởng diệu quang viên cầu chặt chém thành vài trăm đoạn, hóa thành quang diễm trôn vùi, diễm quang trôn vùi thời điểm, hư không tinh thần như mưa rơi xuống, hai mươi ngũ khỏa tinh thần thẳng tắp rơi xuống, tinh thần đại trận bên trong, hai mươi lăm tên thiên biến cảnh người tu hành cùng nhau tròn váng. ngũ hành đại trận phá, tinh thần đại trận lại lần nữa biến đổi, một đạo mặt trời gay gắt chợt sáng, một đạo lãnh nguyệt đứng tụ, tùy theo một cô nóng rực đốt cháy, một luồng hơi lạnh đánh tới, huyết hải thiên ma sát. Bạch Vũ hóa ra ngàn trượng thiên ma huyết sát thể, một tay vồ một cái, phân biệt vươn hướng hai đạo quang hoa. Một nóng rực, phát lạnh lạnh, hai đạo quang hoa đều bị ngàn trượng thiên ma huyết sát thể nắm bắt lấy. Vậy mà lúc này trong hư không, Liêu Tướng Sinh cười lạnh rêu cợt nói, còn không phải chúng kế. Bạch Vũ sắc mặt biến hóa, ngàn trượng thiên ma huyết rất vội vàng muốn đưa trong tay hai đạo quang hoa bỏ qua, có thể tinh thần bên trong mặt trời gây gắt đại cái gì? lãnh nguyện tâm quang, hai cỗ quang hoa biến đến cực nhiệt cùng cực lạnh. Bên trái nút trái đem ngàn trượng thiên ma huyết dứt cánh tay thiêu thành huyết khí bên phải lạnh trắng hàn khí đem ngàn trượng thiên ma huyết sát thủ cánh tay kích đông thành băng hai tay thụ khống ngàn trượng thiên ma huyết rất kêu đau một tiếng hai tay cùng nhau tự đoạn lập tức ngàn trượng thiên ma huyết rất vội vàng né tránh ra mặt trời gây gắt dược lửa cùng lạnh bạch ngưng hoa ở giữa có thể mới lui ra mặt trời gây gắt dược lửa cùng lạnh bạch ngưng hoa hóa thành hai cái cự thủ liền theo chi truy kích mà tới đem ngàn trượng thiên ma huyết rất hoàn toàn chói buộc chặn mặt trời gây gắt dược lửa đốt cháy Trắng đóng băng hoa đóng băng, một lạnh một nóng ở giữa, ngàn trượng thiên ma huyết rất căn bản không có chút nào phản kháng bị trượng trượng phá giải. Thiên ma giải thể Bạch vũ không dám các loại mặt trời gây gắt rực lửa cùng lạnh bạch ngưng hoa phá thể tới người, theo ma huyền bên trong học được thiên ma giải thể đại pháp vội vàng thi triển. Một tiếng vang thật lớn, tại thần thông cảnh hùng hậu chân nguyên tự bạo dưới, chỉnh cái tinh thần hư không một trận dung chuyển, càng là có trên trăm mai tinh thần trực tiếp vỡ lạc, đồng thời tinh thần đại trận bên trong Trên trăm tên thiên biến cảnh người tu hành cùng nhau ngất đi, tinh thần đại trận gần như sụp đổ. Liêu tướng sinh giận dữ, cầm trong tay mặt trời gây gắt bảo châu một miệng nuốt vào, mà một bên một cái lãnh diệm nữ tử cũng là đem lãnh trắng bảo châu một miệng nuốt vào, cả hai hóa thành mặt trời gây gắt cùng ngưng tụ dung nhập tinh thần đại trận bên trong, trong nháy mắt tinh thần đại trận bình ổn xuống tới, đem sao trời hải lý cuồng bạo huyết khí từng kia từng kia thôn phệ. Bạch Vũ kinh hãi, không nghĩ tới một thân thần thông cảnh huyết hải chân nguyên tự bạo cũng không thể nổ phá tinh thần đại trận. Bạch Vũ đại cao mày, thuận thế đánh giết mà đến mặt trời gây gắt dược lửa cùng lạnh bạch ngưng hoa coi như không thấy. Theo cái này đi. Ngay tại mặt trời gây gắt dược lửa cùng lạnh bạch ngưng hoa hợp giết thời khắc, Bạch Vũ nghe được một cái cực sự lạnh nhạt nữ tử mở miệng nói ra, đồng thời tinh thần hải trong hư không chợt hiện một đạo lỗ hổng. Bạch Vũ giật mình đại hỉ, mơ hồ nhìn thấy lạnh bạch ngưng hoa lý một vệ bạch y loay qua, nhưng Bạch Vũ không dám chỉ hoãn. Côn vân đạp kỹ tùy tâm động, Bạch Vũ trong nháy mắt lách mình thoát ra tinh thần hải. Vừa vặn rơi vào tinh thần đại trận bên trong, nhìn thấy ngã xuống đất một nửa, nhưng còn có một nửa đang khổ cực trèo chống tinh thần đại trận tông môn võ đạo người tu hành nhóm, Bạch Vũ trong mắt màu đỏ thấm đại cái gì, tăng vọt sát ý xuống. 9 tầng địa ảnh. 9 đạo phân ảnh đánh giết mà ra, trong nháy mắt tại không có lực phản kháng chút nào võ đạo người tu hành ở giữa tạo thành điên cuồng đồ sát. Huyện tạc, tinh thần đại trận tại Bạch Vũ 9 tầng địa ảnh tan ra 9 đạo phân ảnh đồ sát dưới, ầm vang xô đổ. Liêu tướng sinh bị ép phun ra mặt trời gây gắt bảo châu. Liêu tướng sinh gặp bạch vũ không hiểu phá tinh thần đại trận, càng là tại tinh thần đại trận bên trong tùy ý giết hại, cũng không dám ngăn cản, chỉ nắm lên bên cạnh ngẩn người một tên bạch lý lánh diễm nữ tử bỏ chạy tinh thần đại trận. Cái kia lao về đi. Bạch vũ kinh dị dưới, vung tha chạy tứ tán mười mấy tên tông môn võ đạo người tu hành, ngược lại cấp tốc truy sát liêu tướng sinh. Lưu lại cho ta. Đã thần tiên hóa ra bà dồi, thành tam giác chi thế đánh tới hướng liêu tướng sinh. Cả kinh liêu tướng sinh trong lòng ý sợ hai khủng hoảng, liêu tướng sinh trong lòng biết bạch vũ cái này ôm hận nhất kích, hắn tất nhiên chống cự không được, vội vàng mềm mại quát một tiếng, vừa rồi ai cứu ngươi. Bạch vũ liễu lo thu liễm đả thần tiên, thật không thể tin nhìn đến liêu tướng sinh nửa bên mặt là dạ điệp, nửa bên mặt là liêu tướng sinh hướng hắn khẽ đê ợ, mà bên cạnh hắn chính là từng bị phong ấn ở chấn thiên tháp bên trong phong nguyện công chúa. Trưng 244, trong âm nhu âm nhu. Vừa rồi ai cứu ngươi Liêu tướng sinh dưới sự sợ hãi một tiếng khét điêu đánh thức bạch vũ cuồng bạo sát tâm. Bạch vũ kinh nghi nhìn qua liêu tướng sinh, không hiểu liêu tướng sinh vì sao muốn trợ hắn phá tinh thần đại trận. Trong tay nàng có phong thần nhị bảo, ngươi nhất định muốn cầm tới lao ra hội trong tay còn lại hai bà bối, mặt khác một bà bối tự có người thay ngươi tìm tới. Liêu tướng sinh cấp tốc nói ra. Sau khi nói xong, đem phong nguyệt công chúa dùng lực đẩy hướng bạch vũ, đồng thời hung hăng hướng bộ ngực mình dùng lực nhất kích, phun máu bay ngược bỏ chạy. Tinh thần đại trận phá. Cùng trời Võ Tông câu đối hai bên cửa minh trận chiến đầu tiên, Bạch Vũ toàn thắng. Thế mà Bạch Vũ lại không chút nào bất kỳ vui sướng nào, ngược lại càng phát ra trong lòng bất an, loại bất an này đến từ Thiên Võ Thánh nhân vì sao đang cho hắn thời gian 50 năm về sau, lại tập hợp Thiên Vũ Tông môn thảo phạt hắn, cũng tới tự tiềm ẩn gần vạn năm lão già sẽ đối với Bạch Vũ thiện ý, còn có Liêu tướng sinh đột nhiên xuất thủ tương trợ. Bạch Vũ về tới Phong Ma Cung, thì lâm vào thất tiểu vui cười đùa nghịch náo bên trong, cái này khiến Bạch Vũ càng phát ra phiền muộn. Bởi vì chém giết phong ma long tộc Mã Cảnh Dương, đánh vỡ phong ma thần ấn, phóng xuất ra ngàn vạn không diệt thần thông giả, làm đến Bạch Vũ chặt đứt thiện niệm chia ra làm thất, để trảm tam thi đại pháp phế đi một nửa. Ngươi cho là bọn họ vì sao giúp ngươi? Lục bào lao tổ cười lạnh đối trong lòng phiền muộn Bạch Vũ nói ra, hai người một thể điểm giống nhau, để lục bào lao tổ hoàn toàn có thể tiếp thu được Bạch Vũ nội tâm đang suy nghĩ gì. Ngươi đây là tại lo lắng ta. Vẫn là sợ ta chết đi, liên lụy đến ngươi Bạch Vũ không vui trợn nhìn Lục Bảo lão tổ liếc một chút, liền không muốn phản ứng Lục Bảo lão tổ đem Phong Nguyệt công chúa lôi kéo, đi vào phong ma hậu cung. Phong Nguyệt công chúa một bộ lãnh diễm trầm mặc dáng vẻ, vô luận Bạch Vũ như thế nào kêu gọi, nàng đều không phản ứng chút nào, bất đắc dĩ, Bạch Vũ lơ lửng ra tiên linh thần hồn, chui vào Phong Nguyệt công chúa thể nội. Đây là Tiên linh thần hồn khiếp sợ nhìn đến Phong Nguyệt công chúa trong thức hải Lít nha Lít nhít xuất hiện Bạch Vũ hiện tượng. Hoàn toàn không nghĩ tới Phong Nguyệt công chúa vậy mà lại đối với hắn như thế động tình. Tiên linh thần hồn cắt tỉa Phong Nguyệt công chúa ý thức hải, đem Bạch Vũ huyễn tượng đều tiêu trừ về sau, rốt cục nhìn thấy Phong Nguyệt công chúa không đến một luồng thần hồn bị trói buộc ở một tòa tám góc trên tế đài, Phong Nguyệt công chúa ở ngực bị phá ra, một khỏa bảy màu thần chi tâm chậm rãi ngài lên. Phong thần hai, thần chi tâm. Bạch Vũ kinh ngạc vây quanh tám góc tế đàn, không dám lộ mãng cứu Phong Nguyệt công chúa. Cứu ta! Phong Nguyệt Công chúa thần hồn suy yếu mở to mắt, trong mắt ngạc nhiên nhìn thấy Bạch Vũ mà muốn tránh thoát phong thần thai, lại bị một chút Huyễn Quang Dây thừng chói buộc xoắn đến thần sắc thống khổ dị thường, đành phải cầu khẩn nhìn qua Bạch Vũ, phần môi ngọng ngẹt, ý tứ để Bạch Vũ cứu nàng. Phong Nguyệt Công chúa thần hồn thức tỉnh đã dẫn phát phong thần thai đối Phong Nguyệt Công chúa thần hồn áp bách, nhưng cũng để cho thần chi tâm, đả thần tiên cùng triệu thần lệnh cái này ba kiện phong thần chi bảo ẩn ẩn tỏ ánh sáng. Bạch Vũ đoán được, muốn giải cứu Phong Nguyệt Công chúa hoặc là cảnh giới thực lực siêu việt thiên võ thánh nhân từ đó lấy thực lực tuyệt đối tiếp xúc thiên võ thánh nhân đối phong nguyệt công chúa phong ấn hoặc là cũng là thu thập phong thần thất bảo cũng hoàn toàn luyện hóa phong thần thất bảo về sau phóng thích phong nguyệt công chúa thiên võ thánh nhân đây cũng là ý gì bức bách bạch vũ luyện hóa phong thần thất bảo A. bạch vũ đầu càng phát ra mơ hồ hỗn loạn đã bị các đại thế lực âm mưu tính kế dây dưa đến thần hồn thấy đau bạch vũ không muốn bị dẫn dắt luyện hóa phong thần thất bảo có thể nghĩ đến phong nguyệt công chúa trong thức hải từ từ bạch vũ huyết tượng, bạch vũ do dự. Tiên linh thần hồn rời đi phong nguyệt công chúa ý thức hải, về tới nhục thân bên trong, đem phong nguyệt công chúa giản xếp lại về sau, bạch vũ đứng dậy rời đi phong ma cùng, hướng phong ma nam địa bay đi. Người đã đến. Phong ma nam địa biên giới phía trên, linh toa cười một tiếng, bên người ngoại trừ bốn đại tà thần bên ngoài, còn có hai cái bạch vũ người quen, tử thần tịch cùng ngồi tại trên xe lăn thiên tàn lão nhân. Linh toa đem Cửu Đại Thánh Linh thạch cùng tinh thần đồ đưa cho Bạch Vũ, Bạch Vũ không chần chờ chút nào tiếp nhận, cũng không đáp lễ, tiếp nhận phong thần nhị bảo trong nháy mắt, thì ngồi xếp bằng xuống, đem thần niệm chìm vào trong tứ hải, tiên linh thần hồn thoát ra nhục thể, lơ lửng tại trên nhục thể hư không. Một chút tử khí tràn ra, dung nhập Cửu Đại Thánh Linh thạch cùng tinh thần đồ bên trong, Cửu Đại Thánh Linh thạch một chút lóe liệt, trong đó Thánh Sa Linh thạch bên trong lóe lên thất thải hào quang, rơi xuống mấy trăm đạo bảy màu thánh linh, sau đó Cửu Đại Thánh Linh thạch hoàn toàn bị nghiền nát. Hóa thành một cái thần giới thạch. Tinh thần đồ điểm điểm tinh quang chợt hiện, đem Bạch Vũ nhục thần, tiên linh thần hồn, năm đại tà thần, Thiên Tàn lão nhân cùng tử thần tịch cùng nhau kéo vào tinh thần đồ bên trong. Mà tinh thần đồ thì vòng quanh thần giới thạch lượn quanh một vòng về sau, dung nhập thần giới trong đá, tiếp theo đem Bạch Vũ bọn người phun ra về sau, tinh thần đồ hóa thành 360 khỏa tinh thần tô điểm tại thần giới thạch trong không gian. 360 khỏa tinh thần hóa đá nhập thần giới thạch về sau, toàn bộ Thiên Võ đại lục bỗng nhiên tối đen. Bầu trời đầy sao tận che đậy, chỉ còn 360 khỏa tinh thần phát ra diệu quang chiếu toàn bộ thiên võ đại lục mỗi một tấc đất. Phong thần mở, thiên kiếp đến, ha ha. Thiên võ thánh nhân vui vẻ cười một tiếng, ngay tại lúc đó, U minh hải, ma giới, vạn yêu chi địa các loại này địa phương đều có chút thần thông quảng đại người nhìn chăm chú đen nhánh chân trời bên trong 360 khỏa tinh thần, an ý cùng nhau ở trong lòng nhắc tới. Phong thần mở, thiên kiếp đến, nói đi, các ngươi muốn từ trên người ta được cái gì? Bạch Vũ đem 5 đại tà thần, tử thần tịch cùng thiên tàn Lão nhân hết thể rời xuất thần bên trong giới thạch, lãnh đạm hỏi thăm. Phong thần vị, lao giả hội cần 50 vị. Thiên tàn Lão nhân nói, vạn yêu chi địa ủng hộ ngươi phong thần, nhưng cũng muốn 50 vị. Ngưu Bình Thiên đột nhiên xuất hiện, sau lưng theo bát đại yêu thánh, còn có yêu Hoàng Hảo Thiên. U Minh quỷ tộc muốn thủ 50 vị, nếu như thế, tất toàn lực ủng hộ bạch tiên sinh phong thần. Đặng Ninh xuất hiện, mở miệng nói ra, sau lưng hư không mở rộng lộ ra một đạo tử ưu thông đạo ma huyền một trăm vị vô hình vô ảnh vô tâm ba đại ma tôn cung kính đi theo vô cực ma thần sau lưng vô cực ma thần lãnh ngạo đảo qua còn lại mấy cái cái thế lực ngạo nghệ nói ra bạch vũ cực sự lạnh nhạt nhìn qua những thứ này đột nhiên xuất hiện liền phong thần chưa mở liền muốn đến chia cắt thắng quả thượng cổ đám lao giả này tâm lý lửa giận phí đẳng bản tôn chỉ sợ muốn làm các vị thất vọng bản tôn phong ma chi địa cần lưu một trăm vị tông môn liên minh lưu năm vị còn thừa hai vị Còn cần cầm 50 vị cùng Bắc Minh Vương đổi lấy phong thần bảng, lao gia hội lại muốn 50, còn sót lại 110 vị, nhìn như không đủ các ngươi phân. Bạch Vũ cười nhạt mà nói, "Đúng không? Bác Minh Vương các hạ." Bạch Vũ ngược lại hướng một chỗ hư không nói ra, trong hư không nghe được Bạch Vũ, một trận vặn vẹo bên trong, thân cao ba thực Bắc Minh mang theo lên khâu, Hàn Sơn tự xuất hiện. Bàn vương nguyện cùng phong thần bảng đổi 50 vị. Bác Minh Vương cao ngạo hướng Bạch Vũ nói, đem phong thần bảng hư bay cấp Bạch Vũ. Phong thần bảng vừa đến tay, Bạch Vũ sắc mặt kinh biến, trong nháy mắt bị một trận vô hình huyền diệu chi lực cuốn vào thần giới trong đá. Hừ, quả nhiên các ngươi nghịch tâm bất tử, bố trận. Huyền vũ đạo nhân lúc này lạnh lùng xuất hiện tại mọi người trên không, hừ lạnh gầm thét giới, một đạo cường đại trận pháp đem tất cả mọi người đều cuốn nhập trong trận pháp. Chương 245, Phong thần dẫn. Bạch Vũ một chạm đến phong thần bảng, trong nháy mắt cả người lâm vào một loại huyền diệu cảnh giới bên trong, bị một cỗ cường thế vô cùng. Lại huyền diệu không lưu loát khí thế cuốn vào thần giới trong đá, mà tại thần giới trong đá, bạch vũ vậy mà nhìn thấy phong ma cung bất ngờ xuất hiện tại trước mắt. Bạch vũ ngạc nhiên nhìn qua phong ma cung, đẩy ra cửa cung đi vào, khí tức quen thuộc bên trong, thất tiểu hoan hỉ nhào vào bạch vũ trong ngực, mà lục bào lao tổ thần sắc khẩn trương nhìn trầm trầm bạch vũ, lục bào lao tổ bên người là dơ lên phong nguyệt công chúa linh vương cùng độc thần. chuyện gì xảy ra? lục bào lao tổ kinh hãi phát hiện hắn cùng bạch vũ ở giữa huyền diệu liên lụy biến mất. Cho nên nhìn thấy Bạch Vũ trong ngay mắt, vậy mà trong lòng vui vẻ, thất kinh hỏi tham Bạch Vũ. Bạch Vũ lắc đầu, biểu thị hắn cũng không rõ lắm, lục bào lao tổ coi là Bạch Vũ không muốn bảo hắn biết, nhất thời toán hận xoay người rời đi phong ma cùng, Linh Vương cùng độc thần thấy thế, không hoảng vội vàng để xuống phong nguyệt công chúa, đuổi theo lục bào lao tổ mà đi. Thất tiểu không có chút nào bởi vì lục bào lao tổ tức giận cảm giác sợ hãi, ngược lại vẫn như cũ hi hi ha ha tại phong ma trong cung điện chơi đùa chơi đùa Có lẽ đáp án thì ở trên thân thể ngươi. Bạch Vũ nhìn qua phong nguyệt công chúa, trong mắt xích mang lóe lên, sau đầu tử mang chợt sáng, tiên linh thần hồn bay ra nhục thân, lao thẳng tới nhập phong nguyệt công chúa thể nội, một đường bay vào phong nguyệt công chúa trong thức hải. Phong thần bảng, triệu thần lệnh, đả thần tiên, phong thần thai, thần chi tâm, tăng thêm vị trí thần giới thạch cùng thần giới trên đá trống không 360 mai tinh thần, phong thần thất bảo tể tụ. Bạch Vũ xuất hiện tại phong nguyệt công chúa y thức hải trong nháy mắt. Phong thần thai đem phong nguyệt công chúa thần hồn rũ ra tế đàn, ngược lại đem tiên linh thần hồn cuốn vào tế đàn. Đồng thời phong nguyệt công chúa trong lồng ngực thần chi tâm cũng một nhập tiên linh thần hồn thể nội. Thần chi tâm vừa vào tiên linh thần hồn thể nội, tiên linh thần hồn thì thống khổ trừng to mắt. Mắt trái trong đôi mắt một đạo thanh lũ ánh sáng, mắt phải trong đôi mắt một đạo ngông ngông đuổi đuổi chi khí. Đồng thời bị một đạo kim sắc quang hoa bức ra bạch vũ tiên linh thần hồn bên ngoài. Thần phán chi nhãn cùng hồng mông chi khí đều chịu dễ dàng như thế mất đi ký chủ. Cả hai cùng nhau tăng vọt quan mang, phản công hướng tiên linh thần hồn, thế mà phong thần bảng, đả thần tiên, triệu thần lệnh, phong thần thai, thần chi tâm, thần giới trên đá chống không 360 mai tinh thần cùng nhau lóe lên kim sắc, một đạo kín không kẽ hở kim quang bao bọc liền đem bạch vũ tiên linh thần hồn bảo hộ ở, mặc cho thẩm phán chi nhãn cùng hồng ngông chi khí như thế nào công kích, lại đều không cách. Nào phá vỡ kim quang bao bọc. Thân ở kim quang bao bọc bên trong tiên linh thần hồn thần sắc càng phát ra thống khổ Một chút xíu kim quang xuất hiện tại tử sắc tiên linh thần hồn phía trên, đem một chút tử khí bức bách xuất thần hồn bên ngoài, tiên linh chi khí cũng là không chịu rời đi thần hồn, nhưng lại đánh không lại kim quang, mà xoay quanh tại thần hồn bên ngoài. Đột nhiên, nguyên bản lẫn nhau không vãng lai thẩm phán chi nhãn cùng hồng ngông chi khí liên hợp, cả hai cũng làm một cỗ thanh lu bên trong hiện ra tơ lụa sáng quang hoa nhào về phía kim quang ba bọc. Trong nháy mắt thần giới thạch nhất chấn, liên đối lấy 360 khỏa tinh thần cùng nhau rung động. Mà Thiên Võ Đại Lục cú ám trong hư không, 360 khỏa tinh thần quang mang đại cái gì, rơi xuống điểm điểm tinh thần ánh sáng rơi rơi xuống mặt đất, nổ lên vô số tia lửa, cả kinh thiên võ đại lục các nơi từng đợt quỷ khóc thần hào. Đồng thời thân ở Thiên Võ Đại Lục phía trên tất cả người tu hành tâm lý cùng nhau run lên, cảm giác được chân nguyên phi tốc trôi qua, Liều mạng muốn vững chắc chân nguyên, lại phát hiện không chỉ có không thể ổn định chân nguyên, ngược lại làm đến chân nguyên trôi qua càng tăng nhanh hơn. Thiên Võ Thánh địa bên trong, Thiên Võ Thánh nhân thấy thế, một đạo võ đạo linh quang đánh ra, hóa thành trăm ngàn đạo võ đạo linh quang rơi vào thiên võ thánh tông môn trong thân thể, đem tông môn môn nhân trôi qua tiêu tán chân nguyên tất cả đều khóa lại. ngay tại lúc đó, u minh hải vạn yêu chi địa ma giới cửu âm địa huyệt các loại từng cái bí cảnh bên trong, rất nhiều đại thần thông giả hào hào đánh ra thần thông linh quang, đem sở thuộc thế lực bộ hạ thể nội chân nguyên ổn định lại. duy chỉ có phàm nhân phổ thông sinh linh không có chút nào dị thường tại ưu ám tinh thần chiếu dọi xuống, trải qua bình thường thời gian mà không có cường đại thần thông người bảo vệ tông môn kinh hai phát hiện không nhưng trong cơ thể của bọn họ chân nguyên nhanh chóng tiêu tán, liền tông môn hộ sơn đại trận, trong môn pháp khí chờ một chút toàn cũng dần dần mất đi hiệu dụng. Tiềm Long trong tông, Chu Dương các loại ngũ đại trưởng lão cùng Tiềm Long tông tông chủ cũng là kinh hại không thôi, nhưng bỗng nhiên Tiềm Long bên ngoài tông bay thấp 12 mai Thánh Linh thạch bố trí xuống Phong Thần đại trận, đem điểm điểm tinh thần ánh sáng ngăn tại Phong Thần đại trận bên ngoài. Là hắn. Nhìn thấy phong hoa tuyết nguyệt xuất hiện, Chu Dương các loại trong lòng người vui vẻ, Phong Nguyệt Công chúa trong thức hải, Kim Quang đại cái gì ở giữa, thẩm phán chi nhãn cùng Hồng Nông chi khí rốt cục tại Tiên Linh Tử khí làm nội ứng hợp tác dưới, đem Kim Quang bao bọc phá vỡ. Thẩm phán chi nhãn biến thành thanh lũ ánh sáng, Hồng Nông chi khí biến thành hơi khí, Tiên Linh Tử khí cùng nhau xông vào dần dần bị điểm điểm Kim Quang chiếm cứ thần hồn, Bạch Vũ thần hồn thần sắc càng thêm thống khổ dị thường, bốn cố khác nhau huyền diệu quang hoa liên tiếp tại Bạch Vũ thần hồn bên trong giao chiến. Thất đại phong thần pháp khí lại lần nữa tăng vọt quang diệu, một chút kim quang nhất thời đem thanh đú ánh sáng, ngông ngông bủi bủi chi khí cùng tiên linh tử khí một chút xíu bước ra ngoài thân thể. Thanh đú ánh sáng, ngông ngông bủi bủi chi khí, tiên linh tử khí thấy thế, không lại cùng quân lấy nhau, liên hợp lấy lại lần nữa vây giết kim quang, Phá. Rốt cục, bị bốn cỗ huyền diệu quang hoa tra tấn đau đến không muốn sống bạch vũ thần hồn nổi giận gầm lên một tiếng, phong trong ma cung thất tiểu. Phong ma ngoài cung lục bảo lao tổ cùng nhau bị cuốn vào phong nguyệt công chúa trong thất hải dung nhập bạch vũ thần hồn bên trong thất tiểu kinh hái khóc hóa thành bảy viên bảy màu thần tính tinh thạch lục bảo lao tổ nộ hống gào rít ở giữa hóa thành bị một đạo màu đen tử khí bao trùn huyết sắc tinh thạch mà đồng thời bạch vũ nhục thân một đạo bạch sắc sinh khí cũng là bay nhào tiến bạch vũ nhục thân bên trong sinh tử chi khí trong nháy mắt giao dung hóa thành một bộ thái cực đồ án xuất hiện tại bạch vũ thần hồn dưới chậm rãi chuyển động ở giữa từng đạo từng đạo tử khí một nhập bạch vũ thần hồn bên trong bảy viên bảy màu thần tính tinh thạch vỡ nát tan cảnh dung hợp thành một cái bảy màu thần tính tinh thạch cùng lục bào lao tổ biến thành huyết sắc tinh thạch cũng làm một đoàn nồng tương đem bạch vũ thần hồn bao trùm hợp bạch vũ thần hồn giận dữ gào thét thiện niệm ác niệm bảng ngã ba cái cùng thần hồn hoàn toàn giao dung thần hồn chi niệm bạo phát về sau đem tiên linh tử khí hồng ngông chi khí thẩm phán chi nhãn kim quang thần lực tất cả đều bước ra thần hồn bên ngoài ngược lại đen trắng sinh tử chi khí hóa thành hai đạo bị thần hồn hút vào chém chém chém, chém. bạch vũ lại lần nữa hét lớn ba tiếng một đạo trắng chi sinh khí sẽ rách thiện niệm bay ra thần hồn một đạo hắc tử khí sẽ rách ác niệm bay ra thần hồn bảng ngã dây rùa ở giữa lại chết chột vào thần hồn phía trên không cách nào bị xé nứt thiện ác chi niệm phân ra lập tức biến thành bạch vũ bộ dáng cùng thần hồn tam thể thành tam tài chi thế quân hướng bốn nói huyền diệu chi khí thiện niệm cười một tiếng Đem thẩm phán chi nhãn nuốt vào trong bụng, ác niệm giận dữ, đem hồng ngông chi khí nuốt vào trong bụng, còn lại tiên linh tử khí cùng kim quang thần lực ảo ào, ào tràn vào trong thần hồn. Bốn nói huyền diệu chi khí đã phân, thiện niệm cùng ác niệm cùng nhau nhìn về phía thần hồn, đồng thời chui vào Bạch Vũ thần hồn bên trong. Bạch Vũ thần hồn mở to mắt, trong mắt biến ảo khôn lường vô cùng. Cũng là cơ duyên của ngươi. Bạch Vũ nhìn lấy tản mát tại phong nguyệt công chúa trong thức hải tia kia tử khí cùng một chút kim quang cũng không muốn thu nạp cái này có chút tiên linh chi khí cùng kim quang thần lực, ngược lại vung tay lên, tiên linh chi khí cùng kim quang thần lực tất cả đều một nhập Phong Nguyệt công chúa trong thần hồn. Chương 246, trận mở. Lam Bạch Vũ tỉnh lúc phát hiện, hắn đã thân lâm vào nồng đậm trong sương ngủ, bên cạnh Phong Nguyệt công chúa chính si mê nhìn qua hắn, mà trong mê vụ, bốn phương tám hướng đều loáng thoáng truyền đến tiếng người cùng tiếng đánh nhau. Bạch Vũ sau đầu kim quang chợt hiện, giống như mặt trời Phật quang giống như, đem nồng đậm một chút tăng ra tiếp theo bạch vũ cẩn thận mang theo phong vân công chúa hướng một châu nghe khoảng cách đối lập tiếng tiếng đánh nhau bên trong đi đến Sương mù dày đặc khắp bờ dịt dợ sợ tổn tiếng đánh nhau im bặt mà dừng tạo thành thế giằng co trong lúc đánh nhau song phương đều nhìn hàm hàm lẫn nhau về sau nhìn chằm chằm đột nhiên xuất hiện bạch vũ bên trái là ma tộc chúng bên phải là quỷ tộc chúng ma tộc chúng bên trong vô hình ma tôn đối với bạch vũ cười khổ lắc đầu bạch vũ hướng vô hình ma tôn nhẹ gật đầu mang theo phong nguyệt công chúa quay người liền muốn rời khỏi người đứng lại một tên quỷ tộc thét ra lệnh đến, lập tức quỷ tộc chúng nhóm thật nhanh bước xuống dối ma tộc chúng, mà theo sát đến bạch vũ sau lưng. đồng thời tên kia quỷ tộc lại lần nữa nói ra, bạch vũ, chúng ta biết ngươi bây giờ đã thu phục phong thần thất bảo, ngươi nhất định phải đem chúng ta quỷ tộc mang ra thiên vũ đấu chuyển ngọc hành đại trận. bạch vũ không vui khẽ nhũ mày, phong nguyệt công chúa càng là bởi vì bạch vũ mi đầu siết chặt mà toàn thân tăng vọt thiên biến cảnh khí thế, thế mà quỷ tộc chúng nhóm tựa hồ quyết định chủ ý, chính là muốn tử theo bạch vũ. bạch tiên sinh. Nếu là ngươi có phá trận chi pháp, ma tộc bọn người nguyện ý nghe theo bạch tiên sinh hiệu lệnh, thẳng đến bài trừ đại trận. Ma tộc chúng nghe được quỷ tộc chúng lời nói, nhìn qua quỷ tộc chúng chắc chắn cho rằng bạch vũ có thể phá trận, một trận nói nhỏ thương lượng về sau, vô hình ma tôn mang đến ma tộc thương lượng sau ý tứ. Phá trận. Có lẽ ta có, có lẽ ta không có, các ngươi nguyện ý theo liền theo. Dứt lời, bạch vũ cùng phong nguyệt công chúa hai người một nhập trong sương mù dày đặc, quỷ tộc chúng thấy thế, vội vàng theo sát mà lên. Sau đó ma tộc chúng cũng vội vàng đuổi theo. Hành tẩu tại nồng đậm trong sương mù, đột nhiên phía trước sương mù dày đặc kịch liệt quay cuồng lên, giống như mây tuôn ra triều tập giống như, cuốn lên từng đợt hình dáng khác nhau sương mù dày đặc khối đánh tới. Bạch Vũ cảm thấy sương mù dày đặc nguy hiểm dị thường, không dám để cho sương mù dày đặc cận thân, một đạo tử sát tiên linh chi khí đánh ra, hóa thành bàn tay lớn màu tím đem tới gần sương mù dày đặc khối đều cuốn bắt lấy, có thể không ngờ sương mù dày đặc nhìn như có hình dạng, kỳ thực vô hình. Bàn tay lớn màu tím bắt cuốn ở giữa, xương mũ dày đặc từng kia từng kia theo giữa ngón tay tràn ra. Lại lần nữa tại đại thủ bên ngoài ngưng tụ, một lần nữa hóa thành quái dị xương mũ khối đánh tới. Bạch vũ hơi hơi cảm giác giật mình, xương mũ khối kỳ lạ để bạch vũ cảm thấy có chút khó giải quyết. Lúc này sau lưng quỷ tộc vụn và tiếng bước chân theo sát mà lên, bạch vũ khẽ miệng cười một tiếng, lôi kéo phong nguyệt công chúa lắc người một cái, chui vào thần giới thạch bên trong, hai cái vị trí lăn xuống một cái hơi hơi hiện kim sắc thạch đầu mới độn tiến thần giới thạch không lâu, thần giới thạch bên ngoài thì vang lên một trận gào khóc thảm thiết, cùng một trận gầm thét chửi mắng. Dần dần thần giới thạch bên ngoài thanh âm biến mất, Bạch Vũ tiên linh thần hồn vận chuyển ở giữa, Bạch Vũ thần niệm phía dưới nhìn thấy thần giới thạch bên ngoài ngoại trừ xương ngủ dày đặc bên ngoài, không có vật gì khác nữa, lại là chờ đợi sau một lát, mới độc thân hiện ra thần giới thạch, mà Phong Nguyệt công chúa thì bị lưu tại thần giới thạch. Bạch Vũ sau đầu vẫn như cũ hiện ra kim quang mặt trời, lòng bàn chân huyết khí từng kia từng kia tràn ra mắt trái thanh lù, mắt phải cho tàn cẩn thận trạng thái từng bước một hướng tùy ý phương hướng đi đến thân nghiệm trải ra phía dưới, bạch vũ không biết đi được bao lâu, phát giác được phía trước giống như hồ đã đến trận pháp biên giới, đây càng để bạch vũ kinh ngạc. trận pháp dị không gian vô hạn độ dẻo, để bạch vũ tin tưởng phía trước tuyệt đối không phải trận pháp biên giới, ngược lại có thể là trận pháp cái nào đó phát động điểm. bạch vũ nhưng như cũ lách mình nhảy hướng nhìn như trận pháp biên giới chỗ, nhất trọng không cường lực lắm trong suốt hộ cháo tùy tiện bị bạch vũ chui vào. Bạch Vũ còn chưa kịp thấy rõ hộ cháo đằng sau là vật gì, thì liên tiếp bị vô số nhỏ bé kim nhọn đồ vật tập kích. Quả nhiên là lít nha lít nhít kim châm, Bạch Vũ tránh trong nháy mắt thở ra đen trắng sinh tử chi khí biến ảo ra thái cực đồ bên trong, nhìn thấy vô số kim châm đâm tới, thông qua phô thiên cái địa kim châm, Bạch Vũ nhìn thấy cách đó không xa một tòa đàn tế phía trên đứng thẳng một cái kim sắt thiên trụ, thiên trụ bộ dáng cực kỳ giống phóng đại vô số lần kim châm. Phá. Bạch Vũ ý niệm tăng vọt, Đen trắng chi khí tràn ra quần quần gấu thế, Thái cực đồ bạo không sai thâu tóm tốt đại một khối địa bàn, đem phạm vi bên trong kim châm toàn bộ định trụ. Tiếp theo một tiếng quát lớn, một cỗ vô hình âm ba xoắn qua bị định trụ vô số kim châm, đem kim châm vặn vẹo hướng đoạn. Bài trừ kim châm chống chất, Bạch Vũ mới rõ ràng nhìn thấy tế đàn cùng thiên trụ trước, còn Tôn ngồi đấy hướng về tứ phía hộ vệ bốn tòa sư tử đá. Bạch Vũ cũng không có trực tiếp đi hướng tế đàn, mà chính là như có điều suy nghĩ vòng quanh bốn tòa sư tử đá chuyển động một vòng mấy lúc sau, Mới chậm rãi tới gần sư tử đá. Gầm lên giận dữ, sư tử đá tại một trận thanh thúy thạch đầu tiếng ma sát bên trong đứng lên, nhưng chỉ có Bạch Vũ trước người cái kia sư tử đá, còn lại ba cái cũng không động đậy. Sư tử đá chuyển động to lớn sư tử đá mắt, nộ hống trong nháy mắt, hai cõm màu đá vôi ánh mắt thu lấy hướng Bạch Vũ, đồng thời sư tử đá gấp tốc mà đến. Bạch Vũ nhanh chóng thối lui nhập sau lưng thái cực đồ bên trong, trong mắt hai đạo xài sạch cũng là phản xạ mà ra, cùng sư tử đá trong mắt vôi ánh mắt y mắng đụng nhau. Y mãng tiêu trừ. Phốc thân đánh tới sư tử đá mới nhập Thái Cực Đồ, hai đạo một đen một trắng chi khí thì cuốn giết mà đi, chết đem sư tử đá cuốn ở Thái Cực Đồ bên trong. Thái Cực Phong Ấn. Bạch Vũ ở giữa đen trắng chi khí cuốn quanh đứng vững sư tử đá, dị thường chấn kinh cùng sư tử đá trong mắt ánh mắt vậy mà có thể phá giải hồng mông chi khí cùng thẩm phán chi quang, nhưng lý trí phía dưới vẫn như cũ thôi động Thái Cực Đồ đem sư tử đá bao vây lấy ném vào thần giới thạch bên trong, Phong Ấn. Thiếu một chỉ sư tử đá Mặt khác ba cái sư tử đá ẩm vang hóa thành vỡ nát, mà trong tế đàn thiên trụ khẽ run, có phá thiên rời đi chi thế. Muốn đi? Bạch Vũ đâu chịu. Pháp thiên tượng địa. Chân nguyên tăng vọt, thân thể tăng vọt, Bạch Vũ huyền hóa ra thiên trượng cự nhân phốc ôm lấy cùng lớn nhỏ cơ hồ nhất trí thiên trụ, cự nhân ra thịt bạo khởi từng cái từng cái màu đen kinh mạch. Thiên trụ bay khỏi chi thế bị Bạch Vũ ôm lấy, nhưng vẫn như cũ cực kỳ chậm rãi hướng chân trời phi lên, cái này khiến Bạch Vũ trong lòng càng thêm kinh trấn. Do dự phải chăng muốn thả tay để thiên trụ rời đi, nhưng trong lòng lại có cái thanh âm nhắc lại Bạch Vũ, như buông tay, liền có thể mất đi phá trận duy nhất cơ hội. Bạch Vũ liều mạng, chiếc ôm lấy thiên trụ, mặc cho thiên trụ kéo lấy Bạch Vũ một nhập nồng đậm vũ khí che giấu chân trời. Thiên trụ phá vỡ nồng đậm vũ khí, một đạo bạch diệu chợt hiện, ôm chặt thiên trụ phá vỡ xương mù dày đặc mà đến Bạch Vũ kinh hãi nhìn trên trời ngược lại đắp hình nửa vòng tròn nổi che trời, trong lòng kinh hãi lại vào cuộc. Một tiếng nói người chào phúng vui cười âm thanh, Bạch Vũ nhìn thấy trắng xóa ngược lại đắp nắp nổi thiên lý, mấy trăm cây giống nhau như lúc thiên trụ hư không mà đứng, mà tại thiên trụ phía trên rất nhiều người bị vô số kim châm xuyên phá nhục thể, bình tĩnh tại thiên trụ phía trên. Trong xương mù dày đặc vẫn như cũ có thật nhiều thiên trụ chậm rãi lên không, càng ngày càng nhiều bị nhốt trận pháp người bị thiên trụ tỏa định đưa vào vẹt trắng bên trong, Bạch Vũ gặp được Chu Dương, gặp được Linh Toa, còn có càng nhiều càng nhiều nhận biết bị nhốt người. thân niệm trải ra lấy Kinh nghi phát hiện bị thiên trụ mang lên vệt trắng người cả đám đều hể hoại suy sụp, toàn thân chân nguyên đang bị đâm phá kim châm miệng đẩy ra, liền thần hồn cũng bị kim châm bình tĩnh tại trong nhục thể, không cách nào vận chuyển. Đông nhiên Bạch Vũ phát giác được có đạo nhân tới gần, Bạch Vũ tâm lý nhanh quay ngược trở lại một kế, giả bộ lấy cũng bị thiên trụ chói buộc lại, các loại cái kia độc thân tiến đến đạo nhân tới gần. Chương 247, giết Lên Từng cây lơ lửng tại vệt trắng bên trong to lớn thiên trụ khóa buộc trên trăm tên thân hãm trong trận pháp các phương cứng giả. Một tên đạo sĩ bên hông cải lấy một cái kim sắc xiềng xích, cầm trong tay một đầu câu hồn tốt, khoan thai đi dạo tại từng chiếc trụ lớn bên trong. Đạo nhân kia thỉnh thoảng trêu đùa hướng bị nuốt thiên trụ phía trên tù người một vậy, thỉnh thoảng ánh mắt dâm loạn tại nữ tính vây nuốt người trên thân không chút kiên kỵ lưu truyền. Đột nhiên, đạo nhân cả người không nhúc ních, nhưng trong chớp mắt, đạo nhân lại khôi phục tự nhiên cùng phía trước một dạng. Đắc ý hành tàu tại trụ lớn ở giữa. Giác không sai tử, đi, đạo chủ kêu gọi chúng ta. Đạo nhân kia nguyên lai gọi giác không sai tử, giác không sai tử gật đầu cười một tiếng, cùng theo một cái trụ lớn trước chuyển ra đạo nhân rời đi. Hai cái đạo nhân sau khi rời đi, một cái chậm chạp lăn trên mặt đất động kim sắp thạch đầu lăn đến trói lại chu dương cái kia trụ lớn sau đó, ngừng lại, một đạo tử sắc khói bụi lan chẳng ra, cuốn quanh lấy chu dương thân thể, đem từng cây đâm thật sâu vào chu dương thể nội kim châm rút ra ra ngoài thân thể hút vào thần giới thạch bên trong, chu dương chậm rãi tỉnh lại, ngạc nhiên phát giác được chân nguyên chữa trị, mới muốn hành động, bên tai thì vang lên phong nguyệt công chúa nói nhỏ, đừng lúc đích, bạch vũ đã chui vào trong bọn họ, ngươi lại cùng ta trốn vào thần giới thạch bên trong, đem những người khác cứu ra, chờ đợi bạch vũ tín hiệu, chu dương trong mắt sáng lên, gật đầu cười một tiếng, không dãi rửa nữa, cũng không động đậy được nữa, tiên linh thần hồn nhập thân vào giác không sai tử trong thức hải, hai đạo kim quang chói buộc chặt giác không sai tử thần hồn. Bạch Vũ mỉm cười bên trong ép hỏi ra rắc không sai tử rất nhiều liên quan tới trận pháp cùng bố trận người xuất thân. Đấu truyền ngọc hành đại trận, thiên hạ thập đại trận pháp một trong, thiên vũ cửu đại tông môn một trong vi hương tông sở hữu, cho nên bố trận đạo chủ cũng là vi hương tông tông chủ dương quyết chân quân. Bạch Vũ nghĩ đến, đã cùng phía trước kêu to hắn cùng rời đi đạo nhân lục phong đi vào một chỗ trong cung điện, ngồi tại trong cung điện, chính là vi hương tông tông chủ dương quyết chân quân. Nay gọi các ngươi tới. Bởi vì làm đại trận bên trong chư tà ma nhóm phần lớn đã thu phục, vẫn còn có 7 người giấu kín tại trong trận pháp, huyền vũ thần quân lần trước hỏi thăm tại ta, khi nào mới có thể tà ma, còn thiên thanh khí lãng, ta thể, trong vòng 3 ngày tất đều thu phục tà ma, cho nên làm người đám ba người làm một đội, trong trận pháp tìm kiếm 7 tên tà ma bóng dáng Bạch vũ cũng không có rất nghiêm túc nghe dương quyết chân quân, mà là cái gì đến cùng là cái gì 7 người tránh thoát thiên trụ chói buộc. Theo từng đội từng đội đạo nhân trận pháp, Bạch Vũ đúng lúc lại cùng Lục Phong một đội, hiển nhiên hai người giao tình không tệ. Lục Phong cung kính trong mang theo định loạn định loạn, một đường bồi hành tại Bạch Vũ hai bên, mà một cái khác tên là Chiêm Đạc đạo nhân lại chán ghét không muốn cùng hai người cùng một chỗ. Vi Hương Tông môn đồ tại đấu chuyển ngọc hành đại trận về sau, nguyên một đám theo trong nhận chứa đổ lấy ra từng viên huỳnh quang thạch khác tại đỉnh đầu trên mũ, nhất thời vũ khí tán đi, tựa như sống mụn dạng, hào hào lách qua những thứ này đạo nhân, từng đội từng đội đạo nhân tản ra. Bạch Vũ tại lục phong nịnh nọt cùng chiêm đạc khinh thường phía dưới dần dần rời xa mọi người, vốn là Bạch Vũ muốn nhân cơ hội thoát thân, nhưng không ngờ một cái đánh lén hắc ảnh tại trong chớp mắt mà sát lục phong, để Bạch Vũ lâm vào tiến thối lưỡng nan cấp độ. Mà cái này đột nhiên đánh giết lục phong hắc ảnh lại là người quen cũ, bị tử thần tịch lưng trên vai thiên tàn Lão nhân. Chờ một chút. Bạch Vũ tránh trước thân đem chiêm đạc kích choáng, mới nhảy ra tiên linh thần hồn, đối tử thần tịch cùng thiên Lão Nhân nói ra miễn cho hai người đem phụ thân rắc không sai tử cũng cùng nhau đánh giết. Bạch tiên sinh, tử thần tịch rất hờ hững, nhưng thiên tàn lão đầu lại là trước kinh hải sao hỉ, còn có ai trốn khỏi trận pháp? Bạch vũ cũng không thích cùng tối tâm xấu bụng thiên tàn lão nhân nói chuyện, bởi vậy đơn giản thẳng dò hỏi. Thiên tàn lão nhân lắc đầu biểu thị không biết được, lại ánh mắt lấp lóe hỏi bạch vũ, không biết bạch tiên sinh nhưng có phá trận chi pháp? Bạch vũ nhíu mày suy tư một lát sau, hướng thiên tàn lão nhân cùng tử thần tịch nói ra. Phá trận chi pháp còn chưa nghĩ ra, bất quá ta đã để người giải cứu bị nhốt người, chỉ cần chúng ta đang tìm kiếm đến chạy trốn năm người khác, đến lúc đó đồng loạt thi lực, tất nhiên có thể phá giải đấu chuyển ngọc hành đại trận. Cùng Thiên Tàn lão nhân, Tử thần tịch căn dặn ước định về sau, Bạch Vũ lại xoắn xuýt, đối với Chiêm Đạc trên thân bộc lộ một tia tuyệt cường cùng cao ngạo, rất thương thức, nhưng lại sợ Chiêm Đạc hòng Bạch Vũ đại sự. Bạch Vũ vẫn là không có trực tiếp đánh giết Chiêm Đạc, mà chính là đem Chiêm Đạc làm tỉnh lại về sau, đen trắng chi khí chói buộc dưới, do hỏi hoặc là không nói lời nào, ta không giết ngươi, hoặc là hiện tại ta thì giết ngươi. Có thể bạch vũ hoàn toàn không nghĩ tới, chiêm đạc vậy mà đưa cổ, không nói lời nào ra hiệu bạch vũ trực tiếp đem hắn mà sát liền tốt. Bạch vũ ngạc nhiên cười một tiếng, ngược lại thu liệm đen trắng chi khí để chiêm đạc rời đi. Chiêm đạc không hề rời đi, nhưng duy trì trầm mặc đi theo bạch vũ đằng sau. Bạch vũ cảm giác hắn lại trêu chọc đến phiền phức lắc đầu tiến lên, mặc cho chiêm đạc theo. Hai người cổ gáy bầu không khí dưới. Mới đi không có mấy bước, liền nghe đến từng đợt đạo nhân kinh hãi tiếng quát cùng tiếng đánh nhau. Bạch Vũ vội vàng đuổi theo, Sương mù dày đặc tan ra về sau. Bạch Vũ nhìn thấy 12 cái đạo nhân chính khua tay câu hồn tốt cùng từng cây xốp giòn thần tỏa vây giết một tên người áo đen. Phi dạ, Bạch Vũ lầm bầm lầu bầu nói ra. Một bên chiêm đạc không chút do dự xông vào trong đám người, câu hồn tốt cùng xốp giòn thần tỏa đều xuất hiện, hiệp trợ đồng môn hàng phục phi dạ. Bạch Vũ lãnh đạo nhìn thoáng qua, vừa vận chiêm đạc gia nhập chiến đấu. Bạch Vũ bên người thiếu một cái cái đuôi, Bạch Vũ chậm rãi lui bước, hàng đầu đỉnh hình quang thạch thu nhập trong nhận chứa đủ, bóng người một nhập trong xương mù dày đặc. Bạch Vũ. Bạch Vũ mới rời khỏi chiến đấu vài trăm mét, sau lưng một đạo kiếm quang đánh tới, Bạch Vũ lách mình né qua, đồng thời quay người hai đạo đen trắng chi khí cuốn giết mà đi. Là ngươi? Bạch Vũ vội vàng thu liễm đen trắng chi khí, kinh ngạc nhìn Liêu Tướng Sinh, mười phần chấn kinh Liêu Tướng Sinh vậy mà cũng xuất hiện tại đấu truyện Ngọc Hành trong trận. Liêu tướng sinh lệnh giận vùng trảm quân tử kiếm, hoàn toàn không để ý Bạch Vũ thủ hạ Liêu tình. Bạch Vũ hoang mang lại lần nữa né tránh, cảm giác được Liêu tướng sinh thực lực vậy mà hạ xuống chân linh cảnh tầng 2, tính nết cũng biến thành siêu cao thuế nặng vô cùng. Dạ điệp, ngươi lại như thế, đừng trách bản tôn động chân hỏa. Liên tiếp tránh thoát Liêu tướng sinh công kích, Bạch Vũ cũng có chút khí nộ quát lệnh nói. Dạ điệp, Bạch Vũ, ngươi đến cùng biết cái gì? Nữ nhân kia đến cùng là ai Không mong đợi nghĩ. Bạch Vũ lời này mới nói ra miệng, Liêu Tướng Sinh càng thêm nổi giận, Vung Trạm Chiêu Thức cũng chiêu chiêu công kích về phía Bạch Vũ muốn hại. Liêu Tướng Sinh. Bạch Vũ lách mình áp vào Liêu Tướng Sinh sau lưng, nhất kích đập vào Liêu Tướng Sinh sau đầu, đem Liêu Tướng Sinh đánh ngất xỉu về sau, thần hồn bắn phá dưới, khiếp sợ phát hiện Liêu Tướng Sinh trong thức hải, chỉ có Liêu Tướng Sinh thần hồn, một thân tinh khiết thiên vũ chân nguyên cũng hoàn toàn không, có làm ban đầu bị huyết nương tử dạ địa phụ thân vị đạo. Chuyện gì xảy ra? Bạch Vũ cảm giác được không hiểu không hiểu. Hết lần này tới lần khác lúc này, đấu chuyển ngọc hành đại trận dị không gian rung động kịch liệt lên, nồng đậm vũ khí tự động tiêu tán mở. Ngay sau đó, vô số đạo thân ảnh theo hư không, chật vật hoàng hốt tứ tán đào vong, mà sau lưng truy sát mà đến mấy ngàn đạo nhân. Chương 248, Tam Thi Trạm. Mấy ngàn đạo nhân khua tay câu hồn tốt, từng cây xốp giòn thần tỏa cấu kết thành to lớn thiên vong quét xuống. Bạch vũ hoàng hốt ở giữa cũng bị thiên vong che phủ mà xuống, nhìn lấy trên trăm cái chật vật đào vong người. Rất nhiều đều là Bạch Vũ quen thuộc, Bạch Vũ cảm giác được thiên vong phía trên từng kia từng kia tuyệt sát chi ý. Huyết hải thiên ma sát. Bạch Vũ chợt quát một tiếng, thân thể tăng vọt đến ngàn trượng đem thiên vong cương ép nâng lên, không ngờ thiên vong phía trên xuất giòn thần đặc tính để thiên ma rất chỉ cảm thấy một trận tê dại cùng bất lực, âm vang ở giữa liền bị thiên vong phá giải, hóa thành màu đỏ mưa rào rơi xuống. Bạch Vũ biến sắc, trong nháy mắt bị mấy ngàn cây câu hồn tốt định trụ, từng cái từng cái câu hồn tốt chen ép phía dưới. Bạch Vũ toàn thân tăng vọt đen trắng chi khí, tử khí thôn vệ, bạch khí chữa trị, mới chống cự ở Thiên Vong cùng Câu Hồn Tốt giáp công. Dương Quyết chân quân xuất hiện, xuất hiện tại mấy ngàn vi hương tông môn đồ trước người, trong tay cũng là một cái Câu Hồn Tốt cùng một đầu xốp giòn thần tỏa. hắn cười lạnh nhìn qua Bạch Vũ, trong tay Câu Hồn Tốt đột nhiên đánh về phía Bạch Vũ, đồng thời xốp giòn thần tỏa du đang dung nhập Thiên Vong bên trong. Thiên Vong chợt sáng, nguyên bản rằng có rỗi tại hai đại pháp khí trợ công dưới, Bạch Vũ trong nháy mắt bị quân tiến Thiên Vong đồng thời một cái câu hồn tốt dẫn đầu đánh dưới mấy ngàn cây câu hồn tốt cùng nhau rơi xuống bạch vũ phụ thân giác không sai tử nhục thể rơi xuống chỉ còn tiên linh hồn phách tại thiên trong lưới một đạo hắc khí một đạo bạch khí một cỗ tử khí dần dần bị thiên vong chậm rãi đè ép tại mấy ngàn câu hồn tốt gõ dưới hắc khí bạch khí tử khí hào hào bị phá tàng ra lại bị đè ép thiên vong một chút bước ra tiên linh thần hồn bên ngoài đương nhiên dương quyết chân quân lớn tiếng quát lệnh Mấy ngàn Vi Hương Tông môn đồ cùng nhau toàn lực thôi động câu hồn tốt cùng xốp giòn thần tỏa, ầm vang, Bạch Vũ bị bao khỏa tiên linh thần hồn nổ bể ra, to lớn thần hồn lực lượng tăng vọt đường kính đem thiên vóng đại tán, biến trở về từng chiếc xốp giòn thần tỏa đánh tới hướng mấy ngàn người thao túng. Dương quyết chân quân sắc mặt đại biến, một ngụm muộn huyết kẹt tại lồng ngực, sắc mặt biến đến trắng xám lại thần sắc thật không thể tin nhìn qua bạo liệt Bạch Vũ thần hồn. Một đạo hắc khí cùng bạch khí bao vây lấy Bạch Vũ thần hồn, Bạch Vũ thần sát siêu cao thuế nặng tăng vọt thần hồn đánh giết tiến mấy ngàn Vi Hương tông môn đồ bên trong, một trận đến từ thần hồn đổ sát triển khai. Một vệt kim quang bốn phía Bạch Vũ thần hồn xuất hiện, bay vào không trung, tán hạ điểm điểm kim ánh sáng, kim quang rơi xuống mặt đất, đem bị đen trắng chi khí quanh quần Bạch Vũ thần hồn chém giết Vi Hương môn đồ phá nát, thần hồn vây kín mít, dẫn dắt đến không trung kim sắc Bạch Vũ thần hồn trong tay xuất hiện thần giới thạch bên trong. Một lát sau, những thứ này môn đồ phục sinh, Ngưng tụ vô số cố kim giáp tướng sĩ thủ hộ tại kim sắc bạch vũ thần hồn chung quanh một đạo trong mắt lưu chuyển thanh lú cùng cho tàn chi khí tử sắc bạch vũ xuất hiện lạnh nhạt nhìn qua đen trắng thần hồn đổ sát cũng lạnh nhạt nhìn qua kim sắc thần hồn thu phục tử vong vì hương tông môn đồ đột nhiên tử sắc bạch vũ động xuất hiện tại dương quyết chân quân đỉnh đầu nhất kích trực tiếp liền muốn đem dương quyết chân quân mà sát chớ có khinh người quá đáng một tiếng thanh âm giả nuột theo hư vô chi địa bay tới lập tức từng cây câu hồn tốt ngưng kết thành một căn cự đại câu hồn tốt đánh vào bạch vũ thần hồn trên cánh tay bạch vũ chỉ cảm thấy thần hồn run lên vội vàng buông tay lùi lại trong hư vô đi ra một tên thương lão đạo quân râu tóc bạc trắng ở giữa mặt mày nhìn hàm hà bạch vũ chí dương lão quân phi dạ thiên tàn lão nhân cùng nhau sóng vai xuất hiện tại bạch vũ thần hồn bên cạnh khiếp sợ nhìn qua chí dương lão quân kim sắc thần hồn cùng đen trắng chi khí thần hồn đồng thời rơi vào tử sắc bạch vũ thần hồn bên lề Thần giới thạch bên trong lăn ra nồng đậm chân nguyên dung nhập tam hồn bên trong, kim sắc thần hồn, đen trắng chi khí thần hồn dung nhập tử sắc thần hồn bên trong, tại chân nguyên ngưng tụ bên trong, Bạch Vũ nhục thân tái hiện. Đa tạo Vi Hương Tông tương trợ. Bạch Vũ vui vẻ cười một tiếng, không nghĩ tới Vi Hương Tông kinh khủng thần hồn công kích dưới, vậy mà trợ giúp Bạch Vũ một mực chạm không rõ tam thi triệt để chẳng hóa, chí ít thiện ác hai độc đã hoàn toàn phân hóa, Bạch Vũ thần hồn cảnh giới tăng vọt không chỉ một cảnh giới. Hai vị Đây chính là bản tôn cùng thiên võ tông câu đối hai bên cửa minh ước chiến, hai vị vẫn là chậm đợi một bên, chờ bản tôn cùng vi hương tông kết quả nhân quả, lại từ hai vị xử trí như thế nào. Bạch Vũ tuy nhiên trong lời nói tràn đầy khách sáo, có thể thực hiện động lại cũng không khách sáo, một đạo quang hoa ở giữa, đem phi dạ cùng thiên tàn lão đầu cùng nhau quét ly dương quyết chân quân cùng trí dương lão quân ngoài thân. Phong ma Bạch Vũ, mời. Bạch Vũ lạnh nhạt cười, chống không xuất hiện tay cầm một cỗ thần lực màu vàng nóng ngưng kết thành một tòa kim tháp mặt trời mới mọc quyết chân quân cùng trí dương lão quân chân áp xuống đi trí dương lão quân đôi mắt hơi co lại chợt quát một tiếng đem dương quyết chân quân đẩy vào may mắn còn sống sót vì hưng tông môn đồ bên trong đồng thời trở tay đánh ra một vệ xanh biết u quang đụng vào kim tháp kim tháp chân áp chi thế bị xanh biết u quang trì trệ quay qua quay lại động ở giữa bạch vũ lại lần nữa vung tay lên hai đạo đen trắng chi khí hóa thành hai cái trường xà quấn quanh du tẩu biến hóa ra một bộ thái cực đồ cũng là cuốn dít xuống thương thần chẳng ma Chí dương lão quân nhìn ra thái cực đồ khủng bố huy thế vội vàng lách mình nhanh lùi lại ở giữa một đóa lục u diễm hỏa hoa rực rỡ mở ra điểm ra một chút lục u minh chi khí trải rộng ra phá bạch vũ vui vẻ cười một tiếng trong mắt thanh lú chợt hiện kích xạ một đạo thanh lú ánh sáng nhu hòa thật nhanh rơi vào lục u diễm hỏa hoa bên trong nhất thời lục u diễm hỏa hoa run rẩy co rụt lại tiếp theo điêu linh đồng dạng về bài thu nhỏ thu Bạch Vũ càng thêm vui vẻ há miệng hút vào, đã huyễn vậy đến lớn chừng quả đấm lục u diễm hỏa hoa một miệng bị Bạch Vũ nuốt vào. Đồng thời Bạch Vũ lục thân tràn ra một chút lục u minh chi khí, nhưng đảo mắt liền bị đồng thời tràn ra tử khí hòa tan. Cấm thần chi thuật, làm sao có thể? Chi Dương Lão quân sắc mặt đại biến, phi dạng, thiên tàn lão nhân cũng là cùng nhau biến sắc. Lúc này Bạch Vũ động, hóa thành một đạo thiểm điện lưu quang vồ giết về phía Chi Dương Lão quân sau lưng Dương Quyết chân quân đồng nhiên tập kích để trí dương lão quân vội vàng không kịp chuẩn bị chỉ có thể hận giận nhìn chằm chằm đã đem dương quyết chân quân mà sát bạch vũ bạch vũ rực rỡ cười tại chạy tứ tán vi hương tông môn đồ trung gian một khỏa chân nguyên màu vàng nóng bóng nương tụ bạch vũ nhẹ nhàng ném một cái nguyên bản tản mát xốp giòn thần tỏa cùng câu hồn tốt ảo ảo một nhập chân nguyên màu vàng nóng bên trong phong thần có lệnh nay vi hương tông tội làm trái đồ nối giáo cho giặc, khí thiên địa chính ý biến thành thiên vũ tông chó săn ta phong ma bạch vũ kỳ lấy dương quyết chi hồn tố phong thần thể lấy thần niệm hóa phong thần bảng bên trong thế thiên địa chính ý hộ đạo xá bạch vũ trong miệng nói lẩm bẩm lấy chân nguyên màu vàng nóng hóa thành một bộ kim giáp thần tướng quy một gối xuống tại bạch vũ trước người bộ dáng cùng dương quyết chân quân giống như đúc phong thần mở đại kiếp đến ngươi dám chí dương lão quân kinh sợ gầm thét muốn giết chết bạch vũ giải cứu dương quyết chân quân thế mà phi dạ cùng thiên tàn lão nhân cùng nhau ngăn tại chí dương lão quân phía trước chí dương giữa chúng ta ân đoán cuối cùng cái kia chấm dứt. Phi dạ hận hận nói, cùng thiên tàn lão nhân đồng thời vô giết về phía Chí dương lão quân. Bạch Vũ liếc qua hôn chiến ba người, cười nhạt một quyền đánh hứng ra, đem chân trời trực tiếp đánh vỡ về sau. Bạch Vũ độn tiến một đạo trong hư không, hư không đồng thời truyền đến Bạch Vũ đại cười nói, huyền vũ, lần trước bản tôn đánh giết người một lần, lần này bản tôn cũng là có thể đưa người mà sát. Trưng 249, lại chạm huyền vũ. Trong hư không. Huyền Vũ chân nhân đang cùng một đám thiên võ liên minh đạo nhân quan sát đấu truyện Ngọc Hành đại trận bên trong chiến giết, nhưng không ngờ Bạch Vũ vậy mà nhìn thấu giống như kéo vỡ hư không, trực tiếp lao ra trận pháp dị không gian. Hừ. Huyền Vũ lạnh hừ một tiếng, sau lưng Nam Đầu lục tinh, bắt đầu thất tinh cùng nhau nhào xuống tại Bạch Vũ quanh thân, vạn thần trận chi sinh sát chi trận trong nháy mắt mở. Thất tinh vận chuyển, Thiên su, Thiên Tuyền, Thiên Cơ, Thiên Quyền, Ngọc Hành, Khai Dương, giao Quang hóa thành bảy đại chủ sinh đại tướng. Hợp lực rảo sát mà đến, lục tinh vận chuyển, thiên phủ, thiên lương, thiên cơ, thiên đồng, thiên tướng, thất sát lục tinh cũng là hóa thành sáu đại chủ tử đại tướng, hợp lực rảo sát mà đến. Bạch vũ đối xử lạnh nhạt cười một tiếng, sinh chi khí, tử chi khí hóa thành hai cái cự hình đại tướng đối lên chém giết, vung lên một chạm ở giữa, bảy đại chủ sinh, sáu đại chủ tử hoàn toàn bị hai cái cự hình đại tướng chém giết. gặp hợp giết còn không có thành, liền bị bạch vũ chém đứt. thập tam tinh đạo nhân cùng nhau giận dữ. Đồng thời hét lớn bên trong, bảy đại chủ sinh đại tướng hội tụ ngưng tụ thành một cái cự hình đại tướng, sáu đại chủ tử đại tướng cũng là hóa thành một cự hình đại tướng. Bốn tên cự hình đại tướng chém giết thành đoàn, Bạch Vũ An tĩnh nhìn lấy, Huyền Vũ chân nhân lại không kịp chờ đợi vung chém giết tới. Đã đợi không kịp. Đã ngươi vội vã tìm chết, bản tôn ngược lại không tiện không thành toàn ngươi. Bạch Vũ thú vị cười một tiếng, kia chớp vàng bên trong, thiện niệm thần hồn hóa ra biến thành cùng huyền vũ chân nhân giống nhau, như lúc đạo nhân giết nhau hướng huyền vũ chân nhân. Huyền Nguyên Hóa Đạo, vạn vật tận diện. Huyền Vũ đạo nhân tựa hồ rất cấp bách bộ dáng, trong miệng nhanh chóng niệm chú, trong lúc vô hình, thiên niệm thần hồn bị lực vô hình xé rách lấy. Thiên niệm thần hồn tăng vọt kim quang, nội liễm thất thải thần quang, hỏa chi phần thiên trừ hải, thủy chi thao thiên liệt địa, thổ chi phiên thiên phúc địa, phong chi quyển thiên toái mộc chi giáo thiên tuyệt địa kim chi khai thiên phách địa, lôi chi hủy thiên diệt địa thất thải thần quang ra hết. Có thể lực vô hình cường thế vô cùng, bảy đạo thần tính ánh sáng mới ra, liền bị lực vô hình chôn vùi. Thiện niệm thần hồn sững sờ, bị lực vô hình chói buộc đến càng thêm căng đầy, thần sắc biến đến có chút khó chịu. Ác niệm thần hồn sinh tử chi khí biến thành hai đại cự đem bị cuốn ngăn chặn. Thập tam tinh đạo nhân nam bắc đấu trận càng phát ra lang lệ. Bạch vũ tiên linh thần hồn càng phát ra không hiểu, hoàn toàn không hiểu vì sao thiên võ thánh tông người sẽ biến như thế bực bội, tựa hồ rất muốn nhanh chóng giải thích cùng bạch vũ chiến đấu. đã như vậy. Bản Tôn thì muốn nhìn ở trong đó có gì huyền diệu. Bạch Vũ mặt không thay đổi, ở trên người tràn ra tử sắc tiên linh chi khí che dấu xuống. Tam trọng được ảnh. Một đạo phân ảnh lưu tại tử sắc tiên linh chi khí bên trong, mà Bạch Vũ thần hồn thì không lưu dấu vết độn nhập hư không bên trong. Mới ra hư không, Bạch Vũ vậy mà nhìn đến một ma, một quỷ, một yêu, một người liên hợp lấy cùng thiên võ thánh nhân quần đánh nhau. Tuy nhiên bốn người liên hợp miễn cưỡng chống cự ở thiên võ thánh nhân võ đạo linh quang, nhưng lại kéo lại thiên võ thánh nhân Đem thiên võ thánh nhân vây khốn, không được rời đi. Đây càng để Bạch Vũ kinh nghi không thôi, suy nghĩ đến cùng xảy ra chuyện gì, vậy mà để thiên võ thánh nhân cùng thiên võ thánh tông môn đổ biến đến như thế nôn nóng, mà làm cho bình thường nước giếng không phạm nước sông bốn đại thế lực liên hợp lấy, cũng muốn trói lại thiên võ tông người rời đi. Sau một lát, Bạch Vũ vui sướng cười, Bạch Vũ nhìn thấy trong hư không một khối to lớn đại lục theo tinh thần hư không bên trong đánh tới hướng thiên võ đại lục mà xem gian nghẹn xuống phương hướng chính là Thiên Võ Thánh Tông tổng đàn, khó trách bọn hắn táo bạo như vậy. Bạch Vũ cười xấu xa lấy, đang chuẩn bị dở trò xấu, lại phát hiện Huyền Vũ chân nhân cùng một đám Thiên Võ Thánh Tông môn đồ bỏ xuống Bạch Vũ thiện ác độc hóa thần, mệnh lệnh Tông môn liên minh chống cự Bạch Vũ thiện ác hóa thần, mỗi cái kinh hoàng quay người muốn cứu viện binh Tông môn tổng đàn. Bản tôn cuộc chiến thứ ba còn chưa đánh xong, các vị làm gì vội vàng như thế rời đi? Bạch Vũ xuất hiện tại Thiên Võ Thánh Tông cứu viện trên đường cười nhạt sau lưng biển máu ngập trời ngăn lại một đám thiên vũ môn đồ đường đi. Các ngươi ngăn lại hắn, những người khác đi. Huyền Vũ chân nhân khí nội trừng Bạch Vũ liếc một chút, đối thập Tam tinh đạo nhân hận giận hạ lệnh. Thập Tam tinh đạo nhân cũng là ôm hận giận dữ, hóa thành 13 cái tinh thần đại tướng vụ giết về phía Bạch Vũ. Bản tôn cho phép các ngươi đi rồi hả? Một đạo hắc khí, một đạo bạch khí tăng vọt, hóa thành hai cái cự long ngăn ở chuyển hướng rời đi Thiên Võ Thánh Tông mọi người trước người. Ngươi, bọn họ dám can đảm? Nhìn thấy Bạch Vũ Ác Nghiệm cản trước người, Huyền Vũ Chân Nhân khí nộ dị thường, trong nháy mắt thì minh bạch Bạch Vũ Ác Nghiệm có thể hiện thân ngăn cản, nhất định là ngăn trở Bạch Vũ Ác Nghiệm tông môn liên minh tới nước, Huyền Vũ Chân Nhân khí nộ về khí nộ, quát lớn dưới, vội vàng tại dẫn tông môn đệ tử nhóm hướng mặt khác đào tẩu. Chẳng lẽ bản tôn nói đến không rõ ràng a? Bạch Vũ Thiện Nghiệm biến thành Kim Quang đạo nhân cũng là lại lần nữa ngăn trở Thiên Võ Tông trước mặt mọi người. Bạch Vũ, chớ có khinh người quá đáng. Huyền Vũ chân nhân đã tức hồn hển nộ hống, phong thần có lệnh, nay thiên võ tông tội làm trái đồ huyền vũ nối giáo cho giặc, khí thiên địa chính ý là thiên võ đạo làm trái chó săn, ta phong ma bạch vũ kỳ lấy dương quyết chi hồn tố phong thần thể lấy thần niệm hóa phong thần bảng bên trong thế thiên địa chính ý hội đạo xá tam phương bạch vũ cùng nhau mở miệng thanh âm giống như hư vô chữ chữ đánh vào thiên võ thánh tông môn trong lòng người cái cuối cùng xá chữ mới rơi bạch vũ tam hồn cùng nhau đánh ra một đạo hắc khí một đạo bạch khí một đạo tử khí, một vệt kim quang, một đạo bảy màu thần tính, năm đạo chân nguyên đạo mắt phá vỡ hư không, một nhập huyền vũ chân nhân thể nội. Không. Huyền Vũ Chân Nhân kinh sợ hoảng sợ, không cam lòng rít lên một tiếng bên trong, toàn bộ nhục thân nổ bể ra, đem bên cạnh mấy trăm tên Thiên Tiên Võ Thánh Tông muôn đồ đập bay tứ tán, thương vong mỗi bên một nửa, mà Huyền Vũ Chân Nhân nhục thân bên trong phi đột ra một đạo không diệt thần hồn muốn phải thoát đi. Thiên Nghiệm Bạch Vũ một tay nắm một cuốn phong thần bảng, một tay cầm đả thần tiên Chỉ thấy Thiện Nghiệm Bạch Vũ quát lạnh nói: "Tội nghịch Huyền Vũ, còn không mau mau nhập bản Tôn thần bảng." Đồng thời Thiện Nghiệm Bạch Vũ trong tay đả thần tiên bay ra, đánh vào Huyền Vũ chân nhân không diệt thần hồn phía trên, đem bất diệt linh quang đánh tan, tiếp theo cuốn lên Huyền Vũ chân nhân thần hồn. Phong thần bảng bay lên không trung, chậm rãi trải ra mở, chói mắt kim quang từ trên trời giáng xuống, rơi vào đả thần tiên phía trên, đem đả thần tiên phía trên Huyền Vũ chân nhân thần hồn hút vào Phong thần bảng bên trong. Chốc lát sau, Phong thần bảng bên trong một vệ kim quang cuộn cuộn tràng ra, tại đả thần tiên trước ngưng kết thành một đoàn kim sắc vòng sáng, vòng sáng đột nhiên phá vỡ, một tên kim giáp đại tướng thả người nhảy ra, bộ dáng chính là huyền vũ chân nhân, nhưng thần sắc nghiêm nghị, lại không có không sức sống. Cút. Xa xôi trong hư không, thiên võ thánh nhân cảm ứng được huyền vũ chân nhân thần hồn phía trên bất diệt linh quang bị đánh tan, càng là thốt nhiên ở giữa đã mất đi cùng huyền vũ chân nhân ở giữa thần hồn cảm ứng, trong lòng không ổn, trong cơn giận dữ. Đang vọt Thiên Vũ Thánh Linh Quang chợt sáng, đem một ma, một yêu, một quỷ, một người cùng nhau đẩy lùi ngàn mét. Một khối chạy như bay đại lục ngay lúc sắp nện ở Thiên Võ Thánh Tông tổng đàn phía trên, nhưng Thiên Võ Thánh nhân xuất hiện, hóa thành vạn trượng cự nhân đem đại lục đứng vững, xa xa hướng hư không đập tới, đồng thời Thiên Võ Thánh nhân hai mắt sát ý mười phần, hai đạo đôi mắt kích xạ dưới, cuốn lên Bạch Vũ ba đại thần hồn ném về phía đại lục, cũng quát nói: "Định! Toàn bộ đại lục cầm vang vỡ nát!" tiếp theo hóa thành một tòa núi lớn ở trong hư không độ bay chương 250, hư không tự tượng một tòa núi lớn phiêu phù ở hư không tinh thần hải bên trong đống nhiên đại sơn hơi hơi rung động động từng đạo từng đạo vết rách theo đại sơn các nơi vỡ ra ầm vang đại sơn nổ tung vô số vỡ nát đại tiểu thạch khối bay nhanh tứ tán duy chỉ có bạch vũ thần hồn ở giữa mà đứng vẫn như cũ chậm rãi lơ lửng hư không tại điểm điểm tinh thần ánh sáng dưới bạch vũ thần hồn hấp thu điểm điểm tinh thần ánh sáng dần dần bạch vũ thần hồn ngưng kết tinh thần chi quang một bộ thực thể nhục thân xuất hiện bạch vũ đột nhiên mở mắt ra toàn thân tăng vọt ngập trời khí thế tỉnh lại bạch vũ cũng không có giận dữ hoặc giống to phát tiết ngược lại bình tĩnh đánh giá hư không tinh thần hải chỉ có bạch vũ bình tĩnh trên mặt có một chút kinh ngạc tâm lý mới rung động hết thiên võ thánh nhân thực lực đảo mắt tỉnh lại lại phát hiện hắn thân ở một chỗ xa lạ trong hư không thử nghiệm kéo vỡ hư không trở lại thiên võ đại lục thế mà thần niệm lại câu thông không đến thiên võ đại lục chỗ cái này khiến bạch vũ càng thêm cảm giác kinh ngạc kinh nghi cho ở của hắn thời gian từng giờ trôi qua hư không tinh thần hải biến hóa đột nhiên phía trước tinh thần vặn vẹo lên một bộ xương mù tinh thần huyễn tượng xuất hiện giống như một cái hư không cử quái điên cuồng bắt đầu hấp thụ phụ cận tinh thần mà xương mù tinh thần huyễn tượng cũng dần dần biến lớn thật mạnh bạch vũ giật mình cảm giác được xương mù tinh thần huyễn tượng đối hư không hấp thụ lực trong lòng rung động vội vàng muốn tránh để thế mà mới bay khỏi không xa phía trước lại là một bộ xương mù tinh thần huyễn tượng xuất hiện, một bộ xương mù tinh thần huyễn tượng ngay sau đó một cái khác bức xương mù tinh thần huyễn tượng xuất hiện, bạch vũ kinh hải hai bên né tránh, sinh tử chi khí tràn tăng mà ra, hóa thành cự hình thái cực đồ mới miễn cưỡng trông cự ở tinh thần huyễn tượng cường đại hấp thụ lực, có thể đến đón lấy một màn để bạch vũ trong rung động, biến đến kinh hải, một gương mặt tinh thần huyễn tượng vậy mà đống nhiên thu nhỏ, biến thành vô số cỗ tinh thần lấp lóe thi thể ở trong hư không trôi nổi mà những thi thể này phía trên ẩn ẩn toát ra phong cách cổ xưa hoang vũ khí tức đệ Bạch Vũ kinh hại không thôi. Mỗi một cỗ thi thể toát ra khí tức đều so thiên võ thánh nhân còn mạnh hơn ba phần, Bạch Vũ khó có thể tin thận trọng tới gần trong đó một cỗ thi thể, lại càng thêm thật không thể tin phát hiện cỗ thi thể này cũng chỉ là nhục thân, mà thần hồn lại không biết tung tích. Đến cùng dạng gì tồn tại? Có thể đem những người này câu hồn phong ấn. Bạch Vũ hoảng sợ đứng tại mất đi thần hồn to lớn trên thi thể. Đồng nhiên to lớn thi thể hơi thở một hít một thở ở giữa, Bạch Vũ đầu tiên là bị quét bay, tiếp theo lại bị quyển hút vào to lớn thi thể trong lỗ mũi, một đường lăn xuống to lớn thi thể thể nội. Một cỗ thi thể dường như cũng là một cái tinh thần biển, một cái vũ trụ. Bạch Vũ thật vất vả ổn định thân hình, mới giật mình nhìn tinh thần hải, cùng tinh thần hải trung ương một khỏa bị hơi mở hộ cháo bảo vệ thế giới tinh cầu. Giờ phút này Bạch Vũ trong lòng đối thế giới tựa hồ có người một loại nào đó vượt quá tưởng tượng lớn gan suy đoán. Bạch Vũ thận trọng bay đến hơi mở hộ cháo bên ngoài, chân nguyên nhẹ nhàng chạm đến hơi mở hộ cháo, liền bị cường đại lực bắn ngược đập bay. Một đường bị phản lực đập bay lấy, Bạch Vũ vậy mà trực tiếp theo to lớn trong thi thể đụng đi ra, Bạch Vũ càng thêm kinh dị lơ lửng ở trong hư không, đối vô số cô to lớn thi thể sinh ra nồng đậm hung thú. Bạch Vũ thần niệm tan ra, thái cực đồ hộ tại đỉnh đầu, sau lưng bảy màu thần tính ánh sáng hóa thành một đội cánh, run dậy lấy đem Bạch Vũ phi nhanh đưa đến một cái khác cô to lớn thi thể đầu lâu trôi rơi xuống. Hành đầu tại sen vào hư thực ở giữa trên thi thể, Bạch Vũ nỗ lực dùng sinh tử chi khí ăn mòn thi thể, nhưng không công mà lui, tiếp theo lại dùng bảy màu thần tính, kim quang thần lực, thanh ưu thẩm phán chi lực, đều không thể đối thi thể tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Chỉ còn hồng ngông hôi khí vẫn chưa sử xuất, ngược lại Bạch Vũ tâm lý rất chắc chắn một khi thôi động hồng ngông hôi khí, nhất định có thể phát động to lớn thi thể, Bạch Vũ suy nghĩ lấy, nhục thân biến hóa ra hai cái, ác niệm hóa thành huyết hải nhục thân thi triển ra hồng ngông hôi khí mà bản ngã cùng thiện niệm thì tại tinh thần nhục thân bọc vào xa xa đột mở. Quả nhiên ác niệm biến thành huyết hải nhục thân mới thi triển ra hồng mông hơi khí, ác niệm chỗ to lớn thi thể thì rung động kịch liệt lên, đầu lâu kịch liệt hô hấp, càng là há miệng phát ra y mắng la hét, hủy diệt ý thức che phủ cuốn về phía ác niệm bạch vũ. Hoàng bét ác niệm bạch vũ biến sắc, hóa thành huyết hải vội ùa phi đột. Thế mà to lớn thi thể nội trương miệng lớn, một đầu to lớn lưỡi dài phun ra khẩu bác, đem huyết hải cuốn lên nuốt vào bụng nói bên trong vừa vào to lớn thi thể thể nội bị cuốn vào huyết hải ác niệm thẳng tắp bị quét về phía cũng là có một tòa bị hơi mở hộ cháo bảo vệ tinh cầu hơi mở hộ cháo hoàn toàn không có trước mặt phản sức đẩy ngược lại là đâu đâu cũng có cường đại sức hấp dẫn đem huyết hải ác niệm cuốn vào hơi mở hộ cháo bên trong hư không tinh thần hải bên trong bạch vũ thần hồn liền giống bị đao phách chém qua đồng dạng biến đến hể vải cùng tăng dã may mắn đây là thiện niệm biến hóa ra một roi nhất bảng một lệnh một đài một lòng một thạch Một 1360 mai vòng tay, bảy kiện phong thần chi bảo đem Bạch Vũ thần hồn bao trùm. Thiên Võ Đại Lục đây là Bạch Vũ thần hồn cảm ứng được Thiên Võ Đại Lục chỗ, nhất thời đại hỷ tuân ra chân nguyên, hoàn toàn không cần tiền thôi động chân nguyên cùng thần hồn chi lực, hướng Thiên Võ Đại Lục vị trí chạy như bay. Không biết bay lượn bao lâu, ngay tại Bạch Vũ thần hồn tình trạng kiệt sức thời điểm, Bạch Vũ rốt cục lại lần nữa nhìn thấy một khối xương mù tinh thần huyền tượng, mà Thiên Võ Đại Lục cảm ứng liền đến từ cái này khối xương mù tinh thần huyền tượng. Bạch vũ thần hồn tăng vật mở, một cỗ nồng đậm thần hồn chi lực lẫn vào chân nguyên bên trong, lấy thần hồn chi lực nhen nhóm chân nguyên cũng là tăng vật mở. Bạch vũ thần hồn lấy tốc độ nhanh hơn nhào vào xương mù tinh thần huyễn tượng bên trong. Quả nhiên, như bạch vũ suy đoán đồng dạng, một khỏa tinh cầu tại hơi mở hộ cháo bảo vệ dưới chậm rãi chuyển động. Bạch vũ cảm ngộ đến vũ trụ tinh thần một loại nào đó quy tắc. Thần hồn cũng tại thời khắc này ở giữa đạt được thăng hoa đồng dạng, phía trước nhen nhóm chân nguyên thần hồn chi lực chẳng những không có để bạch vũ thần hồn bị tổn hại. Ngược lại tại một loại nào đó huyền diệu vũ trụ quy tắc lĩnh ngộ ở giữa, Bạch Vũ thần hồn biến đến càng thêm tinh túy, càng thêm nhìn chăm chú. Thiên Vũ Lao đạo, bản tôn lại trở về. Bạch Vũ cười lạnh, nhìn qua trầm rãi tại hơi mờ hộ cháo bảo vệ dưới chuyển động tinh cầu, mỗi chữ mỗi câu ở trong lòng mặc nghiệm, nhưng lại trở lại tiên võ đại lục trước, Bạch Vũ nhất định phải triệu hồi ác niệm thần hồn, đáng giận độc thần hồn từ khi bị cuốn vào cái kia to lớn thi thể về sau, Bạch Vũ thì đã mất đi đối ác niệm thần hồn câu kết. Bạch Vũ nhíu mày suy tư, thần hồn bỗng nhiên nhoáng một cái, một cái cùng Bạch Vũ thần hồn giống nhau, như lúc thiện niệm thần hồn thoát ra, hóa thành người khoác thái cực đồ đạo bảo Bạch Vũ hướng Bạch Vũ bản ngã thần hồn gật đầu cười nói: "Người ta bản nhất thể, không kém liền để bần đạo đóng giữ ác niệm đạo hữu mất liên lạc chỗ, có lẽ bần đạo có thể ngộ ra còn lại vũ trụ quy tắc, cứu ra ác niệm đạo hữu, cái kia thiên võ đại lục còn cần bản tôn tiến về." Bạch Vũ bản ngã thần hồn hướng thiện niệm hóa thân cười nói: "Cái kia vất vả thiện niệm đạo hữu" Cũng không phải, từ nay về sau, bần đạo đạo hào thái cực. Thiện niệm lắc đầu vừa cười vừa nói, hóa thành một cái thái cực đồ bay hướng chạy còn lại tinh thần hải. Tam thi đại pháp cuối cùng cũng có thành, từ đó thiện ác bản ngã phân. Bạch Vũ đại hỉ cười một tiếng, quay người một nhập thiên võ đại lục. Trưng 251, Thiềm Long Tông. Bạch Vũ trở lại thiên võ đại lục đã hơn 3 tháng, nhưng ngoại trừ Chu Dương bên ngoài, cũng không người nào biết, đây là Bạch Vũ như kế, phong ma chi địa ba trận chiến ước hẹn về sau toàn bộ thiên võ đại lục cục thế đã kinh biến đến mức dị thường sóng ngầm phun trào thiên võ thánh tông không lại nhất ra độc đại quỷ tộc thánh nhân ưu minh lão tổ ma tộc thánh nhân vô cực ma thần yêu tộc thánh nhân ưu bình thiên nhân tộc đại hiển lao già hội đệ nhất trưởng lão kỷ phấn trắng lao nhân bắc minh chi chủ bắc minh vương cái này ngũ đại đến cực cường giả hiển thân, đại biểu cho ngũ đại thế lực đi đến đối kháng chính diện thiên võ thánh tông chiến tuyến thế mà bạch vũ mất tích để thiên võ thánh tông cùng ngũ đại thế lực tạm thời hành quân lặng lẽ chờ đợi lấy sóng ngầm bão phát một khắc này tiến hành sau cùng phong thần nhất chiến dấu diếm tại tiềm long trong tông một ngày này tiềm long tông tông môn thi đấu bạch vũ đứng tại chu dương sau lưng an tĩnh nhìn lấy tiềm long tông tam đại chân truyền bát đại nội môn cùng mấy trăm nội ngoại môn đệ tử ở giữa tỷ thí cảm thấy thế nào xem trên chiến đài chu dương gật đầu mỉm cười nhìn chăm chú lên từng đội từng đội trong tỷ thí môn nhân nhìn lấy rất là nghiêm túc nhưng nói nhỏ lấy hỏi thăm sau lưng bạch vũ trung quy là võ đạo một đường Tương lai phong thần đại chiến, khó thoát thiên vũ trói buộc. Bạch Vũ giọng nói nhàn nhạt nói ra, ánh mắt tùy ý đảo qua tiềm long tông đông đảo môn đồ, hiển nhiên cũng không nhìn thấy tiềm long tông tại sự phát triển của tương lai. Võ đạo, chẳng lẽ lại còn có thể chuyển tu ma đạo, yêu đạo, quỷ đạo, tinh linh nói hay sao? Chu Dương nụ cười trên mặt biến đến có chút cứng ngắc, trong lòng biết Bạch Vũ nói tới chính là sự thật, Khả Vũ nói đã chỉnh một chút thống trị thiên võ đại lục gần vào năm, không phải nói chuyển tu liền có thể tùy tiện chuyển tu sao không tiên đạo? bạch vũ cười một tiếng mà nói, thanh âm khẽ nói, lại rơi tại tiềm long tông sở hữu người trong thay, làm cho cả tiềm long tông vô luận là quan sát tỷ thí, vẫn là tiến hành hoặc đợi đợi tỷ thí môn nhân đều kinh nghi dừng lại cử động. ngũ đại trưởng lão bên ngoài linh trưởng lão, bàn trưởng lão, tiềm long tông tông chủ hào hào đứng dậy nhìn qua chu dương sau lưng tên kia tướng mạo phổ thông thanh niên, như giống như quen thuộc, lại vừa xa lạ hỗn tạp cảm ứng để tiềm long tông ngoại trừ chu dương bên ngoài, không người dám hỏi thăm. cái kia. Cái gì gọi là tiên đạo? Chu Dương quả nhiên không phụ sự mong đợi của mọi người đưa ra trong lòng mọi người hoang mang. Tiên giả, tinh khí thần tam thể quý nhất, lấy kim một thủy hỏa thổ ngũ hành nguyên khí, thiện, ác, bản ngã ba cái phân thần, kết ngũ khí, mở tam hoa, thành nhân tiên, địa tiên, thiên tiên tam trọng cảnh. Bạch Vũ lạnh nhạt nói, bóng người dần dần lơ lửng tại tiềm long tông giữa không trung phía trên, trô đến ngàn người chú mụ. Như vậy cái gì gọi là nhân tiên, địa tiên, thiên tiên? Chu Dương gặp tiềm Long Tông đại đa số môn đồ đều si ngốc nhìn qua giữa không trung bóng người huyền diệu, phảng phất thần nhân đồng dạng bạch vũ, trong lòng vui vẻ mà đại cười hỏi: Thiên địa có năm tiên, quỷ tiên, nhân tiên, thần tiên, địa tiên, thiên tiên, quỷ tiên người vong linh chi thuộc, thần tiên người phong thần chi thuộc, này hai người tầng dưới vậy. Nhân tiên người thọ mệnh ngàn năm, tiêu giao khoái hoạt, hưởng nhân gian cực hạn phúc lộc, địa tiên giả cùng đồi núi đồng thọ vậy. Ngày đi mười ngàn dặm, thiên tiên người hư vô mờ ảo thọ cùng trời đất bạch vũ nói nói ra một câu cuối cùng thọ cùng trời đất lúc toàn bộ tiềm long tông lại không người bất si si nhìn lấy bạch vũ xin hỏi như thế nào thành tiên tiềm long tông tông chủ cấp bách do hỏi mà tiềm long tông tông chủ cái này hỏi một chút làm cho tất cả mọi người đều nín hơi ngưng thần sợ bỏ lỡ mỗi chữ mỗi câu xem thiên địa chi biến hóa cảm giác sơn thủy chi giao dung bạch vũ vốn định hàm xúc một số nhưng không ngờ nhìn đến ngoại trừ số rất ít môn nhân giống như có điều nộ ra bên ngoài Những người khác ngược lại không rõ ràng cho lắm. Bản tôn có tiên linh chi pháp, tên gọi ngũ khí triều dương tiên pháp, có thể tu hành chí nhân tiên, lại có tam hoa tụ đỉnh đại pháp, có thể tu tới điệu tiên, còn có chảng tam thi đại pháp, có thể làm tiêu diêu thiên tiên. Các ngươi có thể nguyện học tập. Bạch vũ trên thân tràn ra tử khí nhàn nhạt, sau đầu hiện hiện tử sắc nửa vòng tròn phu quang. Theo bạch vũ đọc lên ba đại công pháp, giữa không trung xuất hiện một đoàn ngũ sắc nguyên khí, ba đóa sen hoa đua nở cùng ba cái lớn chừng quả đấm tiên linh thần hồn hư ảnh xin hỏi các hạ người nào, linh trưởng lao tiến tới truy vấn. bạch vũ, bạch vũ cười nhạt một tiếng, một cỗ siêu thoát thế tục huyền diệu khí tức che phủ xuống. phong ma bạch vũ, huyết ma bạch vũ, kiếm ma bạch vũ, tiếng long tông đông đảo môn nhân kinh hô bạch vũ rất nhiều phong hào, nhưng càng nhiều nghẹt đều đang kinh ngạc thốt lên phong ma bạch vũ đại danh. bản tôn, tiên tổ bạch vũ, bạch vũ đột nhiên điểm nhẹ hư không, hư không trượt xuống một đóa góc sen, tại trượt xuống ở giữa nụ hoa nở rộ rơi xuống từng mảnh cánh sen, cánh sen ngũ thải tân phân, rơi vào mặt đất, dài ra đóa đóa gót sen, rơi tại trên cây, kết xuất khỏa khỏa ký quả, rơi vào tiềm long tông môn người trên thân, những người này thân bên trên tán phát ra từng tia từng tia năm màu nguyên khí. các ngươi có thể nguyện sau này như ta tiên đạo, bổ ta tiên pháp, thành ta tiên lộ. bạch vũ gặp tiềm long tông bao quát chu dương, lạt long tông chủ ở bên trong tất cả mọi người si mê xa vào tại năm màu nguyên khí gột rửa bên trong, không khỏi cười yếu ớt hỏi bọn hắn, nguyện ý. Nguyện ý. Vượt quá Bạch Vũ ngoài ý liệu chính là, cái thứ nhất theo ngũ khí quanh quần bên trong tỉnh lại lại là một tên bất quá 13-14 hứa thiếu nữ. Người tên gì? Có thể nguyện vì ta tiên đạo đệ nhị đệ tử. Bạch Vũ đem thiếu nữ này chống không xuất hiện đến giữa không trung tuyên cáo đồng dạng, nói như thế. Nguyện ý, nguyện ý, ta gọi Linh Thải Nhi, ta nguyện ý, nguyện ý. Linh Thải Nhi hưng phấn một mực gật đầu, sắc mặt tường hồng. Ha ha ha. Bạch Vũ thoải mái cười to một đóa gót sen xuất hiện tại linh thải nhi dưới chân, đem linh thải nhi lơ lửng, rơi vào bạch vũ bên cạnh. Sau 3 ngày, bạch vũ ngồi tại tiềm long tông truyền pháp trong đại điện, ngồi tại một đoàn bổ đoàn bên trên, bờ môi như có như không ngọng nguội, từng đợt vô hình em ba tứ tán mở. Dưới đấy thì ngồi đấy mấy trăm tên nguyên bản tiềm long tông môn đồ, mà bây giờ là tiềm long thánh tông môn người. Bởi vì những thứ này môn đồ trước kia toàn bộ đều là tu hành võ đạo công pháp, bạch vũ nhất định phải đem trong cơ thể của bọn họ võ đạo chân nguyên từng cái gột rửa. Tiến tới chuyển hóa làm tiên linh chi khí, có lẽ nói là Bạch Vũ đang thúc giục động tự mình tiên nguyên, thay những thứ này môn đồ nhóm trúc cơ. Thời gian trôi qua rất nhanh, nhoáng một cái cũng là hơn nửa năm về sau. Bạch Vũ bình tĩnh ngồi tại Tiềm Long Thánh Tông tông môn xem trên chiến đài, bên trái đứng đấy Bạch Vũ nhị đệ tử Linh Thải Nhi, bên phải đứng đấy Bạch Vũ đại đệ tử Phong Nguyệt công chúa, thế mà cũng không có bất kỳ người nào sẽ tin Phong Nguyệt công chúa vẹn vẹn chỉ là Bạch Vũ đại đệ tử. Liên Bạch Vũ chính hắn cũng minh bạch Lần kia ý thức hải thu phục phong thần chư bảo, Bạch Vũ cùng phong nguyệt công chúa không lại đơn thuần là bằng hữu hoặc là còn lại, mà chính là thần hồn giao dung qua linh hồn bạn lữ. Hai bên hai đại đệ tử bên ngoài, Chu Dương vì bên trái đứng đầu, Tiềm Long Tông Tông chủ đơn quý vì bên phải đứng đầu, đã từng Tiềm Long Tông ngũ đại trưởng lão, Tông chủ, toàn đều trở thành bây giờ Bạch Vũ vì trưởng giáo Tiềm Long Thánh Tông trưởng lão khách hành, bọn họ sáu người vẫn như cũ tu hành võ đạo công pháp, nhưng cũng chậm chậm bắt đầu chuyển biến chân nguyên nguyên vị tiên Dưới đấy đệ tử từng cái lộ ra được hơn nửa năm qua tu luyện kết quả, Bạch Vũ cười nhạt nhìn lấy, đồng nhiên ngẩng đầu nhìn hư không, nụ cười càng phát ra rực rỡ nói, rốt cuộc đã đến. Trưng 252, Thủy Diệt mở ra. Chính quan sát trong tỉ thí, Bạch Vũ đột nhiên biến mất, nhưng ngoại trừ bên cạnh phong nguyệt công chúa bên ngoài, trong mắt người khác, Bạch Vũ vẫn như cũ ngồi tại tông chủ vị, nhìn lấy dưới đấy tỉ thí. Bạch Vũ tiên linh thần hồn nhất niệm mà lên, xuất hiện tại tiềm long thánh tông hơn vạn mét trên không trung Bình thản thần sắc nhìn qua hư không, chờ đợi lấy đã bị hắn phát hiện, lại còn không chịu hiện thân năm, cái vạn năm láo gia hỏa. Ta liền nói hắn sớm đã phát hiện chúng ta, các ngươi còn không tin? Kỷ Phấn Trắng Lão Nhân vui vẻ treo gẹo xuất hiện, đồng thời bên cạnh hắn cũng xuất hiện bốn người, mà Kỷ Phấn Trắng Lão Nhân treo chọc đối tượng chính là Quỷ Tộc U Minh Lão Tổ. Quỷ Tộc U Minh gặp qua Bạch Tiên Sinh, U Minh Lão Tổ chợt nhìn Kỷ Phấn Trắng Lão Nhân liếc một chút, không muốn để ý tới Kỷ Phấn Trắng Lão Nhân giống như đối Bạch Vũ chắp tay chào nói. Bạch huynh đệ quả nhiên vạn năm mới vừa ra kinh thiên động địa thiên tài lợi hại lợi hại có thể tại ngắn ngủi hơn 30 năm liền thành thì tu vi như thế chúng ta những lao ra hỏa này xấu hổ cùng cực vô cực ma thần miệng đầy khen ngợi khoa trương lấy bạch vũ các vị muốn đến là có chuyện quan trọng cùng bản tôn thương nghị như vậy minh bạch bản tôn không thích từng cái từng cái từng đạo vòng quanh bạch vũ nhàn nhạt nói trong hư không xuất hiện một trương ngũ giác bàn cùng năm cái ghế dựa bạch vũ dẫn đầu nhập tòa thiên vũ bá đạo ngang ngược gần ván năm. Chúng ta mời người nhận cho tới bây giờ chỉ còn 5 người, coi là đời này sợ đều không làm gì được thiên vũ, không nghĩ tới bạch tiên sinh hoành không xuất thế, lúc này mới làm chúng ta rốt cục có cơ hội. kỳ phấn trắng lao nhân còn chưa nói xong, liền bị vô cực ma thần đánh gãy. Bạch huynh đệ, ta nghe nói ngươi tiềm long tông muốn đổi thành tiềm long thánh tông, khai mở tiên linh chi đạo, chúng ta mười phần kính nể. Thế mà vô cực ma thần mà nói cũng không nói xong, một bên cao ngạo bắc minh vương rốt cục không vui đánh gãy vô cực ma thần. Mà lãnh ngạo nói ra, ngũ vương kết minh, tấn công thiên võ tông, đắc thủ về sau, lấy thiên võ tông làm trung tâm, chia cắt thiên võ đại lục các phương mỗi người chiếm lấy một phương. Tốt! Tốt! Kỷ phấn trắng lao nhân, vô cực ma thần, ưu minh lão tổ ba người cùng nhau uống tốt, thế mà một lát sau, ba người lại phát hiện ngưu bình thiên cùng bạch vũ hai người tất cả đều cực sự lạnh nhạt không nhìn bốn người bọn họ phí sức biểu diễn, ngược lại ngưu bình thiên cùng bạch vũ đối mặt ở giữa, hai người trên thân khí thế càng ngày càng mạnh Cái này khiến bốn người khác sắc mặt đều là biến đổi. Mời. Nưu Bình Thiên hướng Bạch Vũ Hư chỉ hướng ra ngoài, Bạch Vũ cười nhạt một tiếng, đứng dậy trước bay đến một bên. Nưu Bình Thiên lạnh lùng đứng dậy, hoàn toàn không để ý tới bốn người khác nháy mắt ra hiệu giống như khuyên giải, ngược lại trên thân càng càng lạnh lùng bạo phát một cỗ nồng đậm cùng cực sắc khí. Bạch Vũ cùng Nưu Bình Thiên hư không chẳng rằng có lấy, vô phong lại làm cho trong vòng phương viên mười mấy dặm năm hồ đều tán lui, liền một bên kỵ phấn trắng lão nhân, vô cực ma thần, U Minh lão tổ Bác Minh Vương bốn người đều cùng nhau lui lại mấy ngàn thước, càng là đưa tới tiềm long thánh tông sở hữu môn nhân kinh nghi nhìn chăm chú. Thế mà bạch vũ cùng như bình thiên chiến đấu lại không như trong tưởng tượng kịch liệt như vậy, ngược lại tựa như hai cái nhân sinh khí nhìn nhau một dạng, nhưng chỉ có một bên bốn cái vạn năm láo gia hỏa biết trong đó nguy hiểm. Bạch vũ tiên linh thần hồn tràn tăng đầy đầy tiên linh tử khí, hai mắt nhất thanh lưu nhất cho tàn, thần vô biểu lộ nhìn trầm trầm như bình thiên, từng đạo từng đạo vô hình thần niệm đã bao phủ mà đi. Ngưu Bình Thiên lãnh nạo hơi hơi ngửa đầu, một cái lớn chưởng quả đấm Ngưu yêu thần hồn theo Ngưu Bình Thiên đầu lâu nhảy ra, thì trong nháy mắt tăng vọt đến ngàn trượng, một cái Ngưu giác tại thần hồn nhảy ra nhục thân thời điểm, thì điểm hư không, rào sắt từng đạo từng đạo vô hình thần niệm, cả hai vô hình thần niệm ở trong hư không giao thoa mà qua, không ảnh hưởng lẫn nhau đụng thẳng hướng đối phương thần hồn. Bạch Vũ thần hồn vẫn như cũ mặt không biểu tình, trong mắt thanh lũ chắp lên, một đạo thanh lũ ánh sáng đem Ngưu Bình Thiên đánh tới vô hình thần niệm từng cái định tại hư không tiếp theo trong mắt thanh lũ sáng lên vô hình thần niệm ảo ảo không phát ra hơi thở tiêu trừ bạch vũ mới hóa giải mất ngưu bình thiên thần niệm công kích lại có chút ngoài ý muốn phát hiện ngưu bình thiên vậy mà dừng tay bạch vũ lúc này mới chú ý tới trong hư không nguyên bản năm người chính khẩn trương nhìn chằm chằm hư không một phương hướng khác bạch vũ đoán được hẳn là hắn tới thiên võ đại lục đệ nhất cường giả thiên võ thánh nhân quả nhiên thiên võ thánh nhân xuất hiện nhưng lại rất không giống nhau xuất hiện Bạch Vũ nhìn thấy Thiên Võ Thánh Nhân bên hông quấn lấy một đầu màu trắng trường xà, dưới chân giẫm lên một cái màu đen huyền quy. Phế vật, cũng là phế vật, nẻ mấy ngàn năm, còn là một bộ phế vật dáng vẻ. Thiên Võ Thánh Nhân khinh thường đảo qua kỷ phấn trắng lao nhân các loại bốn cá nhân trên người, chỉ có tại Ngưu Bình Thiên trên thân lúc, hơi chậm lại, tiếp theo cười lạnh nhìn qua Bạch Vũ, có chút ngoài ý muốn nói. Ta còn tưởng rằng ngươi chỉ ít cần 10 năm mới có thể trở về, xem ra ta vẫn là đánh giá thấp ngươi. Bạch Vũ lãnh đạm một lần nữa ngồi trở lại đến trong hư không trên chỗ ngồi, không nhìn Thiên Võ Thánh Nhân giống như một mình nhõm nháp. Mãng Lưu Bình Thiên ánh mắt tại Thiên Võ Thánh Nhân cùng Bạch Vũ trên thân các đảo qua liếc một chút về sau, càng phát ra lãnh lão kéo vơ hư không rời đi. Kỵ Phấn trắng lao nhân bọn bốn người xem xét, cũng đều cái kéo vơ hư không rời đi, đem chiến cục hoàn toàn ném cho Bạch Vũ ứng đối. Cái này khiến Thiên Võ Thánh Nhân khoẹt miệng càng phát ra chào phúng cười. Vạn năm trước, Vũ Tiên Nhất Chiến, ta võ đạo chí tôn người đại thắng tiên đạo chư nhân. Nhất chiến chém hết toàn bộ tiên linh người tu hành, theo thành tiểu này ta võ đạo đang thịnh chi thế, liền yêu, ma, quỷ, phải không khỏi sợ hai than ta võ đạo cầm pháp, mà hào hào chuyển tu ta võ đạo thần công. Thiên võ thánh nhân biến đến có chút si mê xa vào đang nhớ lại bên trong, thế mà lại bỗng nhiên ở giữa biến đến thần sắc tức giận đối với bạch vũ phẫn nộ quát. Các ngươi những thứ này tiên đạo nghịch đồ, vậy mà bại, còn dám tại tinh thần hải khóa phía dưới cấm thần pháp chú, khiến thiên vũ chi địa lại không người có thể phá toái hư không. Lại không người có thể bước vào thần giới Chỉ có thể hư không độ 5 tháng Tại thời gian hạ điểm điểm tiêu trừ Con tốt, tiên linh chi đạo còn có ngươi cái này dương nghiệt Để ta nhìn thấy thần giới con đường không xa Ngươi cũng không tệ, coi như không tệ Vậy mà có thể tại ngắn ngủi mấy năm bên trong thành Thì như thế bất thế bi lực Có thể đánh với ta một trận. Hôm nay bản tôn tiên linh chi đạo mở ra Vừa vặn thiếu một cái tế điển đại lễ Như thế, bản tôn cũng là từ chối thì bất kính Bạch vũ cười lạnh một đạo hồng mông chi khí xuất hiện tại thiên võ thánh nhân trước mắt trong ngay mắt rảo sát mà tới thiên võ thánh nhân trên thân võ đạo linh quang nhất điểm hồng mông chi khí tận không có vô tung bạch vũ cũng không kinh hãi tiếp theo trong mắt thanh lưu lóe lên một đạo thanh lưu liền muốn định thân thiên võ thánh nhân thiên võ thánh nhân vẫn như cũ bất động chỉ là võ đạo linh quang bùng lên đem thanh lưu ánh sáng phá giải bạch vũ hở hững thanh lưu thẩm phán chi lực cùng cho tàn hồng mông chi lực cũng không thể cấp võ đạo đỉnh phong nửa bước thần nhân thiên võ thánh nhân một kia thương tổn Bạch Vũ đã sớm biết, tại Thiên Võ Đại Lục phía trên, căn bản là không người có thể chiến đã thắng được Thiên Võ Thánh Nhân, trừ phi Võ Đạo không còn, để Thiên Võ Thánh Nhân cường đại nhất tín ngưỡng chi lực tiêu trừ, mới có thể chiến thắng Thiên Võ Thánh Nhân. Bất quá, Bạch Vũ chỉ cần ngăn chặn Thiên Võ Thánh Nhân là được, còn lại chỉ có mặt khác Bạch Vũ sẽ làm đến. Thiên Võ Thánh Nhân nguyên bản tức giận thần sắc biến đến có chút bất an, làm trong lòng liên lụy Thiên Võ Thánh Tông chi địa cảm ứng mất đi lúc. Thiên Võ Thánh Nhân rốt cuộc biết Bạch Vũ mục đích khí nộ cuồng bạo võ đạo linh quang. Bạch Vũ vui vẻ cười một tiếng, kỷ phấn trắng lao nhân, ưu minh lao tổ, bác minh vương, ngưu bình thiên, vô cực ma thần vậy mà không có đi, mà chính là lại lần nữa xuất hiện, đem thiên võ thánh nhân vây vây ở chính giữa. Trưng 253, Ác niệm Bạch Vũ Ác niệm Bạch Vũ bị cuốn vào tinh thần hải huyến tượng bên trong, chỉ có chỉ cảm thấy trong mắt hoa một cái, thì rơi vào vô tận trong ngây mù, mặc cho ác niệm Bạch Vũ cố gắng như thế nào đều thủy chung không cách nào dễ rũa ra Vô Tận Vân Vũ. Cái này khiến ác niệm siêu cao thuế nặng hung tàn tính cách biến đến cuồng bạo, ác niệm Bạch Vũ giận mà hóa thành ngập trời huyết hải, tùy ý ngông cuồng khuấy động Vô Tận Vân Vũ, đem trong vòng phương viên mấy trăm dặm Vân Vũ đều hóa thành hoàn toàn đỏ đậm. Thế mà Vân Vũ tụ tán ở giữa, thật nhanh đem lẫn vào huyết hải sát khí tiêu trừ hầu như không còn, Vân Vũ lại lần nữa biến trở về u ám trạng thái, xem xét lại ác niệm Bạch Vũ tại huyết hải sát khí bị phá về sau, cả người rút nhỏ tròn vẹn nghiêm chỉnh vòng. Thốt nhiên, một đạo cường thịnh hấp thụ lực tướng huyết hải sát khí bị phá, còn chưa chầm quá khí ác niệm bạch vũ kéo hướng một chỗ. Một căn cự đại thanh sắc đằng trụ phía trên, ác niệm bạch vũ đổ vào vô tận bắt ngát đằng trụ đỉnh chót phía trên, từng cái đại tiểu như là kiến hôi nhân loại gào to lấy vung vẩy 10 triệu điều mảnh như sợi tóc dây thường đem ác niệm bạch vũ trói lại. Ác niệm bạch vũ khoan thai tỉnh lại, lạnh giận nhìn thấy ước vạn con kiến giống như tiểu đông tây cũng dám bôi nhọ hắn, cái này khiến ác niệm bạch vũ phẫn nộ tâm càng thêm táo bạo. Ác nghĩa Bạch Vũ theo bản năng đưa tay muốn đem trong mắt những thứ này, đáng giận Tiểu Đông Tây đập thành bụi phấn. Đáng giận Độc Thoại Vũ phẫn nộ, hắn vậy mà phát hiện hắn bị trói buộc tại lít nha lít nhít sợi tóc dây thường bên trong. Những thứ này nhìn như không quá mức sợi tóc phẩm chất dây thường làm tích lũy đến mức vạn đến lúc, Bạch Vũ bá thiên nát tan, khí lực cũng chỉ có thể vô lực ngã xuống đất. Huyết Hải Thiên ma sát, Ác nghĩa Bạch Vũ giận mà gào thét, có thể càng làm cho Ác nghĩa Bạch Vũ hoảng sợ sự tình phát sinh. Huyết hải sát khí vậy mà bất vì sở động tại nhục thân bên trong tự mình vật chuyển. Ngay sau đó, bạch vũ thay nhau thi triển đèn trắng sinh tử chi khí, thần niệm đánh giết, kết quả hoàn toàn vô công. Mà những cái kia ước vạn con kiến nhỏ vậy mà bắt đầu vui sướng nhào vào bạch vũ nhục thân phía trên, tiến hành vui sướng cắt chém bạch vũ nhục thân. Một con kiến cắn xé có lẽ cũng không thế nào, nhưng làm toàn thân trên dưới, đâu đâu cũng có con kiến tại cắn xé nhục thân lúc, ác nghiệm bạch vũ hoảng sợ. Hắn hoảng sợ nhìn lấy nhục thể của hắn thật nhanh tại ước vạn con kiến căn xé dưới một chút xíu, một chút xíu thiếu thốn. Lần lượt dây rùa, lần lượt phản kháng, kết quả ác niệm bạch vũ từ bỏ, tuyệt vọng nhìn lấy đã lộ ra xương cốt nhục thân, mà trong cơ thể hắn rõ ràng có thể cứu vãn biển máu của hắn sát khí, hắc tử khí, trắng chi sinh khí tất cả đều coi thường, tất cả đều tại nhục thân xuất hiện thiếu thốn về sau, theo vết thương trôi qua. Sau cùng, ác niệm bạch vũ đã mất đi ý thức, nhục thể của hắn đã bị ước vạn con kiến đều thốn phệ. Ác Nghiệm Bạch Vũ thậm chí cho là hắn đã tử vong. Nhưng thời gian không biết qua bao lâu, Ác Nghiệm Bạch Vũ tỉnh lại, hắn vậy mà phát hiện hắn chẳng những không có tử, mà lên toàn bộ thân thể liền giống bị kéo dài kéo ra vô số lần mở dạng, giống như một trường to lớn tiệm vải tre ở to lớn thanh sắc đằng trụ phía trên. Ác Nghiệm Bạch Vũ chuyển hóa thị giác, cuối cùng tại chấn kinh ý thức được hắn này thực so ra mà nói tử vong, tại ước vạn con kiến giống như nhân loại trong bụng, có thể lại đối lập còn sống, bởi vì hắn thần niệm bị chia cắt thành ức vạn phân hòa tan nước vạn con kiến thân thể của nhân loại bên trong. Ác nghiệp Bạch Vũ nỗ lực thao túng bên trong một cái mã nghĩ nhân loại, lại ngạc nhiên phát hiện hắn có thể thao túng những thứ này mã nghĩ nhân loại, duy chỉ có cũng là thao túng những thứ này mã nghĩ nhân loại thực sự quá khó khăn cùng vất vả, dù là đã nửa bước thần nhân thần nhậm dưới, cũng thao túng không đến vạn con kiến người. Cứ như vậy, ác nghiệp Bạch Vũ ngày ngày hoàn toàn quên mất thời gian nếm thử thao túng càng nhiều mã nghĩ nhân loại. Thẳng đến một ngày nào đó, Ác nghiệm bạch vũ tại mã nghĩ nhân loại thể nội phát hiện huyết hải sát khí cùng đen trắng sinh tử chi khí, ác nghiệm bạch vũ nhập thân vào một tên mã nghĩ nhân loại thể nội, thành công vận chuyển huyết hải sát khí cùng đen trắng sinh tử chi khí. Sau đó, ác nghiệm bạch vũ cười, một cái mà tràn đầy giết hại kế hoạch bị mở ra, tên kia bị phụ thân mã nghĩ nhân loại lén lén tại ban đêm triển khai giết hại, hắn giết chết một con kiến người, thì hóa thành máu chảy đem cái kia con kiến người thi thể thôn phệ, mà hắn cũng theo đó thân thể một phần phòng đoán kế hoạch có thể thực hành, ác niệm bạch vũ biến đến hương phấn cùng kích động, hắn bắt đầu thao túng mấy trăm mã nghĩ nhân loại bắt đầu đối mã nghĩ nhân loại đổ sát, đồng thời thôn phệ nguyên một đám đối lập mã nghĩ nhân mà nói, là quái vật khổng lồ con kiến cự nhân xuất hiện, giết hại cùng đào vòng, ác niệm bạch vũ thao túng dưới, ước vạn mã nghĩ nhân loại bị chia cắt thành hai cái trùng tộc, nhỏ yếu mã nghĩ nhân bị cường đại khát máu mã nghĩ nhân truy sát thôn tính cắn, thời gian lại không biết qua bao lâu đã đem ức vạn mạng nghĩ nhân đều đổ sát cùng thôn vệ ác nghiệp bạch vũ lại thôi động khát máu mạng nghĩ nhân chém giết lẫn nhau, lẫn nhau đổ sát. một loại so khát máu mạng nghĩ nhân to lớn hơn siêu cấp khát máu mạng nghĩ nhân xuất hiện, lại bị to lớn hơn cử hình siêu cấp khát máu mạng nghĩ nhân thôn vệ. sau cùng làm còn sót lại hai cái mỗi người chiếm lấy nửa cái thanh sắc đẳng trụ không gian khát máu mạng nghĩ nhân hoàn thành sau cùng chém giết về sau, ác nghiệp bạch vũ hoàn toàn sống lại. ác nghiệp bạch vũ cười lớn, tương thanh sắc đẳng trụ theo trong mây mù rút ra. Dơ Thanh Sắc Đẳng Trụ đem Vân Vũ đánh tan, đem trong mây mù từng cây đứng vững Thanh Sắc Đẳng Trụ đánh gãy. Mà Thanh Sắc Đẳng Trụ đứt gãy trong nháy mắt, một cỗ Thanh Sắc sinh mệnh chi nguyên một nhập ác nghiệm Bạch Vũ thể nội, ác nghiệm Bạch Vũ bắt đầu chậm rãi cảm nộ đến cái thế giới này phát tắc. Đương nhiên, ác nghiệm Bạch Vũ nhất nghiệm mà chuyển, toàn bộ nhục thân hóa thành ức vạn mã nghĩ nhân tản mát trong mây mù, mặc cho Vân Vũ quyển tán đến các nơi trên thế giới, rơi tại các nơi trên thế giới Thanh Sắc Đẳng Trụ phía trên một cái khát máu mà nghĩ nhân rơi vào một cái thanh sắc đẳng trụ phía trên, thì lập tức bắt đầu một vòng mới đồ sắt cùng thôn phệ, có thành công, mà có thất bại, nhưng kết quả sau cùng là ác nghiệm bạch vũ thành công đem cái này tinh thần hải huyễn cảnh bên trong chỗ có sinh vật thôn phệ, dung hợp, ngàn vạn cùng thanh sắc đẳng trụ bị ác nghiệm bạch vũ đánh gãy, ác nghiệm bạch vũ cũng dung hợp hơn phân nửa tinh cầu nguyên khí, đột nhiên tinh cầu nổ tung, thủ hộ tinh cầu hơi mở hộ cháo tại ước vạn bên trong năm tháng bên trong chưa từng hủy diệt. Lại tại Ác Nghiệm Bạch Vũ ngắn ngủi không đến nửa năm khoảng trường bên trong, tứ nội bộ bị hủy diệt. Thôn Phệ Tinh Cầu Huyễn Tâm, khí tức biến đến mức dị thường táo bạo cùng kinh khủng Ác Nghiệm Bạch Vũ nhìn thấy một mực thủ hộ bên ngoài Thiện Nghiệm Bạch Vũ, thời gian rất dài thôn phệ để Ác Nghiệm Bạch Vũ manh động thôn phệ Thiện Nghiệm, tiến tới thôn phệ bảng ngã, theo mà trở thành duy nhất Bạch Vũ gia thâm. Thiện Nghiệm Bạch Vũ nhìn ra Ác Nghiệm Bạch Vũ tà ác kế hoạch, Thiện Nghiệm Bạch Vũ vội vàng né tránh đào vong, Ác Nghiệm Bạch Vũ hưng phấn truy kích mà lên hai cái lẫn nhau truy đuổi tại tinh thần huyễn tượng bên trong xông phá vô số cô mới ngưng kết ra tinh thần hải huyễn tượng thẳng đến thiên võ đại lục sở thuộc tinh thần hải huyễn tượng trước thiên kia lại có phiền toái ác niệm bạch vũ nhẫn giận dừng lại đối thiện niệm truy sát đó là vừa vận là thiên võ thánh nhân cùng bạch vũ rồi thời điểm một khi vốn ta tử vong liền sẽ liên lụy đến thiện ác hai độc ác niệm bạch vũ không còn dám chần chờ cùng thiện niệm phi thân nhào vào thiên võ đại lục bên trong chương hai thiên võ tông diệt nay diệt thiên võ giả thần chi thương vậy ác nghiệp bạch vũ cuồng bạo kéo vô tận ngôi sao xuất hiện tại thiên võ thánh tông tổng đàn bên ngoài chữ chữ kinh hãi mở lớn truyền sát lục chi ý âm thanh chưa rơi vô tận ngôi sao giống như mưa rơi giống như thiên thạch khỏa khỏa nện xuống thiên võ thánh tông hộ sơn vạn thần trong đại trận vang tạc sinh ra mãnh liệt thanh thế to lớn kinh hãi toàn bộ thiên võ đại lục từng đợt cuồng bạo thủy triều lên xuống đập thượng hải bờ vô số sơn hà vỡ nát vạn thú kinh hai trốn vạn cầm kinh hải bay toàn bộ thiên võ tông ngàn dặm phạm vi bên trong giống như thế giới hủy diệt lâm vào vô tận biển lửa càng là tại tinh thần không ngừng quanh quặc dưới toàn bộ thiên võ tông ngàn dặm mặt đất hám sâu một trăm trượng ngươi dám thiên võ thánh nhân tràn đầy lửa giận hừng hực bạo phát phẫn nộ cùng cực hai mắt tràn ngập huyết sát chi khí nhìn chằm chằm bạch vũ hận không thể dùng ánh mắt đem bạch vũ xé nát tuôn phệ đấu chuyển tinh không thiên võ thánh nhân nổi giận quát lên điên cuồng lĩnh ngộ thiên địa pháp tắc trong ngay mắt một đạo vô hình pháp tắc đống nhiên quấy thiên địa trật tự Đem Bạch Vũ, Kỷ Phấn Trắng Lao Nhân, U Minh Lão Tổ, bác Minh Vương, Ngưu Bình Thiên, Vô Cực Ma Thần tất cả đều vội vàng không kịp chuẩn bị lôi kéo tiến pháp tác loạn lưu bên trong. Vì sao không dám? Bạch Vũ lãnh đạm hừ một cái, nhìn ra Thiên Võ Thánh Nhân muốn cứu viện Tông môn, muốn ngăn tại Thiên Võ Thánh Nhân trước mặt, nhưng không ngờ Thiên Võ Thánh Nhân vậy mà như thế phát rồ, vận dụng Thiên Địa Pháp tác hậu quả xuất hiện, toàn bộ Thiên Vũ Tinh Cầu rung động kịch liệt lên, lên, vô tận hỏa sơn bắn ra, đồi núi sụp đổ. Đại lục bị từng đạo từng đạo vô tận thâm nguyên bạo liệt tách ra, vô cùng địa hỏa bắn ra, đại hải nghiêng trời lệch đất bao phủ đại lục. Càng chuyện kinh khủng phát sinh, huyết hải bí cảnh vỡ tan, vô tận huyết hải lợi khí, sát khí tràn vào thiên võ đại lục, ma nguyên vỡ tan, vô số ma tộc hưng phấn ngông cuồng giết vào nhân gian, cửu âm chi địa, ưu minh hải vỡ tan, nặng như cự thạch nhược thủy tùy ý bao phủ vô số sinh linh, vô số âm quỷ theo nhược thủy bên trong bò ra ngoài, phục giết nhân loại, sinh linh. Người điên rồi. Kỳ phấn trắng lao nhân, U Minh lão tổ, bác Minh Vương, Ngưu Bình Thiên, vô cực ma thần ảo ảo hoảng sợ hoảng sợ giận dữ mắng mỏ Thiên võ thánh nhân. Mỗi cái Thiên võ đại lục cực hạn đỉnh phong năm người cảm ứng được mỗi người bí cảnh bạo liệt cảm ứng được tộc nhân xâm lấn Thiên võ đại lục cũng cùng nhân loại kỳ tha chủng tộc bạo phát vô cùng giết hại đã nửa bước lĩnh ngộ được Thiên địa pháp tắc năm cái sợ hãi toàn thân phát run. Thiên Vũ, bản tôn làm người thu liệm Thiên địa pháp tắc, nếu không bản tôn đem vĩnh phong ngươi nhập phong ma chi địa, thù vô tận năm tháng ăn mòn vĩnh bất phiên thân. Càng làm cho nam đại siêu cấp cường giả hoảng sợ sự tình phát sinh, Bạch Vũ vậy mà vô tình không giận bạo phát một đạo khắc thiên địa pháp tắc, đem thiên võ thánh nhân tiếp xúc động pháp tắc xoắn thành một đoàn, để thiên địa pháp tắc càng thêm cuồng bạo. Thiên võ thánh nhân đã gần như điên cuồng, nhìn đến Bạch Vũ vậy mà không nhìn thường sinh nhược vạn, cũng phải để ý thiên địa chi đạo, càng là kinh sợ cười to, càng thêm không quan tâm thiên địa pháp tắc. Phong tử, phong tử. Ngũ đại đến cực cường giả hoảng sợ muốn hồi viên thiên võ đại lục có thể lúc này bạch vũ động thiên địa cấm phong trừ thần chi thương bạch vũ đông nhiên hóa thành một nói thiên địa phát tắc, một cái màu cho tàn hồng ngông ấn ký bất ngờ xuất hiện vô tận thê lương phong cách cổ xưa lại phồn vinh mạnh mẽ bên ngông thiên địa hồng hoàng chi lực tùy ý cuồng bạo xông về phía thiên võ thánh nhân cùng ngũ đại đến cực cường giả thốt nhiên thiên võ thánh nhân cũng là điên cuồng một đạo sáng chói tinh thần chi quang trợn nổ tung một cái kim sắc que hoàng chi ấn ký xuất hiện từng đạo từng đạo võ đạo linh quang tùy ý ngông cuồng vô dứt về phía bạch vũ cũng là vô giới về phía ngũ đại đến cực cùng giả. Vậy liền hủy thiên diệt địa đi. Ha ha ha ha. Lưu Bình Thiên vậy mà cũng nổi điên, một đạo ngũ hành chân nguyên bạo liệt, một cái năm màu bên trong lẫn vào thái cực lưỡng nghi chi khí ấn ký xuất hiện, cuốn sạch lấy Bạch Vũ Cùng Thiên Võ Thánh Nhân cả hai cường đại hồng hoàng chi lực đem thủ hộ thiên vũ tinh, cầu hơi mở hộ cháo xông phá, vô cùng tinh thần chi lực cuồng bạo nhào vào thiên võ đại lục, hư không thôn phệ bắt đầu tham nhập. Thiên niệm Bạch Vũ Khóc Bi ai lập tại hư không nhìn qua vô tình vô nghĩa bạch vũ cùng điên cuồng thiên võ thánh nhân phát cuồng như bình thiên sợ hai còn lại tứ đại đến cực cường giả cực kỳ bi ai nhìn qua ác nghĩa bạch vũ không quan tâm đập vào thiên võ thánh tông hộ sơn đại trợ đau thương nhìn lấy vô số bí cảnh sinh linh giết vào thiên võ đại lục lại chém giết lẫn nhau tiếp theo tại thiên địa cuồng bạo phát tác tuyệt sát tinh thần chi lực phía dưới khủng hoàng đam bệnh ta chính là thái cực khổ thiên địa chi thương sinh thụ thiên địa giết hại cực kỳ bi ai. Phẫn Thiên địa chi thương sinh vô tình giết hại BI, ai, nguyện lấy cô thân hóa thiên địa, nguyện lấy phong thần thất bảo hóa thiên địa, nguyện vĩnh thế hộ vệ Thiên Vũ tinh cầu. Thần giới thạch rơi, Thiên Vũ diệt, thế kỷ mới Thái cực vô cực lập. Thiên niệm Bạch Vũ Thái cực huyền khổ bộ giáng một chút tản ra mở, một cái kim sắc thần giới thạch xuất hiện, tăng vọt mà lên, 360 khỏa to lớn ngôi sao xuất hiện tại Thiên Vũ tinh cầu bên ngoài, liên lụy thành một đạo kim sắc thiên võng, đem vô tận ngôi sao chi lực đều bắn ra tinh thần hải huyền tượng bên ngoài, đem Bạch Vũ Thiên Võ Thánh Nhân, Ngũ Đại đến cực cường giả hết thảy đánh ra tân thế giới bên ngoài, đem vô số sa vào giết hại sinh linh, vô luận nhân loại, ma tộc, yêu tộc, huyết hải, quỷ tộc hết thảy đánh ra tân thế giới bên ngoài. Thiên Võ Thánh Nhân kinh sợ, Ngũ Đại đến cực cường giả kinh sợ, Ác Nghiệp Bạch Vũ thần chi thương kinh sợ, vô số giết hại sinh linh kinh hãi, bị quét ra tân thế giới bọn họ liên hợp, muốn đánh giết nhập tân thế giới, một lần nữa đem thế giới trưởng khống trở về. Bản tôn đồng ý các ngươi rồi. Bạch Vũ bất ngờ hóa thành một đạo vô pháp xông phá thiên địa pháp tắc đỡ được tất cả mọi người. Vô tình vô dục Bạch Vũ lạnh lùng nhìn qua nguyên một đám trùng sát tới sinh linh, coi thường nói: Bạch Vũ, Thần Chi Thương tức giận bổ nhào vào Bạch Vũ bên người. Chỉ có hai người một thể ác niệm hóa thân Thần Chi Thương mới có thể không nhìn Bạch Vũ thiên địa pháp tắc giết vào Bạch Vũ cận thân. A giả, tiên đại kỵ, cút! Bạch Vũ lạnh lùng nói. Đột nhiên trợn quát một tiếng, vô hình chi hồng hoàng chi lực phá không quét ra đem ác niệm thần chi thương hung hăng đánh bay nhập vô tận ngôi sao trong biển bạch vũ ta tất cùng ngươi không chết không thôi ác niệm thần chi thương lại không ngờ bạch vũ đã hóa thành một phương thiên địa pháp tắc đại sứ hình tượng biến đến như thế dị thường lạnh lùng thậm chí ngay cả ác niệm cũng sinh ra mạt sát chi ý ác niệm thần chi thương kinh sợ quát lớn chửi mắng thể đến mức các ngươi bản tôn phong các ngươi nhập chiến thần di hải sau này không được lại bước vào thái cực thế giới nửa bước nếu không vĩnh viễn không được siêu sinh Bạch Vũ tiếp theo cực sự lạnh lùng nhìn qua còn lại vô luận như thế nào bất ngờ pháp tắc, lại không cách nào đột phá người, đưa tay kéo một phát, một ngôi sao biến hóa thành một bộ thi thể khổng lồ, sinh sinh hấp lực cường đại đem thiên võ thánh nhân ngũ đại đến cực cứng, giả, vô số giết hại sinh linh đều cuốn vào thi thể khổng lồ trong bụng. Ta cái kia này vĩnh trấn thái cực thế giới, ngươi đi đi. Thiên nghiệm quá rất đúng lạnh lùng cùng cực Bạch Vũ cười một tiếng, Bạch Vũ chỗ nổ tung pháp tắc được vô yên, thiên võ thánh nhân Ngưu Bình Thiên bọn người bạo phát pháp tắc cũng được vô yên, Thiện Niệm Thái Cực đem Bạch Vũ rút ra ra thiên địa pháp tắc bên ngoài, cười nhạt, bóng người một nhập 360 khỏa tinh thần biến thành thiên võng bên trong. Mà Bạch Vũ đương nhiên mất khống chế rơi vào Thái Cực tân thế giới bên trong. Chương 255: Nhất thống thiên võ. Thiên võ đại lục cực nam một chỗ trên hải đảo, một khối bò đầy rêu cự thạch đống nhiên động, hòn đá kia nguyên lai là một người, chỉ thấy hắn đứng lên, hơi hơi lắc một cái, trên thân rêu bụi đất đều bị rốc hết ra giải tán lúc sau. Lộ ra tử làn da màu vàng lóng. Ta ngủ bao lâu? Bạch Vũ nhíu mày đạn đi trên mu bàn tay một con cua, tự hỏi, dương mắt thấy, lại là mênh mông đại hải, mà dưới chân hải đảo bất quá một giảm chi địa. Hải đảo trừ bỏ bị nước biển còn tới rêu bên ngoài, lại không bất cứ sinh vật nào, hiển nhiên không chiếm được câu trả lời Bạch Vũ đằng không mà lên, hóa thành một đạo tử kim sao băng hướng chân trời bay đi. Thiên giai hải rác. Tại một tôn hơn 10 mét trước tấm bia đá rơi xuống. Bia đá kia phía trên viết bốn chữ lớn để Bạch Vũ thú vị cười một tiếng, liền không tiếp tục để ý hướng bia đá chỗ con đường dạo bước đi đến. Tân Hải Thành, Bạch Vũ dương mắt xem xét, thần niệm vận chuyển phía dưới, đi đến một tòa võ đạo viện trước, chắp tay đối võ đạo viện trước môn lão dò hỏi, "Xin hỏi lão trưởng, quý viện nhưng còn có chiêu thu đệ tử?" Môn lão liếc qua Bạch Vũ, không muốn phản ứng đến hắn hướng về trong môn phái chép miệng môi, Bạch Vũ cười một tiếng gật đầu, cất bước đi vào võ đạo viện bên trong. Đúng lúc nghe được một đám võ đạo viện đệ tử xuống lại tại một tên tướng mạo thanh tú, cử chỉ nhã nhặn thiếu niên trung quanh, tên thiếu niên kia chính giảng đạo thiên võ thành nhất chiến, cái này khiến không biết canh giờ bạch vũ cảm giác hoan hỉ. Lại nói cái kia thiên võ thành nhất chiến về sau, thiên hạ thế lực lại không dám bước vào thiên võ thánh tông mười ngàn dặm trong đất, từ đó thiên võ thánh tông uy xem càng là như trên trời mặt trời gay gắt thiên võ một thánh nhất thần thất tu thập tam thật uy danh càng là không người có thể thất củng. Hừ. Thiên võ nghịch tội khi nhục thiên địa, ước vạn sinh linh gần vạn năm, sau cùng còn không phải tử tại thần vương chi thủ, không biết. Bạch vũ im mắng biến mất, xuất hiện tại chân trời góc biển trước tấm bia đá, nhẹ nhàng một vệt, chân trời góc biển thạch biến thành một cái bảy màu thánh linh thạch, hướng bầu trời dội sáng ra một đạo phá thiên thải quang. Một lát sau, chân trời trượt xuống phía dưới 12 hai khỏa bảy màu thánh quang, lại rơi xuống bốn đạo che mặt nữ hải, lại rơi xuống một cái vàng rực giao long. Thần tôn, 12 hai bảy màu thánh quang hiện ra thất sát áo đen bạch gì, một mắt người, tóc trắng lao tẩu, các mô quái các loại người thân ảnh, mà bốn đạo che mặt nữ hài cùng nhau sốc lên mạng che mặt, phong hoa tuyết nguyệt bốn tùy tùng, giao long lăn đất, nằm dạp trên mặt đất, cùng nên lấy bạch vũ lấy, phong thần mở, đại kiếp diệt, các ngươi có thể dám cùng ta cùng nhau đi tới phong thần? Bạch vũ đem tiểu thần giới biến thành bảy màu thánh linh thạch thu nhập thể nội về sau, cười khẽ mà hỏi, Thần tôn chỗ, chúng ta tất sống chết có nhau. Mười bộ hạ, bốn tùy tùng cùng kêu lên hét lớn. Vui vẻ Bạch Vũ cười ha ha, đập vào giao long sau lưng, giao long bay lên, Phong Hoa Tuyết Nguyệt cùng 12 bộ hạ theo sát mà theo. Lúc này Thiên Võ Đại Lục đã khuôn mặt biển dạng, Cực Bắc huyết hải chi địa, Cực Nam không đỉnh yêu sơn, Cực Tây quỷ tộc Thâm nguyên, Cực Đông ma tộc chi địa, duy chỉ có trung ương đại lục bởi vì Tiềm Long Thánh Tông đời thứ 2 trưởng môn, Phong Nguyệt công chúa bảo vệ dưới, khỏi bị đến tứ phương yêu tà xâm hại. Nhưng Bạch Vũ tỉnh lại trong ngay mắt, Phong Nguyệt công chúa cảm ứng được nàng đầy dây si mê nhìn qua chân trời góc biển phương hướng hạ lệnh đúc lại phong thần thai, chờ đợi thần vương trở về người rốt cục trở về phong nguyệt công chúa si ngốc nhìn qua sau lưng linh thải nhi nhũ mẩy đánh giá phong nguyệt công chúa lại không hiểu phong nguyệt công chúa vì sao thất thần cực nam không đỉnh yêu sơn phía trên phong hoa tuyết nguyệt tứ nữ rơi xuống âm dương chỉ âm dương chỉ phía trên một cái âm dương kính run nhẹ nhẹ yêu đế trong cung yêu hoàng hạo thiên mang theo bát đại yêu thánh kinh sợ nhìn lấy tứ nữ rơi xuống về sau chậm rãi đi tới bạch vũ cùng một đạo bảy màu ánh sáng bao trùm xuống thiên bao bọc. Bạch, Thần Vương, ngươi làm gì đuổi tận giết tuyệt? Hạo Thiên yêu hoàng kinh sợ căm tức nhìn Bạch Vũ, toàn thân thần thông cảnh yêu nguyên tăng vọt ngàn trượng, sau lưng bát đại yêu thánh cũng là tăng vọt 100 trượng cự thể, một bộ thể sống chết thủ hộ yêu tộc tổ sơn bộ dáng. Các ngươi thần thông trung quy là thiên địa chi kiên nguyên, không diệt các ngươi, thái cực tân thế giới liền sẽ lâm vào vô tận giết hại bên trong, không bằng các ngươi nhập phong thần bảng, dùng cái này sinh sát lục tội nghiệp chi thân thủ hộ thái cực tân thế giới. Bạch Vũ lạnh nhạt nói, đem lơ lửng tại âm dương chỉ phía trên âm dương kính cầm ở trong tay vuốt vuốt. Bạch Vũ. Hạo Thiên Yêu Hoàng giận dữ, 12 bộ hạ nghiêm nghị dẫn động phong thần đại trận, một cuốn phong thần bảng xuất hiện tại yêu tộc tổ sơn phía trên, rơi hạ một đạo đạo cấm phong thần quang. Hạo Thiên Yêu Hoàng, Bát Đại Yêu Thánh, vô số chân nguyên cảnh trở lên yêu tộc đều cảm giác thần hồn bị rút ra một tia, cả người giống bị mất cái gì mờ dạng, biến đến có chút ngốc trệ. Bản tôn chính là phong thần Bạch Vũ. Nay thủ Thiên địa thái cực chi lệnh, lấy phong thần bảng rơi, phong yêu tộc Hạo Thiên vì cực nam thiên quân, Bát Đại Yêu Thánh vì cực nam bắt thần đem, cùng yêu tộc 3000009.421 30 tên yêu tộc thần binh cộng đồng thủ vệ thái cực tân thế giới cực nam chi địa, xá. Bạch Vũ dứt lời, từng đạo từng đạo phá thể linh quang xé nát Hạo Thiên yêu hoàng ở bên trong gần 400000 yêu tộc yêu thể, cuốn lên thần hồn của bọn hắn bay vào phong thần bảng bên trong, một lát sau, Hạo Thiên yêu hoàng dẫn Bát Đại Yêu Thánh, một đám yêu tộc quý gối Bạch Vũ trước mặt, cao giọng nói, chúng ta phong thần cực Nam Bộ, nguyện ý nghe tiềm lòng chi lệnh, vĩnh chấn cực Nam chi địa. Cực Bắc huyết hải chi địa, cực Tây quỷ tộc Thâm Nguyên, cực Đông ma tộc chi địa trước sau xuất hiện một đạo thất thải thần quang, sau đó vang lên bạch vũ lần lượt phong thần xá lệnh, từng đạo từng đạo thần tướng thần quân thần binh xuất hiện tại cực Bắc, cực Nam, cực Tây, cực Đông phía trên tinh thần bên trong. 360 mai tinh thần không lại lỗ trống, bên trong trú đóng hơn ngàn trên trăm tên các tộc thần binh. Cấu kết mà lên cấm thần hộ cháo đem mạng thiên tinh thần chi quang chống cự bên ngoài. Từ nay về sau duy chỉ có tu tập tiên linh chi đạo người mới có thể đột phá thần nhân chi cảnh tiến vào hồng hoang chi địa. Ba năm sau, Bạch Vũ ngồi tại tiềm long thánh tông phía sau núi bên trong, thiện niệm thái cực xuất hiện. Hắn cười nhạt ngồi tại Bạch Vũ bên cạnh. Hồi lâu sau hắn nói ra, bây giờ ngươi đã đột phá thần nhân chi cảnh, là nên rời đi. Rời đi a! Bạch Vũ chậm rãi đứng dậy. Phong Nguyệt công chúa tựa hồ ý thức được Bạch Vũ tức sắp rời đi giống như muốn nói lại thôi nhìn qua bạch vũ bóng lưng không ta còn không thể rời đi còn có chuyện ta còn không có xử lý xong bạch vũ hai mắt thanh lũ lấp lóe xuyên qua cấm thần hộ cháo xuyên qua tinh thần hải rơi vào chiến thần di hải phía trên nhìn thấy ác niệm bạch vũ thần chi thương, nhìn thấy thiên võ thánh nhân nhìn thấy một màn kia bạch vũ tàn hồn tại chiến thần di hải phía trên đau khổ rơi lệ thôi được ngươi đi đi bần đạo liền giúp ngươi trông chừng tân thế giới nơi này mãi mãi cũng là nhà của ngươi Thái Cực Thở dài nói, bóng người chậm rãi tan đi. Ngươi muốn đi, ta. Phong Nguyệt công chúa khổ sở ôm lấy Bạch Vũ, lại bị Bạch Vũ nhẹ nhàng đẩy ra. Có một người, ta phải đi cứu, ta từng đáp ứng nàng, ta sẽ hất lên thất thải hào quang, xuất hiện ở trước mặt nàng. Bạch Vũ nói, trên thân tràn ra bảy màu thần tính ánh sáng, thẳng phá vỡ tinh thần hải, phóng tới chiến thần di hải. Bạch Vũ. Ác niệm thần chi thương gào thét ngựa đầu gầm thét. Bạch Vũ. Thiên Võ thánh nhân lạnh hận nhìn chằm chằm hư không. Bạch Vũ. Nưu Bình Thiên lạnh lùng nhìn qua hư không. Bạch Vũ cười cười, rơi xuống chiến thần di hải, Từ Tôn nói, thì để cho các ngươi cấp bản Tôn con đường thành thần, nở rộ một điểm tinh quang. Chương 256, Chiến thần di hải. Mên ngông tinh thần bên trong, Sương Ngụ tinh thần hải hiện hóa ra một bộ to lớn thần thi, thần thi nhẹ nhàng chậm chạp hô hấp lấy, một hít một thở ở giữa vô số ngôi sao ánh sáng hóa nhập thần thi bụng, tại thần thi bụng bên trong, một cái sáng chói tinh cầu màu bạc chậm rãi chuyển động bị một tầng thật mỏng hơi mở hộ cháo bao vây lấy tinh cầu màu bạc bên ngoài một cái tiểu nhã con kiến người hờ hững nhìn qua tinh cầu màu bạc một chút tử khí từ trên người hắn chàng ra tại trên lưng hắn hóa thành một đôi tử sắc cánh run rẩy run rẩy ở giữa tiểu nhã con kiến người nhào vào tinh cầu màu bạc bên trong mới đi vào chiến thần di hải thế giới bên trong bạch vũ thì xảo gặp bị quét ngang ra thiên võ đại lục sinh linh cùng chiến thần linh tộc ở giữa chiến đấu chiến thần linh tộc trời sinh lục tỷ sau lưng mọc lên hai cánh đỉnh đầu ngân sắc sừng nhọn lực lớn vô cùng lại thiện phong lôi hỏa thổ bốn hệ nguyên tố cường đại đơn thể năng lực tác chiến để mới vào chiến thần di hài thiên võ các sinh linh khổ không thể tả may mắn thiên biến cảnh tồn tại để thiên võ các sinh linh dần dần ổn định lại trận cước cùng chiến thần linh tộc hình thành thế giằng co bạch vũ sau lưng mọc lên hai cánh bóng người giấu ở nồng đậm trong tử khí cái này khiến thiên võ sinh linh cùng chiến thần linh tộc cũng không thể xác nhận bạch vũ thân phận mà an ý ngừng chiến đấu đề phòng nhìn qua bạch vũ rất mình. Thiên Võ sinh linh bên trong, một tên Thiên Võ tông đạo nhân đột nhiên thần sắc đột biến, kinh hãi hướng bên cạnh Thiên Võ các sinh linh hoàng sợ quát, đó là Tiên Lịch Bạch Vũ. Âm vang, Thiên Võ sinh linh khủng hoảng tứ tán, vướng xuống một đám chiến thần linh tộc đờ đẫn thất thần, kinh ngạc không rõ ràng cho lắm. Bạch Vũ âm thầm buồn cười, không nghĩ tới hắn vậy mà cấp bị quét ngang ra Thiên Võ đại lục các sinh linh to lớn như vậy hoảng sợ, Bạch Vũ cũng không để ý tới chiến thần linh tộc nhóm, mà chính là nhẹ nhàng rơi vào chiến thần di hải phía trên, thân thủ khẽ lướt trong không khí cảm ngộ chiến thần di hải thần lực và thiên địa pháp tác ngươi là ai cũng là sâm lấn tà linh a chiến thần linh tộc bởi vì thiên võ sinh linh khoa trương hành động để chiến thần linh tộc nhóm không dám tùy tiện đập vào bạch vũ cho nên chẳng lẽ bày ra thân mật một mặt tại cầm đầu chiến thần đem đại biểu dưới đối bạch vũ dò hỏi Uy, tướng quân của chúng ta cha hỏi ngươi đâu ngươi tại chiến thần đem hỏi thăm về sau bạch vũ thật lâu không có trả lời ngược lại càng phát ra không nhìn nhắm mắt lại cái này khiến chiến thần đem trợ thủ có chút tức giận mắng quát lớn, có thể lời còn chưa nói hết, bạch vũ thì im mắng biến mất. Tả gia quý, người dẫn theo một đội lập tức hồi doanh báo cáo đô thống đại tướng. Hưu gia quý, ngươi lập tức dẫn người tứ phương trải ra mở, một khi phát hiện người kia bằng dáng, lập tức hồi báo. Những người khác cùng ta đóng giữ nơi đây. Chiến thần đem suy tư một lát sau, mệnh lệnh như mưa xuống, cả chi chiến thần linh tộc đội tiền trạm thật nhanh vận chuyển lại. Bạch vũ ẩn thân ở không khí dị không gian bên trong, vẫn chưa rời đi ẩn thân vốn là bởi vì không muốn cùng chiến thần linh tộc quá nhiều dây dưa, nhưng không nghĩ cái này chiến thần đem ngược lại là một người mới, Bạch Vũ mỉm cười, thân hình không xuống mồ trong đất, một đường thông thuận thẳng tới lòng đất mấy văn mét, mới bị tầng tầng chiến thần ý thức biến thành 36 trọng chiến thần cấm chế ngăn cản. Bạch Vũ im lặng nhìn qua 36 trọng chiến thần cấm chế, Bạch Vũ hoàn toàn có thể cường thế phá hủy chiến thần cấm chế, trực đạo nhập chiến thần chi tâm, cũng chính là chiến thần tinh, cầu hồi tâm, lại cố kỵ bị quét ngang ra thiên võ đại lục bởi vậy theo mà không bị cấm thần hạn chế thiên võ thánh nhân cùng ngũ đại đến cực cựng giả cũng cô kỵ bị chiến thần ý thức xiềng xích ở linh vân vi tàn hồn bị bởi vậy bị liên lụy từng đạo từng đạo tử khí lan tràn theo cách xa nhau chiến thần cấm chế vài trăm mét bên ngoài lòng đất đem chọn khỏa chiến thần chi tâm lại lập xuống chín đạo tiên linh cấm chế tuy nhiên cũng không thể hoàn toàn ngăn cản một ít thần thông đỉnh phong cường thế tiến vào lại có thể cho bạch vũ một cái báo động trước bạch vũ rời đi lòng đất còn khoảng cách chạm đất mặt vài trăm mét Bạch Vũ trong lòng cũng là nhoáng một cái, thần niệm vận chuyển ở dưới, Bạch Vũ tìm kiếm tới mặt đất đến cùng phía dưới đếm trong phạm vi trăm thước bị bố trí trùng điệp chiến thần cấm chế, nhưng uy lực rất nhỏ. Bạch Vũ xé nát lòng đất không gian, theo lòng đất trực tiếp xuyên qua trùng điệp chiến thần cấm chế, xuất hiện tại ngoài vạn dặm vừa ra nham thạch trong dãy núi. Người quả nhiên tới. Nưu Bình Thiên lạnh hận nhìn chằm chằm Bạch Vũ. Thì ngươi một cái. Bạch Vũ đã bị phát hiện, thì dứt khoát thoải mái hiện thân xuất hiện chỉ là bạch vũ theo thói quen bốn xuống thần niệm đảo qua rất là hiếu kỳ cười nói Bản hoàng một cái là đủ lưu bình thiên tức giận uống ra một đạo yêu linh thần quang yêu linh thần quang hóa thành một thanh trường thương điểm ra mấy trăm đoá thương hoa đâm về bạch vũ bạch vũ kinh ngạc không núc đích chỉ là một ánh mắt liền để một chút thương hoa phai mở yêu linh thần quang càng là chớp mắt thì tiêu tán loại trình độ này thần quang căn bản là không có cách đối bạch vũ tạo thành một tia thương tổn đột nhiên bạch vũ bừng tỉnh đại ngộ Ngưu Bình Thiên đây là muốn cùng Bạch Vũ ngồi xuống chậm rãi nói chuyện ý tứ. Bạch Vũ cười tùy ý ngồi tại dưới chân trên nham thạch lớn, bình tĩnh chờ đợi Ngưu Bình Thiên mở ra điều kiện. Bản Hoàng giúp ngươi cản cái kế tiếp, mà ngươi giúp bản Hoàng đạt được chiến thần Di Hải. Ngưu Bình Thiên rất là trực tiếp đưa ra yêu cầu. Bảy cái, ngươi chỉ cản cái kế tiếp, tựa như hoàn toàn đạt được chiến thần Di Hải. Bạch Vũ buồn cười chỉ Ngưu Bình Thiên, bị tức đến vui mừng. Một nữa, Ngưu Bình Thiên thần sắc không thay đổi chút nào còn nói thêm một phần sáu, bạch vũ cười nhạt lắc đầu nói ra. một phần tư, lưu bình thiên sắc mặt có chút không vui, một bộ không đáp ứng nữa liền muốn rời khỏi địa bộ. được, bạch vũ sảng khoái gật đầu, cái này khiến lưu bình thiên ngược lại càng thêm không vui. chỉ là bạch vũ thực lực đã xa xa siêu việt chiến thần di hải bên trong bất cứ người nào, thậm chí thiên võ thánh nhân cũng chưa hẳn là bạch vũ đối thủ. lưu bình thiên hận hận nhìn lướt qua bạch vũ, quay người rời đi. lưu bình thiên chân trước mới rời khỏi chân sau kỷ phấn trắng lão nhân thì ha ha cười to xuất hiện nói lên yêu cầu trùng hợp cùng lưu bình thiên giống như lúc bạch vũ cũng là gật đầu đồng dạng ngay sau đó vô cực ma thần ưu minh lão tổ bắc minh vương nhất cái liên tiếp một cái xuất hiện bạch vũ đối trước cả hai đều là cười nhạt một tiếng gật đầu đáp ứng duy chỉ có đối bắc minh vương lúc bạch vũ thần sắc biến đến lãnh đạo cũng cự tuyệt cầm len khâu cùng hàn sơn tự hai người đến đổi nếu không tuyệt đối không thể bạch vũ lý do cự tuyệt để bắc minh vương tức giận tới mức tiếp rời đi bản tôn là đến tính sổ, thật cho là bản tôn là bùn hoa. bạch vũ coi thường nhìn qua chiến thần di hải trên không tinh thần, không có trang sáng hư không, tinh thần dị thường sáng chói. ngoại trừ rất nhiều bởi vì giết hại bị thái cực đạo nhân quét ra thiên võ đại lục bên ngoài, còn có một đám bất hạnh người cũng là bị liên lụy mà dừng. sự hiện hữu của bọn hắn, thái cực đạo nhân tại bạch vũ trước khi đi, để bạch vũ đem bọn hắn mang về, bạch vũ đáp ứng. bọn này bất hạnh người lấy quyển kim lão tổ, độc long lão tổ, tiểu thần ma quân, hỏa dược lão tổ. Trà khách lão, Lam Phong sáu người làm chủ, danh sương lục Thánh Liên Minh, trước mắt cắt cứ lây chiến thần di hải cực tây một chỗ, cũng không dám tùy tiện tham dự thiên võ sinh linh cùng chiến thần linh tộc ở giữa sóng ngầm phun trào tranh đoạt bên trong. Bạch Vũ xuất hiện để lục Thánh Liên Minh kinh hoàng luân cuống, duy chỉ có trà khách lão thương lão không người trước người chậm rãi đi đến Bạch Vũ trước mặt, vung tay lên, một bàn thất ghế dựa xuất hiện, trà khách lão bình tĩnh ngồi xuống, khoan thai tự đắc rót trà ngon về sau, đối Bạch Vũ gật đầu cười nói, mời uống trà. Chương 257, cựu chuyển tiên tử công. Một trà cửa vào, mùi thơm ngát lượn quanh lưỡi, Bạch Vũ đôi mắt sáng rõ, đối trà khách lão thần bí càng phát ra hiếu kỳ. Tựa hồ nhìn ra Bạch Vũ hiếu kỳ, trà khách lão để tay xuống bên trong ấm trà, ánh mắt biến đến thâm thúy đối Bạch Vũ nói ra, "Ta từng tên tinh mục, vạn năm trước cũng là một tên tiên linh tu sĩ, có thể ta đã trải qua vạn năm trước trận đại chiến kia, e ngại, tự phế một thân tiên linh tu vi, chuyển tu võ đạo công pháp, lại cũng không còn cách nào đột phá thiên biến cảnh." Trà khách lão mà nói không chỉ có để Bạch Vũ chân kinh, liền quyển Kim lão tổ các loại năm người đều là rung động nhìn qua Trà khách lão, hồn nhiên không nghĩ tới Trà khách lão lại có như thế xuất thân. Vậy là ngươi như thế nào sống qua và năm? Hỏa Dực lão tổ đột nhiên kinh hô kêu lên, mọi người hào hào kinh dị nhớ tới Trà khách lão bây giờ đã hơn vạn số tuổi. Cựu truyền thiên tử công, năm đó ta tiên tông đắc ý nhất công pháp, tại ta từ bỏ tiên linh chi đạo về sau, phát mà hiểu, ha ha ha. Trà khách lão tinh nghịch nói, đục ngầu nước mắt rủ xuống, tiếng cười đắng chát tảo não. Cựu truyền thiên tử công, bạch vũ đương nhiên cảm giác công pháp này đối với hắn rất trọng yếu, có thể bạch vũ lại không biết như thế nào mở miệng đòi hỏi. Thế mà trà khách lao tinh mục đã nhìn ra bạch vũ chần chờ, cười nhạt một tiếng đem cựu truyền thiên tử công công pháp thông qua tham thẳm bay lên trà khí, ngưng kết ra nguyên một đám chữ lơ lửng ở sáu người trước mắt. Trà khách lao tinh mục hào phóng để mọi người giật mình, ngược lại có chút không biết làm sao do dự có nên hay không nhìn. Đúng lúc này. Trà khí đã tiêu tán, mọi người không khỏi ảo nào, nào ở giữa. Bạch Vũ đột nhiên đứng dậy, đối trả khách lao tinh một hơi hơi cúi đầu, cảm kích nói ra: bản tôn thiếu ngươi một cái nhân tình, sau này như có bất kỳ nhu cầu, bản tôn sẽ làm toàn lực thỏa mãn." Bạch Vũ nói, gật đầu đối mọi người cười một tiếng, bóng người một nhập trong không khí. Mọi người trong thoáng chốc, Bạch Vũ đã xuất hiện tại một quả to lớn cây ngô đồng trên đỉnh, nhắm mắt đối với tinh không một chút tử khí. Mọi người không dám đánh nhau Bạch Vũ, cũng không dám tùy tiện rời đi nghĩ đến trà khách lao tinh mục cường đại thân phận, mà hào hào nhìn qua trà khách lao tinh mục, yên tĩnh chờ đợi trà khách lao tinh mục quyết nghị, hạ lệnh trong liên minh tất cả mọi người không được đến gần cây ngô đồng mười dặm phạm vi, các ngươi năm người có thể chọn lựa một số khả tạo trung thành bộ hạ, do xét cây ngô đồng mười dặm phạm vi bên trong, nếu là phát hiện bất kỳ tình huống dị thường nào, đều không muốn quản, chỉ muốn chạy trốn là được. trà khách lao nói, vậy mà liền ngồi xuống, đem một thân võ đạo tu vi trong chớp mắt hủy bỏ, cả người trong nháy mắt thương lão nụn nát bị một chút theo trong nhục thể tràn ra vẽ tia bao trùm, sau cùng hóa thành một cái màu đen nhánh vẽ kén, chui vào lòng đất. còn thừa năm người liếc nhau, trong mắt đã có kinh hỉ, cũng có kinh nghi, nhưng đều hào hào nhanh chóng rời đi. một lát sau, mỗi người mang về 10 cái bộ hạ trung thành, dựa theo lấy trả khách lao tinh một phân phó, vây quanh cây ngô đồng mười dặm phạm vi rõ xét, mà năm người chần chờ ở giữa, tại hỏa dược lao tổ dẫn đầu quả quyết phế bỏ một thân võ đạo tu vi, quỳ vải suy sụp nhắm mắt tĩnh ngồi xuống, hào hào bắt trước cây ngô đồng phía trên, bạch vũ tuy nhiên thần hồn yên lặng tại cựu truyền thiền tử công bên trong, nhưng vẫn là có thể cảm giác được xung quanh phát sinh tình huống. bạch vũ cười một tiếng, kia kia tử khí phân hóa ra một nồng năm nhạt trung lục đạo, phân biệt một nhập dưới cây ngô đồng sáu người thể nội, một mặt gột rửa lấy bọn hắn sáu người nhục thân nội thương cùng lưu lại võ đạo chân nguyên, một mặt vì bọn họ sáu cái xây dựng tiên linh chi đạo cơ sở. thời gian dần dần đi qua, không có ngày đêm phân chia chiến thần di hải bên trong. Tinh thần ánh sáng chói lóa ở khắp mọi nơi chiếu sáng toàn bộ chiến thần Di Hải, nhưng duy chỉ có một chỗ ưu ám vực sâu vạn trượng chưa bao giờ từng chiếm được tinh thần chiếu rọi. Tại cái này vực sâu vạn trượng bên trong, một đôi ưu lam đôi mắt tham lam nhìn qua ưu ám thâm liên xuất khẩu, hắn thân thể khổng lồ bị từng cái từng cái ẩn ẩn hiện ra ngân quang xỉn xích trong chú keo kiệt tiến trong máu thịt. Nhưng nếu nhìn kỹ, thì sẽ phát hiện từng đạo từng đạo xỉn xích đã bị huyết nhục chậm rãi ăn mòn ra một chút vết nước. Mà tại vực sâu vạn trượng chỗ càng sâu. Một bộ hơi mở ngân sắc thi thể gần vạn năm chưa từng động đậy qua, nhưng ở Bạch Vũ tại chiến thần chi tâm bố trí xuống 9 tầng tiên cấm về sau, chậm rãi bắt đầu hô hấp, đóng chặt đôi mắt cũng từng tia từng tia di động. Bạch Vũ mở mắt, lục thân từng tức từng tức khô cạn, lộ ra bên trong càng thêm thuần khiết ngưng thực nhục thể, như thế lặp đi lặp lại thất lần về sau, Bạch Vũ đung nhiên toàn bộ huyết nhục thành khối hình dáng bị đánh bay bên ngoài cơ thể, chỉ còn lại một bộ kim sắc khung xương quanh quẩn tại tử khí bên trong, bị đánh bay huyết nhục đột nhiên nổ nát vụ mở lại vội nhanh ngưng kết thành khối hình dáng huyết nụ, hào hào trở lại kim sắc khung xương phía trên, một lần nữa ghép lại ra bạch vũ nụ. thân, cựu truyền thiên tử công quả nhiên danh bất hư truyền. bạch vũ trong lòng khen ngợi, cựu truyền thiên tử công đệ nhất truyền một đường thẳng phá đến đệ thất truyền, nhưng đình trệ tại đệ bát truyền phía trên, như thế nào cũng vô pháp đột phá, bạch vũ cũng cũng không bắt buộc rơi xuống cây nô đồng. quyền kim lão tổ, hỏa dược lão tổ, lam phong, tiểu thần ma quân hào hào tỉnh lại, phía công đều xem trọng tu tiên linh chi pháp để năm người tinh thần còn có chút thể loại suy sụp, bạch vũ cười khẽ để năm người tiếp tục bế quan, mà bạch vũ hắn ngược lại đào ra trà khách lao biến thành ve kén một lần nữa bay lên cây nô đồng đệ bát chuyển, bạch vũ vốn còn muốn chúc trà khách lao tinh mục một, một chút sức lực, lại rung động nhìn thấy trà khách lao tinh mục vậy mà nhân họa đắc phúc tại tiến hành cựu chuyển thiền tử công đệ bát chuyển biến hóa, mà đệ bát chuyển ve tử công biến hóa không phải nhục thể, lại là thần hồn, bạch vũ ầm vang chỉ cảm thấy thần hồn run lên. Một cỗ uyển hoặc khó hiểu gạo rượu lĩnh nộ quanh quần trong lòng, nuốt không nổi nhà không ra kẹt tại miệng khó chịu để Bạch Vũ Lâm vào một loại thần hồn đờ đẫn trạng thái. Lúc này, được an bài tại cây ngô đồng trong mười rằm dò xét liên minh bộ hạ kinh hoàng ảo ào hào chạy trốn tới dưới cây ngô đồng, quyền kim lão tổ các loại ngũ giấc không ổn, hỏi thăm phía dưới mới biết được là chiến thần linh tộc vạn người bộ xuất hiện ở phía trước, cũng một đường trực tiếp trùng sát mà đến. Bạch Vũ thần niệm trải ra mở, chiến thần linh tộc vạn người bộ bên trong, có 5 tên thần thông giả, bên trong một cái tại thần thông cảnh tầng 3, còn thừa bốn người đều là thần thông cảnh một tầng. Loại trình độ này sầm lớn Bạch Vũ cũng không muốn để ý tới, nhưng lúc này lục thánh trong liên minh, nguyên bản trà khách lao tinh mục là thiên biến cảnh đỉnh phong, miễn cưỡng có thể đối chiến phía trên một tên chiến thần đô thống đại tướng, những người khác nguyên bản không có sức chống cự thần thông cảnh đô sát. Bạch Vũ sau lưng mọc lên hai cánh, run rẩy ở giữa rơi vào chiến thần linh tộc vạn người bộ trước. Một đạo tử sắc bố màn đem chiến thần linh tộc vạn người bộ cùng lục thánh liên minh chia cắt ra. Đô thống đại tướng, chiến thần linh tộc vạn người bộ trụ lực đại tướng quân hào phù hộ phất tay để vạn người bộ dừng lại. Độc thân cưỡi một thất màu đỏ thám bay thú đi đến khoảng cách bạch vũ 100m em mở chỗ về sau, do hỏi. Đầu này tử sắc màn sân khấu trong vòng phạm vi, bản tôn chiếm, các ngươi cút đi. Bạch vũ nói giữa ngón tay điểm ra một đạo ánh sáng màu tím, tốc độ cực nhanh xoắn qua hào phù hộ cái cổ, một cái thật là lớn đầu lâu rơi xuống. Trong chốc lát, chiến thần linh tộc vạn người bộ kinh ngạc, tiếp theo tại còn thừa bốn tên thần thông cảnh xuất linh dưới, phát động đối Bạch Vũ trùng phong. Bạch Vũ thần sắc giận dữ, tay cầm bóp, chiến thần linh tộc vạn người bộ đều phấn mị, duy chỉ có Bạch Vũ tận lực buông tham một tên thần thông cảnh hốt hoàng đảo vong. Chương 258: Dẫn xuất tứ phương. Nhất kích mã sát hơn vạn chiến thần linh tộc, chờ đến vậy mà không là chiến thần linh tộc trả thù, mà chính là thiên võ thánh nhân tới chơi, đồng hành chỉ có liêu tướng sinh tương bồi. Thiên võ Thánh Nhân đến để lục thánh liên minh bộ hạ khẩn trương không thôi, Bạch Vũ lại là lạnh nhạt ngồi tại cây ngô đồng quan phía trên, đối thiên võ Thánh Nhân hơi hơi ra hiệu, thiên võ Thánh Nhân mang theo liễu tướng sinh bay thấp cây ngô đồng phía trên. Ba người tính tỏa cây ngô đồng phía trên, thiên võ Thánh Nhân lạnh lùng nói ra, ta lúc đầu chỉ muốn mượn ngươi phá vỡ cấm thần chú. Hiện tại ngươi không thành công rồi. Bạch Vũ cười lạnh nói, hai người lời nói ở giữa, từng đạo từng đạo vô hình thần quang đụng vào nhau tiêu trừ. Ba người ngoại vi không khí bị quất ra đồng dạng, 2-3 mét phạm vi bên trong thời không sụp đổ, xuất hiện quay trung quanh ba người một vòng không gian kỳ dị. Sớm biết không nên mặc cho người làm cản. Thiên võ thánh nhân giận dữ, Mạn Thiên tinh thần chi quang vặn bẻo nẹt tránh qua cây ngô đồng trong phạm vi ngàn mét, cứ thế cây ngô đồng trong phạm vi ngàn mét đen kịt một màu, duy chỉ có cây ngô đồng chỉnh khỏa tản ra rất nhạt rất nhạt hào quang màu bạc. Ngươi chống đỡ được bản tôn. Bạch Vũ cũng là giận dữ, cây ngô đồng trong phạm vi ngàn mét đống nhiên sáng lên. Đen nhánh bị hòa tan giống như cây ngô đồng bạo phát hào quang màu bạc hoàn toàn che giấu ngôi sao đầy trời, trở thành mười dặm phạm vi bên trong một khoảnh mặt đất minh nguyệt. Rơi đi chiến thần di hải, ta có thể cùng ngươi từ đó ân oán hai tiêu tan. Thiên võ thánh nhân cùng bạch vũ lẫn nhau nhìn hằm hằm rất lâu. Thiên võ thánh nhân bại, vạn vẹo khu trục tinh thần chi quang không gian kỳ dị biến mất, mạn thiên tinh thần chi quang lại lần nữa rơi vào cây ngô đồng phía trên, nhưng bởi vì cây ngô đồng vốn có hào quang màu bạc, cho nên nhìn không ra bất kỳ tinh quang. Bản Tôn muốn đi muốn lưu, còn phải ngươi đồng ý. Bản Tôn làm sao từng để ý cùng ngươi ân oán tiêu tàn không tiêu. Bạch Vũ khí nộ cùng cực, ngược lại biến đến mức dị thường bình tĩnh nói. Nhưng ở Bạch Vũ đang khi nói chuyện, toàn bộ cây ngô đồng nhụt lên từ mặt đất, râu quay nón rễ cây dường như sống tới lớn lên như rắn đấu tán bám vào rễ cây phía trên bùn đất, vô số cánh lá bãi động, phát ra tiếng va chạm giòn ròn rã. Bản Tôn chẳng những không đi, còn muốn xứng ba chiến thần linh tộc. Bạch Vũ nói cây ngô đồng phiến lá mảnh rơi xuống. Tại sáng chói tinh thần chi quan dưới màu bạc thụ diệp tại sắp rơi xuống đất trong nháy mắt bành trướng mà nước, lúc rơi xuống đất từng người từng người ngân giáp tướng sĩ thẳng tắp mà lên trầm mặc nghiêm nghị lặng chờ bạch vũ phân phó mấy triệu diệp lá nô đồng rơi mấy triệu ngân giáp tướng sĩ gắn đầy dưới cây ngô đồng mười dặm phạm vi mà cây ngô đồng phía trên cành lá dễ cây cuồng vũ tùy ý thiên võ thánh nhân biến sắc không nghĩ tới bạch vũ vậy mà như thế bá đạo phách lối nhất thời giận dữ chi khí vô số võ đạo linh quang cấp tốc phi tràng mặt đất phía trên có bao nhiêu lá ngô đồng rơi biến thành ngân giáp tướng sĩ, thì bay ra bao nhiêu đạo võ đạo linh quang. mấy triệu võ đạo linh quang chém giết ngân giáp tướng sĩ phá bổ âm thành, hội tụ thành dường như cự long gào thét tiếng giống giận dữ, thanh âm tứ tán mở, xuyên qua khắp nơi, xuyên qua thời không. vô số chiến thần di hải bên trong sinh linh ảo ảo kinh hãi nhìn về phía cây ngô đồng phương hướng, thanh âm truyền đến u ám trong vực sâu, trong thâm nguyên bị vây nốt thân ảnh to lớn nghe xong cái này long. Nhất thời hai khỏa ưu lam đôi mắt tràn đầy siêu cao thuế nặng nộ khí cũng là há miệng gào thét mà ra. Một tiếng kinh thiên động địa nộ hống theo trong vực sâu gào thét mà ra, toàn bộ chiến thần tinh cầu hồn nhiên run lên, tiếp theo mạn thiên tinh thần chi quang đều bị bắn ra chiến thần di hại bên ngoài, cả viên chiến thần tinh cầu lâm vào một vùng tăm tối. Trong vực sâu, ngân sắc thi thể đống nhiên thẳng tắp thân thể, hai cái ngân sắc trong suốt cánh tay tại ưu ám thâm huyền cơ sở tìm kiếm khắp nơi thứ gì một dạng, lại tìm không được khắp nơi mù mờ trong vực sâu nộ khiếu để chiến thần linh tộc cùng nhau biến sắc, một người mặc tử kim đế bảo huy vũ trung niên, một người mặc chín cái man xà khôi giáp tóc trắng dâu quai nón đại hán, một cái toàn thân giấu ở kim giáp bên trong cự hình đại tướng quân ba người cùng nhau xuất hiện tại thâm viên cửa vào, thần sắc khủng hoảng nhìn xuống thâm viên, tiếp theo sắc mặt cực kỳ khí nội chuyển nhìn về phía cây ngô đồng phương hướng, hạ lệnh toàn quân xuất kích, đem tất cả sâm lấn tà linh đều chém giết, huy vũ trung niên nổi giận thanh âm xa xa khuyết tán ra. Vô số chiến thần linh tộc nhiệt huyết sôi trào hô hoán đứng dậy, sóng chiều giống như thẳng hướng cây ngô đồng phương hướng. Thiên Võ Thánh Nhân mới chém xuống mấy triệu ngân giáp tướng sĩ, trong chớp mắt Bạch Vũ thì lại triệu hồi ra càng nhiều mấy lần ngân giáp tướng sĩ, càng là phất tay khiến gần đây 10 triệu ngân giáp tướng sĩ thẳng hướng bốn phương tám hướng, vô luận gặp là Thiên Võ sinh linh, còn là chiến thần linh tộc, cùng nhau chém giết. Phong tử. Liêu tướng sinh kinh hãi nhìn chằm chằm một mặt đạm mạc, lại tại trước một giây hạ một cái rất có thể tạo thành ngàn vạn người tử vong mệnh lệnh. Đây là lúc trước hắn nhận biết Bạch Vũ. Liêu tướng sinh trừng lớn hai mắt, khó có thể tin nhìn chằm chằm Bạch Vũ. Thiên Võ Thánh Nhân cũng là tức giận, một cái kim sắc võ đạo thần ấn hóa ra ngoài thân thể, vô số võ đạo linh quang tứ tán kích xạ, muốn đem ngân giáp tướng sĩ dạo sát, thế mà Bạch Vũ nhẹ giống mặt đất, cây ngô đồng cuồng vũ dễ cây, đem võ đạo linh quang đều đánh rớt. Tiến diệt tinh thần. Thiên Võ Thánh Nhân nổi giận, ngôi sao đầy trời chỉ có tối xâm lại, toàn bộ chiến thần di hải lâm vào trong màn tối duy chỉ có một đạo cự đại kim sắc võ đạo thần ấn xuất hiện ở trong hư không rơi hạ một đạo kim sắc cự mang đem trọn quả cây ngô đồng bao phủ tại kim sắc sải sạch bên trong mà trong nháy mắt kia gần ngàn vạn ngân giáp tướng sĩ ầm vang sụp đổ biến thành nhất diệp diệp phiên phiên khởi vũ ngân sắc lá rụng ngươi chống đỡ được bản tôn bạch vũ nghiền ngẫm cười một tiếng cây ngô đồng bùa phát ra không thua gì hư không kim sắc thần ấn quang hoa đem kim sắc cự mang một đường đỉnh hội giữa không trung một nửa kim sắc Một nửa ngân sắc vừa đi vừa về đụng nhau giữa không trung bên trong. Lại từng mảnh từng mảnh lá rụng, lần này là ước vạn ngân giáp tướng sĩ dày tê dại xuất hiện, như ngân sắc sóng biển một nửa thẳng hướng theo bốn phương tám hướng bị chiến thần linh tộc xua đuổi mà đến thiên võ sinh linh, cùng theo bốn phương tám hướng nghiền ép đánh tới chiến thần linh tộc. Một số trận lượng siêu việt ước vạn sinh linh cùng tiên linh ở giữa chiến đấu ầm vang bạo phát, bị kẹp ở ước vạn ngân giáp tướng sĩ cùng 10 triệu kim giáp chiến thần linh tộc ở giữa thiên võ sinh linh khổ không thể tả hết sức quận thành nguyên một đám hình tròn trận pháp chống cự lại đến từ hai phương cùng giết hại bạch vũ ngay tại bạch vũ cùng thiên võ thánh nhân rồi ở giữa ước vạn giết hại bên trong chiến trường đột nhiên huyết hải tràn ngập đầy trời huyết khí ăn mòn mấy vạn sinh linh bên trong ác niệm thần chi thương kinh sợ gào thét mà lên một đạo cao như một trăm trượng huyết hải thủy triều một đường rào sắt vô số ngân giáp tướng sĩ một đường mảnh liệt cuốn thẳng hướng cây ngô đồng mà tại bên trong chiến trường u minh láo tổ kỷ phấn trắng lao nhân vô cực ma thần Ngưu Bình Thiên, Bác Minh Vương chần chờ ở giữa, Bác Minh Vương mang theo Lánh Khâu cùng Hàn Sơn tự hai người lặng yên rời đi, bước xuống Bắc Minh thế lực hơn vạn tên thiên võ sinh linh. U Minh lão tổ đối lên kỵ phấn trắng lao nhân, vô cực ma thần tranh tại Ngưu Bình Thiên, bốn người bộ hạ nhìn như chém giết kịch liệt, lại kết thành tứ phương đại trận, đem ngân giáp tướng sĩ cùng kim sắt chiến thần linh tộc đều cản ở bên ngoài. Bạch Vũ ngồi tại cây ngô đồng phía trên, chính diện là thiên võ thánh nhân, sau lưng là huyết hải cuộn cuộn, đánh giết mà đến ác niệm thần chi thương. Bạch Vũ chẳng những bất động một phần, ngược lại thốt nhiên thu tay lại, đồng thời nhất miệng phía dưới, ngân sắc cự diệu bao phủ cây Ngô đồng biến thành lớn nhỏ cỡ nắm tay, rơi vào Bạch Vũ trong tay, mà đồng thời ước vạn ngân giáp tướng sĩ tiêu trừ. Chương 259 kế trong kế. Thiên võ thánh nhân kinh sợ dị thường, ác niệm thần chi thương kinh sợ, kỷ phấn trắng lao nhân, ưu minh lão tổ, ngưu bình thiên, vô cực ma thần mỗi cái đầu tiên là sương sờ, tiếp theo đều là hận giận giận dữ căm tức nhìn lơ lửng ở trong hư không trong tay vướt vớt một khỏa tú chân cây ngô đồng bạch vũ đây đều là âm mưu của ngươi thiên võ thánh nhân kinh sợ quát hỏi bạch vũ khi thấy bạch vũ im lặng gật đầu cười một tiếng thiên võ thánh nhân ngược lại bất an lùi lại vài trăm mét bên ngoài mười triệu chiến thần linh tộc đem ma tộc quỷ tộc yêu tộc nhân loại tông môn liên minh chờ một chút gần một triệu thiên võ sinh linh một đoàn nhỏ một đoàn nhỏ chia cắt ra nếu không phải thiên võ sinh linh bên trong cường giả như mây chỉ sợ tại đợt thứ nhất ngân giáp tướng sĩ tiêu tán trong ngay mắt liền sẽ bị chiến thần linh tộc rảo sát hầu như không còn. Bạch Tiên Sinh, một cái đế bả uy vũ trung niên, một cái tóc trắng râu quay nón đại hán, một cái cự hình đại tướng quân ba người tại bắc, tây, hiện lên ở phương đông hiện, mà trà khách lão tinh một lúc này đúng thời cơ tốt tỉnh lại, cung kính tựa như thế ra lão bộ một dạng cùng không người thân thể đứng ở Bạch Vũ sau lưng. Chiến thần đại đế, cựu Man Tịnh Kiên Vương, chấn Thiên đại tướng quân, chiến thần linh tộc tam đại thần thông cảnh đỉnh phong tuyệt thế cường giả bay xuống Bạch Vũ Tam Vương bên trong bạch vũ bị thiên võ thánh nhân cùng ác nghiệm thần chi thương vây công bốn vị bản tôn nước định ngay tại lúc này bạch vũ một mặt thôi động cây ngô đồng phát ra ngân sắc cự quang rỗi hư không rơi xuống kim sắc cự mang thiên trụ một mặt sau lưng tuân ra tử sắc tiên linh chi khí đối lên ác nghiệm thần chi thương chỗ tăng vọt đánh giết mà đến huyết hải màn trời bạch vũ lúc này giọng nói vô cùng này lạnh nhạt đối ưu minh lao tổ ngưu bình thiên kỳ phấn trắng lao nhân vô cực ma thần bốn người nói các ngươi dám Thiên võ thánh nhân coi là bốn người coi là thật bị bạch vũ thu mua, muốn hợp lực xâm chiếm chiến thần di hải mà kinh sợ quát lớn. Nhưng sau một khắc, thiên võ thánh nhân sắc mặt vui vẻ. U Minh lão tổ, Ngưu Bình Thiên, Kỷ Phấn Trắng lão đầu và vô cực ma thần vậy mà cùng nhau bay đến bạch vũ trên dưới trái phải, hiển nhiên muốn liên hợp tiền hậu giáp kích bạch vũ thiên võ thánh nhân cùng ác niệm thần chi thương trước đem bạch vũ chém giết. Chiến thần đại đế thét ra lệnh ngừng nhìn trời võ sinh linh vây giết, mà chính là cùng cửu man tịnh kiên vương. Chấn thiên đại tướng quân ba người đứng song vai ngồi xem thiên võ sinh linh bảy cái tối cường giả tự giết lẫn nhau. Hừ, quả nhiên như bản tôn lường trước, ngược lại cũng tiết kiệm bản tôn ngày sau phiền phức. Bạch vũ nói, đông nhiên toàn bộ tăng võ xuất thần người cảnh siêu cấp khí thế, đem thiên võ thánh nhân các loại sáu người cùng nhau đẩy lui vài trăm mét. Thần nhân, thiên võ thánh nhân các loại sáu người hào hào biến sắc trắng bệnh, khó có thể tin nhìn chằm chằm bạch vũ trên thân hoàn toàn siêu việt thần thông cảnh huyền ảo khí thế. Chạy, không. Thiên Võ Thánh Nhân giận hướng nhập hư không bên trong cái viên kia kim sắc thần ấn bên trong, hóa thành nhất đạo lưu tinh cự diệu không lùi mà tiến tới vọt tới Bạch Vũ. U Minh lão tổ hóa thành một cái cho tàn thần ấn, Vô Cực Ma thần hóa thành một cái ưu ám thần ấn, Kỳ phấn trắng lao nhân hóa thành một cái thuần trắng thần ấn, Như Bình Thiên hóa thành một cái thất thải thần ấn. Năm đại thần thông cảnh đỉnh phong cương giả, năm loại cùng cực thần thông, cùng năm người nửa lĩnh ngộ thiên địa pháp tắc cùng nhau hoành sát hướng Bạch Vũ, thế mà Bạch Vũ đột nhiên biến mất biến mất còn có ác nghiệm thần chi thương. Phản đồ, năm đại thần thông cảnh đỉnh phong cường giả trong lòng giật mình vừa giận, đều coi là thần chi thương phản bội bọn họ, một lần nữa đi vào Bạch Vũ giới chướng, thế mà ý nghĩ này mới lên. Không khí chỉ có bạo liệt ra một cái cự đại chỗ trống, ngay cả ánh sáng đều không thể xuyên qua chỗ trống bên trong Bạch Vũ một tay vút vút hào quang màu bạc cây ngô đồng, một tay nắm lấy một khỏa trong biển máu một bộ âm dương thái cực đồ huyết cầu. Bạch Vũ chậm rãi theo to lớn chỗ trống bên trong đi ra đột nhiên bóc nát huyết cầu cùng cây ngô đồng, cả hai ầm vang bạo trận, hóa thành đầy trời mưa máu cùng một chút ngân sắc lá dụng. Mưa máu mỗi một giọt đều bên trong đều có một cái ngân sắc lá dụng, mưa máu nhỏ xuống, ngân sắc lá dụng chợt sáng, tại rơi xuống đất trong nháy mắt biến đến tựa như tránh thức sinh linh một dạng ngân giáp tướng sĩ, xông về phía nghiêm trận chờ lệnh chiến thần linh tộc. Mà cùng lúc đó, kỷ phấn trắng lao nhân cùng vô cực ma thần tổ một, lưu bình thiên cùng u minh lão tổ tổ một, thiên võ thánh nhân một mình tổ một vậy mà lập trường lại biến đổi xuất hiện tại đế bà huy vũ trung niên cựu man tịnh kiên vương cùng cự hình đại tướng quân trước người đế bà huy vũ trung niên bừng tỉnh đại ngộ thiên võ sinh linh cái nào là cái gì tự giết lẫn nhau mà là tại biểu diễn một màn kịch chỉ vì dẫn xuất toàn bộ chiến thần linh tộc tốt đánh một trận kết thúc hoàn toàn chiếm lĩnh chiến thần di hải bạch vũ nhàn nhạt cười càng ngày càng nhiều ngân giáp tướng sĩ xuất hiện dót thành hải dương màu bạc xông vào 10 triệu chiến thần linh tộc bên trong Trận địa sẵn sàng đón quân địch chiến thần linh tộc quen thuộc nghe theo mệnh lệnh mà động, thế mà đợi đến Ngân Giáp tướng sĩ giết vào ngay trong bọn họ, đảo mắt giết chết mấy vạn chiến thần linh tộc, lại chậm chạp không chiếm được Tam Đại đỉnh cấp vương giả mệnh lệnh. Đồ sát, hoàn toàn là đồ sát, Ngân Giáp các tướng sĩ đồ sát lấy không làm chống cự chiến thần linh tộc nhóm, một lát phải kể là mười vị chiến thần linh tộc không có chống cự bị Ngân Giáp các tướng sĩ chém giết, mà khi Ngân Giáp các tướng sĩ chém giết tử một tên chiến thần linh tộc, một đạo kim sắc quán nghiệm thì quấn lên Ngân Giáp tướng sĩ. Đem ngân giáp tướng sĩ nhục thân cùng thần hồn cùng nhau tiêu trừ. Chiến thần ý thức đến từ chiến thần nguyên rủa cùng oán nghiệm, cùng ngày võ sinh linh đánh giết tử một tên chiến thần linh tộc lúc, liền bị chiến thần ý thức biến thành oán nghiệm giảo sát, đây cũng là cá thể thực lực hoàn toàn có thể nghiền ép chiến thần linh tộc thiên võ các sinh linh ngược lại bị chiến thần linh tộc đuổi theo chạy nguyện ý, dù là thiên biến cảnh cũng không cách nào tránh khỏi. Đế bà Huy Vũ trung niên kinh sợ, phẫn hận muốn ngăn cản Bạch Vũ vô cùng vô tận gọi ra ngân giáp tướng sĩ, nhưng bị thiên võ thánh nhân ngăn cản. Cựu Man Tịnh Kiên Vương, Cự Hình Đại tướng quân hai người cũng là bị kỷ phấn trắng lão nhân, vô cực ma thần, Ngưu Bình Thiên, U Minh Lão tổ cùng nhau ngăn lại. Nếu không phải có cựu truyền thiên tử công, đặc biệt là tầng thứ tám cựu truyền thiên tử công, sợ là bản tôn cũng không dám tùy tiện giết hại chiến thần linh tộc. Quả nhiên là kinh khủng thần nhân oán nghiệm. Bạch Vũ lầm bầm lầu bầu nói, trong Thức Hải tiên linh thần hồn đã bị từng đạo từng đạo kim sắt chiến thần oán nghiệm quấn chặt lấy, còn lại thiên võ các sinh linh hoàn toàn đã hỗn loạn. Đầu tiên là Lục Đại Thần Thông cảnh đỉnh phong cường giả Vây Công Bạch Vũ, chiến thần linh tộc Tam Đại Chí Tôn Đế ngồi đại giếng, hiện tại có biến thành Lục Đại Thần Thông cảnh đỉnh phong cường giả ngăn cản chiến thần linh tộc Tam Đại Chí Tôn, mà hiệp trợ Bạch Vũ đồ sát 10 triệu chiến thần linh tộc. 10 triệu chiến thần linh tộc tử vong biến thành thi thể cùng huyết dịch phủ kiến phạm vi ngàn dặm, gần 1 triệu thiên võ sinh linh kết thành một cái cự đại trận pháp, lúc này bọn họ không lại phân chia yêu ma quỷ quánh người, mà chính là mặt trận thống nhất bảo vệ tự thân. Chiến thần linh tộc ngoại trừ còn tại cùng sáu đại đỉnh phong cường giả dây dưa tam đại chí tôn bên ngoài vô nhất sinh tồn đều bị bạch vũ đổ diện, mà bạch vũ trong thức hải tiên linh thần hồn đã hoàn toàn bị kim sắc chiến thần oán nghiệm bao khỏa. Đột nhiên, bạch vũ mất đi không chế giống như nện xuống mặt đất, một đường thẳng phá vỡ ngàn trượng mặt đất, đập ra một đạo vô tận hồ sâu, ước vạn ngân giáp tướng sĩ cùng nhau chôn vùi, biến thành dòng máu cùng ngân sắc lá rụng. Chớp mắt về sau, ngân sắc lá rụng dài ra từng viên ấu tiểu cây nô đồng. Cây Ngô Đồng Điên cuồng hấp thu dòng máu cùng Chiến Thần Linh tộc huyết nục linh hồn, trong nháy mắt tăng vọt 100 trượng, đem ngàn rằm chi biến thành một lùn cao ngất 100 trượng cây Ngô Đồng Lâm. Chương 260: Kết quả ngạc nhiên. Chiến Thần Linh tộc đều Tam Đại Chí Tôn bi Phin nhìn qua đầy đất thi thể, Thiên Võ Sinh Linh tử vong lại là không đến ngàn người, mà Chiến Thần Linh tộc 10 triệu chúng đều tử vong, Tam Đại Chí Tôn phẫn nộ, cam giận ngút trời để Tam Đại Chí Tôn không công kích Liều Mạng Ngũ Đại Đỉnh Phong Cường giả. Bắc Minh Vương mang theo Lãnh Khâu cùng Hàn Sơn tự một đường rời đi, lại không hiểu đi vào một chỗ cổ quái thâm uyên bên cạnh, trong vực sâu chảy ra khí tức khủng bố để Bắc Minh Vương trong lòng run lên. Bắc Minh Vương đương phía dưới là muốn trực tiếp rời đi, có thể hắn nghĩ tới Bạch Vũ lãnh đạo, Thiên Võ Thánh Nhân cường thế, Kỳ Phấn trắng lão nhân, U Minh lão tổ, vô cực ma thần cùng Như Bình Thiên trào phúng, tức giận bỗng nhiên bạo phát Bắc Minh Vương hận không sai đem Lãnh Khâu cùng Hàn Sơn tự đánh vào trong vực sâu, mới hận giận trừng mắt liếc cây Ngô Đồng Lâm phương hướng bay nhanh rời đi. Rơi xuống lòng đất ngàn trượng Bạch Vũ một đường đường kính đi vào chiến thần chi tâm bên ngoài, lúc trước bày ra 9 tầng tiên cấm vẫn tồn tại như cũ, nhưng 36 trọng chiến thần cấm chế đã biến mất không thấy gì nữa, mà là xuất hiện ở Bạch Vũ tiên linh thần hồn phía trên, tầng tầng trói buộc tiên linh thần hồn. Đến từ thần nhân cảnh oán nghiệm để Bạch Vũ tiên linh thần hồn hoàn toàn thất thủ bị chiến thần oán nghiệm một chút thôn vệ chú sát, Bạch Vũ nguyên khí nhục thân ẩm vàng tiêu tán, chỉ còn lại có một quả cây ngô đồng hạt giống cùng một giọt phát ra nồng đậm hôi thối giọt máu trong mơ hồ, hôi thối dọt máu bên trong tựa hồ có thể nghe được các niệm thần chi thương không cam lòng chửi mắng cùng hoảng sợ cầu xin tha thứ. bị trung điệp chiến thần cấm chế bao khỏa luyện hóa bạch vũ tiên linh thần hồn không chút nào lo lắng thần tiêu hồn tán, mà chính là nhắm mắt yên lặng tại cựu truyền thiền tử công tầng thứ 8 đột phá bên trong. trà khách lao tinh mục một, một đường theo bạch vũ nện xuống hố sâu đi vào bạch vũ tiên linh thần hồn bên ngoài. thân thủ muốn hiệp trợ bạch vũ mà đánh ra một đạo tiên linh chi khí, lại bị chiến thần cấm chế hung hăng bắn ngược ra, mà nện vào trong đất cũng để cho bị chiến thần cấm chế cuốn giết Bạch Vũ thần hồn rơi vào chiến thần trong lòng. Trà khách Lao biến sắc, phi thân muốn phải bắt được Bạch Vũ thần hồn, lại bị Bạch Vũ sớm đi bày ra 9 tầng tiên cấm ngăn cản. Trà khách Lao tinh mục sắc mặt trợn bạch trợn đỏ dầu dĩ, rốt cục hận hận liếc qua đã chạm vào chiến thần chi tâm Bạch Vũ, cuốn lên cây ngô đồng hạt giống cùng giọt máu bay mau rời đi. Bạch Vũ thần hồn rốt cục bị chiến thần oán nghiệm chú sát về ngoài, chỉ còn lại có một kia tàn hồn rơi vào chiến thần trong lòng. Có thể chiến thần oán nghiệm vẫn cứ không chịu buông tha một màn kia tàn hồn, ào ào truy sát mà tới. Bạch Vũ tàn hồn một nhập chiến thần trong lòng, đến từ bản năng điều động, bắt đầu thôn phệ chiến thần chi tâm lưu lại chiến thần thần lực, mà chiến thần oán nghiệm cũng là thôn phệ Bạch Vũ dần dần chữa trị thần hồn. Sinh sinh tử tử, tử tử sinh sinh, rất nhiều luân hồi, bất quá nhất nghiệm và năm. Chỉ còn một kia tàn hồn Bạch Vũ thôn phệ chiến thần thần lực tốc độ còn kém rất rất xa chiến thần oán nghiệm thôn phệ, sau cùng tại chiến thần oán nghiệm thôn phệ dưới, Chỉ còn lại có một chút bị thanh đú ánh sáng cùng hồng ngông hôi khí chăm chú bao trùm thần linh hồn ấn. Mà câu kia tiểu truyền tiên tử công bên trong câu nói sau cùng lặp đi lặp lại xoay quanh tại thần linh hồn ấn bên trong, Bạch Vũ đã không có ý thức lặp đi lặp lại theo thanh âm lẩm bẩm. Đột nhiên, thần linh hồn ấn bắt đầu thôn phệ thanh đú ánh sáng cùng hồng ngông hôi khí, thậm chí bắt đầu thôn phệ chiến thần đoán nghiệm cùng chiến thần thân lực, một chút thần linh hồn ấn hư hóa ra một đầu thần linh hồn phách chi tuyến, lại bắt đầu hư hóa càng nhiều thần linh hồn phách chi tuyến tuyến cùng tuyến cấu kết lấy kết xuất một cái 12 mặt thể linh hồn tinh thạch linh hồn tinh thạch bắt đầu thôn vệ chiến thần chi tâm lực lượng cùng chiến thần đoán nghiệm làm đến toàn bộ chiến thần tinh cầu ầm vang rung động chiến thần linh tộc tam đại trí tôn cùng ngũ đại đến cực cường giả cùng nhau hoảng sợ hoảng sợ nhìn chằm chằm chiến thần tinh cầu khắp nơi nứt ra từng đạo từng đạo vô tận vết rách mà nơi xa cùng một thời khắc vang lên một tiếng kinh thiên động địa nổ hống một đạo thân ảnh khổng lồ theo mặt đất phá vỡ cuồng bạo trùng sát mà đến mà tại thân ảnh to lớn về sau là một bộ ngân sắc trong suốt bóng người theo sát mà đến. Chiến thần ác linh Chiến thần linh tộc tam đại chí tôn cùng nhau biến sắc, kinh hãi xoay người chạy, hoàn toàn mất hết phía trước liều chết dũng khí, cái này khiến ngũ đại đến cực cường giả cảm thấy bất an, cũng hốt hoảng đi theo tam đại chí tôn đằng sau. Âm vang, chiến thần tinh cầu nứt ra khắp nơi bạo liệt ra, một bộ phi kim phi ngân không phải xích không phải xanh bóng người xuất hiện, đúng lúc ngăn tại thân ảnh to lớn cùng ngân sắc trong suốt bóng người phía trước. Bạch Vũ kinh ngạc phát hiện hắn vậy mà vô sự xuất hiện tại chiến thần tinh cầu bên trên, mà Bạch Vũ càng là ngạc nhiên phát hiện hắn chẳng những thành công đột phá cựu truyền thiền tử công, càng là thành công ngưng kết ra một cái hỗn tạp thanh lũ thẩm phán chi nhãn, hồng ngông chi khí, tiên linh chi khí cùng chiến thần thần lực cùng oán lực kỳ lạ thần hạng. Nguyên lai like đây chính là thần nhân cảnh. Bạch Vũ mới trong lòng kinh thán, liền bị một cỗ to lớn va chạm cuốn theo hướng phía trước hướng, thốt nhiên phía dưới, Bạch Vũ vội vàng bám vào lực lượng khổng lồ phía trên. Mới phát hiện đem hắn lôi cuốn mà đi sinh vật lại là một khỏa trừng mới trượng lớn đôi mắt, Bạch Vũ có chút thất thần. Ba giây về sau, liên tiếp đập tới năm đạo, ba đạo, trung tám đạo thân ảnh, mà lại đều là người quen, ưu minh lao tổ, kỷ phấn trắng lao đám người. Lại qua mấy giây sau, to lớn đôi mắt quái vật một tiếng gào rú, Bạch Vũ toàn bộ người thốt nhiên ở giữa bị đôi mắt hạ to lớn lô mùi hấp thụ nhập quái vật khổng lồ thể nội. Quái vật khổng lồ phi nước đại lấy. Đỉnh đầu to lớn sừng nhọn phía trên khoan thai ngồi đấy một tên ngân sắc trong suốt thân thể thiếu niên, thiếu niên lười biếng xoay xoay eo, lầm bầm lầu bầu nói ra, nghĩ không ra một ngủ cũng là vàn năm, cũng được, cái kia về nhà. Thiếu niên rứt lời, phi nước đại quái vật khổng lồ sừng nhọn một đạo u lam ánh sáng chợt hiện, tinh thần hải bị phá ra một đạo thời không nhóm, một cỗ thê lương hồng hoang khí tức quần cuộn mà đến. Quái vật khổng lồ hưng phấn vừa gọi, nhào vào thời không trong môn, cái đuôi bởi vì hưng phấn mà đong đưa ở giữa đem sắc bạo tạc chiến thần tinh cầu vung đưa vào thời không trong môn. quái vật khổng lồ thể nội chiến thần linh tộc tam đại trí tôn thần sắt phức tạp nhìn chằm chằm bạch vũ giống như là bi phẫn lại như là kính sợ nhìn lấy một bên thiên võ thánh nhân kỷ phấn trắng lao nhân các loại năm người hoàng hốt quái dị. đột nhiên tam đại trí tôn thần sắt nhất định nhìn nhau ở giữa cùng nhau quỷ gối bạch vũ trước người cao giọng nói cũng nên chiến thần tái hiện thế gian ta đám ba người nguyện cả đời hiệu trung chiến thần hai bên bạch vũ cười Không để ý tới ba cái quỳ xuống đất chiến thần linh tộc, phát mà có nhiều thú vị nhìn chằm chằm Thiên võ thánh nhân, kỳ phấn trắng lao nhân, vô cực ma thần, Ngưu bình thiên, U Minh lão tổ năm người nhìn, thì như thế lẳng lặng nhìn. Thiên võ thánh nhân các loại năm người cảm giác một cô áp lực vô hình chỉ có tăng vọt, kỳ phấn trắng lao nhân trước hết chống đỡ không nổi, phốc quỳ trên mặt đất, cao giọng nói, lao đầu mấy lần mạo phạm chủ nhân, như chủ nhân không chê, lao đầu nguyện dùng cái này thân thể tàn phế vinh thế hiệu trung chủ nhân một lát sau U Minh Lão Tổ quỳ xuống nhưng không có giống kỷ phấn trắng lão nhân vô sỉ như vậy mà chính là nói ra như không truy cứu không nhục nhã Lão Tổ không ta nguyện ý vì Bạch Tiên sinh hiệu mệnh Bạch Vũ nhẹ gật đầu đồng ý U Minh Lão Tổ cảm kích lại bái để kỷ phấn trắng sắc mặt lão nhân biến đến trắng xám mà đồng thời Thiên võ Thánh nhân Ngưu Bình Thiên vô cực Ma thần mới hào hào hướng Bạch Vũ tuyên thệ chương 261 liếc một chút ngạc nhiên mấy vị tiểu hữu ngược lại là thú người cái này kém cỏi nao trong bụng lại rất khó chịu đấy. quái vật khổng lồ thể nội bạch vũ các loại chín người chợt nghe một cỗ thanh âm theo quái vật khổng lồ bên ngoài cơ thể quần cuộn xuyên thấu mà vào, mỗi cái sắc mặt biến hóa. vừa dứt tiếng, quái vật khổng lồ đột nhiên một trận co rúm, bị quái vật khổng lồ thôn nhập thể nội chín người vội vàng ảo ảo thi triển hộ cháo, tại chợt nên hoảng hốt ở giữa, chín người chỉ nghe một trận không khí thanh tân ở giữa, ánh mắt dần dần thấy rõ ràng một cái giản dị lại cổ quái thiếu niên chính mỉm cười nhìn lấy bọn hắn thế mà thiếu niên quái dị còn chưa rơi xuống miệng đầy hô hấp đến bành trướng nguyên khí để chín người khiếp sợ không thôi đây là địa phương nào bạch vũ trong lòng một trận rung động khẽ mắt tầm mắt không ngừng mở rộng ở giữa bạch vũ mới phát hiện trô hắn tại một chỗ vách núi treo leo phía trên vân vụ dày đặc ở giữa mơ hồ có thể nhìn thấy vách đá dựng đứng phía dưới xùn xuyệt rừng rậm uốn tuột liếc một chút vô tế lan tràng ra thiếu niên thú vị trên dưới dò xét vài lần chín người về sau phất tay đối bạch vũ nói ra lão phu mới tỉnh vừa trở lại hồng hoàng chi địa đời này biến cô rời cực nhanh vị tiểu hữu này có thể hay không nguyện ý cùng lão phu cùng nhau bạch vũ nhí mày nhìn trầm trầm thiếu niên đối thiếu niên tự xưng lão phu cảm thấy kỳ dị bên ngoài lại đối trên người thiếu niên một cỗ không nói rõ được cũng không tả rõ được huyền ảo khí tức suy nghĩ không thấu chỗ đối thiếu niên ý tứ trong lời nói càng thêm cảm thấy mạc danh kỳ diệu thôi được cơ duyên còn thiếu lão phu liền không đã quấy giày tiểu hữu thiếu niên nói núp ở phía xa quái vật khổng lồ dẫm đạp quanh minh ngồi xuống các loại thiếu niên sắp ngồi lên quái vật khổng lồ lúc đại đại nhân có bằng lòng hay không nhận lấy tiểu nhân đung nhiên kỷ phấn trắng lao nhân chạy đến quái vật khổng lồ trước quỳ trên mặt đất cầu xin mấy người cười lạnh hí mắt mấy cái trần chờ bồi hồi duy chỉ có bạch vũ hờ hưng không nhìn chỉ là ngắm nhìn vách đá dựng đứng trong mơ hồ cảm giác được vách đá dựng đứng phía dưới có một loại nào đó khí thế thật lớn chính nào lên tiểu hữu còn mời cùng nhau đi thôi thiếu niên ngồi tại một trăm trượng quái vật khổng lồ phía trên vẫn như cũ cười hì hì hỏi thăm Bạch Vũ. Đột nhiên, Bạch Vũ sắc mặt đại biến, bay lượn hướng quái vật khổng lồ, đồng thời đối người bên cạnh cảnh cáo một tiếng: "Đi." Mấy người không hiểu quá gì, nhưng nhìn đến Bạch Vũ đã thả người nhảy lên quái vật khổng lồ, cũng không dám chậm trễ, ào ào nhảy lên quái vật khổng lồ, duy chỉ có khí phấn trắng lão nhân mới lên quái vật khổng lồ, lại bị thiếu niên cười vung đánh xuống. Kén gọi nào không làm được khung lún thế hệ. Thiếu niên nói: "Quái vật khổng lồ đang không mà lên." Chớp mắt cùng rời đi vách đá dựng đứng vạn trượng bên ngoài, mà cùng nơi đây, Bạch Vũ nhìn thấy trên vách đá dựng đứng một đạo cự mang chợ hiện, không khỏi kinh nghi nhìn lấy thiếu niên. Đó là hồng hoang cửa vào một trong lâu dài đóng giữ lấy thần tướng chín người, bất quá chỉ là một số canh cổng chi khiển mà thôi, tiểu hữu nhìn lấy không chung thấy phong cảnh như thế nào. Thiếu niên nói, đối cái kia đạo cự mang không thèm để ý chút nào, ngược lại hỏi thăm về Bạch Vũ đối vạn trượng không chung phía trên phong cảnh như thế nào. Bạch Vũ càng phát ra không hiểu thiếu niên cho người cảm giác dần dần không lại như hắn bề ngoài như vậy tuổi nhỏ ngược lại nói bên trong động tác ở giữa đều cho người ta một cỗ thương lao dấu vết bạch vũ theo thiếu niên hỏi thăm phong cảnh phương hướng nhìn thấy dưới đấy thanh sắc luyện thành một mảnh từng cây sơn mạch đứng vững từng tòa hồ nước loé ánh sáng tuy nhiên đẹp nhưng cũng không có gì lạ đặc biệt dần mình bạch vũ đem thanh sơn bích thủy hợp thành một khối về sau bạch vũ tựa hồ nhìn thấy một cái đạo chữ kinh ngạc cùng cực bạch vũ chính là muốn mở miệng hỏi thăm thiếu niên nào nghĩ tới thiếu niên đột nhiên hướng bạch vũ cười một tiếng, đem bạch vũ đánh rất quái vật khổng lồ. âm vang hạ xuống, bạch vũ vội vàng nghĩ xong ở bóng người, lại hoảng sợ phát hiện thiếu niên tại đẩy hắn đi xuống trước, vậy mà không có dấu hiệu nào đem bạch vũ một thân tiên nguyên cùng thần lực tất cả đều trói buộc. trong lòng hơi hơi khủng hoảng ở giữa, bạch vũ chỉ có thể nhắm mắt lại, nhưng thật lâu về sau, bạch vũ không có gặp phải trong tưởng tượng rơi xuống đất kịch liệt đau nhức, ngược lại là chậm rãi phiêu trong không khí. bạch vũ mở mắt xem xét. Ngạc nhiên phát hiện hắn sau lưng vậy mà tự động bay múa một đôi hỏa dục, đối với hỏa dục là Bạch Vũ từng tại chiến thần di hải bên trong ý tưởng đột phát ngươi kết, lại không nghĩ rằng ở chỗ này cứu được hắn nhất mệnh. Thúc dục hỏa dục, Bạch Vũ chậm rãi rơi trên mặt đất. Hồ nước hỗn loạn, Bạch Vũ đúng lúc rơi ở một tòa hồ nước đỉnh tạm phía trên, nhưng Bạch Vũ không có chút cảm giác nào đây là cái gì ngẫu nhiên, vừa rơi xuống đất liền chuẩn bị rời đi trong hồ đỉnh tạm, đồng thời thần niệm trải ra mở. Quả nhiên, thần niệm lan tràn đến đỉnh tạm biên giới thì gặp phải một tầng vô hình cấm chế đem thần niệm cách trở bên ngoài, Bạch Vũ trong lòng không hiểu nghĩ đến chẳng lẽ lại là một lần âm u. Đã đỉnh tạ ra không được, cái kia thì đi lên xem một chút, Bạch Vũ ngẩng đầu thấy đến đỉnh tạ chính giữa có mấy tầng, thang lầu lại vừa vặn đang đối mặt lấy Bạch Vũ. Từng bước một thận trọng giẫm lên đỉnh tạ lầu nhỏ, làm bằng gỗ đỉnh tạ lầu nhỏ bộ dáng phong cách cổ xưa, khối khối đầu gỗ bên trong tản ra nhàn nhạt mùi thơm, để Bạch Vũ càng thêm kỳ dị không thôi. Lầu 2 vắng vẻ không có gì, Bạch Vũ cẩn thận đảo qua từng tầng một, xác định tiểu đỉnh lầu 2 cũng không có vật gì khác về sau, Bạch Vũ mới càng phát ra cẩn thận đi hướng lầu 3. Có người, từ thang lầu từng bước hướng lên, Bạch Vũ nhíu mày phát hiện lầu 3 một dạng vắng vẻ, nhưng tới gần tiểu đỉnh biên giới địa phương ngồi đấy một vị lão nhân, lão nhân ngồi tại quán vỉa hè trước, chính đun nước pha trà, trên bàn trà trưng bày ba cái chuẩn bị đựng nước trà cái ly. Mời. Lão nhân quay đầu nhìn thoáng qua Bạch Vũ, vui vẻ cười một tiếng. Đối Bạch Vũ làm một cái mời ngồi vào thủ thế, đúng lúc nước sôi, lão nhân một bộ văn nhã pha trà tư thế, đem ba cái hư không chén trà tràn đầy nước trà. Trà khách lao tinh mục Bạch Vũ mơ hồ dường như đã có mấy đời giống như, một màn này giống như đã từng quen biết, để Bạch Vũ thầm đoán lão nhân này có phải hay không cần phải cùng trà khách lao tinh mục có chút một ít liên quan. Bạch Vũ do dự một chút, vẫn là quyết định nhập tọa, nước trà vụ khí quanh quẩn, Bạch Vũ chỉ là đang ngồi, vẫn chưa uống trà. Nhưng Bạch Vũ khiếp sợ sự tình phát sinh, rõ ràng trước một khắc vẫn chỉ là hắn cùng lão nhân hai người mà thôi, có thể Bạch Vũ mới nhập tọa, ánh mắt lưu ý tại nước trà bất quá một giây, quán vỉa hè một phương khác tại Bạch Vũ dương mắt ở giữa, thì chỉ có tăng lên một người. Bạch đi tóc dài, gánh vác một kiếm, đơn giản mà giản dị hóa trang, nhưng trong mơ hồ, người này liền giống với một thanh lúc nào cũng có thể đâm ra lợi kiếm. Mời uống trà. lão nhân tự hồ bởi vì Bạch Vũ cùng tên thiếu niên kia kiếm khách chỉ là im lặng mà vẫn chưa uống trà, cảm giác được một chút bất mãn một hửng dạng, lại lần nữa thúc giục mời trà. Bạch Vũ càng phát ra không muốn uống cái này chén trà, hắn nhìn đến tại lão nhân cùng thiếu niên kiếm khách giữa hai bên âm thầm sóng chiều sát ý, Bạch Vũ quyết định tránh ra, sau đó Bạch Vũ đứng dậy, chậm rãi tránh lui đến lầu 3 cùng lầu 2 ở giữa trên bậc thang. Thốt nhiên, thiếu niên kiếm khách động, hai ngón tay thành kiếm hình dáng điểm hướng lão nhân, lão nhân vẫn như cũ vui vẻ cười, trong tay ấm trà nhẹ rung, một cỗ nhiệt khí nước trà tràn ra ấm trà. Hóa thành một đầu thật nhỏ thủy long cuốn lên thiếu niên hai ngón tay. Thiếu niên kiếm khách nghiêm nghị, hai ngón tay trên dưới khẽ cuốn, đầu ngón tay điểm tại thủy long bảy tốc chỗ, trong nháy mắt tiểu long nhảy hóa thành một trận khí vụ, tiêu tán trong không khí. "Tốt, tốt, tốt." Thủy long bị phá, lão nhân chẳng những không co không vui, ngược lại càng thêm vui sướng liền nói ba tiếng tốt, lại liền nói ba tiếng tốt bên trong, ấm trà lăn ra hai dòng nước, phân biệt đánh út về phía thiếu niên kiếm khách và Bạch Vũ. Chương 262, lại đến lầu 1. Bạch Vũ vốn chỉ là một bên quan chiến mà thôi, không ngờ lão nhân căn bản không muốn để Bạch Vũ bình chân như vậy, đánh ra hai dòng nước, một bộ thiếu niên kiếm khách, xông lên hướng Bạch Vũ. Bạch Vũ luôn tránh thân tránh thoát đánh thẳng tới dòng nước, mới nghi ngờ phát hiện dòng nước vậy mà bổ sung lấy tự mình ý thức, vô luận Bạch Vũ làm ra như thế nào nẻ tránh động tác, dòng nước luôn luôn có thể thật nhanh tìm kiếm được Bạch Vũ phương hướng. Nghĩ vật thành linh Bạch Vũ nghĩ đến trà khách lao tinh mục đã từng xử xuất chiêu số trong lòng đối trả khách lao tinh mục cùng lao nhân đoán liên quan rốt cục chứng thực bạch vũ không lại né tránh mà chính là thần niệm tập hợp thành một luồng gai nhọn thẳng vạch nước chảy một cỗ trùng sắc dưới đem dòng nước bổ sung ý thức băng tán dòng nước cũng rơi xuống đất phá mất dòng nước bất quá mấy giây bạch vũ tại ngẩng đầu nhìn về phía quán vỉa hè phương hướng lúc thiếu niên kiếm khách cùng lao nhân ở giữa giao chiến sớm đã thăng cấp thiếu niên kiếm khách chẳng biết lúc nào rút kiếm mà ra lúc này thiếu niên kiếm khách bay múa kiếm thuật đang cùng vẫn như cũ an toạ lão nhân chiến đấu thành một khối rõ ràng nhìn ra được thiếu niên kiếm khách cũng không phải là lão nhân đối thủ có thể nhìn ra được lão nhân nhiều lần lưu lại ba phần khí lực cũng không có thật đang toàn lực đối phó thiếu niên kiếm khách cho nên cả hai mới có thể một mực nhìn như tương xứng chiến đấu bên trong chẳng lẽ là vì phòng bị ta bạch vũ không hiểu có một cái nghi ngờ nhưng một thân tu vi bị một cái khác kỳ quái xuất hiện thiếu niên phong lớn chặt lúc này bạch vũ ngoại trừ cường đại thần hồn lực lượng bên ngoài So với đồng dạng địa biến cảnh người tu hành mà nói, bất quá nhục thân cứng rắn phàm nhân mà thôi. Còn có một tầng lầu, Bạch Vũ tầm mắt đống nhiên nhìn thấy lão nhân cùng thiếu niên kiếm khách cách đó không xa còn có một đầu thông hướng nâng cao một bước thông đạo, cũng giật mình ý thức được thiếu niên kiếm khách mỗi một lần tiến công cũng là vì có thể đột phá lão nhân, tiến vào lên một tầng, cũng ý thức được lão nhân lưu lại ba phần thực lực, là vì phòng ngừa Bạch Vũ đột nhiên khám phá mà hướng lên lầu 4. Đã phòng bị, vậy liền nhất định là xuất khẩu. Bạch Vũ muốn rời khỏi nơi này, đã nhìn ra thiếu niên kiếm khách và lão nhân ở giữa mâu thuẫn, cũng nhìn ra thông hướng lầu 4 thông đạo cũng vô uy hiếp, Bạch Vũ lách mình thì phóng tới thông hướng lầu 4 thang lầu. Lão nhân nụ cười hơi dừng lại, nguyên bản cấp Bạch Vũ uống trà, Bạch Vũ vẫn chưa uống, cho nên một chén tràn đầy nước trà còn tản ra nhiệt khí, lão nhân đột nhiên khí thế tăng vọt, đem thiếu niên kiếm khách và Bạch Vũ cùng nhau đặt tại quán vỉa hè phía trên, mặt tươi cười nói, "Uống trà." Thiếu niên kiếm khách sắc mặt lạnh lùng vô cùng, trong tay thanh kiếm khẽ đeo run rẩy, biểu hiện ra thiếu niên kiếm khách cực kỳ cuồng loạn khí tức. bạch vũ nhíu mày suy tư một lát, tại thiếu niên kiếm khách trong tay thanh kiếm phong minh im bặt mà dừng bên trong, một miệng đem trong chén trà uống cạn nước trà, lập tức bạch vũ lại lần nữa đứng dậy đi hướng thông hướng lầu 4 thang lầu. lần này lão nhân cũng không có quấy nhiễu, mà chính là vẻ mặt tươi cười định trụ, trong mắt kinh ngạc không thôi nhìn trầm trầm bị bạch vũ uống xong nước trà ở người, nhưng thiếu niên kiếm khách huy kiếm ngăn tại bạch vũ trước mặt. ta, ngươi cút! Thiếu niên kiếm khách lắc ba lắc bắp hỏi nói đến, Lan chữ vừa ra, lợi kiếm buộc phát ra từng đạo từng đạo vô hình kiếm ý đánh giết hướng Bạch Vũ. Thân niệm nhanh quay ngược trở lại, một cái màu đỏ hỏa diễm nhảy ra Bạch Vũ đỉnh đầu, hóa thành một tòa cự long xoay quanh treo ngược kim trùng, một tiếng thanh thú trung minh, cự long gào thét mà ra, xoay quanh tại Bạch Vũ quanh thân, kết xuất một trận hỏa diễm bao bọc đem vô hình kiếm ý đều cản cách người mình. Thiếu niên kiếm khách thấy thế đại cao mày, trong tay kiếm đơn giản đâm về Bạch Vũ, không có có kiếm khí. Không, có có kiếm ý, thì thật đơn giản đâm về Bạch Vũ trước người Cửu Long Ly Hỏa ba bọc. Bạch Vũ chấn kinh, nghĩ tới Cửu Long Ly Hỏa gắn vào thiếu niên cường thế công kích đến phá nát, nhưng hoàn toàn không nghĩ tới lại là như thế dễ như trở bàn tay bị thiếu niên kiếm khách không có một tia chân nguyên đâm thủng, cắm thẳng nhập Bạch Vũ ở ngực. Bạch Vũ khó có thể tin nhìn chằm chằm thiếu niên kiếm khách từng bước một đi lên lầu 4 bóng lưng, bưng bít lấy bị đâm xuyên lồng ngực, vết thương lóe ra tử sắc tiên linh chi khí, chớp mắt vết thương đã chữa trị nhưng thiếu niên kiếm khách đã bước vào lầu 4. Bạch Vũ có chút không cam lòng tức giận, mấy bước nhanh chóng dẫm lên thang lầu, nhảy lên hướng lên lầu 4. Quả nhiên, lầu 4 đồng dạng vô cùng trống trải, duy chỉ có hai đạo giao thoa chém giết cùng một chỗ bóng người, một đạo là thiếu niên kiếm khách, một đạo khác là một tên mặc lấy cực kỳ bại lộ yêu diệm mỹ nữ. Thiếu niên kiếm khách không nhanh không chậm vung về lợi kiếm, bảy phần phòng thủ, ba phần tiến công, mà yêu diệm mỹ nữ tuổi hồ không có gì kiên nhẫn. Tay không tơ sắt bên trong chiêu chiêu trí mạng bắt thẳng hướng thiếu niên kiếm khách thân thể thứ nhất tư ẩn địa phương. Trang dung cực kỳ yêu dị mỹ nữ đệ bạch vũ cảm giác có từng kia từng kia yêu tộc cửu vị yêu hậu khí tức, nhưng yêu dị mỹ nữ sắc mặt khí nộ thần sắc, lại để cho bạch vũ nghĩ đến một màn kia bạch trí của cường. Bạch vũ đột nhiên mục đích mắt đỏ thẫm, cùng lên thần niệm, ly hỏa diễm quang bao bọc bộc phát ra cường thịnh quang diệu, đồng thời chín cái cự đại hỏa long phát ra trận trận gào thét xông về phía thiếu niên kiếm khách và yêu dị mỹ nữ. Ma. Thiếu niên kiếm khách đôi mắt co rụt lại, lạnh giận phun ra một chữ. Vậy mà cùng yêu diệm mỹ nữ cùng nhau dừng tay, ngược lại thành liên hợp chi thế công sát hướng Bạch Vũ. Bạch Vũ tại đầy trời tùy ý trong ngọn lửa, nguyên bản tóc đen nhánh trong nháy mắt đỏ thẫm cũng căn cọn tóc vô phong tự chuyển trong không khí. Hai mắt đỏ thẫm, lấp lóe vô tận sát ý, càng kinh khủng chính là Bạch Vũ sau lưng cửa hàng triển khai to lớn hỏa dược cơ hồ muốn đem lầu gỗ nổ nát. Bạch Vũ song móng ngón tay bén nhọn vô cùng cào hướng thiếu niên kiếm khách và yêu diệm mỹ nữ một tiếng lợi trong tiếng kêu, đợt thứ nhất bị thiếu niên kiếm khách và yêu diệm mỹ nữ lóe lên cựu long lập tức quay người giáp công hướng hai người kiếm lên kiếm rơi thiếu niên kiếm khách chém xuống một cái cự long về sau thả người nhảy ra chiến cục trong tay trường kiếm bảo vệ ở trước ngực một mặt như lâm đại địch nhìn trầm trầm bạch vũ yêu diệm mỹ nữ vốn cùng thiếu niên kiếm khách cùng nhau thẳng hướng bạch vũ có thể không ngờ thiếu niên kiếm khách nói từ bỏ liền từ bỏ chém xuống một cái cự long đã chạy ra đi chỉ còn yêu diệm mỹ nữ một mình ứng đối bạch vũ đánh giết cùng tám cái cự long rào sát đột nhiên yêu diệm mỹ nữ trong mắt lấp lóe màu xanh lam vũ mị quan mang bạch vũ xích mục chỉ trệ lại ầm vang nổ tung nổi bật hai cỗ hỏa diệm thẳng phá vỡ yêu diệm mỹ nữ đôi mắt lam sắc quan mang kịch liệt đau nhức yêu diệm mỹ nữ kêu thảm một tiếng cả người hề vải đồng dạng ngã xuống đất bạch vũ quay đầu cười lạnh nhìn thoáng qua thiếu niên kiếm khách cước bộ tia không chậm trễ chút nào khoa trương phía trên thông hướng lầu năm thang lầu mỗi lần một bước bậc thang Bạch vũ ngọn lửa trên người thì rơi đi một phần, các loại dẫm lên lầu năm sàn nhà. Bạch vũ trong mắt sát ý diệt hết, trên thân hỏa diễm cũng toàn bộ thu liễm. Lầu năm đồng dạng trống trải không có gì, nhưng trung ương một bức tượng đá chính từng kia từng kia vết rách, dường như bên trong tùy thời có thể chạy ra một con quái vật đồng dạng. Cũng quả nhiên, điêu khắc đá ầm vang nổ tung, một cái hỏa hạt chính là mà đứng, một đầu to lớn hạt vị móc câu lấy đối bạch vũ đung đưa trái phải. Sau lưng tiếng lên lầu, bạch vũ nhíu mày rời bước đến lầu gỗ biên giới. Một lát sau, thiếu niên kiếm khách, yêu diễm mỹ nữ cùng thưởng thức trà lão nhân cùng nhau đi đến lầu năm, tại nhìn thấy hỏa hạt trong nháy mắt kia, ba cái cùng nhau lại nhìn chằm chằm Bạch Vũ. Bạch Vũ giả bộ vô chi bộ dáng, đối mặt với bên ngoài, nhìn lấy mặt hồ ánh nước gợn sóng, từng đóa từng đóa hoa nở chính thịnh, dường như sau lưng cái kia nhìn như uy vũ bá khí hỏa hạt cùng thiếu niên kiếm khách các loại ba người ánh mắt cũng không tồn tại đồng dạng. Chương 263, cựu chuyển thiên tử công. Hỏa hạt bảy biến to lớn gay ngược khỏe mạnh cáo khỉnh tại thiếu niên kiếm khách ba người cùng bạch vũ chi quanh quần ở giữa do dự là công kích bạch vũ còn là công kích thiếu niên kiếm khách ba người thưởng thức trả lão nhân yên lặng chuyển lầu yêu diệm mỹ nữ vũ mỹ cười một tiếng cũng chuyển lầu nhưng phát hiện thiếu niên kiếm khách di nguyên ngây ngốc đứng tại chỗ không khỏi không vui lạnh hừ một tiếng thiếu niên kiếm khách lúc này mới phát hiện đã xuống lầu hai người sắc mặt hiếm thấy đỏ lên cũng xuống lầu thiếu niên kiếm khách ba người một chút lầu bạch vũ thì trong lòng biết hoàng bét Lách mình tránh ra suy đoán nhất kích, nhìn thấy hỏa hạt to lớn cái càng nện ở lầu gỗ phía trên, kinh ngạc hỏa hạt sát ý lúc, cũng kinh ngạc lầu gỗ kiên cố. Bạch Vũ chợt trợn hỏa diệu, sau lưng hỏa dược trải ra mà ra, hai mắt trong nháy mắt đỏ thâm vụt giết về phía hỏa hạt, quanh thân lưu chuyển cửu long gào thét mà ra, thẳng hướng hỏa hạt. Lửa cung hỏa trung sát, Bạch Vũ trên người ly hỏa vậy mà hoàn toàn không thể cho hỏa hạt tạo thành một chút thương tổn, ngược lại tại hỏa hạt miệng phun ra một đoàn ngọn lửa đen kịt bên trong. Bạch Vũ cảm giác được từng kia từng kia nóng rực, không năng lực địch. Bạch Vũ trong chốc lát thì nghĩ rõ ràng, không có tiên linh chi khí cùng thần lực trèo chống, đơn thuần bằng vào thần hồn chi lực cùng pháp bảo chi uy, chỉ có thể miễn cưỡng xứng nhất thời chi uy. Thả người theo hỏa hạt đỉnh đầu bay qua, Bạch Vũ phốc thân liền muốn hướng xuống thang lầu, trở lại lầu bốn, có thể nào ngờ tới, một thanh kiếm sắc đâm ra, đồng thời một đạo nước chảy, một đạo thần lực màu xanh lam, ba đạo công kích đột nhiên đánh giết mà tới. Bạch Vũ đôi mắt nhưng tụ Vội vàng quay người muốn rơi xuống đất, thế mà hỏa hạt phản ứng cực sự nhanh chóng. Hai cái kìm lớn đang lúc trở tay đem bạch vũ hai tay treo ngược hạt vĩ độc thứ không có chút nào cách trở phá vỡ bạch vũ nhục thân. Một cỗ mực đậm độc dịch cuồn cuộn xông vào bạch vũ thể nội. Bạch vũ kinh sợ nhìn chằm chằm thừa cơ chạy lên tầng 6 lầu thiếu niên kiếm khách ba người trong mắt ý thức dần dần tăng dã. Bạch vũ lúc này tựa hồ có thể nghe thấy được thân thể của hắn mùi hôi vị đạo, có thể cảm giác được hỏa hạt từng miếng từng miếng cắn xé huyết nhục của hắn. Hoà Hạt thỏa mãn đem bạch vũ toàn bộ nuốt vào, lắc đầu vẫy đuôi ở giữa, nhìn thấy toàn bộ tầng năm chỉ còn lại có nó một cái, cũng liền yên tâm nằm dặm trên mặt đất, nằm ngáy ho ho. Tại Hoà Hạt trong ngủ mê, hạt vĩ chỉ có thầm sáng, một giọt đen nhánh nồng đậm độc dịch theo hạt vĩ, đem làm bằng gỗ sàn nhà ăn mòn ra một cái một lỗ, độc dịch một đường phá vỡ tầng 3 làm bằng gỗ lầu, rơi vào trong hồ nước, bị một con cá nhỏ một miếng nuốt. Trong ngay mắt cá nhỏ độc phát, nhưng lại bị một cái khác cá lớn nuốt dưới, cá lớn nuốt về sau. Vây đuôi nào vào đáy hồ một chỗ vòng xoáy bên trong, chớp mắt xuất hiện tại bát ngát trong biển rộng, lại theo đại hải một đường bơi tới nhất điều hà thủy bên trong. Cá, một cái ăn mặc nhẹ nhàng khoan khoái tháng chín hoài thai cô nương nhìn thấy nuốt hạ độc dịch, dần dần độc phát cá lớn vô lực bơi tới bên bờ. Vui vẻ một bà nhấc lên cá lớn, nào ngờ tới độc dịch đột nhiên tràn ra, một đạo quỷ ảnh gào thét nhào vào cô nương trong bụng, cô nương chỉ cảm thấy hai mắt tối đen, cả người thì bất tỉnh nhân sự. Hoa Liệp giải đầu lớn, Tên như ý nghĩa cũng là lấy tế tự hòa đức vương, biểu dương mỗi người bộ lạc thực lực, lại đồng thời vì thu được về mùa đông trựa dấu thức ăn mà tiến hành một trận đến từ mấy trăm cái bộ lạc cạnh tranh trận đấu. Lộc Minh chân Núi có một cái tên là Hắc 1 bộ lạc nhỏ, nhân khẩu bất quá 300, nhưng năm nay hỏa liệp giải đấu lớn lại ngoài ý liệu phái ra 32 tên võ sĩ tham dự, cái này khiến rất nhiều cùng Hắc 1 bộ lạc tới gần bộ lạc kinh dị, đồng thời âm thầm suy đoán phải trăng thì biểu thị Hắc 1 bộ lạc của thời. Giữa núi rừng toát ra từng người từng người mang nhất chiến thành danh bộ lạc các võ sĩ, lớn như vậy chiến trận dọa sợ trên núi lũ gia thú, gia thú hào hào đảo vòng giống như bỏ trốn tiến chỗ càng sâu trong rừng, coi là dạng này có thể trốn được nhất mệnh. Điều này cũng đúng bản năng của động vật, đáng tiếc năm nay nhân số to lớn, càng có đến từ đại bộ lạc hy hòa thất phẩm khai linh võ sĩ đến đây xem thi đấu, cái này khiến bạch lộc sơn dưới chân mấy trăm cái bộ lạc các võ sĩ phá lệ hương phấn cũng dị thường phản hình dáng quên đi đời này qua đời khắc môn quan tại sâu trong núi lớn hoảng sợ cấm lệnh, nguyên một đám tranh nhau chen lấn đuổi theo lũ gia thú. Tại nhiều nhiều võ sĩ bên trong, có một tên phá lệ lộ ra uy mãnh to lớn lớn mạnh đại hán hưng phấn đuổi theo một cái ngàn cân hắc bối đương khang, đại hán trong lòng suy nghĩ, nếu như có thể thành công đánh giết cái này hắc bối đương khang, vậy nhất định có thể tại năm nay hỏa liệt giải đấu lớn ngồi phía trên xếp trước 10, càng có thể vì bộ lạc tranh thủ đến càng nhiều dấu đông thực vật. Uy Mánh Đại Hán truy đuổi Hắc Bối đương Khang biến mất tại một mảnh trong rừng, nguyên bản ý theo quá khứ kinh nghiệm cùng bộ lạc lời khuyên, Uy Mánh Đại Hán cần phải cứ thế từ bỏ, có thể không hiểu xúc động để Uy Mánh Đại Hán quyết định cắn răng thử một lần. Xông phá rừng cây, Uy Mánh Đại Hán kinh ngạc phát hiện ngã xuống đất một cái cô nương xinh đẹp, mà cô nương bị lột ra cái bụng, một cái đáng yêu hoạt bát hải tử chính mở to một đôi sạch sẽ thanh tịnh mắt to nhìn qua hắn. Nguyên vì loại nào đó xúc động, Uy Mánh Đại Hán đem trẻ sơ sinh ôm vào trong ngực mà cái kia đã tử vong cô nương uy manh đại hán trần chờ ở giữa nghe được một tiếng manh thu nộ hống sắc mặt trắng nhợt ấy nãy nhìn thoáng qua cô nương thi thể quay người chui vào trong rừng. cái kia trẻ sơ sinh chính là bạch vũ bạch vũ tại hỏa hạt từng ngộ thôn vệ nhục thể của hắn cùng thần huân lúc còn tưởng rằng hắn hẳn phải chết không nghi ngờ nhưng không ngờ tỉnh lại vậy mà phát hiện hắn biến thành một đứa con nít đang bị trong mắt nhìn thấy đại hán ôm vào trong ngực một đường phi nước đại không thôi nhưng bạch vũ cũng không biết Tại uy mánh đại hán ôm lấy hắn sau khi rời đi, cái kia bị lột ra cái bụng cô nương đột nhiên ngồi dậy, túi đầu nhìn lấy trống chân không có gì cái bụng, cô nương phát ra một tiếng kinh thiên cực kỳ bi ai thét lên. Nghe được cô nương kinh thiên động địa tiếng kêu thảm thiết, uy mánh đại hán càng phát ra kinh hải phi nước đại, mà cô nương trước người xuất hiện một tên toàn thân điêu văn lấy xanh biết phủ văn nam tử, nam tử nhìn thấy cô nương bị phá ra cái bụng, còn có biến mất không còn tâm tích trẻ sơ sinh, nhất thời kinh sợ phát ra giận thiên hận giống. Tìm tới tìm tới hắn, cô nương tê tâm liệt phế khóc, một tay lấy nam tử đẩy ra, gầm nhẹ để nam tử tìm về trẻ sơ sinh. lục nhiêu, ngươi yên tâm, ta nhất định tìm về con của chúng ta. nam tử thống khổ nhìn qua cô nương liếc một chút, trên thân điêu văn xanh biết phủ văn từng đạo từng đạo hóa ra lục quang, rời đi nam tử thân thể, một nhập trong không khí. nam tử đối cô nương nói xong, hướng về điêu văn cảm ứng được phương hướng lao đi, mà cái hướng kia chính là uy mãnh đại hán ôm lấy bạch vũ rời đi phương hướng. Bạch Vũ trong lòng càng ngày càng bất an, luôn cảm giác có một loại nào đó cực kỳ nguy hiểm đồ vật ở sau lưng truy kích hắn. Có thể Bạch Vũ lúc này vẹn vẹn chỉ là một đứa con nít, phàm nhân nhục thân cùng bị động lại thành một điểm thần hồn. Bạch Vũ nguyên bản không cách nào cùng Y mánh đại hán tiến hành nói chuyện với nhau. Đột nhiên, một đạo trắng như tuyết gai xương xuyên thấu uy mánh ngực của đại hán, uy mánh đại hán tức giận quen người, lập tức cầm vang ngã xuống đất, mà bởi vì uy mánh đại hán tử vong ngã xuống đất. Theo uy mánh đại hán trong ngực lăn xuống Bạch Vũ nhìn thấy ám toán người cười lạnh đối Bạch Vũ lạnh lùng cười một tiếng, quay người rời đi. Ám toán người mặc lấy một thân to hoàng ma y, bại lộ cánh tay hòa thượng kiên cố bắc thịt, dường như bên trong có một khối nổ tung lực lượng, cong ở sau lưng một bình gai xương mũi tên, trong tay mang theo một thanh to lớn màu trắng khô lâu đại cung. "Yên tâm, ta hội báo thủ cho ngươi." Bạch Vũ nhìn qua uy mánh đại hán chết không nhắm mắt bộ dáng, âm thầm thề. Chương 264: Tam hai lục nạp Ám toán người rời đi, cách đó không xa trong bụi cỏ vang lên từng đợt nhanh động âm thanh, chỉ thấy thảo một bên trong thoát ra từng cái màu xám sắt lông huyết lang, sắt lông huyết lang tại dẫn đầu một cái trên chắn một chút lông trắng đầu lang chỉ huy dưới, từng bước một tới gần uy mãnh đại hán thi thể cùng bạch vũ, huyết lang rất cẩn thận, một chút, một điểm tới gần uy mãnh đại hán, lại cũng không lô mãng bởi vì uy mãnh đại hán ngã xuống đất mà sơ y yên tâm bắt đầu ăn. Đống nhiên, đầu lang cảnh giới ngẩng đầu, tựa hồ tại lắng nghe, lại tựa hồ đang chờ đợi. Na U Đầu Lang cảm giác được nguy cơ đồng dạng, đối với chung quanh bầy sói kêu lên một tiếng, quay người mang theo chúng sói đảo vòng giống như, quay người chạy vào trong rừng. Xung quanh biến đến rất an tĩnh, ngoại trừ ngẫu nhiên gió thổi diệp động tiếng xào xạc. Một thân ảnh lặng yên không phát ra hơi thở xuất hiện tại tử vong uy mãnh đại hán cùng bất an đánh giá bốn phía Bạch Vũ, bóng người là một cái lão giả tóc trắng, mặc lấy đơn giản một mạc đạo bào màu xanh, đạo bào sau lưng vẽ lấy một bộ đen trắng thái cực đồ án. Lão giả tóc trắng trước thân thủ nhẹ nhàng vừa nhấc Bạch Vũ chậm rãi theo mặt đất rơi vào lão giả trên bàn tay mới, nhưng cũng không có chạm đến lão giả tóc trắng tay cầm, giữa hai bên ngăn cách mấy cái cm khe hở. Lão giả yên tĩnh nhìn lấy Bạch Vũ, thần sắc suy tư, một cái tay khác từ trong ngực móc ra một cái đen trắng hôn sắc con dấu, nhẹ nhàng đem con dấu đặt ở Bạch Vũ cái chán, chậm rãi đè ép, con dấu vậy mà thần kỳ biến mất tại Bạch Vũ giữa lông mày. Làm xong đây hết thảy, lão giả nhẹ giọng đối Bạch Vũ nói ra, lại nhìn ngươi sau này tạo hóa. Lão giả khen nói càng giống là đang lẩm bẩm lồ bồ. Lão giả rời đi, chỉ chốc lát sau, có một đám võ sĩ tại một tên kim giáp dâu quay nón đại hán chỉ huy phía dưới tới gần hôn mê uy mánh đại hán bên người. Kim giáp dâu quay nón đại hán thứ nhất mắt liền thấy hôn mê uy mánh đại hán, hắn nhíu mày nhìn trước mắt có chút kỳ quái chẳng cảnh, đối uy mánh đại hán vì sao lại té sịu ở nơi này? Vì sao lại ôm trong ngực một cái rất có hảo cảm trẻ sơ sinh? Lệnh phong, ngươi ở chờ lấy. Nhìn xem đợi chút nữa đi ngang qua mua cái bộ lạc võ sĩ có hay không nhận biết cái này dũng sĩ, nếu không có, ngươi thì con cái này dũng sĩ cùng trẻ sơ sinh về trước hỏa liệp tế đàn. Kim giáp dâu quay nón đại hán nguyên bản cũng không muốn phản ứng những thứ này, nhưng nhìn lấy trẻ sơ sinh ngủ say bộ dáng, Kim giáp dâu quay nón đại hán vậy mà cảm giác tâm lý có chút xa lạ xúc động, cho nên mệnh lệnh bộ lạc võ sĩ lanh phong lưu lại, mà hắn thì mang theo còn lại võ sĩ tiếp tục tiến lên, dù sao hỏa liệp giải đấu lớn mới là đệ nhất chuyện quan trọng Tuân mệnh, Thái Võ đại nhân. Tên kia gọi Lãnh Phong võ sĩ chắp tay Tuân mệnh. Nhân tộc càng ngày càng quá mức, thật coi ta yêu tộc dễ chê ư? Sâu trong núi lớn nào đó tòa đỉnh núi phía trên, một cái to lớn ban lan hổ oán hận nhìn phía xa trong rừng rậm đem dã thú tùy ý sát phạt xua đuổi nhân tộc, giọng căm hận nói: "Quý liệu, ngươi muốn là thấy ngứa mắt, ngươi đều có thể đi xuống trường trị nhân tộc một phen, tại ngươi đây làm càn nhảy lại ý nghĩa gì?" Ban Lan Hổ bên cạnh ngồi xổm một cái hình thể bất quá Ban Lan Hổ một nửa lớn nhỏ tuyết bạch hồ ly, tuyết bạch hồ ly một bên liếc mắt khiêu mi đối Ban Lan Hổ khinh thường nói, một bên đưa trắng như tuyết móng nuốt cắt tỉa giữa cổ trắng như tuyết lông tóc. Bạch Tuyết, ngươi đừng cho phát, muốn là quý liệu thật động thủ, đến lúc đó chọc giận nương nương, chịu trách nhiệm đều có phần của chúng ta. Tuyết bạch hồ ly khinh thường lời nói không đợi Ban Lan Hổ phản bác, khác một bên hắc dục đại bằng thì không vui đánh gãy tuyết bạch hồ ly nói ra. Hừ, ta thì không hiểu. Nương nương rõ ràng chính là ta nhóm yêu tộc Đại Thánh, vì cái gì hết lần này tới lần khác như thế yêu chuộng những thứ này nhỏ yếu nhân tộc, chẳng lẽ nương nương quên chính mình cũng là yêu tộc à? Tuyết Bạch Hồ Ly cũng không mua hát dược đại bằng chứng, ngược lại càng phát ra không vui nói: "Đúng, Hắc Phong, đừng tưởng rằng thực lực ngươi so với chúng ta cưỡng hiếp một phần, thì cả ngày cầm lấy nương nương áp chúng ta, ta cũng không tin ta ăn được mấy cái nhân tộc, nương nương còn tưởng là thật muốn ta bồi mệnh không thành." Ban Lan Hồ cũng là sặc vừa nói nói, Tốt tốt tốt, đã như vậy, ngươi liền đi, ta đến nhìn xem ngươi làm sao theo nhân tộc cường giả trong tay ăn vài miếng thịt người. Hát Dược Đại Bằng không nghĩ tới chính mình có hảo ý, vậy mà để Tuyết Bạch Hồ Ly cùng Ban Lan Hồ liên tục cở trách chính mình, Hát Dược Đại Bằng tức giận vứt xuống một câu lời nói, thì giường cánh rời đi. Nhất gan bại loại, Ban Lan Hồ lạnh lùng nhìn qua rời đi Hát Dược Đại Bằng, khinh thường mắng một câu, lại cười to đối Tuyết Bạch Hồ Ly nói ra. Bạch Tuyết Ngụy Tử, không bằng hai người chúng ta so tài một chút. Xem ai hôm nay nuốt nhân tộc nhiều Quý liệu ca ca như yêu cầu này Bạch Tuyết làm sao lại không theo Bất quá đã muốn so Không bằng thuận tiện để cho thủ hạ các con Cũng nếm thử nhân tộc đồ an vị đạo Cũng tiết kiệm để các con cảm thấy chúng ta yêu tộc sợ Nhân tộc đồng dạng Tuyết Bạch Hồ Ly cười duyên Lại đưa ra một cái khác đề nghị Rất tốt, ha ha ha Ban Lan Hồ nghe xong Nhất thời cực kỳ vui mừng đồng ý Bạch Vũ trầm mặc, tính toán tính toán Ngắn ngủi không đến nửa ngày bên trong Bạch Vũ vậy mà liền gặp tam thai lục nạ, đầu thai bị phá bụng, ân nhân bị giết, hiểm nhập lang khẩu, Bây giờ lại gặp gỡ yêu tộc giết hại nhân tộc, Bạch Vũ cười khổ, muốn hỏi phía trước còn có chuyện kinh khủng gì đang đợi hắn. Lanh Phong vứt xuống Bạch Vũ, hắn cảm thấy lúc này mang theo một đứa con nít cũng là một cái vương miễu, cho nên Lanh Phong rất quả quyết thì vứt xuống Bạch Vũ, một mình rời đi. Bị vứt bỏ Bạch Vũ, rất nhanh liền bị một cái khác to lớn miệng hổ một miệng chìm ngập, to lớn lộng lẫy lao hổ vỗ mạnh vào một ra. Tựa hồ cũng không quá cảm giác được trẻ sơ sinh cửa vào tư vị, sau đó càng thêm nổi giận xông về phía những người khác tộc. Bị nuốt xuống Bạch Vũ trong mắt một mảnh tối tăm, đột nhiên, Bạch Vũ nhìn thấy lao hổ trong bụng một cái lưu ly ánh sáng, bên trong vậy mà ẩn chứa dư thừa thần lực, Bạch Vũ nhất thời đại hỉ nhúc nhích thật nhỏ cánh tay, từng bước một bò hướng lưu ly ánh sáng. Đồ tốt! Bạch Vũ há miệng cắn về phía lưu ly ánh sáng, một miệng nồng đậm thần lực lăn nhập thể nội. Bạch Vũ trẻ sơ sinh thân thể trong nháy mắt phồng lớn mấy phần, cái này khiến Bạch Vũ càng thêm hoan hỉ cắn xé lưu ly ánh sáng. Ngay tại đồ sát nhân tộc cự hổ đột nhiên cảm giác trong bụng một quái, toàn bộ thân thể thì lăn trên mặt đất, không ngừng gào rú, một bộ thống khổ dị thường bộ dáng. Bị tàn sát nhân tộc dũng sĩ thấy thế, tuy nhiên cảm thấy quái dị, nhưng không dám bỏ mất cơ hội, một đao phốc trả mà tới, đem Ban Lan cự hổ nhất đao chảm mở cổ họng. Ban Lan cự hổ giận dữ, lật lọng cắn nhân tộc dũng sĩ, song song mà chết. Tại ban lan cự hổ thể nội bạch vũ từng miếng từng miếng thôn vệ lấy lưu ly ánh sáng giữa lông mày một cái thái cực ấn trương ẩn ẩn tỏa sáng mà bạch vũ lúc này đã biến thành một cái bảy tám tuổi tiểu hải tử sau cùng một miệng đem lưu ly ánh sáng thôn vệ hết sạch bạch vũ đã trở thành 13 tuổi tiểu hải tử bạch vũ cảm thụ được thể nội vô cùng vô tận bành trướng thân lực nhịn không được rít lên một tiếng toàn thân thần lực trợ sáng nhất quyền oanh kích mà ra bên trong đem ban lan cự hổ từ bên trong kéo vỡ đi ra bạch vũ phá vỡ ban lan cự hổ đứng tại ban lan cự hổ trong thi thể, nhìn lấy đầy địa nhân tộc thân thể tàn phế cùng vô số cô yêu thú thi thể, nơi xa lờ mở còn có thể nghe được nhân tộc cùng yêu thú ở giữa chiến đấu âm thanh. Chương 265, lồng giam. Thôi, ai kêu ta cũng là nhân tộc. Bạch Vũ vốn không muốn phản ứng nhân tộc cùng yêu thú ở giữa chiến đấu, có thể nhân tộc dũng sĩ từng tiếng thống khổ kêu thảm cùng không cam lòng tử vong nộ hống, để Bạch Vũ trong lòng mềm nún. Bạch Vũ quyết định vẫn là xuất thủ cứu rút. Sau lưng một đôi hỏa dược triển khai. Bạch Vũ bay lên trên không trung, hướng nhân tộc cùng yêu thú chiến trường bay đi. Làm Bạch Vũ đuổi tới nhân tộc cùng yêu thú chiến trường lúc, đúng lúc nhìn thấy mấy vạn yêu thú đem nhân tộc vây quanh ở một chỗ trên tế đài, mà tế đàn hỏa diễm vây quanh, đem yêu thú ngăn cản bên ngoài. Mấy vạn yêu thú cũng không chịu vương tha còn xót lại không đến ngàn người nhân tộc dũng sĩ mà tại một cái tuyết bạch hồ ly cùng một cái càng thêm to lớn ban lan cự hồ xuất linh giới, lần lượt phát động đối tế đàn tiến công, nhưng đều bị ngọn lửa vô tình ngăn cản Quý liệu ca ca, Làm sao bây giờ? Hồ Yêu Bạch Tuyết đại cao mày hỏi thăm một bên Ban Lan Cự hổ, thế mà Ban Lan Cự hổ cũng là vô kế khả thi. Lúc này Bạch Vũ xuất hiện, ba trưởng đại hỏa cánh mưa dưới, bất quá 13 tuổi thân thể lơ lửng ở giữa không trung, Đạm Mạc nhìn qua cầm đầu Bạch Tuyết cùng quý liệu. Hóa Đức Vương, trên tế đài, không biết người nào tộc Dung Sĩ trước hô một câu, nhất thời từng đợt tiếng hoan hô loe sáng, Bạch Vũ liếc qua nhân tộc Dung Sĩ reo hò, phi thân vụt về phía Tuyết Bạch Hồ Ly cùng Ban Lan Cự Hồ. Hoà Đức Vương, Tuyết Bạch Hồ Ly trong lòng giật mình, khi nhìn đến Ban Lan Cự Hổ vậy mà lô mãng đụng nhau phía trên cái kia mọc ra hỏa dược quái dị thiếu niên về sau, Tuyết Bạch Hồ Ly không hề nghĩ ngợi xoay người chạy. Tuyết Bạch Hồ Ly chạy trốn để mấy vạn yêu thú không rõ đầu đuôi cũng ảo hào đảo vong. Ban Lan Cự Hổ mới nhào tới bạch vũ, liền gặp được bốn phía đảo vong yêu thú cùng đã ngoài ngàn mét Tuyết Bạch Hồ Ly, trong lòng oán hận, cũng trong lòng giật mình, muốn chạy, bạch vũ phước phát triển lửa cháy cánh ngăn tại thấy thời cơ bất ổn cũng muốn chạy trốn ban lan cự hộ trước mặt, mỉm cười nói ra, "Nhân loại, khắc khi người quá đáng." Quý Liệu oán hận hướng Bạch Vũ kêu lên, một thân hôn tạp yêu lực cùng thần lực tăng vọt mà ra, nguyên bản cũng nhanh cao 20 trượng hổ khu càng là tăng vọt đến 30 trượng. Hỏa sát chi ấn. Bạch Vũ chỉ là cười một tiếng, đầu ngón tay điểm nhẹ bên trong, một cái hỏa sát chi ấn chấn sát hướng Quý Liệu. Một tiếng hổ khiếu, Quý Liệu đánh giết đem hỏa sát chi ấn nhất kích đánh tan, càng là thuận thế cắn xé hướng Bạch Vũ. Lại không nghĩ bạch vũ vậy mà không trốn không né, mặc cho quý liệu một miệng đem thôn phệ. Quý liệu nuốt vào bạch vũ, không khỏi thoải mái cười to, vốn còn muốn cùng nhau đem trên tế đài nhân tộc đánh giết, có thể nghĩ đến bốn phía chỉ còn lại hắn một cái yêu tộc, không khỏi đối bạch tuyết phản bội chạy trốn càng thêm đoán hận, cũng lo lắng nhân tộc lại có cường giả xuất hiện, mà không cam lòng hướng tế đàn gào thét vài tiếng về sau, thả người nhảy vào trong rừng rậm rời đi. Quý liệu một đường đi tới, đồng nhiên cảm thấy trong bụng quái dị thường. Từng đợt quặn đau để quý liệu dừng bước lại, quăn xoắn lấy hổ khu, muốn làm dịu trong bụng kịch liệt đau nhức. Có thể trong bụng thống khổ càng ngày càng mạnh, đột nhiên thống khổ bạo phát, quý liệu trừng mắt biến thành màu đen trước, nhìn thấy hắn trong bụng bị phá ra một cái miệng lớn, một đôi hỏa dược bao khỏa đồ vật theo hắn trong bụng lăn ra. Quý liệu lúc này mới bừng tỉnh đại nộ, hận ý thao không sai, lại mắt tối sầm lại, không cam lòng chết đi. Mở ra hỏa dược, từ dưới đất bay lên đến không trung, Bạch Vũ Hải lòng nhìn lấy đã dài đến 17, 18 tuổi thân thể. Hỏa Dược bổ nhào về phía trước, một đạo hỏa quang theo Hỏa Dược rơi xuống Ban Lan Cự Hổ trên thi thể, đem Ban Lan Cự Hổ đốt cháy thành cho bụi. Bạch Vũ phi đến ngàn mét trên bầu trời, nhìn qua liếc một chút vô tế rừng rậm, tâm lý lại nghĩ là cái kia trong hồ tiểu tạng. Nghĩ đến Thiếu Niên kiếm khách, yêu diệm mỹ nữ cùng thưởng thức trà lão nhân. Chờ lấy ta, ta nhất định phải làm cho các ngươi hối hận. Bạch Vũ nghĩ đến cái này nửa ngày không rõ đầu đuôi tai nạn, đối ba người này tập kích càng thêm oán hận. Hỏa Dược vươn tay một đường hướng mặt trời hạ xuống phương hướng bay đi. Bạch Vũ phi lấy phát giác được trong rừng rậm bên trong rễ núi một cỗ thần thông cảnh hai bên khí thế. Bạch Vũ hồn nhiên không sợ ngược lại buộc phát ra thần nhân cảnh khí thế cường đại đem những thứ này thần thông cảnh yêu tộc chấn áp lại mới tiêu mất hận ý bay về phía trước được. rất nhanh mặt trời lặn thời gian Bạch Vũ rốt cục nhìn thấy rừng rậm cuối cùng một mảnh bắt ngát trên đồng cỏ một tòa thành phố khổng lồ mơ hồ có thể thấy được Bạch Vũ không khỏi vui vẻ vội vàng càng nhanh hơn hướng thành thị bay đi. Tại thành thị bên ngoài, Bạch Vũ rơi xuống, thu nạp hỏa dược tựa như một cái người bình thường tộc thiếu niên chậm rãi hướng thành thị đi đến. Rất nhanh, Bạch Vũ liền gặp được rất nhiều nhân tộc, yêu tộc cùng còn lại không phải người không phải yêu linh tộc tại thành thị ra ra vào vào. Rất lâu chưa từng thấy đến một triệu cấp những thành thị khác, Bạch Vũ rất tự tại hướng đi cổng thành, đang muốn qua cổng thành, lại bị một tên cổng thành thủ vệ cản trở. Đứng lại, xin lấy ra vào thành bằng vào. Tên kia cổng thành hộ vệ lạnh lùng nói ra. Bạch Vũ từng gặp qua tình cảnh này, coi là bất quá là muốn yêu cầu hối lộ. Bạch Vũ cười nhạt một tiếng, theo trong nhận chứa đồ móc ra một cái kim sắt tinh thạch, nhưng không ngờ tên kia cổng thành hộ vệ một thanh quét bay kim sắt tinh thạch, ngược lại rút đao đối với Bạch Vũ, rất nhiều xuất thủ chi thế. Hoàng hốt im lặng Bạch Vũ ý thức được hắn cần phải nghĩ sai, quả nhiên lại có ba bốn danh thành môn hộ vệ xuống lại tới, đem Bạch Vũ vây khốn. Mấy tên hộ vệ nói nhỏ thương lượng về sau, mấy cái tên hộ vệ càng thêm cảnh giới tới gần Bạch Vũ. Xem ra thật nghĩ sai. Bạch Vũ buồn cười cúi đầu, mặc cho đến gần hộ vệ đem hắn trói lại, một đường áp giải đến cổng thành một bên cửa nhỏ trong miệng. Đi ngang qua u ám thông đạo, một hồi về sau, tầm mắt tại ánh đến phía dưới dần dần khôi phục, Bạch Vũ cũng không có vận chuyển bất luận cái gì năng lực, hoàn toàn tựa như cái người bình thường một dạng, bị hộ vệ áp giải tiến một gian trong lồng giam. Các ngươi rốt cục muốn tới cứu ta. Bạch Vũ còn không có ngồi xuống, liền nghe đến sắt vách phòng giam bên trong. Một cái mập dính thanh âm theo một cái mập dính đại bản tử trong miệng nói ra. Người đang cùng bản tôn nói chuyện. Bạch Vũ ngon trò chỉ chính hắn, thế mà mạc danh kỳ diệu hỏi thăm cái tên mập mạp kia, đang muốn nói bản tử nhận lầm, có thể không ngờ bản tử hoan hỉ gật đầu nói là. Bạch Vũ cảm thấy một ngày này kinh lịch đầy đủ để hắn bất lực đầu đen rau muống, Bạch Vũ không muốn phản ứng đại bản tử ngồi tại phòng ra một góc, nhắm mắt lại âm thầm kiểm tra hắn thân thể của mình cùng trọng yếu nhất là tìm tới cái viên kia lão giả lâm vào hắn giữa lông mày thái cự cấn không biết qua bao lâu bạch vũ liền nghe đến đại bản tử tận lực hạ giọng đối với hắn nói ra các ngươi các ngươi làm sao còn chưa động thủ đều nhanh trời đã sáng bạch vũ không vui nhìn qua đại bản tử đối đại bản tử đã quay giầy hắn nghỉ ngơi cảm giác được rất không vui bạch vũ đứng dậy đi đến đại bản tử trước người đang chuẩn bị cấp đại bản tử một số giáo hơn lúc ầm vang một tiếng thật lớn lập tức ba cái nhà tù hộ vệ thi thể ngược lại bay vào được Sau đó 10 cái người áo đen ảo hào xuất hiện, đem nguyên một đám lồng giam mở ra, trước đem trong lồng giam người toàn bộ khu trục hướng ngoài thông đạo, mới che chở đại bản tử cùng Bạch Vũ thận trọng đi ra phía ngoài. Ừ, muộn như vậy mới đến, được rồi, bản thiếu gia không trách phạt các ngươi. Đại bản tử bởi vì những người này xuất hiện, biến đến càng phát ra quái đàn nói. Huynh đệ, tuy nhiên ngươi không sao cả giúp đỡ, bất quá bản thiếu gia vẫn là sẽ cho ngươi một số khen thưởng. Đại bản tử nói, lại đối Bạch Vũ nói ra. Chương 266, đến từ mập mạp khen thưởng, khen thưởng. Bạch Vũ có chút buồn cười đi theo đại bản tử đằng sau. Tại một đám cướp ngục người cuốn vây dưới, một đường giết cách ngục giam, mà chuyện quỷ dị là, một đám cướp ngục người cực nhanh tiến tới, vậy mà không có bất kỳ cái gì dư thừa cổng thành hộ vệ cùng ngục tốt tiến hành ngăn cản, chạy ra lao ngục thông đạo thành tường cửa đá. Rốt cục, Bạch Vũ nhìn thấy mấy ngàn trang bị vũ khí toàn bộ hộ vệ trận địa sẵn sàng đón quân địch ôm cây lợi thỏ. Đại bàn tử rất là tốt sát hướng mấy ngàn hộ vệ lớn tiếng kêu to nói, "Hô hô, chỉ có ngần ấy người, cũng dám ngăn đón nhà ngươi ra ra. Cầm đầu tướng quân lộ ra rất cẩn thận, túi đầu phân phó bên cạnh mấy tên người cầm cờ, mấy tên người cầm cờ sau khi rời đi, lại thật nhanh trở về, nguyên một đám liên tiếp tại tướng quân bên thai thấp giọng báo cáo về sau, tướng quân đối với đại bàn tử khinh thường cười lạnh, phất tay ra lệnh, 500 đao thuần binh gào thét mà lên, từng bước tiến lên, sau đó 500 cùng tiến thủ một người tam tinh liên châu hơn ngàn chuôi chạy mũi tên bay thấp một lát bảo vệ đại bản tử cướp ngục đám người hảo hảo tăng vọt chân nguyên đao thương kiếm quang bên trong đem mưa tên quét xuống lại không khỏi vẫn là có 3 năm cái cướp ngục người thụ thương vương thụ những người khác đâu đao thuận binh vây giết mà đến đem mọi người khốn nhập giết trong trận đại bản tử rốt cục có chút hốt hoảng hướng bên cạnh một tên dâu quai nón trừng mắt đại hán quá khẽ vương thụ khẽ mắt liếc qua đại bản tử khinh thường cười một tiếng căn bản thì không muốn phản ứng đại bàn tử mà chính là phi tốc chém xuống mấy tên đào thuận binh về sau, hướng cướp ngục đám người giận dữ hét, giết ra ngoài, thả chết, không sống tạm. giết ra ngoài, thả chết, không sống tạm. mười mấy tên cướp ngục người cùng nhau vừa quát, khí thế phóng đại dưới đem đào thuận binh hung hăng bước lui mấy bước về sau, ra sức xông về phía bên trái, giết, không lưu người sống. tướng quân cười lạnh, vung tay lên, khắc năm trăm trường thương binh một mặt cùng hét, một mặt nhanh chân bước vào chiến trường, trường thương phía chiến đông, phía dưới quét giống như một cái miệng khổng lồ vồ giết về phía phá trận cướp ngục đám người. trong ngay mắt, trường thương binh tham dự cùng đột tiến để muốn thoát khỏi vòng vây cướp ngục đám người thương vong thảm trọng. trước mắt thì ngã xuống mười mấy người. lui, hồi trong lao tù. vương thụ lạnh giận quay người quét gây mấy bước muốn nhân cơ hội đánh lén đao thoát binh. một mặt phóng tới nhà tù cửa lớn, một mặt trùng bối sau các huynh đệ thét ra lệnh. có thể mấy tên tới gần nhà tù cửa binh sĩ ý thức được cướp ngục người ý đồ, hai kiếp ngục người trùng sát mà đến trước đem nhà tù đại môn đóng chặt. Bạch Vũ trầm mặc đi theo đại bản tử bên người, cảm giác được đại bản tử đã hốt hoàng tâm, có lẽ bởi vì đại bản tử cam kết khen thưởng, Bạch Vũ không hiểu muốn trợ giúp bọn này hiển nhiên bị ám toán cướp ngục đáng người. Một cái lát mình, Bạch Vũ nhất trưởng đánh nát đóng chặt nhà tù cửa lớn, thuận tiện lấy đem mấy tên đệ vào nhà tù cửa chính về sau binh sĩ đu bay, Bạch Vũ nghiêng người ngăn ở nhà tù trước cổng chính, đối Vương cây cùng đại bản tử bọn người kêu gọi nói, các ngươi tiến tiến, nơi này có bản tôn bị chăm chú vây lại cướp ngục đám người nhìn thấy xuất khẩu ào ào đại hỉ như cá vào cuộc đồng dạng liên tiếp xuyên vào nhà tù trong cửa lớn làm người cuối cùng sau khi nhập môn bạch vũ đảo qua vây quanh đến đám binh sĩ nhất trưởng đánh vào nhà tù trên cửa chính một đạo màu đỏ hỏa diệm bắn ra hóa thành chín con rồng lớn xoay quanh tại nhà tù cửa nhìn hầm hầm gầm thét dọa đến gần ngàn vây giết mà đến binh lính khủng hoảng tứ tán bản tôn bạch vũ dám can đảm tới gần cửa này nửa bước người giết không tha Bạch Vũ quay người đi vào, thanh âm lệnh lùng phá vỡ mà vào mỗi người trong hai. "Tướng quân, làm sao bây giờ?" Một tên phó tướng kinh hoàng xin chỉ thị tướng quân, tướng quân thần sắc cũng là giận dữ, cũng không dám hạ lệnh công kích, mà chính là tức giận hạ lệnh vây mà không tấn công. Tướng quân thì mặt đen lên hướng nội thành nào đó một chỗ cung điện dục ngựa chạy vội. "Ngươi, ngươi không phải Chu Thông?" Đại bàn tử hồi lâu sau, rốt cục tỉnh ngộ đối Bạch Vũ lớn tiếng kêu lên. "Đa tạ các hạ xuất thủ cứu giúp." Vương Thụ càng phát ra phiền chán liếc một cái đại bản tử, ngược lại cung kính đối bạch vũ hành lễ. Bản tôn vẹn vẹn chỉ là hiếu kỳ người có thể cho bản tôn dạng gì khen thưởng. Bạch Vũ cười khẽ mà ngồi, nhìn qua đại bản tử ánh mắt có chút nghiến ngấm. Đại bản tử đầu tiên là sững sờ, nhưng rất nhanh lại lần nữa đắc ý vô ở ngực nói ra, bản thiếu gia chính là Đông Việt Thành Quắc Liệt hậu con trai trưởng Liệt Minh Nhật, ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi có thể đem bản thiếu gia cứu trở về Đông Việt Thành, phụ thân ta nhất định có thể cho ngươi muốn khen thưởng. Bạch Vũ hoàng hốt, Vương Thụ mắt trợn trắng, xem ra bản tôn suy nghĩ nhiều, cũng được, bản tôn liền cáo tử. Bạch Vũ nói, đứng dậy liền muốn rời khỏi, doa đến đại bản tử sắc mặt trắng nhận, mà Vương Thụ chần chờ một giây ở giữa, vội vàng lớn tiếng nói, trong hầu phủ có một thanh thất hỏa ngũ khí đao, nghe đồn có thể phân biệt hóa sơn, nếu là thần quân có thể cứu đại công tử hồi đông Việt Thành, hầu tôn sẽ làm lấy đao đem tặng. Đúng, đúng, đúng, chỉ cần ngươi có thể cứu ta rời đi. Phụ thân ta nhất định đem chuôi này vô dụng đao đưa ngươi. Liệt Minh nhật sắc mặt trắng bệnh ở giữa, lại nổi lên một kia ửng hồng liên tục gật đầu phụ hoạn. Vô dụng đao, bạch vũ càng phát giác liệt Minh nhật đáng yêu chỗ, phất tay quét ra một miệng hư không thông đạo. Đối đại bang tử ôn hòa nói, nhảy vào đi, liền có thể đến ngoài thành ngàn dặm chỗ. Sau ba ngày, bản tôn quay lại tìm ngươi. Đại bang tử rất là sợ hãi nhìn qua hư vô chỗ trống, thấy thế như thế vương thụ thì càng phát ra cung kính đối bạch vũ sau khi hành lễ đối sau lưng huynh đệ chen lông mày ra hiệu mấy cái huynh đệ lôi cuốn lấy đại bản tử xông vào hư không thông đạo bên trong thần quân đại ân ngày sau vương thụ sẽ làm sinh tử cống hiến sức lực vương thụ cái cuối cùng nhảy nhập hư không thông đạo trước khi đi như thế đối bạch vũ ưng thuận hứa hẹn rất lâu không hảo hảo vận động một phen lần này cần phải có thể nhất chiến thành danh bạch vũ phất tay san bằng hư không thông đạo thân niệm cảm ứng được từ xa mà đến gần mấy cố địa biến cảnh khí tức không khỏi nghiền ngẫm tự nhủ mấy chục giây sau Nhà tù chỗ cửa lớn, mấy tên bị tướng quân mời mà đến điệu biến cảnh người tu hành một trận công kích đến, chẳng những không có đem cửu Long Lý Hỏa trận công phá, ngược lại mỗi cái đụng phải Hỏa Long phản vệ, vẻ vải suy sụp đổ vào nhà tù trước cổng chính, bị chín cái Hỏa Long tranh đoạt căn xé sạch sẽ. Tướng quân sắc mặt đại biến, vội vàng thét ra lệnh mấy ngàn binh lính lui về phía sau 500 bước, mới lại lần nữa đầu đầy đại hán hướng vừa đi qua cung điện chạy như điên. Mấy phút đồng hồ sau, một trận tiên biến cảnh khí thế cường đại ngút trời mà hàng còn chưa rơi xuống đất, thì bao lấy một cuốn vòi rồng cuồng phong nhào về phía cửu long ly hỏa đại trận. cửu long như hoa kết thành đầu ở bên trong, đuôi bên ngoài hộ thuật hình, cùng nhau phun ra một miệng cực quang hỏa diễm, liền nói cực quang hỏa diễm chuyển làm một đạo lóa mắt diệu quang. cả hai ầm vang đối lên, một trận cuồng bạo liệt hỏa cuồn cuộn nổ tung, cuốn lên ngã xuống đất thi thể, binh khí, quét ngang hướng đến ngoài trăm thước mấy ngàn binh lính bên trong, cuốn giết ra từng đạo từng đạo người đường. lui, toàn bộ lui ra thành tường ba dặm bên ngoài. Tướng quân kinh sợ nhìn chầm chầm diễm quang chợt sáng địa phương, hoán hận hạ lệnh lại lui 3.000m bên ngoài, mà tướng quân hắn lại tăng vọt địa biến cảnh võ đạo sát khí hộ thể, muốn chờ đợi chiến cuộc kết quả. Diễm quang dần dần tiêu trừ, cựu long vẫn như cũ gào thét khoa trương, mà tên kia thiên biến cảnh cường giả một thân đen nhánh nửa hám xuống mặt đất đổ vào cách đó không xa, đen nhánh thân thể còn tràn ra từng kia từng kia hắc khí. Thật can đảm, xin hỏi vị nào thần thông chân nhân đến ta đang phong thành Một tiếng tức giận quát lớn. Lập tức mấy đạo càng cường đại hơn bóng người rơi vào cửu Long Lý hỏa trước đại trận. chương 267, Địa Long. Trong lao ngục, Bạch Vũ nghe phía bên ngoài cái kia âm thanh gầm thét, trên mặt nhẹ nhàng cười một tiếng, chậm rãi đi đến lồng giam chỗ cửa lớn, liền nhìn thấy bốn năm cái ăn mặc lộng lây trung láo niên nam tử. Chính là người giết hải ân tử. Một tên tuấn lãng trung niên giận chỉ Bạch Vũ quát hỏi. Phải, cũng không phải. Bạch Vũ dạo bước đi ra cửu Long Lý Hòa đại trận chín đầu hàng dài hoan hỷ quấn quanh ở bạch vũ trên thân, thỉnh thoảng còn hướng mấy cái nhìn hàm hàm bạch vũ người gào rú. đi chết! tên kia trung niên khí nộ, không có dấu hiệu nào đột nhiên xuất thủ, một đầu địa liệt theo chân hắn phía trên một đường lan tràn trí bạch vũ dưới chân, đột nhiên một phá, một đạo binh khí theo lòng đất bạo xuất, đem bạch vũ đánh phá hai nửa. kết thúc. tất cả mọi người kinh ngạc, liền xuất thủ trung niên cũng kinh nghi không thôi, khó có thể tin bạch vũ hội dễ dàng như thế tử ở trong tay của hắn. Loại này tùy tiện cảm giác làm cho tất cả mọi người đều căng cứng ở thân thể, tránh cho bạch vũ đột nhiên tập kích. Bị giết chết chính là bạch vũ bóng trồng, bóng trồng bị hoành tán, chín con rồng lớn trong nháy mắt mất đi ủi vào giống như, mù quáng bay múa trong không khí, bất an bốn phía gào rú. Đông nhiên, trong thành nơi nào đó cung điện hỏa quang loại sáng, lập tức một tiếng oanh minh tiếng bạo liệt bên trong, nương theo lấy đám người tiếng la khóc, một thanh một trăm trượng hỏa diễm đao theo trong thành một đường chặt chém hướng thành trì bên ngoài nắm vào lấy siêu cấp hỏa diễm đao người sau lưng mọc lên hỏa dược không muốn mấy cái bao vây bạch vũ lộng lấy nam tử kinh sợ trơ mắt nhìn lên hỏa diễm cự đao đem đăng phong thành nửa cái thành trì một phân thành hai mà đã từng bọn họ vẫn lấy làm kiêu ngạo không thể phá vỡ thành tường tại lúc này ầm vang sụp đổ chấn động to lớn sinh ra một cỗ thanh thế to lớn kịch liệt một đường đem thành trì bên ngoài mặt đất ra một đạo sâu không thấy đáy cái đất địa liệt hướng mười dặm có hơn trong rừng rậm kinh hãi cái này kinh khủng thần lực hoàn toàn là thần nhân mới có Lộng lấy bọn nam tử kinh hãi, lẽ tránh tứ tán mở mà hoảng sợ bị ngọn lửa đao chém ra vết nứt lôi cuốn mà vào. Phong đông như lên, một cỗ hôi thối theo rừng rậm bên kia, theo địa liệt bên trong tăng tràn ra tới, một lát thì tràn ngập tại đăng phong thành các nơi, hoảng sợ bừng tỉnh người nguyên một đám chất vật theo trong phòng phi nước đại mà ra. Nhưng đăng phong thành mấy triệu sinh linh nhìn thấy cái kia cỗ nồng đậm đến cơ hồ hóa thật hôi thối mùi vị quần quần tuân hướng đăng phong thành, toàn bộ người đều càng thêm khủng hoảng hướng phương hướng ngược đạo vong. Không tốt! đó là yêu minh chi khí, một tên trước tới bắt bạch vũ lộng lấy nam tử hoàng sợ kinh hô, bạch vũ cực kỳ dễ dàng mang theo cự đại hỏa diễm đao, bay nào lửa cháy cánh rơi xuống đất nước trước, trở tay chuyển động, cự đại hỏa diễm đao hung hăng đâm vào địa liệt bên trong, nhất thời một trận kinh thiên gào thét theo địa liệt bên trong bạo suất, lập tức càng thêm kịch liệt một trận thanh thế to lớn bị kích phát, mặt đất kinh khủng chấn động, từng cái từng cái không thua gì hỏa diễm đao chém ra địa liệt theo địa liệt phía trên phân liệt ra. Một cái cự đại đống đất theo địa liệt trung tâm núi lên, phảng phất là có một con khổng lồ quái vật muốn theo mặt đất bỏ ra ngoài một dạng. Bạch Vũ lại động, một thanh quất ra hỏa diễm đao, mùi đao đâm thẳng bầu trời, du tẩu tứ tán chín đầu hỏa diễm cự long bị triệu hóa nào ảo một nhập hỏa diễm đao bên trong. Cựu hỏa phân hải. Bạch Vũ đột nhiên theo mặt đất bạo khởi, một đường nắm cự đại hỏa diễm đao bay nhào đến mấy ngàn thước trên bầu trời, lại đống nhiên chỉ trệ. Một đôi hỏa rực đống nhiên dùng một loại cực kỳ cổ quái phương thức đem bạch vũ cùng bạch vũ trong tay hỏa diễm cự đao nghịch chuyển phương hướng. Với Tạc, bạch vũ hai tay nắm chặt ở hỏa diễm cự đao từ trên trời giáng xuống, cự đại hỏa diễm đao cắm thẳng nhập cao cao nổi lên mặt đất, chín con rồng lớn theo đao nhận bên trong gào thét đánh giết tiến cao nhô lên mặt đất. Càng la một tiếng cuồng bạo hung liễm cự thú gào lên đau đớn, cao nhô lên mặt đất trong nháy mắt bạo liệt ra. Một cái quang tay trước thì khoảng chừng 10 phần trăm đăng phong thành lớn nhỏ cự thú cẳng tay theo mặt đất dò ra. Còn giám lưu tại đăng phong thành người bên ngoài đã thừa không đến trăm người, mỗi cái thực lực vượt qua địa biến cảnh, nhưng lại không một người đạt tới thần thông cảnh trở lên. Lúc này bọn họ đã hoàn toàn kinh hãi đần độn, trong mắt chỉ còn cái kia to lớn chân trước cùng triển khai hỏa dược nắm chui này đâm xuống mặt đất cự đại hỏa diễm đao bạch vũ. Đao nhận được chuyện, bạch vũ đem thừa nửa đoạn dưới hỏa diễm cự đao hoàn toàn đâm xuống mặt đất, đao xuống mặt đất Một cú vượt quá tưởng tượng, cự lực theo hỏa diễm cự đao quần quần xoắn về phía Bạch Vũ, Bạch Vũ vội vàng bay múa hỏa dục bỏ chạy, mà hỏa diễm cự đao tại cái kia cố cường đại cự lực phía dưới từng khúc tiêu trừ, chỉ còn chín cái hỏa diễm cự lực theo hỏa diễm cự đao bên trong bỏ trốn mà ra. Có thể chín cái hỏa long mới tứ tán bay ra không lâu, mặt đất nổ bể ra, một cái miệng khổng lồ nổ trương, một cố cường đại hấp lực theo miệng lớn bắn ra, cựu long gào thét, lại bất đắc dĩ bị miệng lớn một miệng chìm ngập miệng lớn phía trên là một đôi to lớn khỏe rơi ra ngoài trứng mắt, một đôi cơ hồ có thể thất cùng một phần tư đăng phong thành cự cái lỗ tai lớn, nhìn qua cự thú dị thường xấu xí cự đầu to và chậm rãi theo mặt đất bỏ ra ngoài to lớn thân thể, bạch vũ nhướng mày, địa long, địa long, lại không người dám có dũng khí dừng ở đăng phong thành mười dặm phạm vi bên trong, ban đầu gần trăm người sợ giật mình mỗi cái bỏ mạng thoát đi, bọn họ đào tẩu một lần cuối cùng, nhìn thấy bạch vũ mặt lạnh lùng bàng tại cự đại hỏa cánh phía dưới lúc sáng lúc tối. Nhân loại, ta muốn giết ngươi. Địa phương Long toàn bộ to lớn thân thể theo mặt đất hoàn toàn bò ra ngoài lúc. Bạch Vũ tâm lý có từng kia từng kia đảo não, hối hận vô cớ làm gì muốn đi treo chọc cái này địa Long, nhưng nếu không nói trước xua đuổi đem hắn ra mặt đất, cái kia ngày mai, toàn bộ đăng phong thành mấy triệu sinh linh liền sẽ tử trên mặt đất Long xoay người phía trên. Cái này địa Long là Bạch Vũ lần thứ nhất hoàn toàn đối mặt thần nhân cảnh đối thủ, Bạch Vũ tỉ mỉ điều chỉnh hô hấp, đỉnh đầu hiện ra một tòa cửu Long ly hỏa bao Một chút ly hỏa diễm quang theo ly hỏa khoác lên rủ xuống, bơi qua Bạch Vũ nửa người trên, sau cùng mỗi một tia ly hỏa diễm quang đều ngưng tụ ở Bạch Vũ lòng bàn tay trái bên trong, một thanh tiểu hơn 10 triệu lần, nhưng càng thêm ngưng thực hỏa diễm đạo xuất hiện tại Bạch Vũ trong tay. Nhớ kỹ, người giết ngươi, Bạch Vũ. Bạch Vũ cười lạnh, hỏa dục vặn vẹo thành hình xoắn ốc chuyển, Bạch Vũ cả người chắp tay trước ngực, căng cứng cùng đầu bụng cùng thẳng duỗi hai tay thành một đầu tuyến. Hỏa dục đột nhiên bung ra, như quay máy đồng dạng, Phi tốc xoắn tản ra hỏa dược buộc phát ra cường đại bên trong. Bạch vũ đống nhiên phóng tới địa long, trong tay hỏa diễm đao ngưng kết thành thực. Địa long hai cái to lớn lỗ thay run rẩy lấy cản ở đầu trước, trong miệng bạo phát một trận siêu cường âm ba, gầm lên giận dữ gào thét kinh thiên động địa. Nhưng bạch vũ đánh bay bóng người bất động mảy may, diễm quang tiếp cận ngọn lửa màu đỏ sẩm đao chạm đến địa long to lớn lỗ thay, không chờ ngại chút nào. Hỏa diễm đao tùy tiện xé nát mở địa long to lớn lỗ thay, một đường liên tiếp phá vỡ địa long cứng rắn ra thịt đem địa long ánh mắt trong nháy mắt yêu kịch liệt đau nhức địa long thống khổ dơ thẳng lên trời gào rú tứ chi trùng điệp đập lên trên mặt đất dài nhỏ cái đuôi cuốn ngược hướng đầu lâu muốn đem bạch vũ quăng bay đi mở chết bạch vũ thấp giọng quăng lớn hỏa diễm đao cùng người hợp hai là một thẳng không xuống đất long nào sọ bên trong địa long cuồng bạo xé nát chạm đất mặt một nửa thân thể tại trong đất một nửa thân thể trên mặt đất bên ngoài một đường xoắn nát mặt đất hướng rừng rậm càng xa phương hướng ngược quấn hướng mà đi Chương 268: Long tinh phách. Địa Long một đường cuồng bạo sao động, thân là Địa Long đầu lâu bên trong Bạch Vũ cũng không rõ ràng, bởi vì Bạch Vũ kinh ngạc phát hiện Địa Long đầu lâu cũng không phải là Bạch Vũ có khả năng tưởng tượng. Địa Long to lớn trong đầu, một đạo lại một đạo thổ hoàng sắc cốt cách thông đạo chất đầy ngàn vạn năm lưu lại bụi cát, Bạch Vũ phá vỡ Địa Long con người, lại thất thủ đang nhìn giống như vô cùng vô tận xương cốt trong thông đạo. Hỏa dược bị Bạch Vũ thu nạp lên, cửu long ly hỏa diễm quang bao bọc tăng vọt 3 phần. Từng đạo từng đạo hỏa diễm ánh sáng bay ra thân thể, đem cốt cách trên lối đi bùn cắt một chút xíu thật nhanh tiêu thành một cỗ tanh hôi thuốc lá. Mở mịt mù tìm trên mặt đất long to lớn trong đầu, giống như mê cung. Bạch Vũ không biết đã đi được bao lâu, nhưng như cũ bắt không được đầu mối bị vây ở từng cái từng cái cốt cách trong thông đạo. Bạch Vũ có chút phập phòng không yên, ly hỏa diễm quang bao bọc có thể chống cự ở mạnh tới đâu thế công kích, lại cũng không có thể hoàn toàn đem mềm bao mà đến thuốc lá sụt tan. Một chút thuốc lá tại Bạch Vũ không chú ý ở giữa bị Bạch Vũ hút nhập thể nội, cũng một chút xíu ngưng lại tại Bạch Vũ nhục thân bên trong. Bạch Vũ đi lại, càng chạy cảm giác thân thể của hắn càng nặng, cước bộ càng không còn chút sức lực nào, đây là thần nhân cảnh cơ hồ khó có thể gặp phải tình huống, Bạch Vũ trong lòng đánh thức dừng lại, ngay sau đó lập tức ngồi xếp bằng mặt đất, thần hồn lặn nhập thể nội, tỉ mỉ xem xét thân thể mỗi một chỗ. Cười khổ không thôi, Bạch Vũ rốt cục nếm đến tự gây nghiệp thì không thể sống hậu quả, lúc này Bạch Vũ thể nội đã lít nha lít nhí. Ở khắp mọi nơi lan truyền lấy từng đống kết thành tinh thạch màu vàng đất vật. Thân hồn bao trùm trong đó một đống màu vàng đất vật, mới sắc mặt càng phát ra đáng chắc biết, những thứ này màu vàng đất vật lại là thổ hệ nguyên khí ngưng kết mà ra một loại cực kỳ hiếm thấy năng lượng tinh thạch, gọi huyết thổ. Cùng huyết hải thế khí không giống nhau một điểm là, huyết thổ không phải có cường đại an mòn tính, mà chính là cường đại phong ấn tính, hiện tại tùy ý theo Bạch Vũ thể nội đào ra một khối nhỏ đến liền móng tay một phần trăm lớn nhỏ huyết thổ tinh thạch đem khối này thế thổ tinh thạch hóa thành thuốc lá để người tu hành hút vào liền có thể hoàn toàn chắn phong bế người tu hành thân thể toàn bộ linh huyệt có thể để một cái thiên biến cảnh trở xuống bất luận kẻ nào trong nháy mắt thoái hóa thành phàm nhân rồi bạch vũ thử nghiệm thôi động hỏa linh chi khí lại phát hiện đã từng vô cùng cường đại hỏa linh chi khí đã kinh biến đến mức không lưu loát dị thường vận chuyển cật lực đồng thời hỏa linh chi khí bên trong hỗn tạp thuốc lá không lại có đã từng cường đại đốt cháy chi lực may mắn bạch vũ cường đại không chỉ là hỏa linh chi khí mà chính là toàn bộ nguyên khí thôi phát cơ sở, tiên linh chi khí cùng thần hồn lực lượng. Bạch vũ yên lặng đem thần hồn lực lượng từng kia từng kia phủ đầy các vị trí cơ thể, đem một chút xíu hế thổ tinh thạch rút ra xuất thân thể, tại ngưng kết tại bên ngoài cơ thể, các loại đem thể nội hế thổ tinh thạch hoàn toàn thanh lý ra lúc. Bạch vũ bên ngoài cơ thể đã ngưng kết ra một cái lớn nhỏ cùng cánh tay không sai biệt lắm hế thổ tinh thạch. Hơi mở thổ hoàng sắc tinh thạch tại bạch vũ thần hồn ngưng hòa dưới, biến thành một cái hình người cánh tay. Bạch Vũ đột nhiên cảm giác được kiếm đại phát đem ghế thổ cánh tay đặt vào trong nhận chứa đồ. Mới đi mấy bước, ghế thổ cánh tay theo trong nhận chứa đồ rơi xuống. Bạch Vũ ngạc nhiên, nhận chứa vật lại bị ghế thổ cánh tay băng liệt, một chỗ tăng đẩy trong nhận chứa đồ đổ, đổ vật. Còn thật không dễ làm. Bạch Vũ may mắn còn cất chứa rất nhiều nhận chứa vật, bất đắc dĩ đem rơi xuống đồ vật từng cái đặt vào mới trong nhận chứa đồ. Đến mức ghế thổ cánh tay, Bạch Vũ chỉ có thể khiêng trên vai, có thể hỏi đề lại tới trước mặt cốt cách thông đạo vẫn như cũ là chất đống cứng rắn màu vàng đất bùn cát, muốn thông hành, nhất định phải dùng hỏa linh chi khí đem bùn cát tiêu, có thể đốt hóa liền cho rằng lấy Bạch Vũ đem lại lần nữa hút vào hế thổ khói bụi. Cũng được, Bạch Vũ càng phát ra đắng chắc người, chỉ có hỏa quang đại trấn, chín đầu hỏa diễm cự long liên tiếp đánh phía bùn cát, làm một cái hỏa long uể bại suy sụp về sau, Bạch Vũ thì thay đổi phía trên một cái khác hỏa long, mà triệu hồi về bại hỏa long hồi ly hỏa diễm quang bao bọc bên trong bộ xung linh khí. Cứ như vậy, Bạch Vũ một đường nện như điên tiến địa long thật sâu trong đầu, thể nội tái diễn ngưng kết ra từng mai từng mai hễ thổ tinh thạch, cũng lần lượt dừng bước lại, tái diễn đem hễ thổ tinh thạch rút ra bên ngoài cơ thể, ngưng kết thành từng khối. Đợi đến Bạch Vũ dốc cục cật lực đả thông cốt cách thông đạo, đi vào địa long xoang đầu lúc, hễ thổ tinh thạch đã đến so với người còn bao quát một vòng to hình người tinh thạch. Bạch Vũ phí sức đem trọng đại mấy chục vạn cân hình người hễ thổ tinh thạch nhét vào cốt cách cửa thông đạo, lưu lại một đóa cách hỏa liên hoa về sau thả người nhảy vào địa long xoang đầu bên trong. một cái trong suốt sáng long lanh thổ hoàng sắt tinh thạch lơ lửng trên mặt đất long lô nói bên trong. một chút màu vàng đất hình quang dẫn dắt ra từng cái từng cái đẹp mắt màu vàng đất màu mẹ kết nối lấy xoang đầu vét tưởng. bạch vũ chậm rãi tới gần trong suốt sáng long lanh tinh thạch, ngón tay điểm nhẹ tại tinh thạch phía trên, tinh thạch vậy mà rung động run một cái, bạch vũ giật mình đại hỉ. đây là, đây là địa long tinh phách. bạch vũ mừng rỡ dị thường vòng quanh long tinh thạch xung quanh. Tìm kiếm như thế nào mới có thể hoàn toàn mà hoàn mỹ đem Long Tinh Phách gỡ xuống? Bạch Vũ lúc này đã hoàn toàn hưng phấn. Nếu như Long Tinh Phách tăng thêm ghế thổ tinh thạch, Bạch Vũ liền có thể luyện hóa ra một đạo. Một đạo không kém gì đã từng huyết hải cường đại tồn tại. Càng nghĩ càng hưng phấn Bạch Vũ trên thân tràn ra một chút Tử Sắc Tiên Linh Chi Khí. Tiên Linh Chi Khí lẫn vào màu vàng đất hình quang màu mẹ bên trong. Bạch Vũ trong nháy mắt thấy được Địa Long nhìn thấy hết thảy. Lúc này Địa Long lại bị hơn vạn hắc giáp kỵ binh vây lại. Những thứ này dáng người khôi ngô hắc giáp kỵ binh cơi từng cái to lớn bị giáp châu thú, hoặc gần, hoặc xa hai bên thay nhau công kích địa lòng, lại có thứ tự tiến thối, nhường đất long thân thể cao lớn trong nháy mắt thành một điểm, mệt mỏi ở trên vạn hắc giáp kỵ sĩ vây rết bên trong. Bạch Vũ thần hồn chi lực lại lần nữa trải rộng ra, một chút xíu theo trong suốt sáng long lanh long tinh phách bên trong xâm nhập, bên trong lại là một cái quan xoắn thành đoàn tinh phách huyết hình. Bạch Vũ nhíu mày đánh giá ôm thành một đoàn tinh phách, thần hồn một chút bao trùm tinh phách Tiếp theo từng kia từng kia hóa tuyến đâm vào tinh phách thể nội, tinh phách hồn nhiên chấn động, nhưng lại bình tĩnh trở lại, mặc cho Bạch Vũ thần hồn đem tinh phách một chút xíu khống chế lại. Một nửa thần niệm tiếp tục luyện hóa long tinh phách, một nửa thần niệm phân ra, tại xoang đầu bên trong huyền hóa ra hỏa linh thân thể, đem hình người thế thổ ôm đến long tinh phách bên ngoài. Ly hỏa nướng lấy hình người thế thổ, đem hình người thế thổ một chút nung thực, một chút tỉnh hóa, rốt cục hồi lâu sau Nguyên bản so Bạch Vũ lớn hơn tam lượng lần hình người Huế Thổ chăm chú còn lại Bạch Vũ thân hình 50% lớn nhỏ. Bạch Vũ dứt khoát đem hình người Huế Thổ luyện thành 12 tuổi tiểu hài tử bộ dáng. Đúng lúc lúc này Long Tinh Phách bị thần hồn luyện hóa, Bạch Vũ vội vàng vận chuyển thần hồn bao vây lấy Long Tinh Phách tan vào Huế Thổ bên trong. Huế Thổ đột nhiên mở mắt, trong mắt nhìn thấy Bạch Vũ nhục thân, cùng hòa linh, ba cái nhìn nhau cười một tiếng. Thu! Bạch Vũ khẽ quát một tiếng. Huế Thổ hóa thành đốt ngón tay lớn nhỏ bị bạch vũ thu nhập thai trái, bởi vì thai phải bên trong có một cái ly hỏa diễm quang bao bọc, mà ly hỏa diễm quang bao bọc chính là hỏa linh bản thể. Bạch vũ đột nhiên rất muốn thử xem ngưng luyện ra ngũ hành, lại đem ngũ hành ngưng hóa ra hôn nguyên thân thể, có lẽ tiên linh con đường đem càng thêm dễ dàng. Chương 269, Liêu sáu Hi Hậu vừa tốt luyện hóa huế thổ bạch vũ đột nhiên cảm giác được một trận thanh thế to lớn, là điệu long rốt cục ở trên vạn hắc kỵ sĩ vây công dưới, trọng thương ngã xuống đất. Thông qua Long tinh phách chia sẻ, Bạch Vũ có thể nhìn đến Địa Long nhìn thấy hết thảy, cũng có thể cảm giác Địa Long bị thống khổ, điểm ấy để Bạch Vũ không khỏi nhướng mày. Hoàn toàn không nghĩ tới trên mặt đất Long tồn tại lúc, dùng địa phương Long tinh phách luyện hóa vậy mà cũng là hội bị trói Địa Long, Bạch Vũ ý nghĩ này tựa hồ cũng bị Địa Long phát giác được, cảm thấy sinh mệnh bị uy hiếp Địa Long tức giận đem xoang đầu bên trong Bạch Vũ phun ra bên ngoài cơ thể. Nhục thân trong nháy mắt chuyển hóa, Bạch Vũ đem nhân loại nhục thân giấu tại trong thức hải hệ thống không gian bên trong bị địa long phun ra ngoài thân thể lúc đã là 12 tuổi thế thổ bộ dáng dừng tay ra lệnh một tiếng hơn vạn hắc kỵ sĩ cùng nhau vừa lui tính mịch như đá điêu giống như nghiêm chỉnh chờ lệnh chờ đợi một tên đồng dạng bao trùm tại màu đen khôi giáp hạ càng thêm khôi ngô kỵ sĩ mệnh lệnh địa long tên kia càng thêm khôi ngô kỵ sĩ lấy nón bảo hiểm xuống mặt mũi tràn đầy tràn đầy tròn râu cùng cuồng loạn tóc dưới hai cái quấn quấn co thần trong đôi mắt phát ra kinh người tham lam hắn miệng đầy kim nha tại mở miệng nói chuyện lúc lóe ra một chút kim quang, hắn cũng là Liêu Hi Hầu, Hồng Hoang Đại Địa trăm hầu một trong, thần nhân cảnh tồn tại siêu cấp cường giả. Bản tôn Ngũ Hành lão tiên Bạch Vũ. Bộ dáng 12 tuổi uế thổ cao ngạo lăng không bay lên, cao ngạo hướng Liêu Hi Hầu lạnh lùng nói ra. Ngũ Hành lão tiên, Tiên linh đạo. Liêu Hi Hầu đồng tử đột nhiên rụt lại thành một đoàn, thân sắc biến đến nghiêm túc dị thường nhìn chằm chằm Bạch Vũ, đột nhiên hắn cười lên ha ha, phất tay làm trên vạn hắc kỵ sĩ cùng nhau thối lui đến phía sau của hắn. Mà Liêu Hy Hầu bay khỏi tòa kỵ, bay đến giữa không trung, cùng Bạch Vũ mặt đối mặt nhìn qua Bạch Vũ nói ra, tiên linh đạo không cố gắng ở tại Đông Hải Tam Đảo, ngược lại là xâm nhập hồng hoàng chi địa làm cái gì. Hắn đang thử thăm dò. Bạch Vũ trong nháy mắt thì đoán ra Liêu Hy Hầu ý đồ, tử sát tiên linh chi khí tại thần hồn chuyển hóa dưới, hóa thành cực kỳ thuần trùng tinh tùy thổ linh chi khí, từng kia từng kia màu vàng đất tiên linh chi khí hút áp sát một đống lớn mây trắng tại dưới chân. Ta tiên linh Đạo làm việc. Theo không cần bất luận kẻ nào ý kiến. Bạch Vũ càng thêm kiệt ngao bất thuần lạnh lùng nói ra, quay người rơi xuống đất long thân thể cao lớn phía trên, một đạo thần niệm truyền đạt cho Địa Long. Không muốn bị giết chết, trước hết ngoan ngoãn coi ta sơn môn linh thú. Hiểu. Bạch Vũ uy hiếp như vậy Địa Long, Địa Long thần hồn dễ rủa lấy, cũng không có thể bởi vì tử vong uy hiếp khuất phục, nhưng Bạch Vũ thần hồn cường thế giết vào Địa Long thần hồn bên trong, thực lực hoàn toàn nghiền ép nhường Địa Long cảm giác được có lẽ thật sẽ chết. Địa Long khuất phục, nhưng chỉ là ước định chỉ cần chạy ra liêu hi hầu vây giết địa long nên thu hoạch được tự do thân thể bạch vũ suy tư một lát sau đồng ý địa long tiếp nhận bạch vũ thần hồn linh thú khế ước thật can đảm vậy mà tại bản hầu trước mặt mượn bản hầu uy thế thu lấy linh thú liêu hi hầu sắc mặt đột biến giận lạnh nói ra thần nhân cảnh sát ý tăng ra sau lưng hơn vạn hắc kỵ sĩ cùng nhau đâm ra trong tay vũ khí màu đen tự nhiên im mắng lại che phủ ra một cỗ hủy thiên diệt địa tuyệt đối khí thế ha ha ha Bản tôn có thể thu phục như thế linh thú, còn cần đa tạ hầu gia. Ngày sau hầu gia đi ngang qua ta Đông Hải Tam đảo, bản tôn chắc chắn dùng lễ mời hầu gia nhập đảo du lịch. Bạch vũ đột nhiên tâm tình biến đổi, không lạnh lùng tiêu ngạo đến đâu, mà chính là cười ha ha hướng Liêu Hi hầu lấy lòng nói. Liêu Hi hầu sắc mặt phức tạp suy nghĩ một phen về sau, cũng là ha ha cười nói, như thế rất tốt, như thế rất tốt. Bản hầu đối tiên linh đạo luôn luôn hâm mộ không thôi, bây giờ có thể kết bạn đến tiên linh đạo cao nhân, bản hầu rất là mừng, dỡ. Hơn vạn hắc kỵ sĩ trầm mặc vẫn như cũ, bạch vũ cùng liêu hi hầu đối mặt cười ha ha, phảng phất hảo huy trí giao đồng dạng, duy chỉ có địa long oán hận thầm mắng hai cái đại tiểu hồ ly. Ngay khác cũng không biết năm nào, ngay sau đó bản hầu đúng lúc có một chuyện tương thỉnh, liêu hi hầu vẻ mặt tươi cười nói, đối bạch vũ làm một cái mời rơi xuống nhập tọa tư thế. Liêu hi hầu một động tác, dưới đấy hơn vạn hắc kỵ sĩ trung lập lập tức phân chia ra trung gian một khối lớn đất trống trong chớp mắt một cái cực kỳ nghỉ dưỡng ý vị giã ngoại nhập doanh chi địa bị bố trí tốt tốt một đám bộ hạ bạch vũ không khỏi kinh dị đánh giá hơn vạn vẫn như cũ tĩnh mịch bọn hắc kỵ sĩ đối liêu hi hầu gật đầu cười một tiếng dẫn đầu rơi xuống cắm trại giã ngoại chỗ kim ngân phát hỏa dày cơ sở trăn lông đại khí phong cách cổ xưa bàn gỗ tinh xảo lịch sự dụng cụ bạch vũ đứng ở một bên chờ đợi liêu hi hầu mời khai hiến liêu hi hầu cười to hạ lệnh trong chớp mắt một đám dáng người chuyển chuyển thị nữ theo hắc kỵ sĩ chuyển hóa mà đến đã lấy một chậu bổn mỹ thực, hoa quả bày đặt tại lớn lên trên bàn gỗ, Liêu Hi Hầu ngồi vào chính diện, đối Bạch Vũ làm mượi hình. Bạch Vũ cười một tiếng, thong dong ngồi xuống. Mùa lên. Liêu Hi Hầu một miệng uống tiến một bên thị nữ mới đổ vào loại rượu, thoải mái cười to một mặt hạ lệnh, một mặt đem thị nữ ôm vào trong ngực, hai tay càng là thô bạo tại thị nữ trên thân thăm dò khảo. Hơn vạn hắc kỵ sĩ trầm mặc im lặng, thị nữ vui cười lỉnh lọn, tựa hồ đây hết thảy đã tập mãi thành thói quen. Bạch Vũ giả bộ lạnh nhạt chậm rãi thưởng thức loại rượu. Di nhiên tự đắc xem xét tuyển tuyển giang múa, đối phụng tiểu thị nữ thờ ơ. Qua ước chừng gần một giờ, Liêu Hi hầu đối Bạch Vũ vui cười nói: Bản hầu đời này ba thích mỹ nhân, mỹ tiểu, mỹ ngọc. Liêu Hi hầu nói, nhìn thấy Bạch Vũ rất là chăm chú tại nghe hắn nói, thần sắc biến đến hưu quảng nói tiếp: Đáng tiếc, bản hầu một luôn nhớ mãi không quên đăng phong trong thành ba kiện vô thượng chân phẩm. Ừ, già sao chân phẩm? Bạch Vũ thức thời dò hỏi. Đăng phong thành đệ nhất mỹ nữ. Mộ Dung Phỉ Nhi, đàng phong thành đệ nhất tử trang, loạn thần dẫn, đàng phong thành đệ nhất trí bảo, sơn hà ứng cảnh thành. Liêu Hi hầu ánh mắt biến thành si mê mê ly nhìn qua hư không, nhưng rất nhanh lại khôi phục bình thường đối Bạch Vũ nói ra, Bạch Tiên Sinh là tiên linh đạo cao nhân, thực lực tự nhiên cao thâm, bản hầu còn mời Bạch Tiên Sinh trợ bản hầu một chút sức lực, đánh hạ đăng phong thành. Liêu Hi hầu đột nhiên đứng lên, thân sắc biến đến sôi sục hưng phấn hướng Bạch Vũ nói ra, "Phát triển!" Đồng thời ra lệnh một tiếng hơn bạn hắc kỵ sĩ vậy mà chỉnh tề trong nháy mắt bong ra từng màng khôi giáp lộ ra vô số cỗ tinh xảo uyển chuyển dáng người che giấu tại hơi mỏng dưới khăn che mặt tiếu nhan càng là vũ mị cùng cực lại đồng thời trên trăm tên thị nữ quần áo hở hang bưng lấy từng mai từng mai ngọc thạch quỳ gối bản dài trước đó mỗi một mai trên ngọc thạch đều tản ra kỳ dị xài sạch vật nào cũng là cực hạn chân phẩm chỉ cần bạch tiên sinh nguyện trợ bản hầu một chút sức lực bản hầu nơi đây tất cả mỹ nhân đảm nhiệm bạch tiên sinh chọn tất cả mỹ ngọc đảm nhiệm bạch tiên sinh tuyển, tất cả mỹ tiểu, đảm nhiệm bạch tiên sinh uống. Bạch Vũ khiếp sợ không thôi, không nghĩ tới có thể đem thần nhân cảnh địa long bức đến mệt mỏi cường đại bọn hắc kỵ sĩ, vậy mà đều là nguyên một đám nũng nịu nữ tử, mà càng không có nghĩ tới liêu hi hầu vậy mà đem toàn bộ thân gia ấn ở trên người. Trưng 270, du Đãng Một đội vạn người hắc kỵ sĩ tính mịch hướng về đăng phong thành phương hướng tiến lên, mà tại vạn người hắc kỵ sĩ trung gian. Một tên khôi ngô cao lớn hắc kỵ sĩ mặc cho gió nhẹ đảo loạn thu cùng tròm dâu cùng tóc, vui sướng cùng một bên một tên bất quá 12-13 tuổi đạo bào màu vàng đất đạo đồng trò chuyện với nhau, cách nhau vạn người hắc kỵ sĩ không xa, là một cái thân thể gần 500 trượng to lớn đại vật tẩm ẩm đi theo. Một đường khí thế hung hăng giết hướng Đăng Phong Thành, lại không có gây nên bất luận cái gì xem xét, bất cứ gì thường nào, liêu hi hầu có chút kinh nghi không thôi, thu cùng dưới thanh em khiến để một đội hắc kỵ sĩ tứ tán tìm kiếm. rất nhanh Đăng phong thành đến. Liêu Hi hầu khiếp sợ nhìn qua trống vắng không người đăng phong thành, mặt mũi tràn đầy phẫn nộ tại lần lượt hắc kỵ sĩ báo cáo bên trong khó có thể tin tâm tình rốt cục bạo phát. Hơn bạn hắc kỵ sĩ lôi đình xuất kích, đem đăng phong thành đã từng không thể phá vỡ thành tường ngoanh tạc thành từng đoàn từng đoàn bộ phấn, sụp đổ. Là ai? Bản hầu nhất định phải đưa ngươi nghiền xương thành cho. Liêu Hi hầu kinh sợ thanh âm gào thét tại đăng phong thành trên không bên trong vô số bởi vì đăng phong thành khe hở mà chui vào yêu thú đắp lên vạn hắc kỵ sĩ phong sát hầu như không còn bạch vũ rời đi mang theo điệu long liêu hi hầu tại bạch vũ trước khi đi phẫn nộ vẫn như cũ chưa tiêu đối bạch vũ nói ngày khác lại tụ họp hiện nhiên liêu hi hầu bị đăng phong thành mấy ngày bên trong tiêu tán vô ảnh tức giận đến không được dẫn hơn vạn hắc kỵ sĩ lao vụ hướng tây mới nơi đó còn có một tòa thành thị là liêu hi hầu chuyến này thể phải gỡ xuống bạch vũ sẽ không cùng liêu hi hầu thuyết địa long cùng đăng phong thành một chuyện nhưng cũng kinh nghi làm cho Liêu Hi hầu coi trọng như vậy đăng Phong thành vì sao có thể bị Bạch Vũ tùy tiện xoan phá? Càng là tùy ý Bạch Vũ cùng Địa Long rời đi. Có lẽ lại là một trận âm lưu. Bạch Vũ hiện tại dị thường phản cảm âm lưu tồn tại, mà cưỡi tại Long trên thân, thật nhanh rời xa đăng Phong thành, rời xa âm lưu ở ngoài ngàn dặm. Đi thôi, ngươi cùng bản tôn bây giờ cũng coi như nửa cái một thể. Ngày khác nếu muốn hồi vốn tôn giới trưởng, bản tôn tùy thời hoan nghênh. Địa Long tại mang theo Bạch Vũ chạy cách ngàn dặm về sau yêu cầu bạch vũ giải khai địa long thần hồn trói buộc nhường đất long tự do rời đi bạch vũ đồng ý chỉ là như vậy đối rời đi địa long nói mà địa long khinh thường lại giận hận gỡ ra mặt đất biến mất tại lưu lại hố lớn bên trong hợp hố lớn rất lớn nhưng huế thổ thân thể bạch vũ rất dễ dàng điều khiển thổ linh chi khí đem hố lớn vùi lấp đang phong thành nhất chiến cùng trên đường gặp liêu hi hầu để bạch vũ quyết định trong thời gian ngắn tuyệt không sử dụng hỏa dược cùng hỏa linh chi khí chờ một chút hỏa hệ pháp bảo cùng năng lực coi là để liêu hi hầu nổi giận Liêu Hi hầu lửa giận, Bạch Vũ thế nhưng là tận mắt nhìn thấy. Đang phong thành phía đông ở ngoài ngàn dặm là mênh ngông thảo nguyên, Bạch Vũ bề ngoài bất quá 12-13 tuổi đạo đồng bộ dáng hành tẩu tại trên thảo nguyên. Sau đó Bạch Vũ gặp truyền thuyết rất lâu, lại một mực vì gặp qua đến mã tặc. Nhìn lấy trên trăm danh mã tặc cưới hơn ngàn con tuấn mã đem Bạch Vũ đoàn đoàn vây khốn, Bạch Vũ có chút không rõ ràng cho lắm cho là hắn chỗ nào bại lộ thực lực. Đến mức khiến cái này lũ mã tặc vậy mà lại đối một cái nhìn như bất quá 12-13 tuổi tiểu hài tử cũng cẩn thận như vậy Tiểu hài tử, ngươi có thể thấy một đội hắc ý kỵ sĩ Cầm đầu mã tặc tặc xoáy mà nói để bạch vũ giật mình minh bạch Nguyên lai là liêu hi hầu một đường lên uy nghiêm chân áp lại mã tặc Bạch vũ lắp đầu, biểu thị cũng không biết Đi, giết vào đăng phong thành, đoạt nữ nhân, đoạt châu đáu, vinh hoa phú quý Tặc xoáy nghe xong bạch vũ cũng chưa gặp qua, không khỏi đại hỉ hô to. Hơn ngàn thất ngựa đảo mắt gào thét rời đi, lưu lại kinh ngạc bạch vũ nhìn qua đã biến mất chân trời mã tặc đội ngũ. Không lâu, bạch vũ lại lần nữa gặp phải từng đội từng đội chạy như bay mà qua lũ mã tặc, tựa hồ đăng phong thành muốn bị liêu hy hầu công phá tin tức truyền đi đầy trời. Bạch vũ rốt cục nhịn không được gầm thầm bắt một tên mã tặc về sau, mới biết được, nguyên lai liêu hy hầu từng hạ lệnh công phá đăng phong thành, ngoại trừ cái kia tam bảo bên ngoài, những vật khác đến người đều có phần. Thì ra là thế. Bạch Vũ buồn cười cười theo mã tặc trong tay giành được thất ngựa, khoan thai cưỡi tại trên thảo nguyên như thế sau ba ngày. Uy, tiểu hải tử, ngươi biết đăng phong thành làm sao chạy? Một tên diễm lệ thiếu nữ mặc lấy một thân cây y phục màu đỏ rơi vào Bạch Vũ trước người trong tay lôi kéo một thất đồng dạng hỏa hồng liệt mã đối Bạch Vũ thanh thúy mà hỏi. Bạch Vũ vẫn như cũ lắc đầu, thiếu nữ có chút thất vọng tự nhủ, vừa nát, một đứa bé có thể biết cái gì? Thiếu nữ rất mau rời đi, Bạch Vũ lại lần nữa nhàn cưỡi tại thất nửa phía trên. Thẳng đến gặp phải một chỗ trên thảo nguyên du dân bộ lạc, hiện nhiên tiểu hài tử bộ dáng để những mục dân rất là yêu thích, một tên thương lão mục dân lão mụ từ hái bắt chuyện bạch vũ đi vào, cũng ngậm lấy cười cấp bạch vũ chuẩn bị rất nhiều rất nhiều thịt nướng cùng sữa dê. Du mục dân tộc thực vật một lần là bạch vũ khát vọng, ngâm cùng uống rượu, tùy ý ăn thịt để bạch vũ không ngừng hâm mộ, đáng tiếc 12 13 tuổi tiểu hài tử cũng không thể quá mức khoa trương, bạch vũ ăn hết nguyên toàn bộ đùi dê cùng nhất đại ấm sữa dê về sau, Mục dân lão mụ mỉm cười để Bạch Vũ nghỉ ngơi một chút, buổi tối tham dự bộ lạc dạ vũ hoạt động, Bạch Vũ vui vẻ đáp ứng. Có lẽ bởi vì rất lâu không có hưởng thụ qua phàm nhân sinh hoạt, cũng bởi vì du mục dân tộc hiếu khách cùng từ trước tới giờ không hỏi tham Bạch Vũ thân phận chờ một chút, Bạch Vũ liền vô liêm sỉ lại tại du mục bộ lạc bên trong, theo du mục bộ lạc một đường di chuyển, càng hiếm thấy hơn vui sướng cùng du mục những đứa trẻ chơi đùa. Rất nhanh, sen lẫn trong du mục bộ lạc hơn nửa tháng. Bạch Vũ có chút chán ngấy vị thịt cùng dê mùi tanh, cũng bởi vì hơn nửa tháng hiếm thấy bình tĩnh, để Bạch Vũ hoàn toàn thích tướng mế thổ nhục thân, một thân tinh túy thổ linh chi khí y nguyên không kém gì hỏa linh chi khí, duy chỉ có pháp khí phương diện khiếm khuyết rất nhiều mà thôi. Coi như Bạch Vũ chuẩn bị cáo biệt lúc gặp được một vệ hỏa hồng, cái kia đã từng hỏi đường cô nương lại bị một đám thô cuồng cuồng dã mã tặc bắt được, chính là một mặt tức giận bị băng tại một thất ngựa đen phía trên, mà thiếu nữ cái kia thất liệt hỏa mã lại chẳng biết đi đâu. Thật là đúng dịp. Bạch Vũ thú vị đi dạo đến thiếu nữ bên người, đùa nghịch nói, bởi vì Bạch Vũ mặc lấy cùng với mục dân quen thuộc sương hồ, lũ mã tặc không lại lưu ý Bạch Vũ. Là ngươi, đứa trẻ kia. Hoa hồng thiếu nữ ngạc nhiên hô, nhưng lại không vui bộ dạng phục tùng. Muốn không, bản tôn, ách, ta cứu ngươi rời đi. Bạch Vũ hiếm thấy hiền lành gió hỏi, không dùng à, tỷ tỷ chỉ là cố ý bị bắt, chỉ là tỷ tỷ mây đen đẩy mặt bị người xấu bắt đi muốn không phải tỷ tỷ còn muốn nhờ những thứ này tìm kiếm phỉ nhi tỷ tỷ hạ lạc đã sớm khiến những thứ này một đao chẻ làm hai thiếu nữ lắc đầu nói tựa hồ cũng không quá tin tưởng bạch vũ có thể cứu nàng nhưng bởi vì bạch vũ thiện ý thiếu nữ cùng bạch vũ hàn huyên rất nhiều chuyện đột nhiên trước một khắc còn hoàn thanh thiếu ngự những mục dân hét thảm một tiếng mà lập tức hỗn loạn lung tung cùng chiến đấu tiếng vang lên bạch vũ cùng thiếu nữ sắc mặt hai người đều là cùng nhau biến đổi Cút. bạch vũ nổi giận Nửa tháng ở chung để Bạch Vũ rất là yêu thích cái này bộ lạc, làm Bạch Vũ thần niệm trải rộng ra, nhìn thấy cái kia chiếu cô hắn nửa tháng nhiều mục dân láo mụ vậy mà chết thảm dưới đau. Bạch Vũ trong nháy mắt nổ tung, lóe lên hiện, xuất hiện tại một tên ác xú lao đầu bên người. Trưng 271, lãnh Vũ. Một chữ bạo phá, hung thủ ác xú lao đầu ầm vang bay ngược, hung hăng nện xuống lòng đất 100 trượng. Hai mắt đỏ thẫm như máu ngưng, Bạch Vũ thần sắc lạnh giận cùng cực đảo qua mỗi người gương mặt. Sau cùng đúng là một giọt máu nước mắt rơi xuống mục dân mẹ trên thi thể. Ngươi từng đợi bản tôn như mẹ, như chí thân, hôm nay chết thảm nơi đây, bản tôn chính là đã biến chín ngày, lật khắp cửu địa, cũng phải vì ngươi tìm trùng sinh chi đường. Bạch Vũ lạnh giận thanh âm, chữ chữ đâm thủng trái tim của mỗi người, mười mấy tên mã tặc hoàng sợ run sợ nhìn chằm chằm Bạch Vũ, Hỏa Hồng nữ hài kinh ngạc rung động nhìn qua Bạch Vũ. Đã từng có cái Bạch Y nữ tử Liêu Luyến Xi si mê chờ ta, buồn cười ta vậy mà quên nàng. Linh Vân Vi Bạch Vũ ta định tìm được ngươi, trả lại ngươi một khối tình si. Bạch Vũ tỉnh, đã từng bị ngăn cản một đoạn ký ức gầm vang trở tỉnh, một màn kia bạch tí khắc cốt, giờ khắc này, Bạch Vũ tim như bị đào cát. Âm vang, Bạch Vũ ôm lấy mục dân mẹ thi thể bảo hư không nhảy lên, một vầng trăng sáng quang hoa đều bị thu liệm đến Bạch Vũ trên thân, phảng phất thần linh hàng thế, Bạch Vũ đỉnh đầu lơ lửng một tòa kim sắc thần tính chân linh, nhắm mắt hô hấp ở giữa, từng ngụm thần lực màu vàng nóng thôn phệ 10 triệu ánh trăng. Nương kết thành từng chùm trắng như tuyết quang hoa bao chùm mục dân mẹ thi thể. Một tia cũ hoàng ế thổ chi khí tăng vọt mà ra, lại bao lấy trôi nổi tại trống không mục dân mẹ thi thể, đem ánh trăng ngưng thể mà phát ra vệt trắng mục dân lão mụ một bên làm một bộ vàng rước thổ quan tài. Bạch vũ ôm lấy kim sắc thổ quan tài rơi xuống, tại nhiều nhiều hoàng sợ, ánh mắt khiếp sợ bên trong, nhất quyền đánh nát một đầu vô tận thông đạo, đem phía trước mới đập rơi xuống đất cơ sở một trăm trượng ác thú lao đầu sách bó trên không trung. Đem kim sắc thổ quan tài cẩn thận chìm vào vô tận trong thông đạo, nhất trưởng an ủi tại cửa thông đạo phía trên, vô cùng ế thổ nguyên khí cuồng bạo tuôn ra, đem vô tận thông đạo vùi lấp ngưng kết. "Ngươi chờ, bản tôn chắc chắn sẽ tìm được ngươi. Ngươi là cái kia không biết tên thiếu niên, cái kia đem Bạch Vũ lôi cuốn nhập Hồng Hoang đại địa, cũng đem Bạch Vũ phong ấn một đoạn ký ức thiếu niên." "Ngươi đứng lại." Bạch Vũ lạnh lùng đứng dậy, chuẩn bị rời đi, một tiếng giòn uống, Bạch Vũ lạnh lùng quay đầu, nhìn thấy Hỏa Hồng thiếu nữ kéo đứt chói buộc thật nhanh chạy đến bạch vũ trước người, hương phấn nói, ta có thể giúp ngươi tìm tới người cứu nàng, nhưng ngươi cũng nhất định phải giúp ta tìm tới phỉ nhi tỷ tỷ. đau, mau buông tay. bạch vũ tâm cảnh đã hỗn loạn, một mực thân ham trong âm lưu bạch vũ căm hận bất luận cái gì âm lưu, không sai mà đi tới hồng hoàng chi địa, vô cùng có khả năng lại là thiếu niên thần bí kia âm lưu, bạch vũ hận nổi giận. hỏa hồng thiếu nữ để bạch vũ cơ hồ muốn bạo liệt tâm đắc đến phát tiết đồng dạng, bạch vũ chết bắt lấy hỏa hồng tay của thiếu nữ cánh tay. Hứ thế Hỏa Hồng tay của thiếu nữ cánh tay trong nháy mắt héo rút khô cạn. Hỏa Hồng thiếu nữ lai lịch quả nhiên không giống bình thường, thuế thổ nguyên khi ăn mòn, chớp mắt thì biến mất. Hỏa Hồng thiếu nữ một bộ cam tức bộ dáng xoa mới phục hồi như cũ cánh tay. Nói, từ chỗ nào có thể tìm được cứu nàng người? Có thể cứu mục dân lão mụ, có lẽ cũng có thể cứu Linh Vân Vi, chí ít hẳn là có thể cấp Bạch Vũ một số đề điểm. Bạch Vũ lạnh lùng ra lệnh. Ngươi trước hết giúp ta tìm tới Phỉ Nhi tỷ tỷ. Hòa Hồng thiếu nữ bị Bạch Vũ lạnh lùng nhìn chăm chú bị hù trong lòng rất mình, nhưng thở nhỏ tính bướng bỉnh để Hòa Hồng thiếu nữ nhìn hằm hằm nhìn nhau. Tốt, bản tôn đáp ứng ngươi, nhưng sau đó như tìm không được người kia, bản tôn sẽ đích thân giết ngươi tất cả yêu nhất người thân nhất. Bạch Vũ lạnh khốc vô tình nói, vung tay lên, một đóa thổ hoàng sắc đám mây rơi xuống, Bạch Vũ tùy ý nâng lên một chút, ác thú lao đầu, Hòa Hồng thiếu nữ cùng Bạch Vũ rơi vào đám mây phía trên, phi tốc biến mất. Hắn là ai? Mã Tặc đứng đầu kinh hãi nhìn qua biến mất đám mây, thất thần nói một mình. Từ đó về sau, một cái đến từ Thảo Nguyên khủng bố Tả Ma xuất thế. Đám mây phía trên, Ác Xú lao đầu nhục thể đã sụp đổ. Nếu không phải một tầng thật mỏng ế thổ nguyên khí bao trùn Ác Xú lao đầu nhục thần, chỉ sợ Ác Xú lao đầu sớm đã chỉ còn thần hồn, bị ánh trăng tiêu trừ yên tận. Vì sao giết nàng? Bạch Vũ biến đến lạnh lùng dị thường hỏi. Một cỗ màu vàng đất hế khí hỗn hợp thần hồn chi lực xoắn nhập Ác Xú lao đầu thể nội. Ác xú lao đầu kinh hãi đau tỉnh lại, hoảng sợ nhìn chằm chằm Bạch Vũ. Một bên hỏa hồng thiếu nữ không biết là chán ghét hôi thối, vẫn là sợ hãi Bạch Vũ lạnh lùng mà xa xa trốn ở thải vân một chỗ khác. Ta, ta, Ác xú lao đầu hoảng sợ không cách nào biểu đạt. Bạch Vũ đợi không được lao đầu hoảng sợ bình phục, cường đại mà cuồng bạo thần hồn chi lực nghiền ép mà vào. Một lát sau, Ác xú lao đầu rơi xuống vân đoan, mang bản tôn đi ác nhân quật. Bạch Vũ lạnh lùng đối lửa đỏ thiếu nữ nói ra ném ra hỏa hồng thiếu nữ một cái có thể thao túng đám mây màu vàng đất tinh thạch về sau nhắm mắt ngồi xếp bằng hỏa hồng thiếu nữ rất muốn nói cho bạch vũ nàng cũng không biết có thể hỏa hồng thiếu nữ rất sợ hai nói không biết hội dẫn giận bạch vũ đành phải khí nộ quật khởi khoe miệng điều khiển đám mây bay hướng gần nhất một chỗ đông dương giáo trụ sở mười dặm có hơn bạch vũ thần niệm thì phát giác được người ở nhưng cũng không phải là hắn muốn tìm ác nhân quật bạch vũ lạnh lùng nhìn hỏa hồng thiếu nữ cả kinh hỏa hồng thiếu nữ hốt hoảng nhảy dựng lên lớn tiếng nói ta cũng không biết, ngươi muốn ta tìm, vậy ta chỉ có thể tìm người khác hỗ trợ. Bạch Vũ lại nhắm mắt lại, hỏa hồng thiếu nữ mới vướt ve kịch liệt bộ ngực phập phồng, thở nhỏ chưa bao giờ ngộ qua như thế hung hăng bá đạo người. Loại này hoàn toàn không cách nào chống cự cường thế để hỏa hồng thiếu nữ kiệt ngao bất thuần biến đến mềm yếu vô cùng. Rất nhanh tới Đông Dương giáo trụ sở, hỏa hồng thiếu nữ biến đến ngạo khí đi ở phía trước, nhưng trước đó cẩn thận dò xét qua Bạch Vũ, gặp Bạch Vũ chỉ là lạnh lùng cùng ở sau lưng, không khỏi thở dài một hơi dạo bước tiến lên Đông Dương giáo trụ sở bên trong. "Thất lễ, thất lễ, không biết Tiêu đại tiểu thư đại gia Quang Lâm, bị nhân không có từ xa tiếp đón, không, có từ xa tiếp đón, còn mời Tiêu đại tiểu thư không nên trách tội." Mới nhập Đông Dương giáo trụ sở một lát, một tên tướng mạo rất chính phái râu dài bạch bảo trung niên chất đống mặt mũi tràn đầy ý cười xa sang nên đón. "Bản tiểu thư không cùng ngươi nói nhảm, nhanh nói cho bản tiểu thư ác nhân quật ở đâu." Hoa Hồng thiếu nữ liếc qua Bạch Vũ về sau, Mới tùy tiện hướng dâu dài bạch bảo trung niên mệnh lệnh giống như nói nhanh. Cái này, Hoa Hồng thiếu nữ tiểu động tác, Lâm Thanh như thế nào nhìn không ra, làm hạ tâm tư nhanh quay ngược trở lại ở giữa, phỏng đoán các loại khả năng, lại lật đổ các loại khả năng về sau, Lâm Thanh cười to đối bên cạnh đón khách giáo chúng nói ra, "Đi, còn không mau cấp Tiêu đại tiểu thư chuẩn bị nghỉ ngơi địa phương." Mới lại đối Tiêu vui mừng cùng Bạch Vũ cung kính hành lễ nói ra, "Ác nhân quật hung hiểm dị thường, mà lại là cực kỳ ố hế chi địa." Hai vị không bằng đi đầu nghỉ ngơi, đợi bị nhân bẩm báo đường chủ về sau, sẽ cùng hai vị. Cút! Thừa dịp bản đại tiểu thư tâm tình tốt, mau nói, không phải vậy bản đại tiểu thư lập tức mở ra nhà người trụ sở. Tiêu vui mừng lại một lần nữa liếc qua bạch vũ, sợ hãi bạch vũ trong cơn giận dữ hủy diệt đông dương giáo trụ sở, không khỏi vội vàng quái đản vô lý quá lớn. Cái này! Vậy được, tiêu đại tiểu thư xin chờ một chút, đi gọi phong vân tới, liền nói mệnh lệnh của ta. Lâm Thanh nhìn ra Tiêu Vui mừng hẳn là bị Bạch Vũ bức hiếp, âm thầm xử tâm cơ, khiến người ta mời trụ sở đệ nhất cao thủ Phong Vân trước đến giúp đỡ. Một bên đón khách giáo chúng hơi sững sờ, nhưng rất nhanh kịp phản ứng bay mau rời đi. Chương 272: Ác nhân quật. Rất nhanh, Phong Vân tới, mang theo một đại đội nhân mã khí thế hung hăng đem trắng vây quanh, mà Lâm Thanh thì tại Tiêu Duyệt kinh sợ dưới, đem Tiêu Duyệt ném ra vòng vây bên ngoài. Bạch Vũ hở hướng đảo qua cẩn thận bên trong, chậm rãi du tẩu đông dương giáo chúng nhóm khẽ miệng khẽ phồng cười lạnh, chính tâm đầu khó chịu thời khắc, hiếm thấy có người đụng vào để Bạch Vũ. Dương tay, đều cấp bản đại tiểu thư cút. Tiêu duyệt kinh hãi buồn bực nhất trưởng đánh bay Lâm Thanh, thả người ngăn tại Bạch Vũ trước người, lạnh giận nhìn chằm chằm một đám đông dương giáo chúng, tự mình lại nói khẽ với Bạch Vũ nói ra, không cho ngươi thương tổn bọn họ, nếu không ngước định hết hiệu lực. Dương tay. Lâm Thanh vội vàng đẩy ra đám người, thân thủ thét ra lệnh giáo chúng, cũng sóng vai đi đến phòng vân bên cạnh thấp giọng cùng Phong Vân giải thích nghi ngờ về sau, Phong Vân phất tay để bọn giáo chúng rời đi xa xa. Các hạ người nào, chắc hẳn cũng không rõ ràng bản giáo Đông Dương giáo thực lực cùng Thiên Ma Châu ngũ đại thế gia một trong tiêu gia thực lực đi, khuyên cấp câu tiếp theo, như các hạ hôm nay. Lâm Thanh lời còn chưa nói hết. Im miệng. Tiêu Duyệt mau tức nổ vội vàng quát bảo ngưng lại Lâm Thanh muốn nói lời, ngược lại đối Bạch Vũ có chút cầu khẩn giọng điệu nói, bọn họ hẳn là cũng cũng không biết, không phải vậy ta dẫn ngươi đi địa phương khác hỏi một chút. Tiêu Duyệt nói. Trong tay màu vàng đất tinh thạch lóe lên, một đám mây màu rơi xuống, tiêu duyệt liền muốn lôi kéo bạch vũ rời đi, nhưng đưa tay trộn một cái, lại xuyên thấu mà qua, căn bản chưa bắt được bất kỳ vật gì, tiêu duyệt nhất thời kinh hãi quay đầu. Ác nhân quật ở đâu? Bạch vũ lạnh lùng xuất hiện tại phong vân cùng lâm thanh trước người, hai người chính thống khổ bị một cỗ màu vàng đất nguyên khí bóp cổ sách trên không trung. Lâm thanh nín đỏ mặt sắc, phong vân kinh hãi sắc trắng, Mau buông tay, tiêu duyệt hoảng sợ xuống lại lại bị một đạo màu vàng đất trong suốt hội cháo bao lấy, tức giận đến tiêu Duyệt giận dữ cuồng bạo, nói, bạch vũ lạnh hỏi, một đám mây màu chạy như bay, tiêu Duyệt không nói một lời nhìn chòng chọc bạch vũ ăn khí, một bên là bị giam cầm ở phong vân cùng lâm thanh, bạch vũ vẫn lạnh nhạt như cũ nhắm mắt ngồi xếp bằng, rất nhanh, đám mây rơi xuống, đi vào phong vân cùng lâm thanh chỉ ác nhân quật bên ngoài, bạch vũ không để ý tí nào ba người, chỉ là bố trí xuống một đạo tức là phòng ngự, cũng là cầm tù trong suốt hội cháo về sau độc thân đi vào ác nhân quật. Bạch vũ đến sớm đã kinh động toàn bộ ác nhân quật, không phải là bởi vì ác nhân quật nghiêm cẩn, mà chính là ác nhân quật mấy ngàn năm qua, theo không có người dám như thế ngông cuồng tùy ý khí thế, từng bước đi vào ác nhân quật. Mấy ngàn tên hung danh bên ngoài ác nhân xa xa cười chào phung lấy, nguyên một đám một độ ngồi đợi bạch vũ khóc xin tha mạng bộ dáng. Có thể bạch vũ lại đột nhiên biến mất tại chỗ, một cỗ màu vàng đất nguyên khí bỗng nhiên theo trong không khí nguyên một đám hư không cử động. Từng cái từng cái hóa thành xúc tu bộ dáng màu vàng đất nguyên khí cuốn lên nguyên một đám ác nhân, đem ác nhân cuốn nắm nhập hư không bên trong, tiếp theo hư không phong bế biến mất. Trong ngay mắt, trên trăm ác nhân không có dấu hiệu nào biến mất không còn tâm tích, tất cả ác nhân kinh hãi, ào ào tứ tán mở, vô số pháp bảo, hộ thể bao bọc bạo khởi, toàn bộ hôi thối ác nhân quật đống nhiên hảo quang bốn phía. Ầm vang, toàn bộ ác nhân quật bạo liệt ra, một bộ ngàn trượng pháp thân tăng vọt mà lên, mặt đất phá nát ra một cái hố sâu to lớn. Mấy ngàn ác nhân kinh hoàng bỏ chạy ra ác nhân quật bên trong. Bạch Vũ nhìn xuống hơn nghìn người đào vòng, trong mắt càng phát ra lạnh lùng khắt máu, đại thủ vây, một trưởng vô nát mấy người, lại nhất trưởng trật đến, mấy người vỡ vụn, im mắng gào thét, một trận vô hình âm ba lấy mắt thường chi thế cuồng bạo bao phủ tứ phương, đem hơn trăm người nghiền nát, Lưu lại đều là tinh anh, đã từng ác nhân quật vạn ác đứng đầu quách huyền dã dạng này đối lưu tại ác nhân quật bọn ác nhân nói như thế. Đã từng vô số lui tới tại ác nhân quật bọn ác nhân mười phần tin tưởng vững chắc, thậm chí đem phụng làm vô thượng kinh điển, thế mà bọn họ bây giờ sợ hãi, nguyên một đám hung danh truyền xa, người gặp người sợ bọn họ giống như chuột, bị một cái to lớn miêu truy sát loạn trốn. Cấm thần phong ma Một cỗ màu vàng đất trong suốt hộ cháo xuất hiện tại ba giảm phạm vi bên trong, nguyên một đám phi nước đại mà đi ác nhân ẩm vàng và chạm phía trên vô hình hộ cháo, mỗi cái trong nháy mắt hóa thành thịt băm. Tiến, đánh không lại, lui. Không đường có thể đi. Đào mắt tử vong gần ngàn ác nhân, bọn ác nhân vô luận là địa biến cảnh, vẫn là thiên biến cảnh, thậm chí thần thông cảnh đều trong lòng run sợ. Đây là bản tôn vì ngươi đưa lên tế lễ. Bạch Vũ ngàn trượng thân thể khinh thường nước cờ thiên ác nhân, hai con ngươi chợt sáng, một cô thanh nữ lũ tơ lụa xám bắn ra ngàn vạn điều dây nhỏ chói lại mỗi một cái ác nhân, tâm niệm vừa rơi xuống, mấy ngàn ác nhân chỉ có không đến hơn 30 người nát đi nhục thân, chạy ra hồng mông thẩm phán chi lực bó giết. Người tốt gan Một thanh âm lạnh giận bạo khiến trách, một thân ảnh điểm phá vô hình hộ cháo, oán hận căm tức nhìn Bạch Vũ, hơn 30 cái ác nhân thần hồn đại hội bỏ chạy đến đạo thân ảnh kia sau lưng. Vạn ác đứng đầu, Quách Huyền Giả. Bạch Vũ rút đi ngàn trượng pháp thân, thổ linh nục thân lơ lửng tại cao ngàn trượng không lên, lãnh đạo đối với Quách Huyền Giả. Ngươi là cái gì mới thần môn người, ta ác nhân nhân껏 chưa từng đắc tội ngươi. Quách Huyền Giả nhất kích xuất thủ, một đạo phân ảnh xông về phía Bạch Vũ, Bạch Vũ coi thường bất động, cũng là một đạo phân ảnh đánh giết hai đạo phân ảnh tiêu trừ về sau, quách huyền giả sắc mặt biến hóa, không lại ra tay, mà chính là kinh nghi giận dữ hỏi. nhớ kỹ, diệt ác nhân của người, ngũ hành lao tiên bạch vũ, bạch vũ xuất thủ, đầy trời màu vàng đất linh thể vành sát hướng quách huyền giả. quách huyền giả nổi giận, không nghĩ tới miễn cương ẩn nhẫn lửa giận, lại còn là bị bạch vũ chọc giận. quách huyền giả một tay chỉ thiên, một tay chỉ tâm, một nói thiên địa pháp tắc tuấn pháp, toàn bộ ác nhân quật ngàn giảm chi toàn bộ sinh linh yên tĩnh, ngàn giảm chi địa chỉ có hám sâu mặt đất ngàn mét. Không khí đột nhiên ngưng, lại ầm vang lâm vào âm u khắp trốn bên trong, ngôi sao đầy trời tận tre, toàn thế giới phản phất chỉ còn quách huyền giã một người. Tịch Diệt phát tác. Ha ha, không gì hơn cái này. Bạch Vũ cười lạnh, màu vàng đất trong suốt hộ cháo đột nhiên co rụt lại, đem ngàn giảm chi địa trong nháy mắt áp súc được không đến 100 trượng chi địa, mà Bạch Vũ cùng quách huyền giã cùng tồn tại một cái lơ lửng giữa không trung, đường kính 100 trượng cự hình trong suốt viên cầu bên trong. Ba vang như sấm. Màu vàng đất trong suốt ban đầu bóng ẩm vàng vãi liệt, tản mát một chút miếng đất, đem hám sâu mặt đất đánh xuống ra nguyên một đám hồ lớn, mà cho bụi tẫn tán về sau. Bạch Vũ thần tình lạnh nhạt, nhưng trên thân nhiễm phải rất nhiều bụi, quét huyền giả hơi hơi, tóc ở giữa có chút lộn xộn, hai mắt đỏ bừng, lại sát ý càng sâu. Hai vị sao không hơi dừng một lát, như tại đánh xuống, phiến thiên địa này coi như thật hủy, vậy nếu là bị dao hân giới thần sứ biết, hai vị e là cho dù thế lực sau lưng mạnh hơn, cũng chưa chắc có thể gánh chịu được. Bái kiến giao tôn. Cái kia âm thanh xuất hiện, Phong Vân, Lâm Thanh cùng nhau đại hỉ quỳ xuống đất. Bái kiến tổ sư thúc. Tiêu Duyệt giống như vui lại không phải vui cũng là quỳ xuống. Đông Dương Tam giáo chủ Chu Ngọc thượng người mặc lộng lẫy cùng cực chín ngày liền tinh bảo, y lệnh ống tay háo đều xăm lên chín đạo mặt trời gay gắt điêu văn, toàn thân lông mày phát đỏ đỏ. Quách Huyền Giã dừng tay, lạnh hận nhìn chằm chằm Bạch Vũ, mỗi chữ mỗi câu cắn răng nói ra, "Thiên Nguyệt chi dạ, hôn Độn chi địa, cùng ngươi không chết không thôi." "Thiên Nguyệt chi dạ, Hỗn Độn chi địa." Bạch Vũ im lặng tâm niệm. một lát sau, dương mắt tùy ý đảo qua Chu Ngọc Thượng, lách mình đem tiêu duyệt lôi của lấy, đột nhập hư không. Trưng 273, phong trần lên. Trời chiều rủ xuống phong trần lên, một nửa mênh ngông, một nửa cát. Hai con tuấn mã dạo bước tại mênh ngông trên thảo nguyên, một thất màu đen, trên lưng lạnh hoàng, một thất đỏ sẫm, trên lưng hỏa hồng. Trời chiều rơi xuống, lạnh hoàng bóng người phất tay, tuấn mã dừng lại. Bước qua ngọn núi kia, phía sau núi chính là Tây vực báo cắt Tri Điện. Tiêu Duyệt chỉ nhìn như rất gần Thanh Thúy Tươi tốt Thanh Sơn nói ra, chần Trờ về sau, lại nói tiếp, ngọn núi kia tên là Bán Lượng Kim, nơi đó là Thiên mà Châu đại phía tây lớn nhất phỉ tặc bang phái Hi Tiền hội tổng bộ, nghe Đồn phàm là muốn từ Bán Lượng Kim đi qua bất kỳ vật gì, mỗi tầng một cân, liền muốn nộp lên trên Bán Lượng Kim tử, nếu không liền không đường có thể thực hiện. Bạch Vũ im lặng không nói, dưới trường tuấn mã bỗng nhiên chạy như bay tiến lên, Tiêu Duyệt khí hận ngoan quất một roi, phi mã theo sát phía trên. Háng mây biến đến rêu dao làm bạch vũ chém xuống thứ 9 phê vì vạn cân thưởng ngân liều mạng mã tặc, bạch vũ rốt cục nghe theo tiêu duyệt mánh liệt đề nghị thay ngựa tìm hành đứng lại vang lên lập tức ngừng mấy trăm trộm cướp gào thét vây khốn bạch vũ ngoan ngoãn tiêu duyệt kinh dị vô ngông ngựa tiến lên chắp tay đối vây khốn mấy trăm trộm cướp thanh thúy sáng hô tại hạ đông dương giáo tả lộ kỳ điện mong rằng các vị huynh đệ xem ở đông dương giáo trên mặt mũi nhường một chút đường ha ha ha mấy trăm phỉ tặc cười vang Ánh mắt không chút kiêng kỵ bắn phá tại Tiêu Duyệt trên thân, đặc biệt là mấy chỗ chi địa, tiêu duyệt sắc mặt biến đến khó coi. "Tiểu cô nương, Đông Dương giáo là cái gì thứ gì, lão tử không hiểu, bất quá muốn là ngươi chịu bồi ta cái này mấy trăm huynh đệ vui a vui a, có lẽ chúng ta có thể để ngươi cùng ngươi cái kia bỏ trốn mặt trắng nhỏ rời đi." Một tên phỉ tặc dứt lời, lại là một trận ầm vang cười to, các loại âu ngôn huế ngào ngào vang lên. Tiêu Duyệt khí xấu hổ giận dữ một roi, đầu roi quấn lên một tên phỉ tặc, tiêu duyệt cổ tay rung lên, Phỉ tặc đằng không bay lên, chớp mắt đầu thân tách rời hai đoạn rơi xuống đất, đông nhiên hoàn toàn tĩnh mịch. Giết! Lão tử muốn cái kia tiểu sống không bằng chết. Trộn cướp nhóm bạo nộ rồi, nguyên một đám nộ hống trúng sát, tiêu duyệt hỏa khởi, đạp mã tiến đụng vào biển người bên trong, một trận huyết nhục vang tung toé. Bạch vũ yên lặng vỗ mông ngựa đi đến một bên ngồi xem, phàm La đến gần phỉ tặc đều bị một cố vàng nhạt lực lượng đẩy hướng tiêu duyệt. Hoàn toàn nghiêng về một phía đồ sát, chốc lát sau. Tiêu Duyệt dẫm qua trên trăm phỉ tặc thi thể đuổi theo tứ tán chạy tán loạn phỉ tặc mấy chục mét, mới nộ khí biến mất dần, có thể thấy Bạch Vũ đã yên lặng đi xa ngoài ngàn mét, Tiêu Duyệt ngược lại càng cho hơi vào hơn buồn bực vỗ ngông ngựa đuổi kịp. Người Tiêu Duyệt một đuổi kịp, vừa định chỗ thùng mắng lên, nhưng Bạch Vũ lạnh lùng lườm Tiêu Duyệt liếc một chút, Tiêu Duyệt khí hận im miệng. Một chút màu vàng đất linh khí theo Bạch Vũ dạo bước tiến lên lan lộn vào trong đất, gác lên từng cây cây cối, rất nhanh, phỉ tặc trả thù như dự liệu bên trong đi vào. Hơn ngàn phỉ tặc tại hơn 10 người tu hành xuất linh dưới, đem hai người lại lần nữa vây quanh, nhưng đột nhiên thanh thế to lớn ở giữa, từng đạo từng đạo gỗ lớn lăn giết, bốn đất bao phủ, trong nháy mắt hơn ngàn phỉ tặc tận hung, không ai trốn thoát. Tiêu duyệt kinh hãi Bạch Vũ khát máu giết hại trình độ, càng thêm âm thầm cảnh giác, quyết không thể để Bạch Vũ tới gần bất luận cái gì hữu hảo thế lực phạm vi bên trong, thậm chí bất luận cái gì bình dân vị trí. Lại là một trận giết hại, thanh thế to lớn xé nát cả tòa bán lư kim, gần 100 ngàn phỉ tặc Hơn ngàn người tu hành không có lực phản kháng chút nào từ tại một trận cố ý bên trong mà tạo thành đây hết thảy bạch vũ chỉ là nghe thấy được một cỗ nồng đậm cùng cực huyết khí cùng tử khí cắt màn cùng thảo nguyên ở giữa bình trường biến mất một trận cuồng phong báo cắt cuốn vào thảo nguyên phi tốc đem trong trăm dặm bãi cỏ đều hóa thành đất cát cũng có không ngừng lan tràn chi thế người nói người ở chỗ này bạch vũ như mày thân niệm ngàn dặm phía dưới hóa thành đất cát một mảnh bán lượng kim bên trong không trung mặt đất trong đất cũng không chứa bạch vũ cùng tiêu duyệt bên ngoài người thứ ba khí tức bạch vũ trên thân càng phát ra băng lãnh khả năng hắn vừa tốt không ở nơi này tiêu duyệt kinh hãi nói nhỏ bạch vũ lăng không bay lên một đám mây màu rơi vào dưới chân tiêu duyệt bị cuốn phía trên đám mây một đạo màu vàng đất vòng sáng xuất hiện bạch vũ sau đầu trong vòng ba ngày khổ đà đạo nhân nhất định phải hiện thân bán lửa kim nếu không ngàn dặm chi địa cùng ngươi đồng táng bạch vũ thần niệm bao trùm ngàn dặm chi địa đem trong ngàn rằm chỗ có sinh vật đều giam cầm tại nhàn nhạt màu vàng đất trong suốt trong vòng. Tiêu duyệt hoàng sợ, vẫn là coi thường bạch vũ bá đạo cuồng vọng. Ba ngày cũng chưa qua đi, ngày đầu tiên thì có ba tên đạo sĩ tìm theo tiếng tìm đến, một lão một lớn mạnh, một thiếu, nhưng lại lấy một thiếu làm chủ, rơi vào bạch vũ trước mặt. Cái nào lộ thần người đến ta thông thanh giáo khu vực. lão đạo tóc xám râu dài, đạo bào phía trên xăm lên một đầu thanh sắt trường xà, nắm trong tay lấy một thanh linh xà ngân kiếm Ngũ hành lao tiên bạch vũ. Bạch vũ tịnh không có để ý lao đạo, mà chính là ánh mắt một mực dừng ở thiếu niên nói sĩ trên thân, cũng là đối thiếu niên nói sĩ nói ra. Ngũ hành lao tiên. Nguyên lai đạo hữu chính là mấy ngày trước đây sông Đông Dương, diệt ác hang ngũ hành lao tiên bạch vũ, bần đạo thông thanh giáo phân chữ lót phân cửu tử, chắc hẳn vị cô nương này chính là tiêu gia đại tiểu thư tiêu duyệt, hai vị đến bản giáo thuộc địa, nếu là tìm người, bản giáo có thể tương trợ một tay. Thiếu niên đạo nhân vân cửu tử mặc lấy cực kỳ đơn giản đạo bào màu xám, nhìn lấy còn có chút bụi đất. Đạo phi đạo, tiên không phải tiên, bản tôn không yêu mến bọn người, trong vòng ba ngày, khổ đà đạo nhân như không hiền thân, vẫn như cũ ngàn giảm chi địa, chết hết. Bạch vũ chán ghét đảo qua một lần trước lớn mạnh hai cái đạo nhân về sau, càng phát ra lạnh ác nói. Khổ đà đạo nhân là bản giáo khổ tu đệ tử, bây giờ khổ tu 10 năm, đạo quả chỉ ở sớm chiều, còn tha thứ bản giáo không thể đáp ứng. Phân Cửu Tử lắc đầu cười khổ cự tuyệt. Cái kia, Bản Tôn thì lãnh giáo một chút cái gọi là nhân tiên chi đạo." Bạch Vũ lạnh nói mới xuất khẩu, một đạo nồng đậm vàng dược thổ linh chi khí cuốn thẳng hướng Phân Cửu Tử. Phân Cửu Tử đôi mắt co rụt lại, sát mặt cười khổ nồng hơn ba phần, nhưng hai tay kết ấn nhanh chóng, một đạo thanh sắc đạo ấn phun ra thời gian dần trôi qua ba chữ chân nhoáng. Một chữ định, vàng dược thổ linh chi khí dừng lại bất động, một chữ loạn, vàng dược thổ linh chi khí ẩn ẩn tan dã chi thế, một chữ hóa Vàng dược thổ linh chi khí từng khúc tiêu trừ thành vàng dược đất cắt tán rơi xuống mặt đất. Bạch vũ bất động, tàn mát vàng dược đất cắt một lần nữa ngưng kết ra năm trưởng cự nhân. Bất quá mới trương thối cất bước, phân cửu tử một chữ tán đánh ra. Nam trưởng cự nhân ẩm vàng tàn mát. Lúc này không hiểu gió nổi lên, đem vàng dược đất cắt đều cuốn vào không trung, nhưng còn lại bụi đất không chút nào động, bị cuốn vào không trung vàng dược đất cắt giống như tán giống như ngưng biến hóa các loại hình thái. Thổ giả, thủy sinh, hỏ diệt, mộc trường, kim đoạn. Bạch Vũ lãnh đạm phun ra chữ thập, không trung vàng rực đất cát dống nhiên tứ tán mở, như nước cắt lãng giao động, cắt lãng bên trong hỏa quang phi lên, rủ xuống ở giữa từng cây thanh đằng tùy ý lan tràn, sau cùng đứt gãy mở, từng cây kim châm đầy trời của vũ. Phân Cửu Tử ngừng tay thế, mấy bước tiến lên trước, dẫm lên hư không bộ nhập vàng rực trong đất cát, vô luận sóng nước, hỏa khởi, đàng quất, kim châm, phân cửu tử trên da chạy loé nhàn nhạt ngân quang, mặc cho ngũ hành chi lực như thế nào ăn mòn công kích, phân cửu tử may may không bị thương nhân tiên đạo không gì hơn cái này. Bạch Vũ dứt lời, phân cửu tử sắc mặt đột biến. Trưng 274, ngũ hành chi đạo. Ngươi thắng, ngày mai bản giáo khác có người khác tự sẽ đến đây lĩnh giáo. Phân cửu tử có chút lào đảo rời đi, một lần trước lớn mạnh hai cái đạo nhân lại lưu lại, ngoại trừ Bạch Vũ cùng phân cửu tử, tại chỗ ba người khác cũng không biết phân cửu tử là làm sao bại. Tiêu duyệt có lòng hỏi thăm, lại bị mấy ngày đến Bạch Vũ lạnh lùng doa sợ, đành phải đếm thử cùng lão đạo nhân câu thông nhìn thấy bạch vũ cũng không ngăn lại, liền càng thêm thân cận cùng hai cái đạo nhân nói chuyện với nhau, thỉnh thoảng ba người thần sắc khác nhau liên tiếp âm thầm dò xét bạch vũ. giữa trưa ngày thứ hai, trong thân thể dương khí tối thầm thời điểm, một tên vẹn vẹn mặc lấy quần cụt 3 mét đại hán dẫm lên tiếng sấm xuất hiện, thông thanh giáo, phân lôi, 3 mét đại hán phân lôi thu bạo chắp tay, tùy theo thu bạo xuất thủ, không có bất kỳ cái gì chân nguyên tiết ra ngoài, đánh giết mà đến phân lôi thì như thế tục tên lô mãng tại đầu đường ngẫu đả phương thức công kích bạch vũ. Bạch vũ đầu tiên là những mày, tiếp theo từng bước một đi tới, sau cùng chạy phóng tới phân lôi, một chút màu vàng đất linh khí bao trùm ra thịt, hóa thành 3 mét thổ dân cùng phân lôi thức từ đánh nhau. Hai cái đạo nhân cùng tiêu duyệt đều sợ ngây người, nhìn lấy tư đánh nhau, đem mặt đất đánh lõm đi vào một cái hố sâu hai cái thần nhân cảnh siêu cấp cao thủ, có chút không biết làm sao không biết nên không nên đang quan sát. Mặt đất từng trận lắc lư, ba người có chút bất ổn đung đưa thân thể, đột nhiên ba người sắp mặt cùng nhau biến đổi, kinh hãi cuồng bay ngược cách. Âm vang nổ tung, bay đầy trời bùi che trời nấp địa, cuốn tới bụi đất dần dần tiêu tán ở giữa. Hai đạo cuồng dã thô bạo đại hán vẫn như cũ chém giết khó phân thắng bại, quyền qua cước lại ở giữa, khắp nơi lại lần nữa bị lần lượn. Nhất trưởng ngậm lấy năng lượng to lớn chân nguyên đánh vào phân lôi trên bờ vai, chỉ là để phân lôi thân thể hơi chấn động một chút, nhưng đủ để để bạch vũ tạm thời thoát ly chiến trường. Nguyên bản thật dày bao trùm thổ nguyên khôi giáp đã phân mảnh, chỉ sợ phân lôi chỉ cần hơi hơi lại vừa dùng lực, bạch vũ nhục thân liền muốn thảm bị thương nặng thương khổ, ha ha ha, lại đến, phân lôi vui sướng cười như điên, quát lên một tiếng lớn, rất nhiều cùng bạch vũ đại chiến cái ba ngày ba đêm bộ dáng, vẫn là có một cỗ dư lực đập vào thiến nhục thể, trong nhục thể giống như cảm giác đau để bạch vũ tinh thần càng thêm phấn chấn, tuy nhiên đau, nhưng rất thoải mái, tốt, lại đến, bạch vũ rất lâu chưa từng có đến cười một tiếng, màu vàng đất lại lần nữa chiếm hữu, bạch vũ dẫn đầu phát động công kích, phóng tới phân lôi, quên quên nói thịt, bạch vũ hoàn toàn từ bỏ phong ngự. Phàm là phân lôi lệnh hắn nhất quyền, tất nhiên trả lại hắn nhất trưởng. Hai người càng đánh càng hăng, tầng tầng thổ ra rơi xuống, lại từng tầng từng tầng khắp nơi thổ linh chi lực bị rút ra, theo lòng bản chân phun lên nụ thân chữa trị lỗ hổng. Hắn lại cười, tiêu duyệt chấn động không gì sánh nổi nhìn trầm trầm chẳng những cười, mà lại càng cười càng vui vẻ bạch vũ, dường như tựa như nhìn đến chuyện khó tin nhất một dạng. Đau đớn càng ngày càng mãnh liệt, bạch vũ cười đến càng thêm thoải mái, chấn động ngũ tạng lục phủ tràn ra màu vàng đất huyết dịch huyết dịch theo khoẹt miệng, theo lỗ thay, theo cái mũi, theo ánh mắt, bạch vũ thất khiếu tất cả đều trượt xuống từng đạo từng đạo huyết ngân. phân lôi chờ chờ, hắn nguyên bản cũng không vui bạch vũ gần như chơi xấu đồng dạng mượn dùng thổ linh hộ thể, nhưng chẳng lẽ như thế thoải mái nhất chiến, phân lôi thì chậm rãi thoải mái, nhưng khi bạch vũ nhận thụ lấy hắn từng quyền lẫn vào pháp tắc chi lực nội kình thống khổ, vẫn như cũ cùng hắn đánh nhau, phân lôi ngược lại có chút bắt đầu thưởng thức bạch vũ, lại cũng không phải hiện tại đã có chút điên cuồng bạch vũ. Nhìn lấy Bạch Vũ có chút máu thịt be bét mặt, lại vẫn tại ngông cuồng cười to, phân lôi nhất quyền đánh lui Bạch Vũ, một quyền này cũng không có lẫn vào phát tác. Không đánh, ta nhận thua. Phân lôi thần sắc phức tạp nhìn qua Bạch Vũ, quyết định nhận thua, bất quá phân lôi trước khi đi, đối Bạch Vũ nói ra, vô luận ngày mai ngươi là thắng hay thua, ta đều tại vọng người thành. Chờ ngươi uống một phen. Tốt. Bạch Vũ cười to đáp ứng, tại phân lôi đều đã đi xa, nhưng như cũ cười to không ngừng. Tại chiến đấu tạo thành hố lớn bên trong không ngừng oanh kích, thổ linh nục thể một chút xíu sụp đổ, từng khối huyết nục trong đất cấp tốc đất cắt vùi lấp. Thế mà Bạch Vũ nục thân chẳng những không có sụp đổ, ngược lại càng thêm lương thực. Dạng này oanh kích một mực tiếp tục đến sáng sớm ngày thứ hai, một cái Lão đạo nhân đến mới đánh vơ bốn người ở giữa không khí quỷ quái, Bạch Vũ cũng ngừng oanh kích, ngừng tiếng cười, thả người nhảy ra ngàn thước hồ sâu. Thông Thanh giáo cô tịch Lão đạo, Lão đạo nhân kỳ thật tên là Giản trẻ con. Thông thanh giáo giảng chữ Lót còn sót lại hai người một trong, Thần linh cảnh vô thượng tôn giả, Ngũ hành tiên, Bạch Vũ. Bạch Vũ không lại xưng lão, lão không phải chỉ tuổi tác, mà là một loại địa vị, một loại cảnh giới. Ngũ hành chi đạo, Thiên tiên chi đạo, Địa tiên chi đạo, Nhân tiên chi đạo, Quỷ tiên chi đạo, Thần tiên chi đạo. Cô tịch lão đạo Đạm Mạc cùng Bạch Vũ mặt đối mặt ngồi xuống, mở miệng dò hỏi, "Ngũ hành chi đạo, không lại giữa thiên địa, không cùng quỷ thần được, tiêu giao tự tại?" Bạch Vũ không chút nào suy tứ nói. Tất cả thiên địa ngũ hành, ngũ hành phi thiên chỗ, thiên địa đại vậy. Quỷ thần không phải ngũ hành, ngũ hành thụ cùng quỷ thần vậy. Như thế nào tự tại? Như thế nào tiêu diêu? Cô tịch lao đạo càng phát ra thê lương hỏi lại. Ngũ hành quy tâm, tâm không tại thiên địa bên trong, cho nên lớn gan. Quỷ thần thao chi ngũ hành, cũng đồng dạng chịu đến ngũ hành, làm sao có thể không được tự nhiên? Làm sao không tiêu diêu? Bạch Vũ cười lạnh hỏi lại. Cái kia này thế nhưng là ngũ hành, cô tịch lao đạo đầu ngón tay điểm ra một đạo vô hình pháp tắc, pháp tắc hư vô, nhưng trong vòng phương viên trăm dặm ngũ hành biến đổi thất thường. Cũng không phải, ngũ hành vô hình cũng có hình. Bạch vũ nhí mày cũng là điểm ra nhất đạo pháp tắc, đem hỗn loạn ngũ hành một lần nữa trải vớt. Cô tịch lao đạo đau khổ trầm mặc, ngũ hành đống nhiên âm dương lưỡng cách, một nửa sinh, một nửa tử, giới hạn rõ ràng hai đoạn. Bạch vũ mi đầu thích chặt, ngũ hành âm dương cách giới chỉ có hỗn giao cùng một chỗ. Hóa thành ngông ngông đuổi đuổi đem âm dương hai đoạn bên trong sinh tử ngũ hành chi vật đều thôn phệ, ngông ngông đuổi đuổi lan lộn, Tại từng cái hóa thành ngũ hành, ngũ hành chi đạo quả nhiên huyền diệu, lao đạo thủ giáo, mặt trời lặn trước, lượng bay tự sẽ tới tìm ngươi. Cô tịch lao đạo đi, bạch vũ thần sắc xoắn xuýt gắt gao nhìn chằm chằm cô tịch lao đạo ngồi địa phương, tựa hồ căn bản không nghe thấy cô tịch lao đạo nói lời. Ngươi nào thắng? Nghe lao đạo, tựa hồ là bạch vũ thắng, có thể nhìn bạch vũ bộ dáng, lạ như là lao đạo thắng. Tiêu Duyệt nhìn không hiểu, lão cùng lớn mạnh hai cái đạo sĩ cũng nhìn không hiểu. Uy, đến cùng ai thua ai thắng? Tiêu Duyệt rốt cục nhẫn nội tâm như 10 triệu con kiến cắn xé khó chịu, tình nguyện Bạch Vũ đem nàng đánh giết, cũng muốn cầu cái đáp án. Ngày hôm trước ta thắng, hôm qua không thắng không thua, hôm nay ta thua. Bạch Vũ dường như hoàn hồn giống như, cả người khí thế chỉ có biến đổi, không lại lạnh như vậy ý mười phần. Sát niệm tùy ý biến đến, có chút nội liễm, có chút ôn nhuận, mặt trời lặn hắn có tới hay không đều gọi tỉnh ta bạch vũ không lại tự xưng bản tôn cười nhạt một cái đối tiêu duyệt nói về sau nhắm mắt ngồi xếp bằng dưỡng thần tiêu duyệt bị cả kinh không biết làm sao trong thức hải bạch vũ thần hồn chợt mà cho nguội đống nhiên uy nghiêm đống nhiên ôn nhuận sau cùng tam trọng biến hóa ở giữa tử sắc hoàn toàn chiếm cứ thần hồn bạch vũ thần hồn phun ra một cái hạt châu màu xanh lam đó là đem bạch vũ bọn người đưa vào hồng hoàng chi địa thiếu niên thần bí cấp bạch vũ leo xuống đạo ấn hạt giống Trưng 275, hướng về Tây Tiến. Khổ đà đạo nhân tại mặt trời lặn trước giờ xuất hiện, không người thân thể có chút trật vật đi tới. Bạch Vũ cũng không có các loại tiêu duyệt đánh thức hắn, mà là tại khổ đà đạo nhân xuất hiện một khắc này. Bạch Vũ mở to mắt, đứng dậy nên tiếp khổ đà đạo nhân. Thông thanh giáo cựu tự bối phận, lượng bay hàng thứ tư bối phận, xem như vốn bên trong tinh anh, nhưng từng phạm vào một cái sai lầm ngất trời, cũng là Bạch Vũ chuyến này tìm hắn nguyên nhân. Bởi vậy 10 năm khổ tu, cô tịch lao đạo sau khi trở về đối khổ đà đạo nhân nói nhân quả luân hồi ngươi nên đi chặt đứt tâm ma lượng chữ lót đệ nhất nhân nửa bước thân nhân khổ đà đạo nhân vắng vẻ bộ dạng phục tùng bạch vũ nhìn từ trên xuống dưới khổ đà đạo nhân liếc một chút về sau đám mây tự lạc, khổ đà đạo nhân im lặng đi phía trên đám mây bạch vũ cười nhạt bay phía trên đám mây tiêu duyệt vọt phía trên đám mây tại lao cùng lớn mạnh hai cái đạo nhân không biết làm sao bây giờ ở giữa bạch vũ đem hai cái đạo nhân cùng nhau quẹt phía trên đám mây tiêu diệt liễu nhiên thôi động đám mây bay lên rời đi. Thiên Linh lại vào hừng h thần tiên chi kiếp, có lẽ lại lên. Cô tịch lao đạo thở dài một tiếng, thân thể hóa thành gỗ mủ. Đám mây một đường chạy như bay, hướng về Vọng Nguyệt Thành phương hướng. Chỗ đó có chẳng hiểu, Bạch Vũ muốn đi uống thông khoái, đám mây ngừng tại Vọng Nguyệt Thành cả một ngày về sau, tiếp tục về phía tây mới phi tốc tiến lên. Vọng Nguyệt Thành bên trong, phân lôi mắt say lờ đờ ngông lung ở giữa, ý thức lại dị thường rõ ràng nhìn thấy một đội kim giáp nhân mã theo sát lấy đám mây phi nước đại phía tây, đội nhân mã kia bên trong chỉ ít có 15 người không kém gì phân lôi, càng có ba cố khí thế, để phân lôi kinh hại không thôi. Mấy ngày về sau, đám mây rơi xuống, ba đạo một nữ một nam năm người đi bộ đi vào Tây vực lớn nhất đô thành, phong hống thần đế ở. Không có sử dụng bất luận cái gì năng lực, Bạch Vũ nương tựa theo nhục thân tính lực, liền nghe đến không dưới 10 nơi đang thảo luận Liêu Hi Hầu dẫn 100.000 hắc kỵ sĩ giận đổ Tây tùy thành. Liêu Hi Hầu. Bạch Vũ trong đầu hiện hiện cái kêu biểu hiện được ngông cuồng dễ giận khi thực xấu bụng âm độc béo tốt nam nhân cái kia chính là thế lực khắp nơi phong túng nổi nổi đi bạch vũ giờ phút này quyết định muốn tự tay phong ấn liêu hi hầu bởi vì cái kia mười ngàn thước tha hắc kỵ sĩ vừa vặn dùng để thủ hộ mục dân mẹ mộ địa phong hống thần đều bên trong bạch vũ lần thứ nhất chân chân chính chính cảm nhận được thần linh cảnh mạnh mẽ và huyền không thể nói cô tịch lao đạo chỉ là để bạch vũ lướt qua thần linh cảnh giới, nhưng phong hống thần đều tên kia thần linh hoàn toàn là tại hướng thế giới tuyên thệ bốn người chân nguyên thần lực Thần hồn đều bị hoàn toàn áp chế, duy chỉ có bạch vũ thần hồn đặc biệt tính lóe lên thần linh cảnh cấm chế pháp tác, nhưng thần lực và tiên lực cũng không cách nào sử dụng. Năm người biến đến cùng phạm nhân một dạng, thuê mướn lấy phạm nhân xe ngựa một đường xuyên qua hỗn loạn phố xá sầm uất, đi vào bắc thành khu. Đây là vì người tu hành chuyên môn thiết lập địa phương, địa biến cảnh phía dưới không được đi vào. Không người nên tiếp, năm người liền giống bị ném vào đến một dạng, lạ lẫm không biết ở vào bắc thành khu cửa. Bạch vũ nói, đã một mực về phía tây. Vậy liền về phía Tây, năm người quả nhiên gặp phải một chỗ nhàn rỗi đình viện, rất tự nhiên vào ở, Bạch Vũ ở tại chủ viện. Như thế nào tìm kiếm Phỉ Nhi tỷ tỷ? Tiêu Duyệt vội vàng hỏi thăm, vấn đề này đã nhẫn nhịn nàng rất rất lâu. Từ có thể trọng sinh. Bạch Vũ có một chút khẩn trương hỏi thăm. Người chết đều là hội tiến về Đông Hải Long Tổ cứu ảnh hải, vô luận người, thần. Khổ Đa đạo nhân trả lời trước Bạch Vũ, mới tiếp lấy trả lời Tiêu Duyệt nói, mộ dung Phỉ Nhi lúc này ngay tại Phong Hống Thần Đều bên trong. Quang biểu chỗ chấp trưởng hóa thần trì bên trong. Như thế nào đi vũ ảnh hại? Bạch Vũ vội vàng truy vấn. Như thế nào cứu phỉ nhi tỷ tỷ? Cơ hội hai miệng cùng tiêu lên, nhưng tiêu duyệt hỏi được là một vấn đề khác. Người chết đều là hội tiến về Đông Hải Long tộc cứu ảnh Hải vô luận người, thần. Khổ đa đạo nhân vẫn như cũ là câu này, Bạch Vũ đã hiểu, tiêu duyệt gấp. Không được, người trước hết giúp ta cứu ra phỉ nhi tỷ tỷ. Tiêu duyệt thông mấy ngày nữa ở chung. Đại tiểu thư quái đảng tính cách lại lần nữa ngâm cuồng, căm tức nhìn Bạch Vũ trách hỏi. Như thế nào cứu nàng? Bạch Vũ cười cười, cũng hỏi. Quang biểu cơ hồ chưa từng rời mở phong hống thần đều, nhưng hàng năm báo cát phi luôn ngày, nhất định tiến về lưu xa vực, chỗ đó đã từng có chỉ đế thính thú, đáng tiếc chạy, nhưng cuối cùng sẽ còn trở về, cho nên quang biểu hàng năm báo cát phi luôn ngày, tất nhiên sẽ đi. Khổ đa đạo nhân không người thân thể tại dứt lời về sau, càng thêm không người thấp bé. Ngươi chính là cái kia đế thính thú Bạch Vũ nói toạc ra khổ đả đạo nhân thân phận, dẫn tới ba người khác kinh nghi hào hào nhìn chằm chằm khổ đả đạo nhân. Năm đó ta phạm phải thần quy, một mình nghe lén vô thượng thần tôn mật ngữ, càng là cáo chi thiên hạ, khiến thiên ma châu tây bắc chi địa hóa thành vô tận báo cát, bây giờ ta mười năm khổ tu, lại một năm lui bước một năm, ngắn ngủi mười năm, theo thần quân cảnh rơi thẳng thần thông, lần này như lại không thể phá cảnh, ta cuối cùng rồi sẽ hóa về nguyên hình, từ đó không được người thân. Khổ đả đạo nhân ngữ khí bi thiết hối hận. Quang Biểu từng là cùng ta cùng sinh, trời sinh phong, hỏa thần thông, bản mệnh thần thông càng là chín đại thần thông một trong ánh sáng, lại thiếu một tiêu tiên thiên bất diệt linh quang, chỉ có thể hóa thành sau so thiên linh thú. Bởi vậy đoán hợp ta, thế nhất định muốn giết chết ta, chiếm lấy trong cơ thể ta cái kia đạo tiên thiên bất diệt linh quang. Người chết đều là hội tiến về Đông Hải Long tộc Cú Oanh Hải, vô luận nhân thần, đúng không? Bạch Vũ đột nhiên hỏi, nhưng không giống nhau khổ đả đạo nhân trả lời. Bạch Vũ thì ngược lại đối tiêu duyệt nói ra. Ta nhất định liều chết giúp ngươi cứu ra mộ dung phỉ nhi. Bắc thành khu có bao nhiêu người tu hành, chỉ sợ ngoại trừ phong hống thần đều mấy cái đại nhân vật biết ra, liền đóng giữ Bắc thành khu Diệp Cô Vân cũng không rõ ràng, không đến tự thần hồn lẫn nhau mâu thuẫn, lui tới Bắc thành khu người tu hành đại khái đều có thể đoán được đi ngang qua người tu hành là cảnh giới cỡ nào. Không đến đến Bắc thành khu ba ngày, Bạch Vũ thì gặp phải không dưới ba mươi tên thần nhân cảnh, mà thần linh cảnh trở lên, chưa bao giờ thấy qua. Mà ngày thứ ba, Bạch Vũ nhìn thấy đến từ Thiên Võ Đại Lục đồng hương, đã từng hướng hắn tuyên thể hiệu Chung kỷ Phấn Trắng Lão Nhân, còn có U Minh Lão Tổ, Vô Cực Ma Thần hai người, nhưng không thấy Lưu Bình Thiên cùng Thiên Võ Thánh Nhân cùng Chiến Thần Tam Đại Chí Tôn. Kỷ Phấn Trắng Lão Nhân hiển nhiên rất không nguyện ý nhìn thấy Bạch Vũ, một bộ không biết nên như thế nào đối mặt Bạch Vũ sợ hãi bộ dáng. Ngược lại là U Minh Lão Tổ cùng Vô Cực Ma Thần cực kỳ sảng khoái đối Bạch Vũ nói ra, hôm đó tình thế bắt buộc chúng ta nhận ngươi làm chủ nhân, nhưng bây giờ đều vì mình chủ. Còn mười Bạch Tiên sinh thứ lỗi. Bạch Vũ cười nhạt một tiếng, vung tay biểu thị cũng không thèm để ý, lại ngoài ý muốn biết được chiến thần Tam Đại chí tôn vậy mà cự tuyệt thiếu niên thần bí lôi kéo, quật cường nhất định phải nhập Hồng Hoang chi địa, tìm kiếm được Bạch Vũ. Đối với Bạch Vũ hỏi thăm thiếu niên thần bí lai lịch, ba cái ngậm miệng không nói, càng là không nói bọn họ tới đây mục đích, trách ra có chút cứng nhắc, Bạch Vũ cũng không thèm để ý. Tiếp qua bảy ngày, chính là báo cắt phi luôn ngày, chỉ sợ cái này đầy Bắc thành cường giả. Cũng là vì quang biểu mà đến, hoặc là cứu người, hoặc là chiếm lấy vật gì đó. người không nên tới. Ngày thứ hai, Bạch Vũ gặp được Như Bình Thiên, Như Bình Thiên chỉ vứt xuống một câu nói kia, thì im lặng rời đi. Nguyên lai like ngươi biết ta trở về. Bạch Vũ nhìn qua Như Bình Thiên bóng lưng, tự nhủ. chương 276, thần đấu. Bạch Vũ không quá thích cùng ba cái đạo nhân cùng một chỗ, không dùng nôn ngữ rời đi, ba cái đạo nhân vẫn chưa có bất kỳ bày tỏ gì. Ngược lại là Tiêu Duyệt càng phát ra cản rỡ đối đãi Bạch Vũ, một đường mặt dày mày dạn đi theo Bạch Vũ bên cạnh. Phong Hống Thần đều đối chân nguyên thần lực và thần hồn áp chế, nhưng đối một ít người lại phá lệ đặc biệt, tỉ như Phong Hống Thần đều đệ nhất không chính thức thế lực thất tu hội. Bạch Vũ nhíu mày nhìn lấy đem hắn vây khốn bảy tên thất tu sẽ cờ nhi tay, Tiêu Duyệt rất không vui quá lớn, nhưng bị Bạch Vũ một thanh lôi kéo đến sau lưng, Tiêu Duyệt đầu tiên là không vui tức giận, nhưng trong nháy mắt nhu thuận thuần theo. Bảy tên thất tu hội mặc lấy thống nhất nhưng bạch vũ thứ nhất mắt vẫn là nhìn thấy bọn họ ngón cái phía trên mỗi người khác biệt thất cái nhẫn trên mặt nhẫn vẫn chưa che giấu thần hồn chi lực toát ra đủ loại sợ hãi tâm thần người cổ quái lực lượng ngươi chính là ngũ hành lão tiên bạch vũ trong đó một tên thất tu cờ hiệu nhĩ tay lánh nạo hỏi thăm ngũ hành tiên bạch vũ bạch vũ nhíu mày cải chính quản ngươi lão tiên vẫn là tiên ngươi đều đến theo chúng ta đi một chuyến thất tu cờ hiệu nhĩ tay phân ra hai người đem bạch vũ giáp công lấy mang đi mà tiêu diệt vô luận như thế nào giận mắng Phản kháng đều bị cờ nhị tay đẩy ra, sau cùng chỉ có thể nhìn Bạch Vũ bị áp giải dần dần từng bước đi đến. Ngươi còn không có giúp ta cứu ra Phỉ Nhi tỷ tỷ. Tiêu Duyệt cảm giác này lại là nàng cùng Bạch Vũ một lần cuối, không khỏi lo nghĩ bất an đối với Bạch Vũ bóng lưng ra sức kêu to. Thất tu hội nguyên lai là quang biểu bộ hạ, Bạch Vũ cạn thiện nhất thiếu, mặc cho thất tu cờ hiệu nhị thủ môn đem hắn nhốt vào một gian coi như sạch sẽ trong phòng, liền đem Bạch Vũ vứt xuống không để ý tới, thẳng đến trời tối người yên lúc. Thiên linh chi đạo. Bạch Vũ nghĩ đến có người sẽ tìm, không nghĩ tới người tới lại là Quang biểu, Bạch Vũ càng phát ra buồn cười ngồi xếp bằng, chỉ là nghe được Quang biểu mở miệng nói ra vấn đề thứ nhất, không khỏi đôi mắt hơi co lại. Hừ hừ, quả nhiên là một đám không ăn phận, mấy và năm, còn không hết hy vọng. Quang biểu khinh thường hừ lạnh, Cư Cao Lâm Hạ nhìn chằm chằm Bạch Vũ. Bạch Vũ không nói một lời, ngoạn vị thái độ làm cho Quang biểu giận dữ, toàn bộ trong phòng đồ vật đều vỡ nát. Rất tốt, hừ hừ, đến lúc đó đuổi ngươi sẽ biết tay." Quang biểu nổi giận bộ dáng rất muốn sống lột Bạch Vũ, nhưng không hiểu lại dẫn phẫn nộ rời đi. Có điều cố kỵ. Bạch Vũ như mày, ánh mắt lưu chuyển tại phòng tứ phía trên vách tường, thần niệm thận trọng bốn phía dò ra, cảm giác cũng không có cái gì trở ngại về sau, Bạch Vũ bắt đầu thần niệm quan sát toàn bộ lòng đất trụ sở. Thần niệm mở rộng lấy, Bạch Vũ phát hiện chín nơi hoàn toàn đem thần niệm che đậy bên ngoài địa phương, bảy chỗ mỗi người một góc, mà hai nơi đều là ngưng truyền bảy góc những thứ này cổ quái thần niệm bạch vũ tại thất tu cờ hiệu nhĩ tay ngon cái giới tử phía trên lưu ý qua đột nhiên bảy cỗ khác nhau cổ quái thần niệm đánh bất ngờ hướng bạch vũ bạch vũ ý thức không ổn vội vàng rút về thần niệm có thể bảy cỗ cổ quái thần niệm cuốn lên bạch vũ thần niệm càng lạ như xương mu bàn chân tùy rết tiến bạch vũ trong thức hải trong thức hải bảy cỗ cổ quái thần niệm biến ảo ra bảy con hung ác ú ám ác thú không ngừng hướng bạch vũ tiên linh thần hồn khẽ kêu gào rú tham niệm hóa xà lười biến hóa trùng hóa long nạo mạn hóa phượng, ghen ghét hóa cáo, nổi giận hóa gấu, thao thiết hóa cằm, thất tông tội. Bạch vũ ngạc nhiên cười một tiếng. Nguyên bản phòng bị tử sắc tiên linh chi khí đều rút đi, để trần thần hồn tự tin hướng bảy đại tội độc đi đến. Cuốn lên bạch vũ, càng cuốn càng chặt, lưỡi biếng phun ra từng cái từng cái tơ mỏng chói lên bạch vũ, phấn sắc khói bụi tràn ngập ý thức, nạo mạn hóa ra nhẹ nhàng lông vũ, ghen ghét phụ phía trên bạch vũ thần hồn, nổi giận đập nện lấy bạch vũ, thao thiết từng miếng từng miếng từng bước xâm chiếm thần hồn lại là bạch vũ mỉm cười đủ loại cực kỳ hung hiểm thương tổn không có cách nào huy hiếp bạch vũ tùy tiện lắc một cái bảy loại hành vi phạm tội tiêu tán vô tung bảy con hung thú mở mịt nhìn quanh toàn bộ ý thức hải mà chỗ tại bọn họ trước mắt bạch vũ lại coi như không thấy ma không phải ma mà chính là tâm ma bạch vũ cười lạnh trong mắt thẩm phán chi lực cuộn cuộn nói ra bảy con hung thú hoảng sợ nằm sấp trên mặt đất toàn thân sợ hãi run rẩy tiên lực màu tím hóa ra thất đạo quan mang trong chốc lát liền đem bảy con hung thú bao trùm Từng cái bao thành khí kén, một lát qua, co nhỏ lại thành lớn chừng ngón cái, hóa thành thất cái nhẫn rơi vào bạch vũ trong tay. Nguyên lai like ma thần cũng là thần. Bạch vũ tay trái đeo lên thất cái nhẫn, ngón giữa ba cái, mà này ngón tay hắn cắt một cái. Thần hồn ngưng tụ thành thực thể xuyên qua phòng, một bộ cờ nhị tay y phục bao trùm trên thân. phía trước đúng lúc đi tới một đội bảy người cờ nhị tay, bạch vũ thân thủ quát bảo ngưng lại nói, đem bên trong phạm nhân áp giải đi ra. Bảy tên cờ nhĩ tay ngạc nhiên nhìn qua bạch vũ trong tay trái tràn đầy giới chỉ, toàn bộ thất tu trong hội, ngoại trừ hội trưởng ít trịa thần bên ngoài, chỉ có đại hộ pháp quang biểu đại nhân nắm giữ một cái tập hợp bảy loại tâm ma chi lực giới chỉ, có thể một tay mang bảy cái. Cờ nhĩ thủ môn vẫn là thuận theo đem bạch vũ nhục thân từ trong nhà kéo đi ra, bạch vũ mặt không biểu tình đi ở phía trước, thân niệm trải ra dưới, một đường không chút nào sinh sơ dẫn cờ nhĩ thủ môn rời đi lòng đất thất tu hội tổng đàn cái này khiến cở nhị thủ môn càng phát ra không nghi ngờ bạch vũ thân phận rời đi thất tu biết bạch vũ chẳng những không có để cở nhị thủ môn rời đi ngược lại tại một chỗ chỗ rẽ mạnh liệt tuôn ra bảy cỗ tâm ma chi lực đem bảy tên cở nhị tay đều tâm giết theo cở nhị trên ngón tay lấy xuống bảy viên giới tử lột bỏ cở nhị tay y phục mới điểm ra ngũ hành hỏa linh chi lực đem bảy tên đã chết cở nhị tay phần làm một đoàn cho tàn bạch vũ rời đi về tới bắc thành khu tại tiêu diệt ngạc nhiên trong tiếng kêu to Mệnh ba cái đạo nhân cùng tiêu duyệt đều mặc phía trên cờ nhị tay y phủ, sau đó trở lấy ba người kia đến. Vô cực ma tôn, kỳ phấn trắng lao nhân, ưu minh lão tổ, ba người quả nhiên như bạch vũ dự kiến đập vang lên bạch vũ cho ở cư đình viện cửa lớn. Đây là yêu cầu của hắn. Muốn để cho ta giúp hắn chiếm lấy định sa thần phong thạch. Bạch vũ tức giận cười nói. Hắn nói, nếu như ngươi làm được, hắn có thể giúp ngươi cứu ngươi muốn cứu người, một cái cô gái mà cao trắng. Vô cực ma tôn thuật lại lấy thiếu niên thần bí xuyên qua một đường y mìa bạch vũ thần sắc biến đến cực lạnh xoay người dẫn đầu đi ra đỉnh viện sau lưng theo ba cái đạo nhân tiêu duyệt cùng vội vàng thay đổi y phục vô cực ma tôn kỳ phấn trắng lao nhân cùng u minh lão tổ bắc thành khu đã không có một ai bọn họ thật sớm tiến về báo cắt phi luân hàng ngũ đất cát chỗ đó có một khỏa đủ để cho phạm nhân phong thần thần nhân xương đế thạch đầu rời đi phong hướng thần đều. 30 triệu người đô thị vậy mà tại giờ phút này trống vắng không người, phảng phất một tòa thành trống không. Phong hống thần đều hướng tây ở ngoài ngàn dặm, gần mười ngàn tên thất tu sẽ trở thành viên hát vang tiến lên. Ở ngoài ngàn dặm ở ngoài ngàn dặm, hơn vạn hắc kỵ sĩ tại liêu hy hầu xuất linh dưới, tĩnh mịch phía trước. Bên ngoài mấy vạn dặm, một cuốn báo cắt lên, đầy trời mông mông bụi bụi. Đây chính là người ngươi chọn. Dù sao cũng so ngươi chọn ra hỏa muốn nhã nhặn, lý trí được nhiều. Nếu như lúc này bạch vũ tại liền có thể nhận ra hai cái hư không bề ngoài đối nói chuyện với nhau người một trong thiếu niên thần bí, mà một cái khác ẩn nặc tại trong hư vô, chỉ có thể nhìn thấy hắn góc áo thỉnh thoảng lóe qua một tia hủy diệt toé liệt chi lực. Chương 277: Báo cát bạo. Một hàng tám người, một đường dẫm lên đám mây chạy như bay, không trung trong khi tiến lên, Bạch Vũ thần niệm trải ra dưới, phát giác được không dưới trên trăm đạo thần nhân cảnh thần niệm cũng đang âm thầm cảnh giác người khác, ẩn tàng ở không trung tiềm hành đám người đều không muốn quá sớm bại lộ cùng trêu chọc những người khác đang tiếc bọn họ tài liệu nghĩ sai một người nghịch phản ý nghĩ, làm đầy trời cắt bụi quần quật mà đến, sắp trời mông mông bụi bụi thời khắc, Bạch Vũ tà ác động, Bạch Vũ cười xấu xa đánh giá lấy trong tay trái thất cái nhẫn. Bao cắt tới, trên trăm thần nhân mở ra từng khối lĩnh vực, tức là cảnh giác, cũng là hướng ra phía ngoài tuyên hướng cáo lĩnh vực, đông đảo thần nhân ăn ý tận lực duy trì khoảng cách nhất định, duy trì có Bạch Vũ quang minh chính đại, mà khí diễm phách lối dựa vào hướng lớn nhất tiến một tên thần nhân. Tên kia thần nhân kinh sợ tăng vọt lĩnh vực Vận sức chờ phát động chuẩn bị tại bạch vũ đến gần một khắc này, cho nghiêm trị nhất kích, miễn cho tại mọi người thần nhân bên trong rơi hạ phong, mất đi mặt mũi. Tại ba đạo người tiêu diệt vô cực ma tôn bọn người kinh hãi hít thở không thông thần sắc bên trong, bạch vũ kịp thời kéo ra khỏi đám mây tới gần, có thể khi mọi người mới thoáng hòa hoãn một hạ cảm xúc, bạch vũ lại đống nhiên thôi động đám mây, bảy đạo quỷ dị khí lưu sen lẫn trong đầy trời cắt bụi bên trong chậm rãi ăn nhòn hướng tên hướng kia thần nhân lĩnh vực, chớ sát kinh sợ. Bạch Vũ hết lần này đến lần khác treo chọc để hắn dị thường cảm giác đục nhã, hắn tức giận tăng vọt lĩnh vực, muốn đem cái kia đóa khiến người chán ghét rác đám mây kéo vào trong lĩnh vực, từng tức từng tức bóp nát. Bảy đạo quỷ dị khí lưu va chạm tại chớ sắt lĩnh vực biên giới, thì thật nhanh bị lĩnh vực biên giới cách trở đánh nát tiêu trừ. Bạch Vũ cảm thấy, khoe miệng hiển hiện vẻ mỉm cười, dưới chân đám mây phi tốc bỏ chạy, tiếp theo lại hướng khác một thần nhân lĩnh vực bay đi, lần lượt treo chọc, lần lượt đảo tẩu. Bạch Vũ cấp tốc treo chọc mấy chục cái thần nhân lửa giận. bên ngoài khá xa thần nhân bởi vì sợ gây nên đám thần nhân khác nghi ngờ mà không dám quá mức càn rơi trải ra thần nghiệm, bởi vậy cũng không rõ ràng vì sao cái này một khối đột nhiên rối loạn lên. Chỉ thấy một đạo đám mây một đường quyển loạn vốn là cuồng bạo vô cùng báo cát, sau đó, theo sát phía trên mấy chục đạo bảo trì khoảng cách nhất định thần nhân lĩnh vực điên cuồng bắn ra từng đạo từng đạo thần lực quanh sát đám mây. Cùng phong bạo trong cát chỗ có thần nhân đều bị khiên động. Dưới đáy quang biểu đống nhiên cảm giác được trên trời hỗn loạn lung tung, dương mắt ở giữa, nhìn thấy đầy trời cuồng sa càng phát ra táo bạo, không khỏi lạnh giận nhìn chằm chằm trên trời thần nhân, ngầm bực những thứ này đánh lại đánh không chết, phong ấn lại phong ấn không xong đáng giận người, càng là tức giận hạ lệnh tăng thêm tốc độ. Đột nhiên, cuồng bạo báo cắt đống nhiên trì trệ, như trọng lực đột nhiên bao phủ mà qua đồng dạng, đầy trời báo cắt cấp tốc rơi xuống, toàn bộ thế giới không có phong, thiên đống nhiên cũng chợt sáng. Tỉnh mịch Trên trời gần trăm người dự cảm không ổn ngừng trên không trung, mặt đất một đoàn đen nghịt biển người đối mặt một cái khác nhóm đen nghịt biển người. Liêu Hi Hầu liếc một chút thì nhận ra đám mây phía trên ngũ hành lao tiên bạch vũ, quang biểu cũng nhận ra bạch vũ, hai người vậy mà ăn ý đồng thời nện ra một đạo hung ác sát ý, cái kia đạo sát ý đánh ra, Liêu Hi Hầu cùng quang biểu cùng nhau nhìn nhau, trong mắt đã có mịt mờ, lại có lối ngạc. Liêu Hi Hầu Quang biểu rục ngợi trăm bước, thử hỏi thăm. Phong hống thần đều ba đại thần tướng một trong phong hỏa tướng quan biểu, liêu hi hầu cũng là duục ngựa tiến lên. Bạch vũ dẫm lên đám mây rơi vào liêu hi hầu cùng quan biểu khác một bên, mà tại bạch vũ càng xa xôi, gần trăm thần nhân vậy là hào hào rơi xuống, bạch vũ ngược lại lại lần nữa thành vì tất cả mọi người trung tâm. Bạch vũ, kỷ phấn trắng lao nhân khóe muốn điên rồi, giật mình giận gầm nhẹ bạch vũ, trước mắt cơ hồ hít thở không thông nóng nhìn để kỷ phấn trắng lao nhân hoảng sợ tâm thần rối loạn. Quan biểu, đã lâu không gặp. Khổ Đà đạo nhân lột bỏ cờ nhĩ tay y phục, lộ ra ngoài bộ dáng nhưng cũng không phải đạo nhân, mà chính là cực kỳ yêu dị bán thú nhân bộ dáng, hình người thân thể, nhưng đỉnh lấy nửa sư nửa giống như lầu lâu, da thịt thanh dù, ngón tay đầu ngón tay nhọn sắc nhọn lại kiên cường. Quang biểu sắc mặt đột nhiên trầm nhận, khiếp sợ nhìn chằm chằm Khổ Đà đạo nhân. Đế thinh thú? Liêu Hi hầu tàn nhẫn cười một tiếng, hơn vạn hắc kỵ sĩ ầm vang tiến lên trước một bước, một tiếng chấn động, kinh thiên chấn địa. Người nào đều không cho đụng hắn. Quang biểu sắc mặt giận dữ, phất tay lệnh, hơn vạn thất tu cờ hiệu nhị tay rỗi phía trên hắc kỵ sĩ. Trong cơ thể hắn có một đạo tiên thiên bất diệt linh quang, người chiếm được, thành tiểu tiên thiên chi khu. Bạch Vũ đột nhiên mở miệng, thanh âm không lớn, nhưng mỗi người đều nghe được nhất thanh nhị sở, Hai cái đạo nhân kinh sợ nhìn chằm chằm Bạch Vũ, khổ đa đạo nhân sắc mặt cười khổ. Chỗ có thần nhân đều hưng phấn, trong mắt buộc lộ một chút tham lam, cái này một luồng tham nghiệm bị Quang biểu nhìn ở trong mắt, trong lòng hắn kinh nghi coi là thất tu sẽ đại lao đại yệt triệu thần xuất quan bạch vũ là người dở trò quỷ quang biểu đột nhiên cảm giác hắn lâm vào một loại nào đó trong âm mưu làm hắn nhìn đến bạch vũ trong tay bảy viên thất tu ma giới hết thể giật mình minh bạch nộ hống thất tu biết nhưng thật ra là trưởng không tâm ma ma giáo bọn họ tất cả đều là tâm ma hóa thân vật dẫn các ngươi nhìn xem các ngươi hiện tại có phải hay không cảm thấy cực kỳ khát vọng giết hại khát vọng đạt được vật gì đó bạch vũ lớn tiếng nói Cả người bay lên trên trời, một tay chỉ quang biểu, một tay chỉ khổ đả đạo nhân. Chúng thần người kinh nghi, vội vàng ảo ảo xem xét mỗi người thần hồn cùng ngũ thể, nhưng thật phát hiện thần hồn phía trên quấn lên bảy cái kỳ quái đường cong, mà lại như thế nào đều không thể tránh thoát về sau, từng cái kinh sợ nhìn chằm chằm quang biểu. Vậy liền đều lưu lại cho ta. Quang biểu bị bạch vũ từng bộ từng bộ cho siết tức giận, giọng căm hận gào thét, hơn vạn thất tu cờ hiệu nhị tay phân hắn ra một cái trong đại trận vô số cái bảy người tổ một tiểu trận trải ra mà ra đem lên trăm thần nhân hết thể vây khốn tại đại trong trận pháp nhưng vì cái gì đơn độc lách qua liêu hy hầu hòa thượng vạn minh hiển uy hiệp càng lớn hắc kỵ sĩ bạch vũ nghĩ mãi mà không rõ mài nhũ mày. vào trận một cái cũng không lưu lại lúc này liêu hy hầu động hơn vạn hắc kỵ sĩ tính mịch đi mắng xông vào trong đại trận không trở ngại chút nào ngược lại tại bọn hắc kỵ sĩ xông vào trong đại trận lúc toàn bộ đại trận càng thêm hoàn chỉnh càng thêm chặt chẽ Bạch Vũ suy nghĩ minh bạch, bừng tỉnh đại ngộ cuốn lên ba đạo người, tiêu duyệt cùng vô cực ma tôn, kỷ phấn trắng lao nhân, u minh láo tổ mấy người, một đạo đám mây phóng lên tận trời, phi tốc thoát đi. Muốn đi. Bạch tiên sinh đã tới, hà không lưu lại đến cùng bản hầu tự ôn chuyện. Liêu Hi hầu lách mình ngăn lại đám mây, càng là không hề cố kỵ thực sự phía trên đám mây, đối Bạch Vũ cười lạnh nói. Ngươi cũng là tâm ma một trong, ngươi đại biểu là cái gì? A, đúng, giết hại đúng không? Vô tình giết hại. Lạnh lùng giết hại. Bạch Vũ phá lên cười, phất tay đem những người khác quét bay đến một cái khác khối đột nhiên xuất hiện đám mây phía trên, lưu hắn lại chính mình một mình đối mặt Liêu Hi Hầu. Các ngươi bố trí xuống lớn như thế âm mưu, không cần phải chỉ là chỉ là vì một kiện thần thạch, định sa thần phong thạch có lẽ đối với các ngươi rất trọng yếu, nhưng càng quan trọng hơn hẳn là cái này trên trăm tên thần nhân cảnh tu sĩ, đúng không? Bạch Vũ lời nói kinh người nói ra. Liêu Hi Hầu sắc mặt đầu tiên là đại biến, tiếp theo khinh thường cười nói. Cho nên, ngươi chuẩn bị tốt tử vong A. Trưng 278, Đại chiến Liêu Hy Hầu. Liêu Hy Hầu dứt lời, chỉ có biến mất, sau đó vô tận giết hại quần quần vào tới. Cho dù bạch vũ như mày dấm lên đám mây, cũng cảm giác được toàn bộ thế giới, toàn bộ không gian tựa hồ cũng đầy tràn sắc ý. Ta nói qua, ngươi không ngăn cản được chúng ta. Liêu Hy Hầu biến sắc, sau lưng ăn ý vang lên bạch vũ lạnh lùng tiếng nói. Liêu Hy Hầu xoay người nhìn lại, đôi mắt cấp tốc ngưng tụ thành một chút. Quyết biệt tín từ tùy ra hoàng cúc liêu hi hầu lạnh hận nhớ kỹ đại biểu ba cái hoàng tuyên ý chí đồ vật hoàng tuyên quái bạch vũ mặt lộ vẻ trào phúng cướp bộ lại chậm rãi vừa lui toàn bộ thân thể căng thẳng tùy thời chuẩn bị nên chiến liêu hi hầu cười nhẹ tựa như cùng người quen chào hỏi đồng dạng đi ra ra thị tại ưu ám bóng cây bên trong vậy mà sáng lên từng đạo từng đạo màu đỏ sậm chữ viết để ưu ảnh bên trong cười khẽ liêu hi hầu lộ ra phá lệ yêu dị Bạch Vũ nhìn một cái càng ngày càng đến gần hoàng tuyển ý chí biến thành ba cái vật kiện, trên mặt ý cười càng phát ra rực rỡ, ngón tay thon dài lẻ lên huyết hồng chữ viết, nhẹ nhàng hướng liêu Hi hầu hư hư đạn điểm. Chết đi! Liêu Hi hầu lạnh cười nói, tử tù ý ảo tưởng ra vương ý, giã hóa ra viên kiếm, quyết biệt tí nào tưởng ra sở ca ba người bao vây lấy Bạch Vũ. Nơi này phong cảnh rất tốt, đáng tiếc nhân loại xưa nay không hiểu thưởng thức. Sở ca giống như là đối Bạch Vũ nói, lại như là đang lẩm bẩm bầm l Cách sở ca xa mấy chục bước, Bạch Vũ quái gì nhìn lấy làm bộ làm tịch sở ca, cũng không hiểu, vừa mới rõ ràng liền có thể thừa cơ trọng thương chính mình, thậm chí phối hợp tử tù y cùng giã hoàng cúc lực lượng, hoàn toàn có thể giết chết chính mình, lại tại sao muốn mang chính mình tới nơi này, còn một bộ không nhanh không chậm dáng vẻ. Rất kỳ quái đúng không? Sở ca tựa như nhìn ra Bạch Vũ đang suy nghĩ gì đồng dạng, không có xoay người nói, cũng không đợi Bạch Vũ trả lời, lại nói tiếp. Thiên hạ thần nhân bên trong. Ngươi ngu hành lao tiên Bạch Vũ cũng coi là nhất đẳng thần nhân, đáng tiếc ngươi quá cao ngạo gian ngoan, hết lần này tới lần khác không chịu cùng ta hợp tác. Nếu như ngươi chỉ là vì nói những thứ này, cái kia xin cho ta rời đi. Bạch Vũ bình tĩnh thần sắc tối đen, lạnh giận nói, quay người muốn rời đi, lại bị bên cạnh hai bên tử tù ghế dựa cùng dã ngăn lại. Ta biết ngươi trung thành tuyệt đối, hoàng truyền vực vừa vặn cần người như ngươi mới. Sở ca nói, đi đến Bạch Vũ bên người, thành ý mười phần nhìn qua Bạch Vũ có thể bạch vũ lanh đạm nhìn lấy sở ca không có chút nào một tia ý động sở ca nói lộ tại ra bề ngoài đỏ sậm chữ viết đống nhiên sáng ngời, nguyên một đám chữ viết phảng phất muốn nhảy ra vỏ đồng dạng bạch vũ đã ra tay toàn thân tràn lan ý lạnh đống nhiên hóa thành bay lên đẩy trời cắt đuổi cắt đuổi cuốn sạch lấy phát ra trận trận ô minh thanh trong nháy mắt toàn bộ bầu trời đêm biến đến tối tăm âm trầm cắt đuổi cuộn cuộn cuốn về phía sở ca sói chu hưng gây ở giữa lại giống như có vô tận bầy sói chạy giết mà đến Lại có vô số phi ưng đánh dết xuống. Tới tốt lắm. Sở ca thấy thế, một tiếng lớn tiếng khen hay, phản ứng cũng không chậm trễ, bóng người đầu tiên là vừa lui, toàn bộ thân thể đỏ sầm chữ viết sáng ngời liền muốn mẻ ra, sở ca lại mà chịu đựng cước bộ, quay người phóng tới bạch vũ, đồng thời trên người đỏ sầm chữ viết nguyên một đám bong ra từng màng giống như, rơi ra thân thể bên ngoài, càng biến càng lớn hóa thành nguyên một đám lớn chừng cái đấu đỏ sầm chữ lớn lăng không đánh tới hướng bạch vũ đội sầm chữ lớn nguyên một đám đụng vào hư hóa xa lang phi ứng cả hai đụng chạm y mắng tiêu trừ nhưng lại tại kẻ đến sau vô cùng vô tận bên trong tiếp tục va chạm bạch vũ nhí mày dạng này một chút tiêu hao kết cục cũng sẽ không lạc quan bạch vũ nghĩ đến một cái liên quan tới hoàng tuyển truyền thuyết muốn đến nơi này bạch vũ phản tay vỗ một cái bay lên đầy trời cắt bụi đống nhiên phi tốc ngưng tụ trước ngực hóa thành một cái thực thể cự lang cự lang y mắng gào thét trong mắt hoàng mắt sáng ời bén nhọn hàm răng mãnh liệt trường đồng thời lui lại đả một cái chân trước lấy ra sắc bén móng vuốt, thân thể to lớn vồ díết về phía sở ca, sở ca sắc mặt biến hóa, rốt cục cảm giác một tia nguy hiểm, mà nghiêng người lóe lên, tiến tới cước bộ hai bên giao thoa lấy, phiêu hốt ở giữa không trung huyết sắc chữ viết ảo ảo hộ ở bên cạnh, hóa thành một đạo cự đại huyết sắc tự thiếp cản trước người, cự lang móng vuốt đụng vào huyết sắc tự thiếp phía trên, đem chọn cái chữ thiếp chữ hòa thiếp sau sở ca đột nhiên đánh lui lại mấy bước, bén nhọn răng cưa cắn xé huyết sắc tự thiếp, chấn động đến tự thiếp đung nhiên vặn vẹo thành nếp uốn bộ dáng có thể tụ lực nhất kích về sau tự thiếp cứ việc vặn vẹo điệp vo thành một nắm nhưng huyết sắc tự thiếp sau sở ca lại không có chút nào dị thường ngược lại ngăn cản được cự lang tụ lực nhất kích về sau sở ca trên người đỏ sậm chữ viết sáng đến khiếp người tán phát đỏ sậm ánh sáng đã từ từ đem sở ca toàn bộ thân thể bao phủ giết chỉ thấy sở ca một tiếng gầm thét đỏ sậm ánh sáng đống nhiên nổ tung đồng dạng phát ra to lớn đỏ sậm diệu quang ngược lại đem cự lang thân thể hòa tan giống như trong nháy mắt chìm ngập càng là thật nhanh bao phủ hướng bạch vũ bạch vũ sắc mặt biến thành nghiêm túc dị thường khắp xa buộc thiên hỏa xa lang cùng sát đã là bạch vũ hai đại chiêu số như cái này đều không thể đánh bại sở ca vậy cũng chỉ có một chiêu cuối cùng bạch vũ cương nghị nhìn chằm chằm từng bước ép sát sở ca tâm lý đã quyết ý sở ca từng bước một tới gần bạch vũ trên người đỏ sậm cũng càng phát ra nồng đậm lôi ra đỏ sậm huyết quang lại dường như một đầu huyết sắc trường hà cuộn cuộn áp hướng bạch vũ đem ngập trời cắt đuổi cùng ý lệnh một chút xíu ăn ngòn bao phủ có thể sở ca không dám kinh thường, bác minh vương tỏa phía dưới tam tướng cũng không chỉ như vậy. quả nhiên bạch vũ đông nhiên toàn bộ thân thể ầm vang tiêu tán, tựa như các pho tượng sụp đổ đồng dạng, bao phủ hướng hắn huyết sắc trường hà sát mặt đất quần cuộn mà qua, lại không chút nào chạm đến bất kỳ vật gì. sở ca đôi mắt giật mình, ám đạo không tốt, mới phát hiện mình hộ thân huyết sắc tự thiếp đã một chút mục nát, một cô ý lệnh theo lòng bàn chân xuất hiện, sở ca vội vàng tránh khỏi, có thể hai chân lại như bị định trụ đồng dạng. Sở Ca liền vội túi đầu xem xét, kinh hãi phát hiện hai chân của mình chẳng biết lúc nào đã bị một tầng như nước chảy đất cắt bao trùm. Sở Ca lúc này muốn triệu hồi huyết sắc trưởng hà đã muộn, tâm ngoan phía dưới, Sở Ca nhắm mắt lại, toàn thân đỏ sậm chữ viết tham thẳm biến mất, toàn bộ thân thể tựa như một trang giấy đồng dạng bất lực. Bản thể hóa thành lưu sa bạch vũ cảm giác mình trói buộc chặt Sở Ca đột nhiên biến mất, đã vô pháp mượn lực leo lên, trong lòng giật mình bạch vũ vội vàng rút lui thân rời đi lại phát hiện mình lại lần nữa bị huyết hà bao trùm lưu Sa sao có thể đối phó được huyết hà bạch vũ rã rượt tại trong huyết hà dường như giống chết đuối người bắt không đến bất luận cái gì trôi nổi vật một dạng sở ca hiện thân lần nữa lại không phải là hình người mà chính là một trường tràn đầy đỏ sậm chữ viết cự đại tín phong phong thư phô trương mở đem trong huyết hà bạch vũ bọc lại lúc này tử tù y biến thành vương ý cùng dã biến thành viên kiếm động. một tấm màu đen sát khí tử tù y theo trời rơi xuống Thờ phụng lôi cuốn bên trong bạch vũ đột nhiên xuất hiện tại tử tù y phía trên. Từng cái từng cái nhỏ hơn mười mấy lần tay nhỏ theo tử tù y phía trên duỗi ra, vô số tay nhỏ chết nắm lấy bạch vũ. Một chút hoa nở, bị cầm tù tại tử tù y phía trên bạch vũ trong mắt nhìn thấy một đóa rã, nụ hoa, đống nhiên hoa nở, từng mảnh từng mảnh phi hoa phủ kín toàn bộ thế giới. Tay nhỏ, hoa dại, bạch vũ ý thức bắt đầu có chút tăng an ánh mắt mê ly lấy, nhìn thấy rất nhiều giết hại phát sinh ở trước mắt. Đã từng Bạch Vũ người giết nguyên một đám xuất hiện tại trước mắt, rên rỉ buồn ba khóc, tiêu thê lương thảm thiết, ào ào vô giết về phía Bạch Vũ. Tại Bạch Vũ trên thân cắn xé, đem Bạch Vũ đập vỡ vụn thành 10 triệu khối, từng khối nuốt. Chương 279, lại trả ác nghiệp. Rất nhanh, Bạch Vũ nhục thân bị từng mảnh từng mảnh gặm ăn sạch sẽ, chỉ còn lại có một bộ bộ xương khô, tản ra nhàn nhạt tử khí. Trong thức hải, Bạch Vũ thất thần, thần hồn biến đến run rẩy bất an. Thần hồn bên trong thẩm phán chi lực, hồng ngông chi khí ẩn nạp chỉ còn lại có bạch vũ tự mình ý thức hết sức dây dưa tại giết hại cùng đối với giết chóc sau hối hận bất an bên trong hừ thiên địa bất nhân lấy vạn vật vì số cầu bạch vũ thần hồn đột nhiên trừng to mắt đôi mắt kiên định không thay đổi toàn bộ thần hồn đống nhiên tan ra ngàn vạn đạo linh hồn chi lực như thiên ti của vũ tại thần hồn trước đó ngưng kết ra một cái khác thần hồn nguyên lai like, ta ác niệm chưa bao giờ chạm sạch sẽ bạch vũ suy nghĩ minh bạch tại sao lại đột nhiên bị giết chóc trường khống bạch vũ quyết định lại trả ác niệm hai cái thần hồn một tử tối đen tử sắc thần hồn tại đem toàn bộ thần lực chuyển cho màu đen thần hồn về sau thần sắc biến đến lạnh nhạt lạnh lùng mà màu đen thần hồn sắc mặt càng phát ra dữ tợn khủng bố ánh mắt mãnh liệt tĩnh hai cỗ sát ý xông phá ý thức hải tử sắc thần hồn đứng lên nhàn nhạt đối hắc sắc thần hồn nói ra từ đó ngươi ta đồng thể mà sinh cỗ này thổ cùng hỏa chi linh thể liền đưa cho ngươi tử sắc thần hồn rời đi chỉ đem đi tiên linh chi khí thẩm phán chi lực mà hồng nồng chi khí bị chém ra. Lẫn vào màu đen thần hồn bên trong lần này bạch vũ hung ác quyết tâm quyết ý hoàn toàn chém xuống ác nghiệm. nhục thân bên ngoài chỉ còn một bộ bộ xương khô nhưng đột nhiên bộ xương khô lăn ra quần cuộn hỏa diễm cùng mánh liệt cắt lãng đem hoàng tuyển tam quái đều bao phủ hỏa diễm cùng cắt lãng ẩm vàng phá vỡ một bộ sát ý tăng vọt bộ xương khô tại diễm hỏa cùng lãng trong cắt ngưng kết ra một bộ chỉ tồn tại giết hại nhục thân mà nhục thân trước một phần tin một tòa ghế dựa một đóa hoa xuất hiện bạch vũ tay trái hai ngón tay dễ tin tiễn trong miệng ngậm cái tiêu đóa thần sắc lãnh sát ngồi tại màu đen trên ghế đỏ thẫm đôi mắt quay đầu nhìn trầm trầm liêu hi hầu sắc ý đào giận nói ngươi giết bản tôn cũng giết nhìn là ngươi giết được bản tôn vẫn là bản tôn giết chết ngươi liêu hi hầu biến sắc hắn nhìn ra bạch vũ nói tới giết là hoàn toàn chém xuống một người bao quát thần hồn cùng ngũ thể thần nhân có thể bị thần người chém giết à liêu hi hầu nổi giận trên lưng đại đao bay ra liêu hi hầu bay bước tiến lên trước một phát bắt được phi đâm đại đao hung hăng chặt chém xuống Bạch Vũ hừ lạnh cười một tiếng, một cuốn diễm hỏa cùng lăng cát, một cú cắt bay đầy trời bao phủ, một cỗ hỏa diễm phần thiên, mà hai cỗ ở giữa, Liêu Hi Hầu thế như trẻ che, đem đầy trời lửa cùng cắt phá vỡ, đại đao thẳng chạm Bạch Vũ. Thế mà, Liêu Hi Hầu kinh hãi, tụ lực một kích mạnh nhất, lại bị Bạch Vũ chỉ có dùng một tay nắm lấy, Liêu Hi Hầu ra sức dây rủa đại đao, có thể đại đao cũng chưa hề đụng tới. Xem ra ngươi giết, không giết chết được ta, cái kia nhìn xem ta giết. Bạch Vũ khẽ miệng cười một tiếng. Trong miệng đập ra một cỗ hồng nông tử khí, màu xám tử khí đối diện phun ra tại Liêu Hi hầu trên mặt. Liêu Hi hầu kinh sợ, muốn chạy trốn, quay người ở giữa lại cả người bị định trên không trung, lập tức từng tấc từng tấc tục thân bị ngọn lửa điểm mổ, bị lãng các than mọn. Không. Liêu Hi hầu hoảng sợ, hắn cảm giác được Bạch Vũ nói tới giết hắn là có thể giết hắn, liên đối hắn thần chi bất diệt linh quang. Trong cuộc chiến, màu đen kỵ sĩ bỗng nhiên trong lòng bị thường, nguyên một đám thất thần hưu quang rơi xuống binh khí. Nguyên bản cùng thất tu hội đại trận kết hợp đồng chặt phong sát chi thế trong nháy mắt cáo phá giết ra ngoài trên trăm thần vui cưỡng chế bị áp chế lại thần lực và thần hồn đạt được khôi phục bọn họ nguyên một đám tăng vọt lĩnh vực đem từng đội từng đội thất tu hội tiểu trận đâm đến thất linh bất lạc quang biểu khó có thể tin sớm bỏ chạy hắn không thể tin tưởng vì cái gì thần nhân có thể giết tử thần người chẳng lẽ ngoại trừ cái chỗ kia hùng hoang đại lục luật thép lại cũng vô dụng a giả trận bạch vũ tử không trung rơi xuống. Người mặc màu đen kỵ sĩ áo, hơn vạn hắc kỵ sĩ trong nháy mắt đạt được phục sinh giống như nguyên một đám một lần nữa nắm lên binh khí, biến đến tĩnh mịch khi lại tràn ngập sát ý sức sống tụ lại thành trận, tại Bạch Vũ trước người dừng lại. Ngũ Hành Tiên, sau này, người ta vĩnh viễn không bao giờ gặp. Bạch Vũ cười lạnh đối chánh tại bầu trời một đóa lẻ loi chơi trọi đám mây nói, xuất lĩnh lấy hơn vạn hắc kỵ sĩ nhanh chóng đi. Hắn? Ngươi? Tiêu Duyệt kinh ngạc đến ngây người nhìn qua ngồi tại đám mây phía trên. Không nói một lời nhìn qua dưới đáy chiến đấu Bạch Vũ, hoàn toàn không cách nào phân biệt ra được đám mây phía trên Bạch Vũ cùng đám mây hạ Bạch Vũ có khác nhau chút nào chỗ. Ta là Ngũ Hành Tiên Bạch Vũ, hắn là Sát Ma Bạch Vũ, chúng ta một thể, nhưng ta là ta, hắn là hắn. Tiêu Duyệt càng thêm sợ ngây người, cái này là lần đầu tiên nghe được Bạch Vũ đối nàng giải thích. Đi xuống đi, các ngươi nhân quả ân oán nên làm giữa các ngươi liễu kết. Bạch Vũ cũng không để ý tới Tiêu Duyệt sửng người, mà chính là cười cười, đối khổ đạo nhân nói. Một đạo tử sắc màn trời theo đám mây mà rơi, đem bị mười mấy tên thần nhân vây công quang biểu bảo vệ, cái này khiến mười mấy tên mới vừa rồi bị áp chế số khổ thần nhân nhóm ào ào giận dữ, nhưng bọn hắn đảo mắt thì sắc mặt biến hóa, bởi vì bọn hắn nhìn đến Bạch Vũ cùng khổ đà đạo nhân từng bước một theo đám mây nhanh chóng đi xuống. Đã từng Bạch Vũ là ai? Bọn họ có lẽ sẽ cao ngạo khinh thường cười, nhưng từ hôm nay sau đó, một cái có thể chém giết thần nhân thần nhân xuất hiện, hắn cũng là Bạch Vũ, bọn họ sợ hai Bạch Vũ bởi vì bọn hắn giết không chết bạch vũ mà bạch vũ lại có thể chạm giết bọn hắn mười mấy tên thần nhân nào nào lùi lại thật xa chỉ còn lại có quang biểu điên cuồng cười to hắn cười đến rất không cam tâm kế hoạch ban đầu đủ để cho gần trăm thần nhân trở thành vật trong túi của hắn mà bây giờ hắn lại không có gì cả ngươi luôn luôn may mắn như vậy ngươi luôn luôn đạt được cường giả trợ giúp ta không phục quang biểu phát cuồng hướng khổ đà đạo nhân gào thét khổ đà đạo nhân đắng chát cười một tiếng là ngươi quá chấp nhất cho nên mới muội Khổ Đa đạo nhân nói, chậm rãi đi vào tử sắc màn trời bên trong, trong nháy mắt lọt vào quang biểu công kích. Hai cái đạo nhân cùng tiêu duyệt muốn đi ngăn cản, nhưng Bạch Vũ đem ba người định trụ, Bạch Vũ cười nhạt đối ba người lắc đầu, ngược lại đối Vô Cực Ma Tôn, U Minh lão tổ hai người nói, các ngươi trở về cùng hắn nói, Bạch Vũ tại ba năm về sau, nguyện cùng hắn quyết nhất tử chiến. Vô Cực Ma Tôn cùng U Minh lão tổ sớm đã rung động tại Bạch Vũ năng lực, tại thiên võ lúc, hai người bọn họ tùy ý một người đều có thể nghiền sát Bạch Vũ nhưng ở chiến thần di hải, hai người bọn họ liên hợp đều chưa hẳn có thể đánh được bạch vũ, mà bây giờ bọn họ đã chỉ có thể xa xa nhìn lên bạch vũ tồn tại. mà ngươi thì an tâm trở thành ta ngồi ba năm tọa kỵ. bạch vũ một chút kỹ phấn trắng lao nhân thiên phía trên đám mây rơi xuống, đem kỹ phấn trắng lao nhân bao trùm trong chớp mắt đám mây tiêu tán, một cái bảy màu mi lộc xuất hiện tại đám mây tiêu tán địa phương. bảy màu mi lộc tê minh một tiếng, có chút dây dưa, nhưng rất nhanh, khuất phục, nhu thuận đưa đầu. Oi hồi Bạch Vũ cánh tay, hơn vạn thất tu biết sửa sĩ kinh hãi, ào ào đào vong rời đi, vươn xuống quang biểu, mà quang biểu đã hoàn toàn không quan tâm, hắn chỉ muốn giết chết khổ đà đạo nhân, chứng minh hắn cần phải so khổ đà đạo nhân càng thích hợp đạt được tiên thiên bất diệt ánh sáng. Gần trăm thần nhân trốn, lén lén đào tẩu, bọn họ không dám ở đối mặt Bạch Vũ, rõ ràng cùng một cảnh giới, nhưng bọn hắn lại hoảng sợ Bạch Vũ, trời sinh cũng không còn cách nào chiến thắng Bạch Vũ. Chúng ta đi thôi. Bạch Vũ cười tại bảy màu mi lục phía trên, Đối tiêu duyệt nói ra, vậy bọn hắn, tiêu duyệt bất an nhìn lấy tử sắc màn trời bên trong hai người, lại nhìn một chút hai cái ngồi xếp bằng chờ đợi hai cái đạo nhân, sau cùng hờ hững cơi lên bạch vũ quấn tới thất ngựa, an tinh cùng bạch vũ rời đi. Trưng 280, ịt chia thần. Ngươi nói là phỉ nhi tỷ tỷ cũng chưa chết, mà là tại phong hống thần đều. Tiêu duyệt đột nhiên nghe được bạch vũ nói mộ dung phỉ nhi tin tức, hưng phấn dục ngựa tới gần, một tay còn kích động giữ chặt bạch vũ cánh tay. Ta hứa hẹn qua, giúp ngươi cứu ra mộ Dung Phỉ Nhi." Bạch Vũ cười nhạt một tiếng, không thèm để ý chút nào Tiêu Duyệt lôi kéo cánh tay của hắn, ngược lại cảm nhận được Tiêu Duyệt ngây thơ cùng đáng yêu. Tiêu Duyệt biến đến tựa như một đứa bé, hi hi ha ha đối với Bạch Vũ nói rất nhiều rất nhiều lời, hai người kéo dài tạ ảnh, tại trời chiều rơi xuống ở giữa, một đường tiến về Phong Hống Thần Đều. Không lâu sau đó, Bạch Vũ cấy bảy màu mi lộc nhìn qua ngoài ngàn mét Phong Hống Thần Đều, khóe miệng mỉm cười, còn bên cạnh Tiêu Duyệt biến đến bất an. Nàng tốt muốn biết Bạch Vũ muốn làm gì. Tại hạ ngũ hành tiên Bạch Vũ, chuyên tới để hướng thất tu chiếu cố lớn lên ịt trịa thần linh giáo. Bạch Vũ thanh em vẫn như cũ không lớn, nhưng lại để 30 triệu người phong hống thần đều bên trong, mỗi người đều nghe được nhất thanh nhị sở. Ngũ hành tiên Bạch Vũ. Cái tên này chỉ có số ít người nghe qua, càng nhiều phàm nhân lại là mù tịt không biết, nhưng thiên sinh lòng hiếu kỳ để 30 triệu người thảo luận như là sóng to gió lớn, đập nện tại thất tu hội trong lòng mọi người, cái kia sát ma bạch vũ tới. Rất lâu, rất lâu, nguyên bản nói nhỏ khe khẽ tại thất tu hội chậm chạp không có làm ra bất kỳ phản ứng nào về sau, biến đến tranh luận ngập trời, mỗi cái nội tâm của người tựa hồ bị khuấy động ra lớn nhất dũng khí, nguyên một đám không chút nào lại e ngại thất tu sẽ khủng bố, vậy mà ngay trước thất tu biết sửa sĩ trước mặt thảo luận bạch vũ cường đại, bọn họ tưởng tượng ra được cường đại. Phong hống thần đều chi chủ tịnh không có để ý bạch vũ khiêu khích, cũng không để ý đến phàm nhân thảo luận, mà chính là thú vị nhìn về phía thất tu hội chủ triệt thần. Ngươi chuẩn bị xuất thủ. Thần đều chi chủ cười mà hỏi, ta không nắm chắc tất thắng. Ít triệt thần lắc đầu, trong lòng bàn tay một cái trong suốt hòn bi bên trong lơ lửng một cái cô gái xinh đẹp. Ngươi cần phải xuất thủ, nếu không ta sẽ cho người thay ngươi xuất thủ. Một kích này không phải bạch vũ cùng thất tu hội ở giữa đơn thuần chiến đấu, mà chính là toàn bộ phong hướng thần đều cùng bạch vũ chiến đấu. Như vậy, cái này tây vực lớn nhất thành thị đem sụn dốc. Ta sẽ ra tay. Ít triệt thần nói trong tay hòn bi bay ra phong hướng thần đều rơi vào bạch vũ dưới chân, mà đồng thời ít chìa thần cũng xuất hiện tại bạch vũ trước người thất tu hội chi chủ bạch vũ xác nhận giống như hỏi tham ít chìa thần không nói gì nhưng trên thân tràn ra bảy cỗ cổ quái thần lực ở sau lưng huyễn hóa ra một đầu gào rít trường xa một cái mập trắng đại trùng một cái khiếu thiên hắc hùng một cái phi thiên vượng hoàng một cái bốn lượn cầu long một cái vũ mị hồ ly một cái từng bước xâm chiếm thiên tạng tiêu diệt thật nhanh rơi xuống toa kỵ Đem rơi vào bạch vũ dưới chân hòn bi cẩn thận ôm vào trong ngực, nàng nhìn ra hòn bi bên trong lơ lửng nữ hải kia chính là nàng hết sức tìm kiếm mộ dung phỉ nhi. Một cuốn nhẹ nhàng cùng phong, tiêu duyệt cùng hòn bi đều bị nhẹ nhàng đánh bay đến ở ngoài ngàn hàn dạm, đồng thời một đạo đám mây rơi vào, còn có một cái thao túng đám mây sử dụng tinh thạch. Bạch vũ động, hắn nhìn ra thất tông tội, tuy nhiên khi đó cái này bảy loại tội ác tâm ma chi lực không cách nào thương tồn hắn, nhưng bởi vì những tâm ma này chi lực quá yếu ớt mà nếu như là thất tu hội chi chủ yết triệt thần thao túng cái kia dù là bây giờ bạch vũ ác niệm đã chạm lại cũng chưa chắc có thể thắng nhưng bạch vũ lại nhất định phải thắng nam cấu ngũ hành chi lực từ đầu tay chân năm nơi đồng thời tràn ra hóa thành một thanh long trắng nhất hổ một chu tước nhất huyền võ một kỳ lân năm đại ngũ hành thần thú long ngầm hổ khiếu tước đều quy hống kỳ lân gọi cùng nhau gào thét bên trong cùng bảy con tâm ma ác thú rảo sắt cùng một chỗ thanh long đối cầu long Bạch hổ đối lên Hắc hùng, chu tước đối lên vượt hoàng, huyền vũ đối lên thiên tẩm, mà kỳ lân hóa thành kỳ cùng lân, đem còn lại ba cái trường xà, đại trùng, hồ ly ngược lại vây khốn. Bạch vũ cũng là chống lại yệt triệt thần, một đạo tử sắc tiên linh chi khí hóa thành một thanh tiên kiếm, điểm đâm ra vạn đoá kim liên, dây đặc nắn mét, bạch vũ nhẹ giẫm tại gót sen phía trên, giẫm mạnh một kiếm, trong nháy mắt bay đẩy trời kiếm như ảnh, vây giết hướng gót sen trung ương yệt triệt thần, yệt triệt thần vô tình vô dụng. Hắn chỉ là bảy loại tâm ma chi lực vận dẫn, thất cố ma lực bay ra, hóa thành đao, thương, kiếm, tốt, côn, roi, đũa, thất trùng vũ khí, toàn thân thất cố ma lực quanh quần tiêu trừ, ít triệt thân hóa thành thất cánh tay tâm ma hình, nắm lấy thất trùng vũ khí đem bay đầy trời kiếm đều quét bay. Đao chạm, thương thứ, kiếm bổ, tốt giết, côn nện, roi quất, đũa quét, thất trùng vũ khí chỉ có toàn lực công kích về phía bóng người không ngừng tại gót sen bên trong biến hóa bạch vũ. Bạch Vũ quét ra thất trùng vũ khí công kích, kiếm đầu khẽ quấn, điểm đâm vào yết địa thần trên vai, yết địa thần dường như vẫn chưa cảm giác được đau đớn đồng dạng, vẫn như cũ vung nện thất trùng vũ khí. Bạch Vũ nhíu mày, một đạo tử khí hộ cháo hộ thể mà ra, đem thất trùng vũ khí công kích đều ngăn lại, đồng thời phi thân lui ra, nghi hoặc nhìn vẫn như cũ vung vậy thất trùng vũ khí yết địa thần. Bị thao túng rồi. Bạch Vũ thần niệm trải ra mở, quả nhiên phát hiện yết địa thần nhục thân cùng thần hồn phía trên thắt một kia vô hình cường đại thần lực mà yết triệt thần cường thi giống như động tác cũng có chút hiểu biết thả pháp tác đạo pháp tự nhiên tam trọng niệm ảnh côn vân đạo Thiểm kích thuật đều không phải là bao lâu không dùng võ kỹ rồi bạch vũ đều nhanh quên giờ khắc này bạch vũ lại kinh dị phát hiện vũ kỹ cùng tiên đạo kết hợp có cường đại dị thường hiệu quả kiếm phi trảm, thất chủng vũ khí trong nháy mắt bị bạch vũ đánh rớt, thậm chí đem yết triệt thần tâm ma chi thể thất cánh tay đều chém xuống nhưng yết triệt thần vẫn là mặt không thay đổi xông về phía bạch vũ bạch vũ trong mắt bắn ra thẩm phán chi lực đem yết triệt thần định tại nguyên chỗ một cỗ tử sắc tiên linh chi khí đem yết triệt thần bao trùm một kiếm rơi xuống yết triệt thần kinh sợ hét lớn nhưng một kiếm chém xuống cũng không phải là yết triệt thần mà chính là chém dụng yết triệt thần cùng cái kia cố cường đại mà thần bí thần lực ở giữa liên lụy yết triệt thần đánh thức hắn oán hận nhất quyền đánh vào bạch vũ sớm đã ngờ tới trên ngực bạch vũ im lặng lui lại yết triệt thần vẫn chưa công kích mà chính là ánh mắt phức tạp nhìn lấy Bạch Vũ, quay người rời đi. Âm vang ở giữa, cùng năm đại ngũ hành thần thú chém giết đến khó phân thắng bại bảy loại tâm ma chi thú ầm vang sụp đổ, chỉ còn mờ mịt mất đi đối thủ ngũ đại thần thú ngạc nhiên tại chỗ gào thét. Bạch Vũ cười, nhìn lấy Uy Triệt Thần cũng không có đi hướng Phong Hống thần đều, mà chính là đi hướng càng phía tây, tại đây trời cuồng vũ cắt đuổi bên trong biến mất không thấy gì nữa. Báo cát. Vây xem 10 triệu phàm nhân hoảng sợ hô to lấy, một mảnh hỗn loạn bên trong. Vô số phàm nhân dâm trên, chen chúc hướng Phong Hống Thần đều xông về đi. Phong Hống Thần đều chi chủ vừa kinh vừa nghi, cả người chỉ có chiến lên, kinh sợ đối với hư không gầm thét lên, "Ngươi lai, các ngươi một mực tại tính kế ta." Tiếng gầm như lôi đình anh minh thế giới, một đạo thần phong lực đem chọn cái Phong Hống Thần đều bao trùm, bố hạ một đạo to lớn mà vô hình trong suốt hộ cháo. Bạch Vũ sắc mặt biến hóa, bóng người nhanh lùi lại mà đi, hắn dự cảm đến âm như bạo phát, hắn quyết định muốn xa xa tránh ra. Thế nhưng là Thiên Võ Thánh nhân xuất hiện, hắn cười lạnh đối Bạch Vũ nói ra, "Chỗ đó, có ngươi suy nghĩ cứu người." Bạch Vũ lạnh giận quay đầu, Thiên Võ Thánh nhân cười ha ha ẩn lui. Chương 281, gió đông. "Ngươi không thực sự muốn một người chết đi vào đi." Tiêu Duyệt kinh hãi muốn ngăn cản Bạch Vũ, có thể nàng tức giận hận phát hiện nàng căn bản không động được. Bạch Vũ vô nhẹ không chịu tiến lên Thất thải mi lộc, cười nói, "Có thể còn sống, thì hứa ngươi tự do." Thất thải mi lộc lúc lắc đầu, vẫn như cũ không chịu tiến lên còn lùi lại mấy bước, Bạch Vũ lắc đầu cười một tiếng, theo thất thải mi lục trên lưng chậm rãi bay lên không trung, một đám mây màu ngưng tụ tại dưới chân, đáp lấy Bạch Vũ phi hướng ngàn mét khoảng cách Phong Hống Thần Đều Phong Hống Thần Đều trên tường thành, mấy trăm ngàn người khoác áo giáp màu đen, tay cầm binh khí binh lính im lặng nhìn chăm chú lên trên bầu trời phi tốc đến gần nam nhân, nam nhân này sắp lấy chống đỡ một chút mười triệu. Ngũ hành tiên Bạch Vũ cầu kiến Phong Hống Thần Đều chi chủ. Bạch Vũ ôn hòa hữu lễ lơ lửng tại cùng thành tường cao bằng nhau cách xa nhau một trăm em mở chỗ thần chủ không phải ngươi muốn gặp liền có thể nhìn thấy trên tường thành một tiếng quát lớn mấy trăm ngàn binh lính cùng nhau quỳ xuống hô to cung nén lô đại đô thống bạch vũ định nhãn xem xét tới thân cao mười thước một thân phiêu thịt, thu cuồng trên mặt lộ ra tức giận biểu lộ trong tay nắm lấy một đôi hoành thiên truy vậy tại hạ như thế nào mới có thể nhìn thấy thần đều chi chủ bạch vũ cười nhạt hỏi một chút trước hết để cho ra ra ngươi ước lượng một chút năng lực của ngươi Lô đại đô thống bay vung một truy đánh tới hướng Bạch Vũ, oanh thiên truy nên phong phong đại, trong nháy mắt biến lớn ra một cái to bằng gian phòng bữa lớn hướng Bạch Vũ rơi xuống, tiến tới lô đại đô thống nhảy lên một cái, hai tay đủ nắm chặt một cái khác cũng là phòng lớn mấy chục lần bữa lớn liên tiếp công tới. Bạch Vũ không tránh né chút nào, một đạo ngũ hành chi khí ngưng ở trước người, huyền hóa ra một tên kim giáp đại tướng, đại tướng người khoác kim giáp, tay cầm một thanh sắt thép cử thường, đón bay thấp đũa lớn dùng lực vẩy một cái, đũa lớn vẫn như cũ rơi xuống, lại gặp thoáng qua Lỗ Đại đô thống một cái khắc nện lúc này công kích mà tới, Kim Giáp Đại tướng hồi thường co lại, đầu thương đập nện tại búa lớn phía trên, hàn lại búa lớn trầm trọng, lại có Lỗ Đại đô thống ra sức thao túng, ầm vang, đầu thương vỡ nát, Lỗ Đại đô thống thuận thế huy động búa lớn, nhất kích đập ầm ầm tại Kim Giáp Đại tướng trên ngực, Kim Giáp từng mảnh nứt nát, Kim Giáp Đại tướng ầm vang nổ thành mấy chục khối, Lỗ Đại đô thống cười lạnh, vừa định nói ngũ hành tiên cũng không gì hơn cái này, có thể trong nháy mắt đôi mắt co rụt lại chỉ thấy mới bị đánh nát kim giáp đại tướng lại chớp mắt khôi phục lấy ra trên trăm đóa gót sen rảo sát mà đến trong cơn giận dữ bạo quát như sấm lô đại đô thống lại lần nữa đập bay trong tay búa lớn búa lớn đánh nát đóa đóa gót sen thân thủ hướng ra ngoài một chảo lúc trước ném ra búa lớn bay trở về trong tay lô đại đô thống lại lần nữa ném ra búa lớn lại thu trước một búa lớn như thế lập đi lặp lại dưới mấy trăm gót sen đóa đóa diệt hết kim giáp đại tướng gặp đấu súng vô hiệu lắc mình biến hóa hóa thành mười thước đại hán trong tay cũng là nắm hai thanh bùa lớn, cũng như Lô Đại đô thống bộ dáng ném một cái một chảo, cầm trong tay bùa lớn nện như điên hướng Lô Đại đô thống. Lô Đại đô thống bước xuống hai thanh bùa lớn, tức giận trợt quát một tiếng, thân thể phóng đại một trăm trượng, như là một tòa núi lớn vô dết về phía mười thước đại hán, nhất quyền hoành sát, đem mười thước đại hán đánh làm khói bụi. Khói bụi lan lội, lại đột nhiên tứ tán nổ tung, nồng đậm trong xương khói nhảy ra nhảy ra một tên cũng là một trăm trượng đại hán, cũng như Lô Đại thống linh bộ dáng cùng lỗ đại thống lĩnh chém giết làm một khối Hừ, bạch vũ hảo thủ đoạn vậy liền nhìn xem bản quân sư lợi hại cái này phong hống thần đều trên tường thành một tên phong hỏa trường bảo dâu dài gầy còm trung niên giận dữ bay lên đến không trung đối với bạch vũ hử lạnh quát lớn hai đạo hỏa diễm theo dâu dài gầy còm trung niên trong tay háo bay ra hóa thành hai cái hỏa luồn quẩn quẩn lấy hỏa diễm một trái một phải vây công thẳng hướng bạch vũ lại miệng phun một cô hắt sắt thần phong hóa thành một cái màu đen lớn lên eo liệp bạo đánh giết mà đi Bạch Vũ cạn thiện nhất thiếu, Ngũ Hành A. Chính hợp ý ta. Một cái ngũ hành ánh sáng rủ xuống trước ngực, quang mang chợt sáng, là một cái giữa lông mày điểm một khỏa năm màu ấn ký đạo nhân mỉm cười xuất hiện. Đạo nhân đối Bạch Vũ gật đầu cười một tiếng, quay người khắp thiên thanh đằng của Vũ, kết xuất một trận thanh sắc lưới lớn đem hai cái hỏa luân bao trùm. Hỏa thiên sinh khắc chế mộc, một lát, hỏa luân tiêu ra một đường vết rách, vẫn còn không có đâm vào đến, lại lại lần nữa bị thanh đằng bao khỏa. Quân sư tức giận, hỏa thiên sinh khắc chế mộc. Lại lại bị phản áp chế, cái này khiến quân sư rất nổi giận, quần quận hỏa nguyên thần lực tràn vào hỏa luân, hai đạo hỏa luân trong nháy mắt tăng vọt, đem khắp thiên thanh đằng đốt cháy hầu như không còn. Phi luân kích xạ, hung sát nện xoắn về phía bạch vũ, quân sư lại muốn gọi hắc báo cùng nhau hợp kích, có thể đồng nhiên, quân sư kinh nghi phát hiện hắc báo chẳng biết lúc nào đã bị cái kia ngũ hành đạo nhân tiêu diệt. Tốt người cái lỗ mui châu, tốt người cái dương đông kích tây, quân sư khi ở ngực thấy đau tại trước mặt ngàn vạn người còn là lần đầu tiên bị người như thế trêu đùa, hoán hận quân sư nổ lên một đám lửa, không quan tâm vồ giết về phía ngũ hành đạo nhân. ngũ hành đạo nhân chẳng những không tránh, ngược lại đón đầu thân thủ chụp và hóa thành hỏa diễm đánh giết mà đến quân sư. quân sư nhìn đến ngũ hành đạo nhân vậy mà như thế nhìn tiểu hắn tay không đến bắt hắn, tức giận đến quân sư trên mặt cười lạnh lạnh hơn. hỏa diễm càng thêm tăng vọt mấy phần da tốc đụng vào ngũ hành đạo nhân tay cầm, nhưng trước mắt Quân sư một mặt khó có thể tin nhìn chằm chằm ngũ hành đạo nhân tay cầm hóa thành hỏa diễm thân thể bại lộ ở giữa không trung trên thân hỏa diễm nhập nước sông về vào hải dương một dạng chen trúc tràn vào ngũ hành đạo nhân trong lòng bàn tay biến mất không còn tâm tích căn bản liền một tia thương tổn cũng không tạo thành một tiếng vang giòn quân sư má trái trong nháy mắt đỏ bừng lại một tiếng vang giòn quân sư má phải cũng đỏ bừng lại mà quân sư chỉ cảm thấy trong bụng một trận quái cả người liền bị một cổ lực lượng cường đại đủ bay ngay tại lúc đó hai cái hoàn toàn chém giết thành một khối đại hán trước sau nhanh lùi lại tách ra đưa lưng về phía bạch vũ đại hán nhanh lùi lại mấy chục mét về sau ầm vang tan đi mà đối diện bạch vũ đại hán nhanh lùi lại vài trăm mét trực tiếp nện như điên đến trên tường thành thân thể nứt ra từng đạo từng đạo vết thương trong nháy mắt huyết dịch khắp người trượt xuống tường cơ sở sinh sống hoàn toàn không có sủi lơ thành một cục thịt bùn chỉ dễ rửa theo thịt nát bên trong bay ra một đạo thần hồn hoàng hốt không vào thành trong tường quân sư một đường bay ngược đánh tới hướng thành tường. Ngay lúc sắp nện vào trên tường thành binh sĩ trong nhóm, nhưng bị một cỗ mềm mại lực lượng bao trùm, quân sư đại hĩ coi là được cứu, có thể bỗng nhiên sắc mặt trong kinh hãi, thân thể đột nhiên bốc cháy lên, trong nháy mắt hóa thành một đoàn tro tàn, chỉ còn một đoàn thần hồn lơ lửng giữa không trung, bị cái kia cối nhu hòa lực lượng bao vây lấy kéo về trong thành. Ngũ hành tiên Bạch Vũ, xin gặp Phong Hống thần đều chi chủ. Bạch Vũ lại một lần nữa đối với Phong Hống thần đều phương hướng chắp tay nhẹ nói nói, thanh âm vẫn như cũ không lớn lại hết sức rõ ràng gõ vào phong hung thần đều 30 triệu trong lòng của người ta. Hừ, mới thắng hai cái thần thông cảnh phế vật thì lớn lối như thế, Lao Phu Miêu Hiển hôm nay liền để ngươi mở mang kiến thức một chút thần đều phẫn nộ. Miêu Hiển bị Bạch Vũ như thế làm dáng chọc giận, hóa thành một đạo quang hoa theo trong thành phóng lên tận trời, rơi tại trên tường thành hư không, hừ lạnh giận nói ra. Thắng ngươi, phải chăng liền có thể thấy phong hung thần đều chi chủ? Bạch Vũ cười mà hỏi. Thật can đảm, loại kia ngươi thắng Lao Phu lại nói Miêu hiển giận dữ vừa quát, một thanh xanh biếc đại đao tăng vọt 100 trượng, tản ra ưu lục độc quang hướng bạch vũ chặt chém xuống. Trưng 282, phong hống thần đều chi chủ. Bạch vũ có chút tức giận, không vui liếc qua đối diện chém giết mà đến ưu lục đại đao, bóng người lóe lên, lục ưu đại đao một chém xuống hư không. Miêu hiển nhữ mày hóa chém thành quét đổ ngang tứ phương, có thể một cái tại chỗ xung quanh, cũng không có gặp bạch vũ bóng người, các loại một vòng chuyển xong, lại kinh hãi giật nảy mình. Bởi vì Bạch Vũ vậy mà liền xuất hiện ở trước mặt hắn không đến 10cm Nhất định phải ta động sát cơ A Bạch Vũ lạnh giận nói Một thanh nắm tại miêu hiển trên cổ Một cỗ nhàn nhạt tử linh tiên khí tràn vào miêu hiển nhục thân bên trong Đem miêu hiển thần hồn từng chút từng chút bên ngoài cơ thể Tiếp theo bị một cỗ nồng đậm tử linh tiên khí bao trùm Tử linh tiên khí nhen nhóm ngọn lửa màu tím Nhất thời miêu hiển thần hồn kinh hãi phát ra từng tiếng thống khổ kêu thảm Dừng tay Hai mươi mấy đạo thần nhân cảnh tu sĩ phi thân vây quanh ở Bạch Vũ ngoài trăm thước, càng có thần nhân tức giận quát lớn Bạch Vũ, nếu không phải cố kị Bạch Vũ trong tay miêu hiển, chỉ sợ cái này hai mươi mấy cái thần nhân liền muốn liên thủ đánh giết Bạch Vũ. Bạch Vũ đối xử lạnh nhạt đảo qua làm thành một vòng, đem hắn vây vào giữa hai mươi mấy cái thần nhân, lại vô nhất cái đột phá thần nhân cảnh. Là cái gì để ngươi e sợ như thế? Nói cho ta biết, Bạch Vũ đống nhiên hướng về phong hống thần đều chi chủ phương vị tức giận gào thét. Bạch Vũ đột nhiên cảm giác cả người vô luận là nhục thể vẫn là thần hồn đều bị người nào đó, thậm chí là cái nào đó lực lượng từ đầu tới đuôi nhìn cái nhất thanh nhị sở, để Bạch Vũ cả người toàn thân phát lạnh. Thậm chí Bạch Vũ cảm thấy theo hắn ngay từ đầu đạt được hệ thống cũng là một cái âm lưu, một cái để hắn trở thành quay thế giới hiện hữu trật tự âm lưu. Mà phong hướng thần đều tại Bạch Vũ đi tới một khắc này, thì có cố mạc dành kỳ diệu cảm giác quen thuộc. Bạch Vũ từng tưởng rằng ảo giác, nhưng bây giờ cảm giác quen thuộc càng ngày càng mạnh mà phong hướng thần đều chi chủ lại ngược lại không dám gặp nhau, Người cũng không nhìn rõ chưa? Bạch vũ giận dữ hỏi chấn thiên, trong tay đại lực bót, đem miêu hiển thần hồn đột nhiên bóc nát thành một đoàn khí vụ, tại tử sắc ánh sáng nhạt phía dưới tiêu tán vô tung, mà miêu hiển lục thân lại giống tượng gỗ một dạng mặt đất, tập tói thành một cục thịt bùn. Muốn chết, ngươi dám? Hai mươi mấy cái vây khốn bạch vũ thần nhân triệt để bị chọc giận, nguyên một đám đánh ra lẫn vào pháp tắc thần thông hoặc diễm hỏa thông thiên, mười triệu hỏa nha ùn ùn kéo đến. Hoặc đầy đất bạo khởi một cỗ thổ lưu hóa thành vạn thiên voi lớn, hoặc sấm sét vang rội, toàn bộ chân trời mây đen dày đặc, hôn thiên ám địa, hoặc long cuốn hổ trồm, bách thú trùng sát, toàn bộ thiên địa hồn nhiên biến sắc, khắp nơi tức giận run rẩy kịch liệt, bầu trời phát ra hoanh minh rung động, từng đạo từng đạo pháp tắc bố trí xuống thiên la địa võng, từng đạo từng đạo pháp tắc kinh thiên động địa. Hai mươi mấy cái thần nhân tăng võ pháp thần hóa thành hai mươi mấy cái thiên trưởng tự nhân, vang ra vô tận quyền đầu, đã ra vô cùng chân ảnh, uống ra liệt thiên nội hống. Bạch Vũ cười, thần nhân chi nộ, thiên địa biến sắc, thương sinh như sốc cầu. Bạch Vũ cười lớn nhìn lấy to lớn phong hống thần đều tại hai mươi mấy cái thần nhân lửa giận bên trong sụp đổ, ba mươi triệu phàm nhân hoảng sợ tứ tán, quả nhiên như dậy tê dại hỗn loạn, lẫn nhau giấm đạp chém giết. Dạng này ngươi còn trốn tránh? Bạch Vũ tiếng cuồng tiếu như xé nát thần nhân lửa giận vô hình chi kiếm, chém vỡ bầu trời, một đạo cự đại bầu trời vết rách xuất hiện, đem đầy trời mây đen bổ ra, to lớn chỗ trống bất ngờ xuất hiện, bắt đầu thôn phệ lấy từ không trung bên trong thôn phệ thần lực pháp lực không khí theo khắp nơi cuốn lên phía trên trên vạn phàm nhân pháp tác vô dụng thần thông vô dụng một vòng quát tháo giữa trời cự nhãn xuất hiện tại lỗ trống bên trong lạnh lùng nhìn qua thương sinh vô tình nhìn qua cản rỡ thần nhân ta ngũ hành tiên bạch vũ hận thần nhân bất nhân hận vạn vật vô tình hận thiên loạn tự nguyện dùng cái này sinh triệu hoán hồng mông thẩm phán chi nhãn chu phạt thiên thương sinh bình thường tội phạm kẻ giết chóc vĩnh chấn hư vô địa ngục bình thường tham lam lợi Vĩnh Chấn Hư vô địa ngục, bình thường lười biếng thao thiết người. Vĩnh Chấn Hư vô địa ngục, bình thường hun tài người. Vĩnh Chấn Hư vô địa ngục. Bạch Vũ ngửa mặt lên trời gào thét, chữ chữ kinh hải khiếp quỷ thần. Làm thứ một thần nhân kinh hải phát hiện hắn bị một cỗ lực lượng vô hình định trụ thân thể, càng hoảng sợ phát hiện trong cơ thể hắn thần lực nhanh chóng trôi qua, thần hồn tiêu tán, từng không diện thần quang bắt đầu một chút sụp đổ, hắn khủng hoảng ra sức dấy rủa, lại càng thêm khủng hoảng phát hiện hắn bị kéo tiến trên bầu trời, cái viên kia to lớn trong đôi mắt. Liền sau cùng một tiếng không cam lòng nộ hống cũng không hô Lên, thì biến mất tại trong hư vô Bạch Vũ Phong hống thần đều chi chủ rốt cục hiện thần Thần linh cảnh quần quận thần lực che phủ thế giới quyển định trụ vô số bị hút lên thiên không sinh linh Bao quát cái kia hai mươi cái hết sức giấy rủa thần nhân Không phải ngươi Còn chưa đủ Bạch Vũ liếc qua phong hống thần đều chi chủ Lại thất vọng phát hiện hắn muốn tìm người không phải hắn Bạch Vũ cảm giác lại một lần lửa gạt Lục thân bạo liệt Tiên linh thần hồn hóa thành sao băng đụng nhập hư không trong con mắt lớn, cự nhãn buộc phát ra một cỗ càng cường đại hơn vô hình thẩm phán chí lực, như là nhìn không thấy to lớn ánh đèn trụ, chỗ bắn phá chỗ, vô luận là thú hay người, vô luận sống hay chết, từng cái, nguyên một đám thương sinh sinh linh bị trực tiếp cuốn vào trong con mắt lớn. Phong Hống thần đều chi chủ nổi giận, hắn bung lỏng ra giữ chặt hơn 10 triệu người thần niệm, một cái tâm ma thần hồn nhảy ra ngoài thân thể, Phong Hống thần đều chín nơi địa phương bỗng nhiên bộc phát ra vô hạn qua mang một cái tham làm trưởng xà cuốn lấy một triệu phàm nhân, một miệng tuôn phệ, một cái thao thiết thiên tầm phun ra vô số màu trắng, cuốn lên một triệu sinh linh, thảo mục, đất đá, không ngừng tuôn phệ. một tiếng long âm, cự long gào thét mà ra, một triệu sinh linh toái liệt thành bùn, tận không có long khẩu. một cái gấu to gào rú, nhất trưởng nện mặt đất, đánh rách tả tơi từng cái từng cái vết rách, vô số phàm nhân lăn xuống thâm nguyên. một cái phượng hoàng phi ra, nhẹ nhàng vũ lạc, nhen nhóm vô tận biển lửa, đốt cháy một khu đều là kêu rên khắp nơi trên đất. Một cái rắn hóa thành nhức vạn rắn, nhúc nhích như sóng triều, bao phủ một triệu sinh linh. Một cái cửu vi yêu hồ ánh mắt ghen ghét như lửa như băng, chỗ đến, sinh linh chém giết thành đoàn, huyết nhiễm ngàn mét. Hai nơi rượu quang trực phá thiên tế, sa tê, long ngâm, tam tê, phượng diết đảo, gấu giống, trùng gọi, cáo cười, mỗi cái cự thú bị hai nửa, hào hào đầu nhập hai cô phá thiên rượu quang bên trong. Rượu quang tản mát một chút hắc khí, một nhập không khí, không xuống đất mặt một nhập ngũ hành nguyên khí. Bạch Vũ, Nguyệt Giác, hai người các ngươi dám can đảm đánh vỡ Hồng mông thần cấm, còn không mau mau dừng tay. Một tiếng gầm thét trên trời rơi xuống, một vệt kim quang thần linh rơi vào ba cốc kinh thiên phá thiên trong ánh sáng. Ngươi làm như thế, chính là vì dẫn suất tuần tra thần sứ. Phong Hống thần đều chi chủ Nguyệt Giác đánh thức, khiếp sợ nhìn chằm chằm Bạch Vũ, không thể tin tưởng Bạch Vũ chọc giận hắn, lấy 10 triệu sinh linh tánh mạng chọc giận hắn, chỉ là vì dẫn tới tuần tra thần sứ. Người ta đều là những đại nhân vật kia quân cờ, cái kia cũng không bằng đánh vỡ cái này đáng chết thiên, để những đại nhân vật kia mặt đối mặt chém giết cái rõ ràng. Bạch Vũ nhảy ra cự mắt, cười lạnh cùng Nguyệt Giác đứng sóng vai, hai người ăn y rơi từ thiếu thần quân cảnh giới tuần tra thần sứ. Quả nhiên, bọn hắn tới. Bỗng nhiên thiên địa thư thái, thế giới giật mình sáng ngời, Bạch Vũ cười lạnh nói. Chương 283, các đại nhân vật. Tuần tra thần sứ bỗng nhiên sắc mặt đại biến, nhìn hăm hở Trừng Bạch Vũ cùng Nguyệt Giác liếc một chút. Hoảng hốt kéo vơ hư không bỏ chạy. Phía tây, một cỗ hoảng sợ thần nghiệm rơi xuống. Tại hư vô trong không khí mơ hồ xuất hiện một đạo thân ảnh mơ hồ, phảng phất phóng đại một trăm tỷ lần nghiệt giác thần ý. Phía đông tử khí cháo thiên, một cái lão nhân tóc trắng chống một đầu thanh sắc quải trượng chậm rãi đi ra, lại chớp mắt tới gần. Phía bắc sắc trời bỗng nhiên tối tăm, lại trong nháy mắt sáng ngời, một bóng người tóc đen râu đen hắc nhãn, da thịt lại dị thường trắng bệch. Phía nam ngã về tây, chính nam lại đông các có mấy bóng người liên hợp mà đến ba cố liên hợp khí thế lại có thể so với còn lại ba mặt quả nhiên bọn hắn tới bạch vũ cười lạnh lôi kéo nhiệt giác rơi vào phong hống thần đều trên tường thành phong hống thần đều bên trong đều khắp nơi trên đất thi thể máu chảy tràn tăng như hải phía tây tâm ma chi chủ ma đế thập tuyệt phía đông tiên linh chi vương tiên đế tử tiêu phía bắc tử linh chi hoàng quỷ đế huyền minh mà phía nam đó là thần linh nói thập nhị chủ thần mỗi cái đều là thần đế cảnh giới bạch vũ bản tôn cũng không có ác ý tử tiêu đại đế thở dài đối bạch vũ nói ra vung tay lên bạch vũ rơi vào tử tiêu đại đế sau lưng tử khí bên trong bạch vũ mới giật mình tử khí bên trong lại còn có mấy vạn tiên linh tu sĩ tiên chủ mệnh ta đưa ngươi nhập đông hải làm ngươi chấn thủ đông hải hải nhãn 30 năm lấy trừng phạt ngươi đánh vỡ thiên trường phạm vào vô tận giết hại một tiên thần quân cảnh dài đến rất giống tây du ký bên trong nguyệt lão bộ dáng tiên linh tu sĩ thân thủ phong ấn chặt bạch vũ một thân tiên lực thần lực nhẹ nhàng cuốn một cái mang theo Bạch Vũ ném Đông Hải mà đi. Không nghĩ tới, nhưng ta vẫn còn dò xét nghe không đến bất luận cái gì đồ vật. Bạch Vũ đang chát cười một tiếng, hoàn toàn không nghĩ tới coi là hẳn phải chết kết quả, lại vẹn vẹn chỉ là chấn thủ Đông Hải Hải nhãn 30 năm, nhưng lại cũng không thể lưu lại, nghe những thứ này trưởng khống hồng hoang thế giới đại nhân vật ở giữa mưu đồ bí mật. Nhìn qua Đông Hải Hải nhãn, đây là một cái vô hình không đoán không gian, bầu trời một mảnh hư vô, không, có tinh thần, không, có nhật nguyện, càng không, có một chút ánh sáng. Duy chỉ có có thể chiếu rọi toàn bộ không gian chính là trong không gian một cái toàn thân hào quang màu bạc ngân trụ. Mà cái này cấm đoán trong không gian, lại còn có ngàn vạn cái bị từng cây liền trong đất ngân sắc xiềng xích trói lại tiên linh người tu hành, bọn họ không có chỗ nào mà không phải là thần nhân cảnh trở lên. Ta từng lấy vì thiên hạ tiên linh đều, về sau tiến vào hồng hoang đại địa, mới biết được tiên linh đều trốn đi, có thể cho tới bây giờ, ta mới hiểu được, tiên linh chi đạo nguyên bản rực rỡ được. Bạch vũ bị trói tại ngân trụ trên đỉnh tại cái kia tên thần quân cảnh tiên linh tu sĩ trước khi rời đi bạch vũ đối với hắn như vậy nói tên kia tiên linh tu sĩ nhíu mày nhìn thoáng qua bạch vũ như hiểu không phải hiểu chừng mắt liếc bạch vũ ghét bỏ đảo qua hai bên thật nhanh rời đi 30 năm 30 năm sau chính là vạch mặt thế giới đại chiến a bạch vũ nằm tại ngân trụ trên đỉnh ngẩn người nhìn qua hư vô chân trời tiên linh chi đạo cũng không coi trọng lục thân chú trọng hơn thần hồn tu luyện đây là cùng toàn bộ hồng hoang đại địa tu luyện phương thức đi ngược lại Cho nên một lần lại một lần lọt vào còn lại tất cả thần đạo công kích, sau cùng tiên linh chi đạo bắt đầu tận lực đem địa bàn thu nhỏ đến đủ để tiêu trừ còn lại thần đạo cảnh giác cấp độ. Nếu như không phải giữa thiên địa tam đại siêu Việt còn lại thần đế tồn tại một trong tử tiêu tiên đế, chỉ sợ toàn bộ tiên linh chi đạo sớm đã tiêu vong, mà bây giờ, ám độ trần thương tiên linh đạo chuẩn bị xúc thế nhất kích, tranh đoạt bọn họ cái kia có địa vị cùng cái kia có địa bàn. Bạch Vũ đột nhiên bò lên, từng bước một đi đến ngân trụ đỉnh bên giới có thể nhìn đến toàn bộ hải nhãn trong không gian bất kỳ địa phương nào, lại không nhảy xuống được, bởi vì hai cước khóa lại ở ngân sắc xiển xích. Hải nhãn trong không gian khốn lấy mấy vạn thần nhân cảnh, thần linh cảnh, thậm chí còn có thần vương cảnh thực lực tiên linh tu sĩ, Bạch Vũ liếc một chút liền có thể nhìn ra bọn họ cùng Bạch Vũ một dạng, đều bị gieo hệ thống, chỉ bất quá khác biệt duy nhất là, Bạch Vũ hai mắt ở giữa trên chán nhiều một khỏa thẩm phán chi nhãn. Tuy ý phóng túng mở ra tứ chi, nam tại ngân trụ phía trên, Bạch Vũ cứ như vậy không nhúc nhích chờ đợi cực kỳ lâu, thẳng đến có một ngày, tên kia đem Bạch Vũ áp giải đến hải nhãn không gian tiên linh tu sĩ lại lần nữa xuất hiện, sự xuất hiện của hắn, mang đến một cái khiến Bạch Vũ xem không hiểu người, Bạch Vũ hai chảm ác nghiệm, sắt thần Bạch Vũ. Toàn thân giấu ở hắc bảo bên trong sắt thần Bạch Vũ mặt không thay đổi mặc cho tiên linh tu sĩ đem hắn khóa tại Bạch Vũ chết đối diện, hai cái Bạch Vũ dù là đụng nhau tương súng, cũng chưa chắc có thể tiếp xúc đụng vào nhau. Tiên linh tu sĩ xua đổi lấy ngũ hành tiên bạch vũ cùng sát thần bạch vũ thẳng đến xác nhận mới yên tâm rời đi. Ngươi tới đây làm cái gì? Ngũ hành tiên bạch vũ như mày hỏi tham, sát thần bạch vũ lãnh đạm vô tình nhìn thoáng qua bạch vũ, lại không muốn phản ứng bạch vũ nhắm mắt dưỡng thần, lại không biết qua bao lâu, ngũ hành tiên bạch vũ cùng sát thần bạch vũ cư như vậy không còn có nói chuyện độ trải qua thời gian rất lâu, lại thẳng đến cái kia tiên linh tu sĩ xuất hiện. Thiên niệm thái cực bạch vũ đã bị dấn vào tiên linh tu sĩ si đem thái cực Bạch Vũ bó tại cùng với những cái khác hai cái Bạch Vũ thành đối tam giác địa phương, đồng dạng xua đuổi lấy ngũ hành tiên Bạch Vũ cùng sắt thần Bạch Vũ, nghiệm chứng ba người vô pháp ở giữa chém giết về sau, mới yên tâm rời đi.